chương 447. lại bạn tốt cũng sẽ cãi vã c ả m t ạ ngô đồng cây phong đại lao minh chủ ba bốn nói thật cho dù bà ẹ d rủ hi un rất cố gắng tự nói với mình công ty cách làm không có vấn đề gì công ty cũng ở đây đem hết toàn lực đang vì mình tẩy trắng nhưng cái loại này vô lực cùng tất lạc cảm giác vẫn là để cho nàng rất khó lên tinh thần tới mà khi này tấm trạng thái nàng xuất hiện ở trước mặt k a n g sệ u n j i thời điểm quen thuộc bà ẹ d rủ hi un k a n g sệ u n j i hay lại là trước tiên liền phát hiện bà ẹ d rủ hi un có cái gì không đúng tình huống gì nàng ngược lại không cho là bà ed rủ hi un với lưu tín ăn lên rồi mâu tho gì chủ yếu là nàng căn bản không cách nào tưởng tượng bà hẹn rủ hi un với lưu tín an ra mâu thuẫn dáng vẻ hơn nữa lấy nàng đối lưu tín an hiểu phàm là hai người này đã xảy ra chuyện gì lưu tín an là tuyệt đối không thể nào cứ như vậy để mặc cho bà hẹn rủ hi un chẳng nó ngàn gì g tới nói cách khác đêm s o ô quay chụp xảy ra vấn đề gì sao sau khi bà hẹn rủ hi un trở về đi trước tìm kim phòng trưởng chuyện này nàng cũng là biết tình tiết sự kiện bà hẹn rủ hi un nhìn canxi ùn di gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu h i này từ bán cũng làm canxi ùn di sẽ lo lắng một dạng tống không có vấn đề gì hết thể thuận lợi nhưng phòng trưởng nói năm nay sẽ mở cho ta một chương trình cá nhân game show vừa nói ra lời này càng sẽ ùn di lộ ra biểu tình kinh ngạc đón lấy trên mặt nàng thoát ra kinh h ỉ nụ cười rét vẹo vẹt là một cái năm người nữ đoàn đã có đến năm vị thành viên tồn tại như vậy mỗi vị thành viên nhân khí thực ra cũng là có khác biệt liên bắt các nàng rét vẹo vẹt mà nói các nàng trong đội ngũ nhân khí vương không nghi ngờ chút nào chính là nàng trước mặt vị này có một tấm bị tất cả mọi người đều khen gương mặt được khen là đệ tứ đệ nhất thần nhan bà ed d hy un mà bà ed d hy un cá nhân nhân khí không khoa c h ứ n nói so với các nàng bốn người chung vào một chỗ đều nhiều hơn nói như vậy trong đội ngũ nhân khí khác biệt lớn đến trình độ này thành viên giữa nhất định là sẽ tồn tại mâu thuẫn hãng quảng cáo cũng tốt hoạt động cũng tốt nhất định là thiên hướng về nhân khí cao bị người thích thành viên tiến hành mời nhưng sm nghệ sĩ bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này bởi vì sm sẽ đích thân kết quả không cho nhân khí cao thành viên tài nguyên ngược lại đem một vài tài nguyên giao cho nhân khí thấp thành viên cũng chính là tủ xưng chống chất nổ đương nhiên quảng cáo loại này rất kiếm tiền tài nguyên khẳng định vẫn là cho nhân khí cao thành viên mới được lợi như vậy s mở thành công ngăn cản trong đội mâu thuẫn vốn là nhân khí cao thành viên cũng sẽ không bởi vì quá nhiều tài nguyên mà để cho chính mình nhân khí lần nữa t h ă n gọn v giống vậy nhân khí thấp thành viên cũng sẽ không bởi vì chính mình nhân khí thấp trở nên không có công việc n à y đúng là một loại rất cùng thắng cách làm nhưng n à y vẹn vẹn chỉ là đối với công ty cùng với những thứ kia trong đội nhân khí không cao thành viên mà nói chân chính trong đội nhân khí cao thành viên lại hoặc giả nói là bà hẹ d ù hy un nàng đã làm sai điều gì hả nàng rõ ràng không hề làm gì cả ngược lại thì mất đi những thứ kia nguyên vốn phải là thuộc về mình tài nguyên trở thành bị công ty ướp lệnh tồn tại trở về. đ á bà nhưng bài h bởi vì các nàng là đồng thời sinh sống rất nhiều năm người nhà hơn nữa tất cả mọi người đều rất rõ ràng bà ẹ rủ hi un vì toàn bộ đoàn đội chính mình bỏ ra bao nhiêu cho nên gần đó là bà ẹ rủ hi un làm ra đối đoàn đội ảnh hưởng lớn như vậy sự tình mọi người như cũng không có câu hoán hận nào ngược lại vẫn luôn là đang khích lệ đến bà ẹ rủ hi un tỉnh lại bao gồm lần này nàng với lưu tín ăn yêu dĩ nhiên nàng với lưu tín ăn yêu đối tổ hợp trợ giúp vượt xa với đối tổ hợp ảnh hưởng mà bây giờ bà hẹn rủ hi un lại có nàng xuất đạo tám năm qua thứ nhất chỉ có chính mình xuất diễn hoàn toàn thuộc về mình cá nhân game show vậy làm sao có thể không để cho vẫn cảm thấy đối bà hẹn rủ hi un hổ thẹn k a n g sẻ u n j i vui vẻ cùng hương phân đây này không phải là chuyện tốt mà k a n g sẻ u n j i hương phân nói nhưng bà hẹn rủ hi un than thở bộ dáng để cho nàng nhanh chóng bình tĩnh lại dù hi un tỷ lần này thiết kế nội dung là ta công việc cùng nghị phép sinh hoạt cũng sẽ có công tác nhân viên cùng xuất hiện dưới ống kính nhân viên làm việc càng sợ ùn di trong thanh âm tràn đầy nặng nhìn bà ẻ rủ hi un khó chịu nhất sự tình nàng dĩ nhiên rõ ràng mà nhân viên làm việc một từ xuất hiện cũng để cho càng sợ ùn di trong nháy mắt biết bà ẻ rủ hi un thất lạc nguyên nhân nàng há miệng cuối cùng cũng không nói ra cái gì an ủi bà ẻ rủ hi un lời nói vẹn vẹn chỉ là đem vị này khổ cực t ỷ t ỷ ô m lấy giơ tay lên vô nhẹ bà ẻ rủ hi un cóng ừ lúc nào tới se un thật giả ngươi qua đây chớ quên liên lạc tạ mời ngươi ăn cơm được à ngươi muốn ăn cái gì nói với ta ta làm cho ngươi bất quá ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy bạn ta nấu cơm thực ra thật cố gắng hồ i chuẩn bị ngươi làm gì vậy được a game số à thật giống như rất thuận lợi có vấn đề sẽ tìm ngươi hỗ trợ yên tâm đi được rồi thành tới gọi điện thoại túi chào lưu tín an cắt đ ứ t cùng béo chí viễn nói chuyện điện thoại có chút t h i ê u mi này thông điện thoại không hề chỉ chỉ là đơn thuần nói chuyện cũ hoặc là liên lạc cảm tình đơn giản như vậy không ra ngoài dự liệu lời nói đây cũng là lao đái bên kia thả ra ngoài một loại tín hiệu hết năm lúc cha tự nói với mình sự tình còn rõ mồn một t r ư ớ mắt nhìn tới rất nhanh hai bên liền phải đồng thời bắt đầu trợ lực với quảng bá hắn với bà hẹ rủ hi un đây đối với nhi xuyên quốc gia tình nhân ở năm nay cái này cực kỳ thời kỳ nhạy cảm quốc nội khả năng không quá để ý nhưng ở bên này đoán là một kiện k h ô n g việc nhỏ tình chỉ là chuyện này cụ thể phải thế nào thất vãi trước mắt lưu tín an còn không có một đặc biệt rõ ràng mạch lạc dù sao cũng là hắn hoàn toàn không biết nội dung nhìn tới được dành thời gian đi theo lao đái thấy một mặt mới được chính nghĩ như vậy mới thả hạ không bao lâu điện thoại di động lại vừa là chấn động lên hắn theo bản năng túi đầu nhìn một cái đặt lên bàn điện thoại di động nổi lên tên người để cho hắn có chút t i ê u mi sau đó hắn h á n g r ộ n g một cái nhận điện thoại xe ưu chi thế nào dù khi ưu tỷ tâm tình không được tốt có thể lời nói ngươi buổi tối có thể len lén tới cho nàng một cái kinh hỷ sao tâm tình không tốt liệu tín an n h ư mày trước đây không lâu mới vừa với hắn cách ra thời điểm người này còn cười doanh doanh tới thế nào như vậy một hồi thời gian bà ẹ dù hy ưu tâm tình sẽ không tốt một ít công việc bên trên chuyện phiền lòng ngươi xuất hiện lời nói nàng hẳn sẽ rất vui vẻ càng sẽ ùn di thanh âm ép rất thấp thỉnh thoảng trả về đầu nhìn một chút chính mình luyện tập thất phương hướng này thông điện thoại nàng là suy nghĩ nhiều lần sau mới quyết định cho lưu tín an đánh từ lúc từ kim phòng trưởng bên kêu biết được có quan hệ với chính mình cá nhân game show tin tức sau đó bà h ã rủ hi un một mực liền thuộc về một cái buồn buồn không vui trạng thái càng sẽ un di có thử c h â n an nhưng c h u n g quy không thể thay đổi cái này game show thiết kế thực chất cùng với khuyên can đủ đường để cho bà hẹ rủ hi un tiếp nhận cái này nàng không quá nguyện ý tiếp nhận sự thật chẳng cho lưu tín an gọi điện thoại bởi vì lưu tín an là có năng lực thay đổi cái này để cho bà hẹ rủ hi un không vui hiện trạng thú chi nàng cho là lưu tín an cũng rất vui lòng hỗ trợ chỉ bất quá nàng không để mắt đến rất trọng yếu một chút được ta biết cụ thể chờ ta đi qua rồi hay nói Các ngươi đại k h vì vậy hắn giống như là quyết định cái gì quyết tâm như vậy đứng lên hắn đưa điện thoại di động thả vào trong túi sau đó đó là mặc xong áo khoác ngoài biến mất ở rồi trong nhà ba ô hát không thay đổi mật chứ kết thúc đài phát thanh hành trình son xê à ngoạn vừa vào cửa đó là không lớn không nhỏ đưa tay túi túi đi bóp bà ẹ rủ hi un mềm mại gò má bất quá theo dự đoán bà ẹ rủ hi un phấn quyền công kích chưa từng xuất hiện bà ẹ rủ hi un chỉ là tức giận liếc nàng một cái sau đó sẽ đem nàng cái này thả ở trên mặt mình tay nhỏ để ra tức giận nhổ nước bọn vì sao lại cảm thấy ta sẽ mập ngày ngày ăn tốt như vậy không mập mới lạ những ngày qua bà ẹ rủ hi un nhưng là không ít ở các nàng gờ giúp chúng kích thích các nàng thực ra đi các nàng ở bên này ăn cũng không kém tất cả mọi người là phú bà không phải là hoạt động trong lúc ăn chút tự mình nghĩ ăn hay lại là không có vấn đề gì về phần một mực đều phải chuẩn bị vóc người quản lý mau trở lại thuộc về thời điểm xem vào nữa lý cũng tới kịp mỗi một nghệ sĩ ở giảm cân cùng tố hình phương diện đều là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện một điểm này các nàng làm đều rất ưu tú liên tiếp ăn chừng mấy ngày các ngươi cũng sẽ chán sao khả năng càng sẽ ùn di thứ nhất phản bác đối với lần này bà hãy rủ hy un chỉ là khinh thường tuổi một tiếng thật là trẻ tuổi thậm chí ngay cả nàng cái này cơm tất niên tiền bối nói chuyện đều không tin là đã tại hoa điều qua hai lần năm mới bà ẹ、e、rủ hi un hiện nay đã coi như là cơm tất nhiên phương diện này tiền bối mà nàng cảm thụ thực ra cũng với chính nàng nói không có lầm giao thừa đêm đó thấy kia tràn đầy một bàn bữa tiệc lớn đúng là làm người ta thèm ăn mở rộng ra nhưng tiếp theo hai ba ngày đều là ăn đêm ba mươi còn lại cơm thật là sẽ cho người chẳng ăn a chúng ta lúc nào cũng có cơ hội thể nghiệm một chút hoa điều cơm tất nhiên a ngươi cũng tìm một hoa điều bạn trai là được vấn đề liền xuất hiện ở đây a loại này lại không phải sẽ từ trên trời hạ xuống đi đâu tìm nhắc tới bạn trai bà ẹ、e、rủ hi un trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình không nói cái khác ít nhất ở cảm tình phương diện bây giờ nàng coi như là tổ hợp bên trong may mắn nhất cái kia đúng rồi hai ngươi còn chưa ăn cơm nữa son s ệ á ngoan đột nhiên phát hiện hai người này tựa hồ còn chưa ăn cơm hiếu kỳ hỏi bị son s ệ á ngoan một nhắc nhở như vậy bà hẹn rủ hi u n cũng là cảm giác trong bụng trống trơn nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía can g sẻ ùn di nói như vậy đều là can g sẻ ùn di nhắc nhở chính mình đi ăn cơm bởi vì can g sẻ ùn di rất dễ dàng đói nhưng hôm nay can sẻ ùn di lại không nhắc nhở chính mình người này có lấy sau lưng nàng trộm ăn cái gì sẻ ùn chi ngươi không đói bụng ả nói chưa dứt lời này nói một câu càng sẽ ùn di thật là tuổi thân hư rồi nàng sao khả năng không nói bụng chỉ là nàng một mực chờ đợi nàng buổi chiều gọi điện thoại liên lạc người kia thôi bất quá lúc này nàng vẫn không thể nói cái gì coi như nàng chuẩn bị kiên trì đến cùng hồ chuẩn bị đi qua thời điểm mới vừa rồi còn đóng chặt lại luyện tập thất đại môn bị nhân từ bên ngoài đời ra lưu tín a n ló đầu vào ở gặp các nàng ba người sau đó lộ ra một cái tợi mở nụ cười bà hẹ dù hi ôn bị đột nhiên xuất hiện lưu tín ăn sợ hết hồn nhưng rất nhanh trên mặt nàng cũng là hiện ra kinh hỉ biểu tình sao ngươi lại tới đây nói không vui đương nhiên là giả mặc dù mới tách ra không tới n nhưng lưu tín a n xuất hiện đối với nàng mà nói không khác nào là một loại kinh hỷ ai sẽ ghét kinh hỷ đây lưu tín a n cầm trong tay s á c h hộp cơm nói lên hộp cơm xuất hiện cũng là để cho bà ẹ rủ hi un bên người con mắt của can sệ ủ n gì sáng lên son sệ ả ngoằn chính là lần nữa qua loa dùng chính mình kia gương mặt đẹp nàng vẹ mặt rung động sau đó trở nên ai hoàn đứng lên nàng ăn cơm trở lại còn chưa ăn cơm chứ cho các ngươi mang theo bữa ăn tối hai ta thật đúng là chưa ăn bất quá t h ắ n g hoàn hảo giống như ăn rồi chứ son sệ ả ngoằn tuổi thân ba ba sờ một cái chính mình bằng thằng bụng nàng thật rất muốn kiên trỉ đến cùng nói mình ăn thêm một chút nhưng Các n g ư ơ i sẽ cho ta còn dư lại chứ khó mà nói càng sẽ ùn di cũng nang một câu mau tới trước mấy bước từ lưu tín a n trong tay nhận lấy hộp cơm thương phấn chạy đến một bên mở ra sau đó bắt đầu liên tục kêu lên bà hẹ rủ hi un ngược lại là không có quá nhiều đem sự chú ý tập trung ở bữa ăn tối bên trên nàng như cũ kinh hỉ nhìn nhà mình bạn trai chắp tay sau lưng đi tới trước mặt nam nhân thế nào đột nhiên tới mới nửa ngày không có thấy mặt liền nhớ ta lưu tín a n ôn nhu cười một tiếng hắn tự tay nhẹ nhàng đem trước mặt bà h rủ hi un nắm vào trong n ự c ở bà h rủ hi un hơi chút còn có chút ngạc nhiên thời điểm t h nàng rỗi nhẹ n khẽ tay vuốt vuốt nhu tránh h u ậ n t phát. c o n ra khỏi lưu tín ăn ôm trong ngực phân nộ chạy đến càng sệ ùn di bên người nhưng khi nàng nhìn thấy này tam phần chén đĩa sau đó cả người đó là sức suốt sau đó nàng hé miệng quay đầu nhìn về phía lưu tín an nét mặt biểu lộ một cái nụ cười rực rỡ tín an ngươi ăn cơm chưa không có đâu suy nghĩ với ngươi hai ăn chung tới kia ngươi vì sao lại biết rõ lúc này luyện tập thất bên trong c h ỉ có ta theo sẽ ủ n chi đây mặc dù lời này nàng là hỏi lưu tín an nhưng ánh mắt của nàng nhưng là rơi vào lúc này cái kia chính nắm nhanh tử cả người ngơ ngẩn trên người càng sẽ ủ n chi à ta không phải cũng ở đây x o a n s ệ à ngoan đầu tiên làm mẫu bức chỉ chỉ chính mình rõ ràng nàng cũng ở công ty a nhưng rất nhanh luyện tập thất nhanh chóng băng lạnh xuống không khí để cho nàng tựa hồ phát giác cái gì khác thường nàng vội vàng nhìn về phía khẩn trương đến không ngừng nuốt nước miếng càng sệ ùn di loại này cảm giác khác thường cũng để cho lưu tín an cảm thấy hắn hơi có chút ngạc nhiên sau đó vội vàng vì càng sệ ùn di nói tốt dù sao càng sệ ùn di là lo lắng bà hẹ rủ hi u n trạng thái mới gọi điện thoại liên lạc hắn dù h i u n nộp xe ùn chi cũng là lo lắng ngươi ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút sao bà hẹ rủ hi ùn quay đầu cắt đức lưu tín an muốn thay càng sệ ùn di giải thích lý tưởng nàng g ọ n sóng nhìn lưu tín an mặc dù dùng là hỏi giọng nhưng trong lời nói không cho đưa hay không để cho lưu tín an không biết rõ nên nói cái gì cho phải mà giống vậy thập phần hiệu bà ẹ rủ hi un son sê ả ngoạn cũng là vội vàng hướng về phía lưu tín an vây tay sự tình có cái gì không đúng bà ẹ rủ hi un tựa hồ là thật tức giận không có cách nào lưu tín an chỉ đành phải thở dài một hơi đàng hoàng đi ra luyện tập thất đi tới cửa chờ đợi nếu có thể bị kêu là luyện tập thất như vậy nơi này cách đâm hiệu quả tự nhiên cũng là lạ thường tốt ít nhất ngay bây giờ mà nói lưu tín an một chút xíu luyện tập thất động tính cũng không nghe được mà đối với Z é t vẹo vẹt mà nói lưu tín ăn cái này người ngoài rời đi cũng giống là một cái tín hiệu như vậy xe u n c h ỉ tại sao ngươi muốn liên lạc với hắn bà hẹ rủ hi u n vắng lặng thanh tuyến để cho người ta nghe không ra tâm t ì n h đến nhưng quen thuộc nàng hai người cũng biết rõ lúc này bà hẹ rủ hi u n đã tại sinh khí danh giới bất quá càng xe u n di không hiểu nổi bà hẹ rủ hi u n vì sao lại sinh khí cho nên hắn vội vàng vì chính mình giải thích ta xem rủ hi u n tỉ ngươi buổi chiều bộ dáng kia suy nghĩ đem hắn gọi qua khả năng ngươi sẽ khai tâm một chút vui vẻ ta là rất vui vẻ không sai nhưng tại sao ngươi phải đem ta không vui chuyện này nói cho h là muốn cho hắn giúp ta ra mặt với phòng nói chuyện lâu s ử sau đó đem cái kia tiết mục thiết kế hủy bỏ hay lại là đổi một loại c h ẳ n g phải để cho ta cảm giác gánh nặng thiết kế đúng ta là có ý nghĩ này vừa vặn hắn có năng lực này kia làm gì không để cho hắn ra mặt đây càng sẽ ủn di thực ra muốn cũng không phức tạp có thể vấn đề ở chỗ đúng hắn có thể giúp ta hắn có thể giải quyết có thể thế nào ta làm ngươi biết rõ ta thiếu hắn bao nhiêu hả? ngươi là muốn cho ta cả đời ở trước mặt hắn liền đầu cũng không ngẩng lên được một mực làm cái kia yêu cầu được bảo hộ đối tượng sao nàng thiếu lưu tín an thật sự là rất nhiều nhiều nước cách xa mình quê hương chỉ một thân một người vì nàng lựa chọn đi tới ngoại quốc sinh hoạt giúp các nàng rét vẹo vẹt đi ngang qua nhiều như vậy sóng gió sau đó lần nữa đứng lên trước cao như vậy thậm chí còn có hướng lên một bước không gian cùng với làm cho các nàng ở hoa điệu lấy được tốt như vậy tiếng t â m cùng người đi đường duyên không tính là những cuộc sống kia trung chuyện vật ánh chỉ là những thứ này cũng đã để cho nàng rất khó ở áp lực trước mặt được t h ở dốc càng sệ bùn di nói đúng không giả lưu tín an xuất hiện như cũ sẽ để cho bây giờ để cho nàng phiền muộn vấn đề giải quyết dễ dàng nhưng nàng lại lại muốn cho lưu tín an thêm phiền t o á i cũng lại làm cho mình thiếu lưu tín an ân huệ sao Bà ẹ dù h u nhưng biết rõ m ì n rất rất thật ghét, một thẳng thân thể, mình mình hoàn chính nhân. h lập đáng đáng độc buồn cũng ngoài miệng nói n là là những à n n g ư lưu hương Nhưng cũ chìm cấp cho chính mình ôn nhu hương bên trong không cách nào tự chế. đắm mình kiểm nhu không h ở tín trong tự an ôn bên nào n thứ này chỉ cần nàng chính mình biết rõ liền có thể có thể lúc này càng sẽ ùn di cách làm nhưng là hoàn toàn đưa nàng từ chính mình vì chính mình bệnh mượn cớ chung lôi đi ra sau đó sẽ đem nàng tối khó ưa một mặt trần chuông biểu diễn ở nàng trước mặt mình rất khó nói nàng đến tột cùng là ở tức giận ai càng sẽ ùn di tự tiện chủ trương hay lại là chính nàng hèn hạ vô sỉ ta chỉ là không muốn rủ hi un tỉ như ngươi vậy thất lạc đi xuống hơn nữa ngươi cũng không thích cái kia thiết kế không phải ạ đó là ta chuyện mình ta có thể nhẫn ta có thể tiếp nhận không cần ngươi tới giúp ta làm quyết định bà hẹ rủ hi un phát tiết một loại hô to nàng đột nhiên không có thể k h ô n g chế tâm tình của mình lệ nóng không chịu khống từ trong hốc mắt chạy xuống mà lời nói của nàng ngữ cũng để cho c a n g xệ ùn di manh đứng lên cái gì c a n g xệ ùn di cũng là đỏ cả về mắt nàng gắt gao nhìn vị này cùng với nàng thân mật nhất tỉ tỉ không thể tin hỏi ta nói không cần ngươi quan tâm ngươi quản tốt chính ngươi là được ta vẫn luôn đang giúp người môn bây giờ ngươi nói với ta lời như vậy càng sẻ ùn di trở nên rất là phẫn nộ đúng ta là rất cảm kích sẻ ùn tri ngươi đối với chúng ta trợ giúp nhưng lần này tại sao ngươi muốn tự tiện chủ bà hẹ rủ hi un càng sẻ ùn di lớn tiếng kêu lên bà hẹ rủ hi un tên cắt đứt bà hẹ rủ hi un chất vấn tiếp đó ở son sẻ a ngoan đờ đất nhìn soi mói nàng lạnh băng băng nhìn bà hẹ rủ hi un liếc mắt trong ánh mắt để lộ ra tới lạnh lùng để cho bà hẹ rủ hi un như rơi vào h ầ băng không muốn lại nói chuyện với ta nàng nhẹ giọng căng ra một câu nói như vậy sau đó, đó là cầm lên điện thoại di động của mình cùng áo khoác bước nhanh từ b à hẹ rủ hi un bên người vòng qua đi thẳng tới luyện tập thất cửa s e u n c h i a son sẽ ả ngoạn theo bản năng đứng dậy muốn đi ngăn lại dự định rời đi can g x e u n di nhưng can g x e u n di căn bản không có cho nàng lên đường thời gian phanh một tiếng luyện tập thất đại cửa bị đ ẩ y ra chính gấp chờ đợi lưu tín an đối diện đó là với không ngừng trào lệ nóng can g x e u n di đối mặt còn không chờ hắn tinh thần phục hồi lại can g x e u n di túi thấp xuống đôi mắt nhanh chóng từ bên cạnh hắn vòng qua rất nhanh đó là biến mất ở rồi hắn trong tầm mắt hắn vội vàng xoay người đi vào luyện tập thất liếc mắt đó là thấy được đ Thân thể không ngừng bà ẹ rủ son lúc này bà ẹ rủ hi un chính đang bực bội bên trên nếu như lưu tín a n lại cùng theo vào thêm một cây u ú t nói không chừng lần này liền muốn từ tỉ mỗi cái vã ngược lại biến thành tình nhân cái vã cộng thêm chị em gái cái vã tiếp thu được son sệ ả ngoạn tín hiệu lưu tín ăn cũng biết đạo lý này hắn gật đầu một cái xoay người từ luyện tập tất h trung đi ra bất quá hắn cũng không hề rời đi chỉ là dựa lưng vào vách tường k í t sâu một hơi hắn hiểu được có một số việc cũng không phải hắn có thể dính vào nhưng hắn làm bà ẹ n rủ hi un bạn trai phải nhất định ở bà ẹ n rủ hi un yếu ớt nhất thời điểm thời khắc đi cùng ở bên người nàng mới được dù cho bây giờ bọn hắn giữa có cách nhau một bức tường ba ta phải nói rất rõ ràng rồi cho nên sẽ không xuất hiện tiểu bùi giận lây sang tiểu lưu tình huống nơi này tiểu lưu lựa chọn nghe nhiệt độ nhiệt độ lời nói không vào đi thêm p i ề n cũng là bởi vì đây là chị em gái cãi nhau mà không phải là bạn bè trai gái cãi nhau ta không biết rõ ta đây cái phương thức xử lý có vấn đề hay không hy vọng đoàn người không muốn lầm tưởng tiểu lưu không r ấ t đàn ông đi còn nữa chuyện này tiểu đùi với xe ùn c h ỉ đều có sai nha chương bốn trăm bốn mươi tám hai bên người nhà bắt đầu vào sân bà hẹ、e、rủ hi un là đang ở hai nghìn chín năm nhận biết can g s e ùn di cũng chính là nàng vào công ty một năm kia bắt đầu bất quá nghiêm khắc tới luận trước hậu b ố i quan hệ lời nói hai nghìn bảy năm cũng đã là luyện tập sinh can g s e ùn di thực ra coi như là bà hẹ、e、rủ hi un tiền bối nhưng ở suất đạo sau đó loại này luyện tập thời gian trước hậu bối niên đại cũng liền theo cùng thanh linh rồi lứa tuổi càng sẽ ùn di hai tuổi bà hẹ、e、rủ h i un theo lý trở thành tỷ tỷ đồng thời làm đội trưởng nàng cũng trở thành trong đội ngũ cái kia cần nhất chiếu cố mọi người nhân thực ra suất đạo lâu như vậy nói riêng về cãi vã các nàng chân kinh trải qua vô số lần bà hẹ、e、rủ h i un với trong đội ngũ tất cả thành viên cũng cãi nhau dù sao nàng là đội trưởng nàng yêu cầu đối đoàn đội tiến hành quản lý quản được nghiêm sẽ có người bất mãn quản nới lỏng là sẽ có người không phục quản nhưng càng sẽ ùn di không giống nhau bởi vì luyện tập thời gian quan hệ từ x u ấ t đạo lúc bắt đầu sau khi c a n g s e ùn di vẫn là bà ẹ rủ h y u n quan hệ bạn tốt nhất công ty có không ít người t r e o chọc quá hai nàng giống như là sinh đôi quan hệ cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa sinh đôi t ỷ m bội tốt như vậy h y u quan hệ một mực kéo dài đến các nàng cùng x u ấ t đạo trở thành cùng tổ hợp nghệ sĩ sau đó kéo dài đến bây giờ nguyên nhân cũng là như thế nàng với c a n g s e ùn di vẫn luôn là cái kia tối biết với nhau tồn tại nàng không thể không với canxe ùn di cãi nhau thậm chí các nàng đều tại trước mặt p a n cấp cho quá với nhau mặt lạnh nhưng nguyên nhân cũng là vì với nhau cũng rất biết với nhau nàng với c a n g s e ùn di mỗi lần làm ồn hết chiếc sau đó ngược lại thì tối có thể tổn thương đến với nhau thực ra những lời đó bà ẹ n rủ hy un ở sau khi nói xong liền hối hận lý trí loại vật này thường thường đều là sẽ ở mất khống chế sau đó tìm về nàng rất rõ ràng chuyện này xét đến cùng hay lại là chính nàng tâm tính phương diện mất thăng bằng c a n g s e ùn di làm sai sao có lẽ làm sai có thể nàng sai cũng chỉ là tự tiện chủ trương len lén liên lạc lưu tín an muốn cho lưu tín an chấn an nàng thất lạc tâm tình có thể nàng đây đem những vấn đề này cùng nhau quy tội canxe ùn di sau đó càng làm mất lý trí một loại hướng về phía càng sệ ủ n di phát tiết nội tâm của tự mình phân tràn đầy móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói làm cho bà ẹ rủ hi un có rút đau đớn tim ngược lại thì hòa hoán rất nhiều nàng hít sâu một hơi m í môi môi giương mắt nhìn về phía không ngừng an ủi chính mình son sệ an ngoản miên cưỡng ngoắc ngoắc khỏe môi t h ắ n g hết ta ngươi đi xem một chút x ệ ủ n chi tình huống ta không sao nàng thanh âm để cho son sệ an ngoản thở phào nhẹ nhõm vị này bình thường luôn là nguyên khí bắn ra bốn phía tiểu thiên sứ lộ ra sáng sủa biểu tình hết mình toàn lực muốn đem chính mình lạc quan tâm tình bị nhiễm vị này bình th ta đây đi xem một chút xe ủ n chi tình huống ừ m x o a n x ệ ả ngoan cũng không có đi nói đạo lý lớn một loại đi điểm ra ai đúng ai sai nàng chỉ là nhẹ nhàng ôm một hồi bạ hẹ、e、rủ hi u n sau đó đưa tay sở một cái tỉ tỉ t ó c dài sau đó đó là bước nhanh đi ra luyện tập thất để cho nàng có thể như vậy yên tâm rời đi còn có một cái mấu chốt nguyên nhân đó chính là giao cho ngươi x o a n x ệ ả ngoan dùng sức vỗ một cái cửa kiên nhận chờ đợi lưu tín a n b ả vai vẻ mặt hài lòng rất tốt nếu như lúc này lưu tín ăn đi hoặc là không ở nơi này, nàng sẽ đối với người này rất thất vọng cũng may nàng không nhìn lầm người x o n sệ áo ngắn o lời nói cũng để cho lưu tín an an tâm rất nhiều nhiều hắn gật đầu chỉ chỉ cuối hành lang sẽ ùn chỉ quẹo phải rồi có thể là đi thang máy xuống lầu cũng có thể là đi phòng vệ sinh rồi a tên kia khẳng định về nhà ta cũng không cần đoán đùa luận đối càng sệ ùn di hiểu m ờ i lưu tín an c h ó i đồng thời cũng so ra kém nàng nàng chắc chắc vừa nói sau đó suy nghĩ một chút nhìn lưu tín an buổi tối ngươi phải đem rủ hi u n t ỷ trả lại lúc trước hai nàng g ã i nhau cũng sẽ tránh với nhau bất quá khi đó nàng không có người không có gì hay t r ô đi nhưng bây giờ không giống nhau ta biết rõ yên tâm đi lưu t í n an gật đầu c ắ t đ ứ t son sê a ngoàn khuyên hắn hiểu được những thứ này lúc này nhất định là trước hết để cho bà ed rủ hi un cùng can sê ùn di giải hòa vì trọng yếu nhất đúng như son sê a ngoàn nói như vậy nếu như lúc này hắn lấy thương tiếc bà ed rủ hi un danh nghĩa chứa chấp bà ed rủ hi un giảm bớt bà ed rủ hi un cùng can sê ùn di sống chung cơ hội kia hai người này muốn cùng được liền không phải một chuyện dễ dàng chuyện hơn nữa hắn biết bà ed rủ hi un hắn biết rõ bà ed r hi un là một cái bao nhiêu ngạo kiểu nhân còn có nếu như rủ hi un t h nói cái gì làm người rất đau đớn lời nói ngươi ngàn vạn lần khác coi là chuyện to tát son sẻ á ngoằn hết sức nghiêm túc với lưu tín a n đánh dự phòng trâm mất khống chế bà hẹ rủ hy un tổng hội kể một ít không trải qua đại não là m người rất đau đớn lời nói son sẻ á ngoằn rất sợ lúc này bà hẹ rủ hy un bởi vì phiền nao hướng về phía lưu tín a n phát t i n h khí mặc dù nàng không cho là lưu tín a n là cái loại này rất h ẹ p hỏi cũng rất dễ dàng sinh khí nhân nhưng vạn nhất đây vạn nhất bà hẹ rủ hy un lại theo lưu tín a n cãi vả đồng thời với hào tìm muội bạn trai cãi nhau son sẻ ả ngoằn cũng không bởi vì bà hẹ rủ hy un trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại hôm nay chuyện mặc dù nàng không phải hoàn toàn biết tình tiết sự kiện nhưng là không khó đoán ra chuyện hôm nay lưu tín a n coi như là một vô tội nhất kẻ xui xẻo cho nên nhất định phải trước cho lưu tín a n đánh tốt dự phòng châm mới được lưu tín a n gật đầu một cái cho son s ệ ả ngoản một cái an tâm nụ cười ta đi về trước a đang tiếp ngươi mang đến tiện lợi rồi đi xem một chút sẻ ùn chi đi đợi nàng với sẻ ùn chi hòa hảo rồi ta lại làm là được lần này nhớ coi là ta phần được son s ệ ả ngoản k h o t tay để lại cho lưu tín ăn một cái đẹp trai bóng lưng tiếp đó hắn vội vàng xoay người đi vào cửa đóng chặt luyện t ậ p t h ấ t mới vừa vào cửa hắn đó là nghe được bà hẹ rủ hi un tiết như có như không t h ố t thít tâm thanh tựa như bị vứt bỏ mẹo con ở ven đường phát ra nghẹn ngào một dạng bình thường cái kia luôn là kiên cường không chịu thua bà hẹ rủ hi un lộ ra cực kỳ yếu ớt một mặt nàng ngồi s ổ m tại chỗ hai tay ôm đầu gối mình cái đem chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn trôn ở trên c h â n hôn l o ạ n hắc phát theo thân thể nàng c ó quắp không ngừng bay tán luận đến chỉ là thấy bà h rủ hi un bộ dáng này lưu tín ăn cũng đã thương tiếc đến nói không ra lời hắn hồi nào bái kiến như vậy đáng thương nàng không chờ h thân thể của hắn thật giống như nếu so với hắn tâm phản ứng nhanh hơn tình hôn sau đó hắn cũng đã đứng ở trước người bà e rủ h y un hắn ngồi xuống đưa tay đem điều này để cho trái tim của hắn có rút đau đớn nữ nhân ôm vào trong ngực ấm áp ôm trong ngực để cho bà e rủ h y un tựa hồ tìm về một ít lý trí nàng qua loa đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt dùng rằng từ lưu tín a n trong ngực tránh thoát túi thấp xuống đôi mắt không muốn để cho lưu tín a n thấy nàng như thế chán nản một mặt không phải để cho không phải cho ngươi đi hạ rất tốt nay mở miệng câu nói đầu tiên thì bà e rủ hi un bị mượi phần cố giả bộ kiên cường chính là muốn lộ ra chính mình không liên quan bà ed rủ hi un nhưng là để cho lưu tín an thương tiếc hư rồi hắn lần nữa tiến lên một bước đem bà ed rủ hi un nắm vào trong ngực dù n g chính mình lồng ngực cấp cho đến đối phương lớn nhất cảm giác an toàn bà ed rủ hi un lần này không dễ rủa thế nào đi nữa nàng chỉ là đem đầu dựa ở lưu tín an trong ngực không có thể khống chế chính mình khóc s ụ t s ù i cứ như vậy qua thật lâu bà ed rủ hi un mới dùng một loại h o à n g hốt trạng thái lầm bầm lầu bầu nỉ non làm sao bây giờ chúng ta đi tìm sợ un chỉ trò chuyện một chút đi lúc này bà ed r hi un thiếu một nấc thang rất hiếu thắng nàng rất ít sẽ thừa nhận mình sai lầm coi như nàng biết là chính mình vấn đề nhưng được không với tính cách nàng cũng làm không được rất tự nhiên đem chính mình lời trong lòng nói ra liệu tín an phải làm chính là làm một cái hòa hoãn hoặc là điều hòa dược t ể tác dụng công việc này bình thường đều là son sệ ả ngoạn làm nhưng bây giờ son sệ ả ngoạn đi làm càng sệ ủ n di tư tưởng công việc đi cho nên lần này cho hắn phụ trách mới được chỉ là hắn lời này bị bà ẹ rủ hi un mãnh liệt mâu thuẫn n g ư ờ i nói cái gì đ ế t ử bà ẹ rủ hi un tử vong đưa mắt nhìn để cho lưu i tín an cái chán nhỏ xuống một tiêu mồ hôi lạnh bởi vì luyện tập thất cách đâm hiệu quả rất tốt d u y ê n cớ hắn thực ra cũng không phải rất rõ ràng mới vừa rồi ở luyện tập thất bên trong kết quả xảy ra chuyện gì nhưng không thể chối là bà ed rủ hi un nhất định là với càng sệ ủ n di xảy ra tranh chấp mà cái kia tranh chấp nguyên nhân tựa hồ là chính mình hắn theo ý nghĩ này đảo đẩy một chút sau đó sẽ liên lạc hắn đối bà ed rủ hi un hiểu thật đúng là để cho hắn đem chuyện đã xảy ra cho liệu mạng đi ra hắn dê giả bộ chấn định trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười giơ tay lên nhẹ nhàng giúp bà ed r hi un lau một chút trên gương mặt dính lệ nóng trong thanh âm tràn đầy ôn lu người nhà giữa vô luận hiệu l ầ m gì đó đều là có thể nói rõ n g ư ờ i với sẻ ủn chỉ là người nhà không sai chứ người nhà một từ xuất hiện để cho bà ed rủ hi un lần nữa trở nên có chút tăng vỡ đúng như lưu tín an nói như vậy các nàng là quan hệ rất tốt người nhà nhưng nàng đối với người nhà như vậy tồn tại sẽ ủn chỉ nói rất nặng lời nói trong đến để cho chính nàng cũng có chút sợ hãi với chính mình sẽ nói ra thứ lời đó tới Ô, ta nói rất quá đáng lời nói làm sao bây giờ à cho nên mới muốn giải thích không phải à lưu tín an vô nhẹ nhẹ đến bà ed r hi un c ó bình phục bà ed r hi un nóng nảy tâm tình đi thôi Ta đưa người đi ra ngoài trước ta sửa sang một chút được ta đi cửa chở ngươi không ngươi trực tiếp đi bãi đậu xe đi ta một sẽ trực tiếp đi trên xe tìm ngươi l ư u tín an xứng sở hắn suy tư một chút lắc đầu một cái không được ta không yên tâm ngươi che khuôn mặt nhỏ nhắn tay có chút mở ra một cái khe hở một đạo bất mãn ánh mắt xuyên thấu qua khe hở rơi vào trên người lưu tín an nhưng lưu tín an không có mảy may hốt hoảng hắn chỉ là lộ ra vẻ mặt vô tội cứ như vậy rằng con một hồi cuối cùng do bà hẹ rủ hi un nhượng bộ làm cho này chàng vô khói súng tranh chấp vẽ lên rồi bỏ chỉ phủ tùy ngươi bà hẹ rủ hi un bỏ x u ố n g một câu nói như vậy sau đó đó là vòng qua lưu tín an đi vào các nàng luyện tập thất bên trong phòng thay quần áo bởi vì khóc tỷ tê mặt nàng hiện tại cũng đã ngổn ngang rồi vẫn là phải tốt tốt thu thập một chút không để cho mình lộ ra chật vật như vậy mới được cũng liền ở lưu tín an an ủi bà hẹ rủi un đồng thời bởi vì chính mình k h n g xe chỉ có thể để cho nhân viên làm việc đưa chính mình trở lại son sệ ả n g o a n rốt cục thì trở lại quen thuộc nhà trọ lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp đ i ề n mật mã vào đẩy ra cửa túc xá một mảnh đen nhánh nhà trọ để cho nàng bất đắc di thở dài rõ ràng đen thụi không thấy được được ánh sáng phát sáng nhưng nàng vô cùng tin chắc lúc này c a n g sệ ùn di đang ở trong nhà trọ bởi vì nàng rõ ràng nghe được nhai bánh mì thanh âm là rất phù hợp c a n g sệ ùn di hình tượng cách làm nàng thuận tay đem phòng khách đèn mở ra đúng như dự đoán thấy được ngồi ở trên ghế salon ôm hai chân hung hăng cắn lấy trong tay bánh mì pháp càng sệ ùn càng sẽ ủ n di trạng thái so với bà ẹ r ù hi ủ n tốt hơn rất nhiều ít nhất nàng còn biết rõ mình cho mình chuẩn bị ăn chút gì đó a hẳn muốn cho lưu tín ăn nhớ đem tiện lợi mang tới mặc dù lạnh nhất định là lạnh nhưng có ăn dù sao cũng hơn không ăn được không phải hả? so với tưởng tượng có tinh thần a còn biết do ăn đồ ăn đã tỉnh táo lại càng sẽ ủ n di không nói gì d ư ơ n g mắt chừng mắt một cái vô tội son sệ an toàn sau đó hơi mang theo mấy phần n o não hẳn đem lưu tín ăn tên kia mang đến ăn mang về ui ui ui người não đường về có vấn đề đi hai ngươi có thể là bởi vì lưu tín ăn mới tranh cãi chiếp son sệ a ngoan không lộ ra dấu vết bắt đầu dò xét canxe g ùn di cũng không có thông minh như vậy nàng không nhận ra được son sệ a ngoan dò xét mà là liếc mắt với lưu tín an có quan hệ gì nàng trả lời để cho son sệ a ngoan yên tâm không ít sợ là sợ canxe g ùn di đem hôm nay nàng với bà ẹ rủ hi un cãi vã trách tội đến lưu tín an trên đầu nói một chút đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì có có thể bày tỏ phát t i ế t nhân canxe g ùn di cũng coi như là tìm được phát t i ế t đường tắt người nói ta làm sai sao công ty cho rủ hi un tỉ ra một chương trình tân cái t ố n g nhưng có chút tẩy trắng rủ hi un tỉ trước sự kiện kia ý tứ ngươi cũng biết rõ rủ hi un tỉ tính cách nàng khẳng định không thích loại này tẩy trắng phương thức ta xem nàng bởi vì chuyện này buồn bực một buổi chiều suy nghĩ để cho lưu tín an giúp một chuyện ta làm sai a là vì vậy sao ta ngược lại không nghĩ tới còn có thể là bởi vì cái gì cũng không thể nàng không hy vọng ta theo lưu tín an tự mình liên hệ đi đừng nói thật là có khả năng này càng sẽ u ủn di vốn là chỉ là muốn nổ nước bọn nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nói không chừng bà h rủ hi un thật đúng là sẽ bởi vì này chút chuyện để phòng chính mình sau đó nàng càng tức giận hơn nếu như nàng thật bởi vì ta bí mật liên lạc lưu tín a n sinh khí kia lời ta cũng không muốn cùng với nàng nói chuyện son xệ a ngoan v ẹ mặt không nói gì n à y cũng cái gì với cái gì a ừ xệ ùn chị a ngươi có chút lòng tốt làm chuyện xấu chớ ức ta nha ý ngươi là ta làm sai không phải nói ngươi làm sai chủ yếu là loại sự tình này ngươi dù sao phải t r ư ớ c suy tính một chút dù h i ôn tỉ tâm tình mình chứ dù h i ôn tỉ tâm tình nàng đều buồn dầu thành bộ dáng kia rồi ta còn muốn cân nhắc thế nào đổi một loại góc độ nghĩ ngươi cảm thấy lưu tín an có phải hay không là giúp chúng ta rất nhiều người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt son sê á ngoan rất bén nhạy phát giác chuyện này tối căn bản địa phương thực ra chân chính thiếu nợ lưu tín an nào chỉ là bà ẹ rủ hi un chính mình thật muốn nói thiếu nợ nhưng thật ra là các nàng ngoài ra bốn cái thành viên mới đúng lưu tín an giúp bà ẹ rủ hi un đó là bởi vì bà ẹ rủ hi un là hắn bạn gái có thể các nàng đâu các nàng thậm chí cũng không cần làm bạn gái nên làm việc là có thể đi theo lấy được rất nhiều vốn không nên thuộc cho các nàng đồ vật đi tham gia tiểu phá trạm trúc tết tế cũng tốt lần này tổng lĩnh quán yến hội sau đó lấy được những đại sứ hình tượng đó cũng tốt thậm chí ở lưu tín an cùng bà ẹ n rủ hy un yêu sau đó các nàng cá nhân phan số đều có rõ rệt tăng lên những thứ này đều là các nàng từ trong thu lợi địa phương vâng vậy chúng ta có biện pháp đem các loại lưu tín an giúp giúp bọn ta địa phương đáp lễ cho hắn sao ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta cho lưu tín an giúp mấy lần bận rộn bày mưu tính kế rồi mấy lần cũng đủ để bù đắp được phần ân tình này đi càng sẽ ùn di trầm mặc son sẽ à ngoan nói bóng gióng g i ó n chính bởi vì các nàng căn bản không biện pháp đem hồi phần này lưu tín an mang cho các nàng đại lễ cho nên làm duy nhất một có thể đáp l ê nhân bà ẹ n rủ hy un chính mình đem này sở hữu áp lực gánh tại rồi chính mình trên vai mà khi càng sệ ủ n di mang theo như vậy một góc độ lại đi nhìn hôm nay nàng tự nhận là có thể giúp được bà ẹ n rủ hy un cách làm nàng ngưng hướng bỏ vào trong miệng bánh mì pháp động tác thất vọng mất mát ngồi ở trên ghế salon cặp kia bị nàng ôm lấy chân dài cũng là vô lực chạy xuống rũ ở cạnh ghế salon thấy nàng cái này động tác son sệ à ngoằn cũng biết rõ mình giải thích có tác dụng thực ra có lúc đem loại này cái gọi là lễ so đo quá nhiều cũng không phải một món rất chuyện tốt nhưng vấn đề xuất hiện ở các nàng đều là người trưởng thành có độc lập nhân cách cùng mình công việc người trưởng thành xã hội nhân bởi vì là độc lập tồn tại cho nên bọn họ cũng rõ ràng cái gọi là trả lễ lại từ chỗ khác nhân nơi đó nhận được c ân huệ như vậy phần ân huệ sớm muộn cũng hẳn trả lại đây là tối cơ bản xã giao lễ nghi kịp phản ứng son x ệ á ngoằn t r e o g ẹ o thanh â m để cho can x ệ ủ n di quát miệng nàng đem bánh mì pháp bỏ qua một bên một tay trầm cảm lộ ra h y này biểu tình dù h i h u tị áp lực rất lớn chứ nàng nào chỉ là áp lực lớn chúng ta năm người chúng Phải nhưng ó i đối cái đoàn này trên n ấ t tâm, tỷ hẳn Hi-un không h n là dù un không sai đi.、Nhưng、dù h u nàng tỷ thể trục tới tín năm nguy hiểm, cứng rắn ăn ngươi còn không nhìn ra Căng Ún mạo hiểm hiểm, đó đi điều, đây có phải hoa hả? thở bồi Di bị lưu ra Sệ d i sau đó à n vội vàng động điện thoại di sờ ra chưa ủ a m ì n n h n nàng g c h ư kịp làm những gì son sệ ạ ngoạn kia tồi tệ thanh â m vang lên lần nữa bà ẹ dù hi un không muốn lại nói chuyện với ta ta học có giống hay không nha loại nạo bắn g này t r e o chọc căng sệ b n di có thể nếu như t r e o chọc bà ẹ rủ hi un lời nói bà ẹ rủ hi un là thực sự sẽ trở mặt sau đó gắng gượng một hơi thở đem mình nói ra lời nói thông suốt rốt cuộc nhưng càng sệ ùn di sẽ không như vậy nàng thẹn quá thành giận đứng dậy đi bưng bít son sệ an ngoài miệng đừng xem nàng không tính là đặc biệt cao vóc người cũng không phải cực kỳ tốt nhưng muốn khi dễ một chút mới một m 6 hoặc là vẫn chưa tới một m 6 son sệ an n g o à n hay lại là dư giả đùa d ỡ n một lúc sau hai người thở hổn hển ngã trái ngã phải nằm trên ghế salon dù hi un tỷ có khỏe không ngươi lo lắng nàng liền chính mình gọi điện thoại cho nàng rồi c à n g sẽ ùn di đối câu trả lời này rất không hài lòng nàng thì không muốn cho bà ẹ n rủ hi ung ọ i điện thoại à lời nói của nàng nói khó nghe như vậy ta mới không nghĩ chủ động cùng với nàng gọi điện thoại đây không chứng bánh bao còn cạnh tranh giọng đâu rồi bà ẹ n rủ hi un hướng về phía nàng nổi giận sau đó bây giờ người này không chủ động tìm đến mình nói xin lỗi ngược lại thì nàng chủ động gọi điện thoại tới đây gọi là chuyện gì kéo liền cứng r ắ n kéo ta xem các ngươi ai không nhịn được trước son sệ à ngoan nhẹ dên một tiếng sau đó không giải thích được p h ư c suy một tiếng bật cười suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ hai người này phù hợp hơn tình nhân nhỏ giận dỗi c á i nhau thiết lập đi mà vừa nghĩ như thế lời nói lưu tín an thật giống như thay đổi thành một loại tương đương lúng túng tồn tại a cũng không biết rõ lưu tín an với bà hẹ rủ hi un bên đó như thế nào rồi chương 449 son sệ an oản bà hẹ rủ hi un tân thần c ả m tạ ngô đồng cây phong đại lao minh chủ 44 a nữ nhân sinh đẹp này là ai a chẳng lẽ là ta kia gái đẹp bằng hữu a lưu tín an chơi đùa cũng không có đem bà h rủ hi un trọc ư ờ i tâm tình vẫn như cũ thập phần thấp bà h rủ hi un nhìn hắn một cái mà không chút thay đổi thế vậy lưu tín a n cũng chỉ đánh giang tay ra hắn nhìn một cái phần kia chính mình chú tâm chuẩn bị lúc này đã sớm n g ộ i tiện lợi đáng tiếc thở dài tiếp đó hắn đem chén đĩa thu thập xong lại đem tiện lợi hộp che lại lần nữa x ố p lên túi một hồi đâu rồi ngươi mang về hâm lại là có thể ăn dĩ nhiên nếu là không muốn ăn cái này các ngươi liền chính mình điểm thức ăn ngoài ta phải về nhà bà ẹ dù hi ôn đúng là t ỉ n h táo lại nhưng nàng tự hồ tỉnh táo qua đầu lúc này nàng không biết rõ nên lấy một cái dạng di tư thái đi gặp can sệ ù di cho nên nàng không muốn hổi nhà trọ như vậy nơi này lưu tín ăn trong miệm các ngươi cũng liền không thành lập thắng hết nhưng là dặn đi dặn lại để cho ta đem ngươi đưa về nhà trọ ta mới là bạn gái ngươi nhưng ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi với sẻ ủ n chi giận dỗi rõ ràng các ngươi là tốt như vậy chị em gái đúng không càng sẽ ủ n di tên để cho bà ẹ n rủ hi un khẽ cắn môi d ư ớ i nàng quay đầu chỗ khác hát phát che kín nàng đôi mắt để cho người ta không đoán ra tâm tư của nàng liệu tín ăn cũng không đội lúc này có thể không gấp được bà hẹ rủ hi un là cái loại này đ i ể n hình rác không đi đánh quay ngược lại nhân cấp cho nàng càng nhiều kích thích chị sẽ đưa đến càng nhiều hiệu quả ngược a bất quá làm trò chơi thời điểm ngoại trừ dù sao người này thắng bại muốn rất mạnh không cần ngươi quan tâm trầm mặt thật lâu bà hẹ rủ hi un chỉ có thể cũng nang ra một câu như vậy tới hôm nay nàng coi như là ở trước mặt lưu tín an ném rất lớn mặt cho nên hắn bây giờ đang đứng ở một cái xấu hổ đàn sen trạng thái đầu năm nay ngạo kiệu nhưng là đã sớm lui hoàn cảnh nhưng bà hẹ rủ hi un có một t r ư ơ n g tức liền phạm sai lầm cũng sẽ cho người không khỏi mềm lòng tình xảo khuôn mặt lưu tín an vẫn không khỏi bị nàng trong lúc vô tình hiện ra kiểu trò chơi đến được rồi đi thôi đưa ngươi trở về hắn tiến lên một bước kéo bà hẹ rủ hi, hi un dùng sức dùng r ằ n n h a ta không đi trở về người buông ta ra vậy cũng dù sao cũng nên lên xe trước đi cũng là người muốn ở chỗ này qua đêm bà ẹ rủ hy u n lúc này đàng hoàng lời nói này không sai bất kể như thế nào một mực ở công ty ngây ngốc có thể không phải một chuyện tốt cãi nhau cũng không thể bị công ty phát hiện nếu không mà nói là có trừng phạt túi thấp đầu mặc cho lưu tín a n kéo chính mình đi vào thang máy chạy thẳng tới nhà để xe dưới hầm chờ đến nàng ngồi ở vị trí kế bên người lái trói thật an toàn mang hai t r ò n g mắt để chống tựa vào trên cửa sổ xe nghe được lưu tín ăn nổ máy xe sau đó nàng chậm rãi mở miệng đưa ta về nhà lưu tín a n cũng không gấp đạp cần ta hắn đem bên trong xe đèn đóng lại mượn nhà để xe dưới hầm một tia sáng nghiêng đầu nhìn hai t r ò n g mắt vẫn có chút phiếm hầm bà hẹ rủ hi un dù hi un nột mặc dù ta không biết rõ ngươi với sẻ ủ n chỉ kết quả là bởi vì cái gì dùng b e n có thể ngươi phát giác mình nói sai k i a nên đi trước nói xin lỗi không phải ạ lưu tín a n nhìn rất nhiều rồi rất nhiều bà hẹ rủ hi un vật vật liệu hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy không ít những người h ái mộ phân tích cái gọi là bà hẹ r hi un cùng càng sẻ ùn g cùng son sệ ả ngoản cãi nhau phân tích video không thể không nói những người ái mộ hay lại là tương lợ hại mặc dù có chút hình tượng là bà ẹ n rủ hi un các nàng tận lực biểu hiện ở những người hái mộ trước mặt nhưng nàng tính cách vẫn bị những người hái mộ sờ được rõ rõ r à n g r à n g bà ẹ n rủ hi un là một cái không sẽ chủ động nói xin lỗi nhân gần đó là với bà ẹ n rủ hi un lui tới rồi đã hơn một năm hắn cũng cực ít sẽ nghe được bà ẹ n rủ hi un bông xuống kiêu ngạo chủ động xin lỗi dáng vẻ những thứ kia những người hái mộ đăng lên phân tích video cũng điểm ra một điểm này nàng một số thời khắc là thực sự sẽ đem tâm tình hiện lên trên mặt vui vẻ liền sẽ lộ ra nụ cười h ư vấn chỉ khi nào nàng với trong đội ngũ ai nổi lên mâu thuẫn cái loại này xa cách cảm cùng khoảng cách cảm sẽ bị nàng biểu hiện thập phần mãnh liệt hắn không biết rõ dĩ vãng kia mấy lần cãi nhau cuối cùng các nàng lại như thế nào giải h ò a nhưng son sệ a n g o a n nói không sai loại thời điểm này kiên kỵ nhất chính là lôi kéo gặp mặt cơ hội càng ít các nàng ngược lại thì càng khó khôi phục đến bình thường loại cảm giác đó húng chi lưu tín an trung quy không phải cái nữ nhân hắn ép căn bản không hề chấn an cùng khuyên bà ẹ d rủ hy un kinh nghiệm lúc này ngoài nghề liền đ à n g hoàng đứng giữa bên đem vấn đề khó khăn giao cho thành thạo cũng chính là son sệ a ngoằn các nàng mới được hắn phải làm chính là thời, thời khắc khắc xuất hiện ở bà ed rủ hy un bên người phụ b ồ i nàng trải qua đoạn này khó chịu đựng thời khắc liền có thể tự giống với bây giờ chuyện tình khác hắn có thể nhúng tay có thể giúp bà ẹ rủ hi un giải quyết có thể lấy chính mình bạn trai thân phận đối bà ẹ rủ hi un tiến hành trợ giúp nhưng nhân gia khuê mật cãi nhau hắn cũng không thể trắng trận phóng lệnh trước phải không mặc dù ta nhận biết sẻ ủn chỉ thời gian không có người biết sẻ ủn chỉ thời gian lâu dài nhưng nàng quan hệ với ngươi tốt như vậy ngươi kịp thời đi qua cho nàng cái dưới bậc thang điểm nhỏ này hiểu lầm rất nhanh sẽ biết thời gian lưu tín an rất khéo léo tránh được bà ẹ rủ hi un sai lầm coi như bà ẹ rủ hi un xác thực làm sai hắ cũng không thể tới điểm ra ba ạ n mình gái làm s i chiếc, Không thể phóng lệch nhưng trắng trận trước, nhưng lén lén dùng lút lút dùng một loại khéo léo khéo phương tiếng h cho h ứ c để bà p h mình nói pháp, cần phải ậ n nói cần này nấp tự có. Cái này thang cho rất khéo léo, bà ẹ Dù ở an tĩnh xe nội tướng làm trói thai bà ed rủ hi un căng thẳng trong lòng nàng không nghĩ tới theo bản năng mình động tác lại biết đánh như vậy v a n g này ba một tiếng phảng phất nện ở nàng trong trái tim như vậy nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía hơi có chút ngạc nhiên l ư u tín an l ư u tín an đúng là s ư ớ n g sốt một chút đau phải không đau nhưng thật có điểm v a n g bất quá tại ý thức đến bà ed rủ hi un khẩn trương ánh mắt sau đó hắn cũng không có giống như bà ed rủ hi un lo lắng như vậy lộ ra bất mãn biểu tình vẹn vẹn chỉ là lộ ra vô tội lại đáng thương biểu tình cũng không biết sao nhìn nhà mình bạn trai như vậy ôn nhu thương yêu chính mình d á n vẻ to lớn lòng chua suất cùng tủi thân trong nháy mắt đem bà nàng hoàn toàn không khống chế được chính mình lệ tuyến hốt hoảng quay đầu đi lấy tay che miệng của mình tiểu tiểu thân thể run dậy nàng kết quả là thế nào liên tiếp làm thương t ổ n hai cái đối với chính mình như vậy ôn ngu nhân thân mật nhất bằng hữu thương yêu nhất nam nhân mình ta ta hôm nay thật giống như có chút kỳ quái nàng cố nén thuốc t í h cảm run dậy nói liệu tín an giơ tay lên e m ai giúp bà ed rủ hi un cắt tỉa xốc xếp tóc dài hắn không nói gì nữa sẽ để cho bà ed rủ hi un lần nữa không khống chế được tâm tình lời nói chỉ là lần nữa đem đưa tay tới nhóm ộ t cái bà ed r hi un kia bị lệ làm ớt mề mại gương mặt lần này tay hắn không có bị l ờ y ra tiếp đó hắn xuất ra khăn giấy đưa cho bà ẹ d rủ hi un lúc này mới đạp chân ga chính thức từ S p mở hầm đầu xe lên đường theo xe an ổn chạy ở xe un lối đi bộ bà ẹ d rủ hi un thân thể không hề run dày khó khống chế lệ tuyến rốt cục thì ngừng thật xin lỗi nhận ra được ánh mắt của bà ẹ d rủ hi un rơi vào chính mình k i a cầm tay lái bàn tay bên trên lưu tín a n liếc mắt nhìn l ư ớ t qua nàng sau đó tựa hồ mới phản ứng được như vậy ai trong tay ta thật là đau a khoa trương lại đáng thương điệu bộ để cho bà ed r hi un hít sâu mờ hơi cho dù nàng như thế nào đi nữa h y nấy như thế nào đi nữa trộn chỗ... dạ này g n thời điểm biết rõ người này là đang ở quá độ khoa trương nếu như là thật đau lời nói ít nhất ngay từ đầu nên kêu thảm thiết đi thế nào bây giờ mới gọi ra đều đi qua nhanh mười phút rồi giả bộ cũng không biết rõ giả bộ giống như điểm bà hẹ rủ hy un nhỏ giọng nổ nước bọt để cho hắn lặn như vậy lộ ra hàm hàm nụ cười a này cười ngây ngô hay là hắn với can g xệ ùn di học đâu rồi bởi vì bà hẹ rủ hy un đối cái này cười ngây ngô không có gì sức đề kháng bất quá hắn căn bản không học được can xệ ùn di tinh túy bởi vì hắn dáng dấp không khờ khu tâm tình tốt điểm bà ẹ n rủ hi un thấp giọng ư một tiếng sau đó nàng nhìn bên người nam nhân anh tuấn gò má trong ánh mắt lóe lên lưu tín a n không thể nào hiểu được tâm ý ngay tại lưu tín a n do dự muốn không phải hỏi một chút thời điểm bà ẹ n rủ hi un đột nhiên mở miệng nói mấy ngày nay ta sẽ không đi người bên kia hiểu hiểu không việc gì các ngươi trước đem các ngươi sự t ì n h giải quyết ta bên kia không liên quan ừ m bà ẹ n rủ hi un đáp một tiếng đ ó lấy nàng mí môi đem đầu tựa vào cửa sổ xe cạnh thất thần nhìn ngoài cửa sổ không ngừng nhanh chóng lướt qua cảnh đường phố là đơn thuần chỉ muốn giải quyết chính mình với xe ủn trị sự tỉnh hay lại là không biết rõ làm như thế nào mặt đối với chính mình bạn trai bà hẹ rủ hi un mình cũng nói không rõ ràng ba chính ngươi đi lên liền có thể sao thật không cần ta cùng theo một lúc nghe lưu tín an lo âu t h a n h â m bà hẹ rủ hi un vốn là phức tạp tâm t ì n h phức tạp hơn, hơn rồi nàng gật đầu một cái hướng về phía lưu tín an đưa tay ra nhưng khi lưu tín an không rõ vì sao đem hắn bàn tay thả sau khi đi lên bà hẹ rủ hi un hay lại là khó tránh khỏi khỏe miệng cò giật đến tiện lợi à nha sách ta còn tưởng rằng là chúng ta rủ hi un không nỡ bỏ ta đây bà ẹ rủ hi u nhận n lấy lưu tín an đưa tới tiện lợi sau đó hướng về phía lưu tín an vây tay chờ lưu tín an phối hợp đem mặt lại gần sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút bốn phía tiếp lấy lại đem mình mồi rắn lên liên tục mềm n h ũ n lúc rảnh rỗi để cho người ta viện bất quá bây giờ có thể không phải làm cho các nàng thân thiết thời điểm cho nên ở ngắn ngủi khẽ hôn sau đó bà ẹ rủ hi u n hướng về phía lưu tín an phất tay một cái trên đường cẩn thận một chút về nhà trước tiên nói cho ta biết được bất quá thật không cần ta đi lên ừ ta không liên quan được vậy ngươi lên trước lầu đi nhìn ngươi đi lên ta cũng đi nhà biết rõ mình không cưỡng được lưu tín an bà hẹn rủ hi un cũng không có nói gì nàng chỉ là gật đầu một cái sách từ lưu tín an nơi đó muốn tới tiện lợi nện bước vững vàng bước chân dần dần biến mất ở lưu tín an trong tầm mắt đi tới cửa thang máy đẻ xuống nhà trọ chỗ, chỗ t ầ n g lầu hoàng hốt gian nàng cũng đã bất chi bất giác đi tới cửa túc xá đẩy cửa ra đi vào đối với hiện tại nàng mà nói là một cái không nhỏ khiêu chiến bất quá rất nhanh bà hẹ rủ hi un tỉnh lại nàng bình phục hô hấp cố gắng giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ điện mật m á vào đẩy ra nhà trọ đại môn tiếp đó phòng khách sáng loáng ánh đèn để cho nàng theo bản năng hư mị đến con mắt. trong không khí tràn ngập mùi thơm để cho nàng ngơ ngẩn ở trước mặt nàng c a n g sợ ùn di chính m ặ c mát lạnh quần salon ngồi xếp bằng ở trên ghế salon mà trước mặt c a n g sợ ùn di bảy chính là một nhóm nhìn sắc hương vị đều đủ m ỹ thực nàng xuất hiện cũng để cho q u a i hàm phình c a n g sợ ùn di theo bản năng nhìn về phía cửa bốn mắt tiếp nhận trong nháy mắt đó bà hẹ rủ hy un theo bản năng rời đi ánh mắt không dám tiếp tục cùng c a n g sợ ùn di có mắt thần tiếp xúc nhưng dù h i u n tỉ kia làm nàng vô cùng quen thuộc gọi thoáng cái sẽ để cho bà hẹ r hy un đỏ cả v á n mắt đón lấy nàng phát ra tựa như nấu nước hồ trung nước sôi rồi một loại tiếng dây chạy c h ậ m đến can g sệ ùn di bên người ôm lấy cái này trước đây không lâu mới bị nàng l ờ i đ ộ n các thương tồn tới muộn m u ộ i có lỗi với s e ùn chi bà ẹ dù hi ùn quyết định ngày mai vô luận như thế nào cũng thì sẽ không đi công ty hôm nay nàng khóc thật lợi hại ngày mai ánh mắt của nàng nhất định sẽ sưng đến không có biện pháp gặp nhân bà ẹ dù hi ùn tiếng khóc lóc cũng để cho can g sệ ùn di cùng theo một lúc ô ế t đứng lên mà lúc này từ phòng vệ sinh đi ra son sệ a ngoằn một con dấu hỏi hai n g ư ờ i là đang ở chủ kịch tv gì ạ nàng nói chưa dứt lời này nói một câu hai người này từ n h ẹ n g à o trực tiếp biến thành gạo khóc khóc khóc cũng không biết sao hai người lại là cùng theo một lúc ăn ý nợ nụ cười vừa cười vừa khóc bộ dáng để cho son sệ a ngoằn vẻ mặt kỳ lạ biểu tình ta đưa cái này mang về a người nói sớm a nhìn bà e d d h ư u n đặt lên bàn kia quen thuộc hộp đồ ăn c a n g sẽ ùn di lộ ra ảo não biểu tình nàng quả thực là quá đói m ộ t ít, liền trực tiếp gọi thức ăn ngoài nơi nào biết rõ bà e d d h ư u n lại còn đem l ư u tín ăn mang đến ăn cùng nhau mang về l ư u tín ăn cũng lên tới son sệ a ngoằn cũng nhìn thấy cái hộp đồ ăn này nàng sửng sốt một chút nghi ngờ hỏi bà e d d h ư u h lắc đầu đó lấy nàng lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho nhà mình bạn trai điện thoại gần một cái trước mắt điện thoại liền bị tiếp khắc chở ngươi nhanh đi về đi bà ẹ n rủ hi un vô cùng chắc chắc lúc này lưu tín an nhất định vẫn còn ở địa trong kho chờ đợi nàng điện thoại điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây tiếp lấy đó là vang lên lưu tín an hoài nghi thanh âm ngươi có phải hay không là ở ta trong xe giả bộ theo dõi hắn thanh âm không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để cho c a n g sệ ùn di với son sệ ả ngoằn nghe được nay cổ quái g ọ n để cho hai người cười ra tiếng mà cái tiếng cười cũng để cho lưu tín an hoàn toàn yên tâm lại đ ó lấy hắn đó là trêu g ẹ o nói nữ nhân các ngươi hữu tình thật là kỳ quái càng sẽ ùn gì ốm bà hẹ rủ hi un bà vai t i ê u thật giống trước đây không lâu cái kia lẫn nhau nói dọa không phải hai nàng như vậy hôm nay rủ hi un tỷ là ta rồi chính ngươi một mình trong phòng đi đi nha nói cái gì vậy bà hẹ rủ hi un hờn rỗi một tiếng nụ cười trên mặt ngược lại là không có đi xuống mà điện thoại bên kia lưu tín ăn cũng là hết sức phối hợp cho ra ghen tị trả lời thật là hâm mộ ngươi thì sao ha ha ha ha được rồi ngươi mau trở về đi thôi chúng ta không việc gì được giải quyết liền có thể ta đây đi về trước ngươi chừng nào thì tới trước thời hạn nói với ta một tiếng ừ ta qua mấy ngày sẽ đi qua bà hẹ rủ hi un câu trả lời này để cho son sệ ạ ngoằn cùng can g sệ ùn di có chút không rõ vì sao hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều là ở với nhau trong ánh mắt thấy được nghi ngờ được ta treo rồi ừ m nói chuyện điện thoại kết thúc mắt nhìn thấy bà hẹ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm can g sệ ùn di không hiểu hỏi tại sao phải đợi mấy ngày sẽ đi qua chúng ta không phải không sao chứ bà hẹ rủ hi un đem điện thoại di động bỏ qua một bên thuận tay nhặt lên trên ghế xa lon một cái gối ôm vào trong lòng an tính một lúc sau nàng rốt cuộc buồn buồn mở miệng nói ta không biết rõ làm như thế nào đối mặt tín ăn rồi ôi chao son sệ ả ngoạn cùng c a n g sệ ủ n di ăn ý kinh hô thành tiếng chuyện này thật vất vả chị em gái giữa mâu thuẫn giải quyết bà ẹ rủ hi un chẳng lẽ muốn với lưu tín ăn lại gây náo cái mâu thuẫn hay sao bởi vì lưu tín ăn quá yêu ngươi đưa đến cho ngươi không biết rõ nên như thế nào lấy một cái giống vậy phương thức yêu trở về cho nên ngươi mới có thể dùng loại phương thức này lựa chọn tạm thời trốn tránh ta hiểu không sai chứ son sệ à ngoan là biết đọc hiểu nàng đúng chỗ phân tích để cho bà hẹ rủ hi un cùng can g sệ ùn di đều là không tự chủ được vỗ tay khen ngợi ui ui ui đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình sao bây giờ ngươi vấn đề rất nghiêm trọng a dù h i un tỷ bà hẹ rủ hi un không lên tiếng ta cảm thấy được đi dù h i un tỷ bây giờ ngươi quấn quýt những chuyện này còn quá sớm ngươi nên chưa từng nghĩ muốn với lưu tín an t e c h ra chứ lần này bà hẹ rủ hi un không lại im lặng không lên tiếng nàng dùng sức lắc đầu lộ ra mê mội biểu tình dĩ n h i n a tại sao ngươi sẽ loại nghĩ gì này vậy không thì xong rồi l ê bớm sau này ngươi cho hắn sinh đứa bé chứ sao đang một chút bà h ẹ rủ hi un trắng loan gương mặt bị hơi n ó n g nấu chín nói nói cái gì vậy ngược lại hai ngươi là chạy kết hôn đi đều phải kết hôn rồi vẫn còn ở ý nhiều như vậy bỏ ra này bỏ ra kia làm gì sao ngươi sợ hắn với ngươi chia tay sau đó dùng những lời như vậy bắt nạt ngươi hả? nói cái gì ta bỏ ra nhiều hơn ngươi ngươi không hề làm gì cả loại này không thể tưởng tượng nổi lời nói bà hẹ rủ hi un một đôi mắt đẹp trừng trọn t r i ệ nàng nhìn son sệ an n g o n son sệ an n g o n cũng không chút nào chột dạ hồi nhìn nàng mới vừa rồi nàng cũng thập phần nghiêm túc thay bà ed rủ hi un suy nghĩ cái vấn đề này nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào nàng cũng không tìm tới một cái thích hợp giải pháp hoặc có lẽ là này căn bản là một cái vô giải sự t ì n h nhưng khi nàng từ nơi này suy nghĩ lỗi lầm nhảy sau khi đi ra ngoài lại m á n h phát hiện bà ed rủ hi un tại sao phải ở loại sự t ì n h này bên trên như vậy so đo nàng tựa hồ hoàn toàn không cần phải so đo những chuyện này dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp áp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi chỉ là đạo lý rất đơn giản có thể nàng chúng quy không phải bà ed r hi un bà e rủ hi un không theo tiếng đúng vậy thắng hết nói có đạo lý a ta không làm được yên tâm t h o ả i mái hưởng thụ hắn yêu vậy ngươi hai chia tay đi chớ ức bà e rủ hi un trực tiếp đứng lên một đôi mắt đẹp dường như muốn phun lửa như vậy nhìn về phía son sệ an toàn son sệ an toàn hoàn toàn không sợ nàng thậm chí thập phần nhàn nhã cuộn tròn rồi chân cười híp mắt ngẩng đầu cùng bà e rủ hi un mắt đ ố i mắt ngươi lại không nghĩ yên tâm t h o ả i mái hưởng thụ lại không biết rõ làm như thế nào hồi báo vậy dứt khoát sẽ bỏ qua với nhau chứ sao xuất hiện là son sệ an toàn thức phép k h í tướng làm rét vẹo vẹt chung chỉ số ở quy tối cao nhân son sẻ á ngoạn suy nghĩ chuyện rất nhanh nàng biết rõ lấy cái gì dạng phương thức đi kích thích bà ed r hi un là lựa chọn tốt nhất bây giờ bà ed r hi un đã biểu hiện không được bình thường nàng thậm chí nói ra muốn phải tạm thời không đi thấy lưu tín an từ mà trốn tránh loại này không ra dáng lời nói xét đến cùng đây là bà ed r hi un chính mình xảy ra vấn đề nhân ra lưu tín an căn bản liền không làm gì sai nàng không riêng gì muốn giúp bà ed r hi un giải quyết vấn đề đồng thời nàng cũng là vì bằng hưu của mình lưu tín an bất bình dùm dù hi u tỷ không nên đem chính mình bước thật chặt húng chi ngươi với lưu tín an ở lui tới một năm tròn ngày ấy không phải cũng đã đem chuyện này nói ra ây ừ h ắ n hẳn ở đó sau đó sẽ không thế nào cấp cho quá ngươi áp lực chứ là như vậy không sai nhưng ngươi như bây giờ có phải hay không là đối lưu tín an quá tàn nhẫn đây các ngươi tương lai sẽ còn chung một chỗ rất nhiều rất nhiều năm đây một câu nói sau cùng này để cho bà ẹ rủ hi un sáng tỏ thông suốt nàng tự hồ đúng là quá mau với cầu xong rồi vô biên vô hạn áp lực ép tới nàng không thờ nổi hơn nữa nàng bản chính là một cái bực bội vại không thích cùng người khác kể lệ áp lực càng nhiều nàng lại càng suy nghĩ lung tùng mà càng suy nghĩ lung tùng nàng áp lực cũng là to lớn hơn loại bệnh này thái tình huống hoàn mỹ tạo thành một cái bê hoàn cho đến hôm nay với canxi g ùn di mâu thuẫn bùng nổ nàng mượn cơ hội này đem khoảng thời gian này chất đống áp lực một tia ý thức tuyên tiết đi ra trực tiếp thương tổn tới canxi g ùn di hơn nữa gián tiếp cũng thương tổn tới cái tia cấp cho nàng vô cùng áp lực nhưng lại yêu say đắm đến nàng nam nhân nhìn ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh trên mặt lần nữa đầy ra nụ cười tự tin b à hẹ rủ hy ùn một mực nhớ mong nàng son sệ ả ngoạn rốt cục thì hoàn toàn yên lòng nàng thực ra cũng không giống như ngoài mặt như vậy phong khinh vân đạm nàng thật rất sợ cái này t h đột nhiên sắp x ế nát sau đó tới trước nhất câu vậy thì tách ra đi. nàng kia thật biến thành tội nhân cũng may nàng còn là hiểu rõ bà hẹn rủ hi un đi thôi còn ngớ ra làm gì chẳng lẽ để cho sệ ùn c h ỉ đưa ngươi đi ạ bà hẹn rủ hi un hé miệng nàng lúng túng nhìn về phía son sệ ả ngoạn cùng với vẻ mặt thán phục can g sệ ùn di quay lại mời các ngươi ăn cơm bớt đi để cho lưu tín a n tên kia mời ta ăn cơm rất đắt cái loại này ừ bà hẹn rủ hi un nhẹ dên một tiếng cầm từ bản thân bao bước nhanh đi ra cửa túc xá nàng đã với can sệ ùn di nghiêm túc thành khẩn xin thứ lỗi xin nhận lỗi bây giờ nàng phải đi tìm chính mình thích nhất nam nhân mới được Đi mẹ hắn không thấy mặt bây giờ nàng liền muốn thấy lưu t í n a n sau đó hết mình khả năng đem chính mình đối với hắn yêu phơi bày cho hắn bà ẹ n rủ hi un phong phong hỏa hỏa rời đi can g sệ ùn di không khỏi khâm phục nhìn về phía son sệ a n g o ạ n ở nguy cơ lần này bên trên người này nhưng là đưa đến tương đương mấu chốt tác dụng n g ư ờ i rất lợi hại a tháng s o n g son sệ a n g o ạ n trên mặt lộ ra nụ cười đ ắ c ý nàng h ắ t hắc cười thuật tay liền cầm lên rồi một khối n h ỏ t i giả cái m i ệ n g nhỏ ăn bất quá cũng không biết là can sệ ùn di thấy nàng ăn chính mình đi giả trở nên có chút bất mãn còn là đơn thuần t h u ậ n miệng nói càng sẽ ủn di tiếp theo những lời này để cho son sệ ả ngoan nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết xem ra lần sau dù hi un tỷ với nếu như lưu tín a n trở lên g a m e show, ngươi muốn trở thành hai nàng trong miệng nhân vật chính nữa nha son sệ ả ngoan ngây người chờ mặc m hồi lâu sau đó mới ảo não văng t ụ t a đi chương bốn trăm năm mươi không có gì mâu thuẫn là câu thông không giải quyết được bà hẹ dù hi un ở lưu tín a n cửa nhà đứng lại cũng không có lựa chọn trước tiên liền v à cửa mà là quay đầu về trước trong nhà mình nàng làm ở xe mình tới thật may nàng xe vẫn luôn ngừng ở nhà trọ bình thời điểm đều là lưu tín a n đưa đón chính mình nếu không nàng mới vừa rồi cũng chỉ có thể để cho can sệ ùn di đưa chính mình trở lại nhất định là không thể tìm nhân viên làm việc nàng này thông hồng con mắt vẫn không thể để cho người ta thoáng cái liền nhìn ra nàng khóc qua với sẻ ùn chi hôm nay ầm ĩ một trận chuyện này nhất định là không thể để cho công ty biết rõ về nhà nàng đầu tiên là thay quần áo khác sau đó đứng trong phòng tắm nhìn trong gương cái kia hỏng bét chính mình bất đắc d ĩ cười một tiếng xinh đẹp nữa nhân cũng không tránh khỏi như vậy giày vò lúc này trong gương cái kia hốc mắt sưng đỏ nữ nhân tựa hồ hoàn toàn không cách nào với đẹp đẽ hai chữ sắt thực tế bất quá đối với làm nghệ sĩ nàng mà nói như thế nào làm cho mình trạng thái trở lại tốt nhất nhưng là tối cơ bản thao tác một trong dựa m ặ t xong lại đem chính mình tóc dài dùng một cái màu trắng đại phát kẹp kẹp được một cái ôn luyện nhưng không mất nữ nhân xinh đẹp rốt cục thì lần nữa trong gương hiện lên lần này bà hẹ rủ hy un trở nên an tâm không ít nàng đi ra khỏi nhà lần này nàng trở nên không có mảy may do dự đẩy ra lưu tín ăn trong nhà đại môn hay lại là cùng mình thì không có bất cứ gì khác biệt an tĩnh phòng khách bà hẹn rủ hi un dò xét chung quanh một chút sau đó thuận tay đem chính mình bao ném ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra hết sức quen thuộc mở ra nhà mình bạn trai lai、like、sở trệ ầm gian ở nàng lái xe khi đi tới sau khi lưu tín a n cũng đã nói qua với nàng mình đã đến nhà chuyện này nhìn đến màn hình điện thoại di động chung cái tia thao thao bất t u y ệ t vừa nói chuyện nam nhân bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái si mê nụ cười nàng dùng chỉ bụng nhẹ khẽ vớt vớt trong màn ảnh nhà mình bạn trai gò má sau đó nàng mở ra dưới góc phải tặng, tặng quà nước t n cẩn thận lục soát một lúc sau l đ ổ i đạn đ ổ i đạn ngoại tàu giúp ta ngăn cản một chút ây ây ây bên kia có bù mẹ điểm xuống n i c sở n i c sở đánh thật hay a mang hai nghe lưu tín an không ngừng dùng mịt r ộ p h ổ n với đồng đội trao đổi rốt cuộc hắn đi vào nhà an toàn t h ở p h à o nhẹ nhõm sau đó bắt đầu vô cùng tự nhiên g i à n h công mới vừa rồi kia sóng ta cự mấu chốt không ta đoàn người sớm đoàn diện cũng ngay cần thể diện sao lao e rất không nói gì nổ nước bật đến người này kết quả lấy ở đâu mặt danh công a rõ ràng là cái một mực cản trở ra hỏa ta không then chốt không phải ta cản cuối cùng kia một phát ngươi có thể cất lấy công lao cũng phân là rất nhiều loại giúp đồng đội ngăn cản thương làm sao lại không tính là này xong ta cảm tạ tự bế a n cùng vậy chúc nhỏ ông chủ đưa cáo bạch hoa bó buộc cảm tạ lão lưu tín a n này x ó g cảm tạ lễ vật cảm tạ đến một nửa đột nhiên cảm thấy có cái gì rất không đúng chủ yếu là cái này khen thưởng lễ vật ai đi tên này ai đi không phải người sao ngoa tạo bị lao em một nhắc nhở như vậy lưu tín a n cũng là phản ứng lại hắn nói thế nào quen thai như vậy đâu rồi này không phải nhà mình bạn gái k h ô n g chế cái kia tài khoản sao về phần tại sao cái này tài khoản có thể trực tiếp tặng quà dĩ nhiên là bởi vì năm nay hết năm thời điểm bà ed rủ hi un dùng chính n à n g cái kia hẹn chặt ở trong bầy cấp không ít bao tiền lì xì có hắn ở người xem bầy phát cũng có gia tộc trong bầy phát nhất là lý trường hạ xuất thủ rộng dai hắn trực tiếp phát cái siêu cấp đại hồng bao chỉ là cướp được bao tiền lì xì cũng đủ để cho bà ed rủ hi un tại hắn lai、like、sở trệ h m gian trước tổng đốc rồi nhưng rõ ràng đều là người một nhà hay lại là tình nhân quan hệ bà ed rủ hi un này sóng tặng quà đơn giản là để cho hắn thua t h i ệ t chết hơn nữa bà ed r hi un dùng hay lại là trái táo i o s hệ thống khen thưởng nếu so với apps hoặc là anl giờ càng ít hơn bốn bỏ năm lên một lúc sau hồ tô a hồ tô a cáo bạch hoa b ỏ buộc lễ vật này cũng không đắt lắm ngoại trừ thương tiếc tiền bên ngoài càng nhiều thật ra thì vẫn là tiết mục hiệu quả đương nhiên lưu tín an đối bà ẹ rủ hi un đột nhiên cho mình tặng quà chuyện này cũng có nhiều chút rơi vào trong sương mù chuyện này bà ẹ rủ hi un mô u tốn hiện ở thời gian này lời nói ngược lại cũng không đoán đặc biệt vãn đi đưa một chuyến đi p h ỏ n g chừng người này mới vừa với c a n g s ệ ùn di cởi ra hiểu lầm lúc này đang đứng ở một cái hưng ơ phấn trạng thái thậm chí với canxi ệ ùn di các nàng đánh cuộc thua rồi cũng không nhất định ha ha ha ha, ha này ba thúc, thúc kiếm đã tê dần Rất ta, trực ngọt ta, Không đưa hoa cáo bạch tiếp phải bỏ buộc. lúc à mà là là làm này An tử Ca đưa ta An Ca ra chính mình dùng điện động nói, tình nhân. Tử thoại Tử thể chứ. cho có Khó di loại l sự này lưu tín a n đúng là túi đầu bấm điện thoại di động bất quá hắn cũng không giống làm ọ i người suy đoán như vậy cho mình quét lễ vật mà là hỏi thăm bà ed rủ hi un cụ thể tình huống gì thế nào đại b ạ o hiểm thua tin tức phát tới sau đó rất nhanh hắn đó là nhận được bà ed rủ hi un trả lời làm việc cho giỏi ta ở giám sát ngươi công việc lưu tín ăn đầu ó c mơ hồ cũng liền tại hắn mê mẩn hồ hồ thời điểm trên màn ảnh b ắ n ra lễ vật nhắc nhở để cho hắn trận mắt hốc mồm cảm tạ tự bế an cùng gậy t r ú c nhỏ đưa tivi nhỏ phi thuyền đợi một hồi đợi một hồi lưu tín an thật bồi dối chủ yếu là lễ vật này có thể nếu so với trước kia bạ ẹ n rủ h y un đưa cái tiêu cáo bạch hoa bó buộc đắt quá nhiều cái này tivi nhỏ phi thuyền nếu như nhớ không lầm lời nói thật giống như là muốn ba vạn tin cũng chính là ba nghìn đồng tiền ngo tạo bụi tỷ chảy máu nhiều a phú bà là như vậy thúc thúc hào hào chớ nhiều chớ nhiều ô ô, ô ta thật hâm mộ a rồi ca ngươi không hề làm gì cả sai chỉ trách ta kia làm người ta nôn mửa ghen tị và hèn mọn lòng tự ái nhìn thấy ngươi văn tự ta hoàn toàn phá vỡ rồi ta trực tiếp vứt mũ khí dưới áo giáp rồi ta đầu đầy mồ hôi cả người phát l ạ n h t r ứ n g bất t h ứ c trong nháy mắt phát tác sinh hoạt phản phát không có màu sắc giống như là bị bắt cái đôi người xây đạ mang theo biển lầu thạch năng lực giả hút ra vị thu gì nụ gì kỳ giống như là không có q u a n ùn g chạm mạn hoàn toàn đoạn tuyệt sinh hy vọng trước mặt người anh em chịu tượng quá mức đạn mặc ở quét cái gì đó lưu tín an đã không dành để ý hắn đơn giản với lão e nói rõ một chút tình huống sau đó, đó là vội vàng đứng dậy thuận tiện còn đem mịp rộ phương tát. Tiếp đó, hắn vội vàng gọi thông nhà mình bạn gái điện thoại giống như là trước hắn tiếp bà hẹ rủ hi u n điện thoại như thế nay thông do hắn phát hình điện thoại trong nháy mắt liền bị bà hẹ rủ hi u n tiếp người tình huống gì điên rồi sao làm gì không thích sao bà hẹ rủ hi u n thanh â m nhẹ phiêu phiêu phản phát xuyên thấu qua qua điện thoại từ một địa phương khác chuyển vào lỗ thai hắn như vậy lưu tín an không suy nghĩ nhiều hắn tiếp tục hỏi các người đang chơi cái gì lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi ư đừng lãng phí tiền a ngươi muốn thật muốn tặng quà ngươi trực tiếp chuyển tiền cho ta ta sẽ trực tiếp cảm tặng ư ơ i người. người trong nhà còn có thể để cho trung gian thương đem tiền kiếm đùa gì thế hắn cách nói để cho bên đầu điện thoại kia bà hẹ rủ hi un lộ ra vui vẻ tiếng cười bất quá hắn như cũ cảm giác tiếng cười kia tựa hồ không chỉ là từ trong điện thoại chuyển tới nghi ngờ lưu tín ăn theo bản năng nhìn về phía cửa đ ó lấy hắn ngừng thở nghiêm túc phân biệt bà hẹ rủ hi un bên kia thanh â m càng sệ un di với son sệ à n g o ạ n thanh â m hắn cũng không có nghe được lấy hắn đối hai người kia nhận thức mà nói bà hẹ rủ hi un sẽ cho hắn tặng quà đại khái s u ấ t là hai người kia rực dây mới đúng như vậy đã như vậy thì không nên không nghe được hai người này thanh â m nhưng hắn xác thực xác thực không có nghe được hai người này thanh â m hơn nữa, mới vừa rồi thanh âm tựa hồ là ở ngoài cửa văng lên nhận biết mười năm láo thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ t o à n chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể nói cách khác hắn thả nhẹ bước chân đi tới cửa sau đó dụng lực tướng môn kéo ra đúng như dự đoán cả người màu trắng sữa vận động áo khoác bên trong dựng một món màu đen sợp kịch nữ nhân lúc này chính treo nụ cười sáng rỡ nhìn hắn hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có để cho đối phương cảm giác kính sợ cái này luôn là nhất kinh nhất xạ nhân hướng về phía hắn nhẹ nhàng phất, phất tay sau đó cười nào vào hắn trong lồng ngực lưu tín a n tại chỗ cánh cửa lòng chặt rừng hắn không có đóng máy thu hình a ba lưu tín a n vô cùng cảm kích tự có một cụ bền chắc vóc người hắn vóc người đem b à ẹ rủ hi un che cái nghiêm nghiêm thật t hơn ậ t h nữa thật vừa đúng lúc là hắn từ trên ghế đứng dậy thời điểm game i n h ghế vừa vặn có chút vòng vo một chút sau đó tự nhiên mười phần chặn lại máy thu hình cùng hắn cửa gian phòng cái kia kẽ hở dê giả bộ vô sự nói với mọi người một cái hạ có chút việc sau đó lưu tín a n đem lai、like、sở c h ạ ảm đóng lại không thể làm gì chuyển qua cái ghế nhìn về phía cái này vẻ mặt vô tội nữ nhân tiếp đó hắn giang hai cánh t bà ẹ d rủ hi un hiểu ý ngồi ở trên đùi hắn tiểu tiểu thân thể tựa vào trong ngực hắn khoảng cách gần lắng nghe nam nhân tiếng tim đập vấn đề giải quyết ừ giải quyết thật nhanh a ta còn tưởng rằng các ngươi muốn chiến tranh lệnh tốt một đoạn thời gian đây tại sao bà ẹ d rủ hi un không hiểu ngầm đầu l ư u tín an mang theo nàng vòng go thân từ đưa lưng về phía máy tính đổi thành đối mặt đến máy tính tiếp lấy hắn ở tiểu phá trạm không thâu nhập một chút bà ẹ d rủ hi un c à n g sệ ủ n di cãi nhau chữ mấu chốt rất nhanh một cái video bắn ra ngoài r ọ i vào bà hẹn rủ hi un mi mắt là các nàng rất sớm lúc trước một lần trở về thời kỳ hoạt động trong video nàng với k a n g s e u n di mắt trần có thể thấy có khoảng cách cảm tiếp đó k a n g s e u n di đem trong tay s u n g khí quả banh ra đùa đập một cái nàng mà trong video nàng trong nháy mắt biểu tình trở nên lạnh giá cũng rất phẫn nộ đem trong tay s u n g khí quả banh ra đập vào trên người k a n x e ùn di ân bà hẹn hi un lung túng t h á t miệng gấp vội vươn tay đi khống chế con chuột đem cái video này đóng lại khi đó là thực sự tức giận chứ ừ vốn là thực ra không tức giận như vậy rồi nhưng nàng nhất định phải dùng cầu đập ta ta hỏa trong nháy mắt liền lên tới với những người ái mộ phân tích cũng không có gì khác biệt mặc dù các nàng là nghệ sĩ nhưng đồng dạng cũng là nhân cãi nhau cái gì thật là bình thường như cơm nữa lần đó là bởi vì cái gì cãi nhau từ lưu tín ăn trong thanh â m bà ẹ n rủ hi un đã hiểu thập phần m á n h liệt hiếu kỳ nàng dùng đôi cánh tay bao bọc nam nhân e o g ò má cũng dán vào lưu tín ăn trên ngực cho thấy chính mình dính nhân một mặt ta quên làm ổ n mặc dù sẽ làm ổ n nhưng các nàng cảm tình cũng sẽ không bởi vì lần một lần hai cãi nhau trở nên xa lạ nói xong bà ẹ、e、rủ hi un đột nhiên hỏi ngươi không hiếu kỳ ta theo sẽ ủn chỉ lần này tại sao cãi nhau hả ta có thể hiếu kỳ ạ tại sao ngươi không thể hiếu kỳ lưu tín a n hơi có chút lúng túng g ã i g ã i mặt hắn còn nhớ can g sệ ú n di gọi điện thoại để hắn tới nguyên nhân trong điện thoại can g sệ ú n di rõ ràng nói ra bà hẹn rủ hi un gặp trong công tác p h i ề n não cho nên can g sệ ú n di mới để hắn tới cho bà hẹn rủ hi un một cái kinh hỉ công việc p h i ề n não còn có hắn ra hơi chút c h ỉ n h hợp một chút hắn nhưng thật ra là có thể chấp vá ra tới một đại khái tình huống ở thông minh phương diện này hắn không thể so với son xe a ngoằn tới kém nhưng lưu tín ăn cũng không có trực tiếp một chút minh mà là tiểu tiểu giả bộ cánh ốc ừ ta đây đoán một chút là ngươi có thể đoán được đúng không l ư u tín an xứng sở tiếp lấy hắn lộ ra lung túng nụ cười Ê! cắt đ ứ t lưu tín an thiết tấu bà ẹ rủ hi un lỏng ra s o n g hoàn kia ô m đối phương cánh tay nàng từ lưu tín an trong ngực đứng dậy hướng về phía lưu tín an dương ngồi cười một tiếng s e ủn chi cũng nói cho ngươi biết sao đây cũng là không có nàng chỉ là nói với ta ngươi có chút không hài lòng sự tình là chuyện gì đây nếu đều đã bị bà ẹ rủ hi un chỉ ra hắn cũng không lại tiếp tục g i u dếm rất thành thực trả lời công ty phải cho ta mở một chương trình thuộc về cá nhân ta game show nhưng game show thiết kế để cho ta không phải rất thích cái gì thiết kế quay chụp ta sinh hoạt cùng công việc ân đồng thời còn sẽ quay chụp ta theo nhân viên làm việc c h u n g đ ộ trình nói dễ nghe điểm kêu cá nhân game show thực ra này cũng bất quá là bà ẹ n rủ hy un cá nhân vỡ l ộ thôi chỉ là so với càng bình thường vỡ l ộ nhiều hơn một cái tuần càng đặc tính nếu như chỉ là đơn thuần vỡ l ộ hình thức cá nhân game show lưu tín an còn không có nhận ra được kết quả này có cái gì sẽ để cho bà ẹ n rủ hy un không vui nhưng nhân viên làm việc một từ xuất hiện để cho lưu tín an trong nháy mắt biết s mở r ộ ý nói cho cùng năm trước bà ẹ rủ hi un cùng nhân viên làm việc sinh ra cạnh tranh chấp sự t ì n h hay là cho nàng mang đến không ít phiền thoái mượn lần này cá nhân game s ố cơ hội thuận tiện tiểu tiểu tẩy trắng một chút sự t ì n h năm đó này đúng là cái rất không tồi sáng tạo có thể làm như vậy cũng liền không khác nào là lần nữa vạch trần bà ẹ rủ hi un vết sẹo công ty của các ngươi có phải hay không là có bệnh a lưu tín an cũng là hỏa khí dân g trào hắn không nhịn được cao giọng nói mà hắn phẫn nộ bộ dáng cũng là để cho bà ẹ rủ hi un lộ ra vui vẻ biểu tình hắn p ẫ n nộ cùng nàng vui sướng hình thành một loại vi rượu so sánh người giận đi lên n ư ờ i cái gì ai một cổ chính là thấy cho chúng ta tín ăn để ý như vậy ta để cho ta thật vui vẻ nha vui vẻ ra mặt bà ed rủ hi un đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy lưu tín ăn đầu mà bởi vì thân cao kém quan hệ lúc này đang ngồi ở chính mình g e m minh trên ghế lưu tín ăn có thể rõ ràng chạm tới người này mềm mại cùng nhắn ngụi ta nói với kim phòng trưởng một chút đi rõ ràng cũng không có người để ý chuyện này nhất định phải đem chuyện này lần nữa kéo ra ngoài nói một chút hắn suy nghĩ có phải hay không là bị lừa đá không được mới từ bà ed rủ hi un trong ngực dãy r ủ đi ra hắn đó là nghe được bà ed r hi un như đinh chém sắt trả lời dù hi u nột chúng ta là tình nhân quan hệ tương lai càng là sẽ trở thành người nhà quan hệ cho nên một số thời khắc ngươi không cần quá so đo Ta biết rõ ngươi biết rõ vậy tại sao bà ed rủ hi un dùng hai tay dâng lưu tín a n gò má dùng vô cùng nhận thức chân nhãn thần cùng lưu tín a n bốn mắt nhìn nhau để cho c h í n h ta cùng công ty nói một chút nếu như có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương ta sẽ tìm ngươi nghiêm túc như vậy bà ed rủ hi un lưu tín a n đã có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua rồi hắn dần dần buông xuống cầm điện thoại di động lên tay đ ó lấy hắn từ gaming trên ghế đứng lên nguyên vốn cần bà ed r hi un mắt nhìn xuống hắn dần dần biến thành nàng yêu cầu ngẩn mặt tồn、tại. nhưng bà hẹ rủ hi un vẫn là dùng nghiêm túc tầm mắt nhìn hắn cuối cùng lưu tín an đem hai tay khoác lên bà hẹ rủ hi un neo nhỏ nhắn bên trên có chút dùng sức đem người này trước mặt cho mang vào trong ngực hắn có chút túi đầu thân mật dùng cái chán đến đến bà hẹ rủ hi un cái chán đón lấy hắn chóp mũi cùng nàng chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm mở ra cái khác một tấm môi mỏng bao trùm ở rồi bà hẹ rủ hi un môi anh nào khe cắn b ú tiếp lấy nuốt ăn vào bụng đã lâu bà hẹ r hi un lúc này mới mở ra chính mình vụ mù mịt hai trong mắt đậu tình hy vọng lên trước mặt nam nhân、Cô. cũng không biết là từ ai trong bụng truyền ra như vậy một cái không đúng lúc cẩm thành để cho vốn là mối tình thầm kín hai người đều là không khỏi tức cười ngươi tiếp tục công việc đi ta đi giúp ngươi chuẩn bị ăn vốn là lưu tín ăn là nghĩ đến mang bữa ăn tối đi tìm nàng với can sệ ùn di ăn c h u n g nhưng không tưởng dẫn phát bà ẹ rủ hi un cùng can sệ ùn di cãi vã kết quả cơm cũng chưa kịp ăn hắn trở lại cũng chỉ có thể t r ư ớ c mở màn chiếu sau đó đợi buổi tối lại ăn k i a giống vậy bà ẹ rủ hi un cũng là căn bản chưa kịp ăn cơm cho nên bất kể là hắn hay lại là bà ẹ rủ hi un lúc này đều là đói bụng trạng thái bà ẹ rủ hi un đem lưu tín an cặp kia siết chặt lấy giữ lấy nàng e o bàn tay lời ra trắng nam nhân liếc mắt sau đó nhẹ nhàng nói đối với bà ẹ rủ hi un cái yêu cầu này lưu tín an không có một chút bất mãn hắn cười gật đầu bất quá tiếp lấy đó là lộ ra đáng tiếc biểu tình sinh động biểu tình biến hóa cũng bị bà ẹ rủ hi un nhìn ở trong mắt nàng không hiểu nhìn nam nhân cho đến đối phương cứng ngắc mở miệng lần này a đổi lấy nàng một cái không nói gì xem thường lòng ta thương ngươi cho ta quét những lễ vật t i ê tiền nha không thiếu tiền cũng không thể loạn như vậy tới a lần sau không thể như vậy quét quà biết không bà h ẹ rủ hi un lộ ra khinh thường biểu tình nàng nắm lưu tín a n trên gương mặt thịt mềm dùng một loại cực kỳ đẹp trai r ộ n g t ỷ bên trong t ỷ tức mở miệng nói t ỷ t ỷ có tiền nuôi lên ngươi đi đi đi hai chuyện khác nhau có tiền với tiết kiệm tiền không chỉ hoãn hừ bà h ẹ rủ hi un nạo g kiều nhẹ dên một tiếng sau đó đó là xoay người rời đi lưu tín a n cũng là bất đắc dĩ m í môi hắn lần nữa ngồi ở game minh trên ghế xoay một vòng lại đem thai ngay lần nữa đ e o được hắng g n g một cái sau đó, đó là mở ra lai、like、sở trễ ảm được rồi quỳ hết bàn phím trở lại quỳ cái gì bàn phím đừng làm luận đoán lưu tín an đầu tiên là cũng nang một tiếng vì chính mình giải thích tiếp lấy hắn lần nữa đăng nhập ý ý tìm được mới vừa rồi cái kia kênh điểm đi vào các h i n h đệ ta đã trở về câu tám người chúng ta đầy chính ngươi chơi đùa đường đi đi nghe lão e vô tình trả lời lưu tín an trở nên có chút hai t h o á n cứ như vậy đem ta từ bỏ cúc n a y là ngươi đột nhiên có chuyện đi trước ê ê ê. giúp ta phóng một chút thương nhìn một chút bên kia có một đặc cảm được rồi náo n h i ệ t là bọn hắn lưu tín an cũng không có gì phản bác mở cớ dù sao đúng là hắn trước nửa đường có chuyện chạy trốn không việc gì không chơi đùa sẽ không chơi đùa hắn còn có khác trò chơi có thể chơi đùa thối lui ra y y lưu tín an mở ra chính mình sợ tình cố hắn coi như chơi đùa chắc chơi đùa không được quá lâu cho nên không có lần nữa đến chiến cuộc cũng tốt muốn là ngay cả hai lần nữa đường thối lui ra coi như là với hắn quan hệ cực tốt lao e cũng sẽ nộ xịt hắn đương nhiên loại tình huống này ngược lại cũng giống như vậy tốt giữa huynh đệ cãi nhau nhưng là phải so với bà e rủ hi un can sệ ủ n di loại này cãi nhau tới trực tiếp nhiều trao buổi s á n g a g i ú hi ưu t ỉ ngồi ở càng sệ ùn di bên người son sệ ả ngoắn lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình rõ ràng hai người này ngày hôm qua còn tranh cãi dựng d â u chừng con mắt sau một đêm lại khôi phục lại ác tâm như vậy trạng thái ngươi đây là cái biểu tình gì bị bà ẹ rủ hi ùn tri hỏi son sệ ả ngoắn lộ ra vẻ mặt vô tội rất bình thường biểu tình a thế nào ngươi có phải hay không là rất muốn nổ nước bọn ta theo sệ ùn chi không có tuyệt đối không có các nàng đối thoại cũng để cho một bên giờ d lộ ra nghi ngờ biểu tình thế nào là đang ở ta không biết rõ thời điểm xảy ra chuyện gì thú vị sự tình sao Cãi ngay h tình h a u sự n k ô thể nói cho công ty, nhưng nói với Ezin một chút cho nhưng không nói công nói Ezin vẫn có với là q u n n hệ. Mà à lúc này gấp thiếu chiến cả h i nàng hưu hoạn, son an tiêu trên một cái này nhỏ nhất tiểu muội muội có lúc cũng sẽ với bà ẹ、e、rủ hy un nổi giận bất quá nàng nổi giận càng nhiều là một loại nội mội đối tỷ tỷ bất mãn cùng làm nũng cho nên hắn cũng là trong đội ngũ với bà ẹ d rủ hi un cãi nhau số lần ít nhất hòa hảo cũng là nhanh nhất nhân ô、oh, hát lần này là bởi vì cái gì cãi nhau ạ nguyên nhân cụ thể son s ê a ngoan ngược lại là không có ý định nói cho giờ gì, trung q u i lúc này giờ gì còn tuổi quá trẻ có một số việc khả năng không có nàng môn nhìn t ấ u triệt như vậy nếu như đ ê m lúc này bà ẹ d rủ hi un phiền não nói cho giờ gì, nói không chừng cái này nha đầu sẽ còn suy nghĩ lung tung các nàng nhất định là không có cách nào trả lại lưu tín an ân tỉnh chuyện này các nàng cũng chỉ có thể giao cho bà ed rủ hi un để hoàn thành mà các nàng có thể làm chính là ở lưu tín a n không thể chiếu cố tới chỗ gấp bội chiếu cố vị này áp lực tăng lên gấp bội tỷ tỷ cũng coi là một loại đáp lễ rồi chính là một ít không giải thích được sự tình bây giờ cùng được rồi cũng không nhắc lại ngươi quản tốt m i ệ n g à nếu để cho công ty biết ngươi thì xong rồi cũng chỉ có đang nói chính sự thời điểm son sệ ả n g o ạ n mới có thể ở trước mặt giờ gì trở thành một danh tỷ tỷ nhân vật là đừng xem giờ gì nhỏ nhất nhưng thật muốn nói bình thường trong đội ngũ dễ bắt nạt nhất vua nhưng thật ra là nàng với can sệ ùn di hai cái này tổ hợp bên trong tỷ Bị lần này đi hoa điệu cũng không chỉ là bà hẹn rủ hi ung chính mình di y vợ vị kia tổng biên tập nhưng cũng là đi qua cho dù là không sợ trời không sợ đất giờ di vừa nghĩ tới muốn với một vị công ty lớn tổng biên tập hơn nữa còn là vị kia di y vợ tổng biên tập cùng ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt một tuần cái loại này mở m n g luống cuống cảm giác cũng sẽ cuốn toàn t h ơ n nữa cùng lần trước không có gì sai bề ta thật không phải với di ý vợ tổng biên tập đồng thời sinh hoạt ây ư có thể hay không áp lực siêu cấp đại bị dợ gì vừa nói như thế son sệ ả ngoản với can g sệ ùn di cũng là đột nhiên nghĩ tới chuyện này thực ra ở đêm ba mươi đêm đó bà h ẹ rủ hi un có đem nàng với lưu tín an người một nhà trụ trúng phát đã đến trong b ầ y tới khi đó các nàng cũng đã đối trong hình áp xin răng xuất hiện cảm thấy chấn động không gì sánh nổi Cứu. Tổng biên tập thực Zee Yves tổng tập mật biên bí ra hoàn toàn quên mất mới bắt đầu nàng lại như thế nào hốt hoảng cùng t h ẩ n trương có không hỏi qua di ý vợ tổng biên tập chúng ta tương lai a trừ ra di ý vợ tổng biên tập một thân này phần bác xin rằng còn là một gã tương đương ưu tú chuyên tập người chế tác từ trong tay hắn nhưng là từng sinh ra vô số danh khúc hắn tài hoa thậm chí lấy được l e e s u man công nhận a đối với chúng ta đánh giá hay lại là rất tốt nếu có thể lấy được di ý vợ tiền bối chế tác bài hát thì tốt rồi bán không tức nửa tiếng ông sao ha ha ha ha tám gẫu bạ h rủ hy ùn đám người rất nhanh đó là lần nữa đầu nhập vào trong công việc sắp bước vào trung tuần tháng hai cách cách các nàng lần sau trở về thời gian cũng chỉ còn lại có một cái bán nguyện thời gian ở nơi này một cái bán nguyện chung các nàng còn rất nhiều rất nhiều công việc cần phải chuẩn bị so với khổ cực bà ẹ rủ hi un lưu tín an loại này ngày lại một ngày thường ngày hóa chất làm ngược lại thì lộ ra tương đối nhàn nhã ngày hôm qua bà ẹ rủ hi un đặc biệt tới lai sở trệ ả m gian cho hắn quét lễ vật chuyện này đã trở thành một cái mọi người t r e o trọng n ạ n h hơn nữa hắn lục bá tổ cũng tương đương t ậ n trách làm ra thiết phiến đem đoạn này phát cho các đại thị tấn tác giả giống như là cái gì sở trệ ạ mẹ thật biết chơi loại trước mắt còn không thấy quỷ xúc bất quá cân nhắc đến hắn với bà h ẹ rủ h i u nhiệt độ quỷ xúc video xuất hiện phòng t r ừ n g cũng chỉ là sớm muộn sự tình bảy giờ tối từ giữa trưa liền bắt đầu lai、like、sở trệ ảm lưu tín an kết thúc chính mình công việc ở mọi người một mảnh tám trăm tám mươi tám tám mươi tám trả lời chung lưu tín an kết thúc lai、like、sở trệ ảm nằm chính mình ly nước đi ra lai、like、sở trệ ảm căn phòng tiện tay đem phòng khách đèn mở ra vốn là hắc á m phòng khách trong nháy mắt trở nên sáng lên hắn đi tới cạnh ghế salon sau khi ngồi xuống lại đem tv mở ra để cho vốn là yên tĩnh trong nhà trở nên náo nhiệt chút. Cùng với bà rủ hiu lâu như chút hắn cũng đúng hiện nay bên này làng giải trí sự tình có rồi hiệu do không í t mà lúc này xuất hiện ở bài báo mới ra chung đúng là hắn rất quen thuộc bằng hữu lần trước liên lạc hay lại là xuân tiết trúc tiết thời điểm nhìn cái tin tức này lưu tín an có chút thiêu m i cầm điện thoại di động lên tìm được tống vũ kỳ h ả i chát các người muốn trở về rồi hả trừ ra cùng mình quan hệ không cạn rét vẹo vẹt cùng tín u y bên ngoài tống vũ kỳ hẳn là ở bên này với hắn quan hệ tốt nhất nghệ sĩ rồi mà lúc này lưu tín an thấy tin tức đó là có quan hệ với tống vũ kỳ chỗ tổ hợp bản tin h ẹ chặt có thể không có gì đã đọc chức năng nhưng lớp sóng người phong khoáng lạc quan tống vũ kỳ nhìn điện thoại di động tần số tương đối cao hắn chân trước mới đem điện thoại di động bông u xuống chân sau nhận được tống vũ kỳ trả lời b i n g o thật giống như cây trúc tỷ các nàng cũng muốn trở về chứ chúng ta có nghe nói đúng nhìn cái ý này muốn đụng xe a thành thật mà nói lưu tín a n là không đề nghị tống vũ kỳ các nàng lúc này trở về tống vũ kỳ là hắn rất không t ồ i bằng hữu b à n hẹ rủ hi un càng là hắn bạn gái nếu như đụng vào nhau đó thật đúng là quá đáng tiếc hơn nữa hắn nghe qua bạn hẹ rủ hi un các nàng lần này bài hát mới chất lượng cùng vũ đạo cũng đúng là thượng t h ư a tống vũ kỳ các nàng đụng vào lời nói chúng ta lần này nhưng là khí thế hung hung ngươi được để cho cây trúc tỉ các nàng cẩn thận một chút mới được từ tống vũ kỳ trả lời chung lưu t í n an thấy được tràn đầy tự tin ngưu a quay đầu cho ta điểm ký tên u y truyền ta ở lai、like、sở trệ ả à m ra rút thuận tiện còn có thể cho các ngươi tuyên truyền một lớp điên rồi chúng ta lần này nhưng là phải với cây trúc tỉ đánh lôi đài ngươi cho chúng ta tuyên truyền ngươi không sợ bị mắng l i u tín an tiêu mi dù nói thế nào mình cũng là theo tống vũ kỳ đồng thời hợp tác vỗ qua tiết mục nhân nếu là bởi vì nàng với nhà mình bạn gái đụng trở về sẽ không quản bằng hưu vậy hắn thành cái gì nhận biết m ộ ư ơ i năm láo thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ toàn chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể húng chi ta xem các ngươi số một ư ơ i bốn trở về các nàng số hai mươi tám mới trở về đâu rồi trước cho các ngươi tuyên truyền m ộ ư ơ i ngày qua sau đó ta liền phản bội thật có ngươi h a an t ử ca ha ha ha ha Chính chuyện cắt thoại tăng nói điện bắn gấu, video đ ra làm lòng người tình vui thích n ở nụ cười xuất hiện ở trong màn ảnh n g ư ờ i đang làm gì vậy đây trong màn ảnh bà hẹ rủ hi u n đem mặt rán rất gần lưu tín an có thể thấy rõ bà hẹ rủ hi u n bộ mặt r a thịt chi tiết bất quá bà hẹ rủ hi u n có lệnh chính nàng tiêu ngạo mềm mại r a thịt cho nên hắn rất là tiêu sái không có chút nào khẩn trương nàng biết gọi điện thoại tới dĩ nhiên là bởi vì biết rõ lưu tín an đã hạ truyền bá rồi chuyện này nếu đều đã kết thúc công việc như vậy lưu tín an rút ra chút thời gian đi ra bồi bồi nàng cũng là không có vấn đề gì chứ nhìn trong màn ảnh cái này làm lòng người động nữ nhân lưu tín an ngược lại thì nổi lên trêu ta Ta đang cùng một cái cô gái xinh đẹp nói chuyện hiếm bà hẹn rủ hi un xứ sở đ ó lấy nàng lộ ra một cái xấu hổ biểu tình là nàng đem lưu tín a n trong miệng nói cô gái xinh đẹp hiểu thành chính mình thấy bà hẹn rủ hi un bộ biểu tình này khóe miệng của lưu tín a n nâng lên một cái tồi tệ độ cong a là chứ ngươi ra một người khác cô gái xinh đẹp ngươi nói cái gì bà hẹn rủ hi un trong nháy mắt hoàn thành từ nợ nụ cười biến thành mặt lạnh biến đổi tốc độ nhanh để cho lưu tín ăn thật là chố mắt nghẹn họng mới vừa rồi xem t v thời điểm thấy được liên quan tới vũ kỳ tin tức a các nàng thật giống như cũng phải tại tháng sau trở về lời nói của hắn để cho màn ảnh bên kia bạc ẹ n rủ hi un lần nữa lộ ra nụ cười nguyên lai là tống vũ kỳ a nàng còn tưởng rằng là ai đó hết năm thời điểm tống vũ kỳ với lưu tín a n còn gọi điện thoại chúc tết thuận tiện cũng hướng nàng đồng thời chúc tết cho nên hắn rất rõ ràng lưu tín a n với tống vũ kỳ chính là rất bạn bình thường quan hệ nơi này lưu tín a n sẽ dứt khoát nói rõ cũng chứng minh một điểm này ta biết rõ các nàng tháng ba năm một bốn chúng ta là ba cùng hai mươi tám đến thời điểm sẽ đụng đánh bài hà ta biết nha ngươi ủng hộ ai vô điều kiện rét vẹo về ta quả quyết trả lời để cho bà hẹ rủ hi un lộ s u ấ t mạng ý biểu tình này mới đúng nếu như lưu tín an dám nói ủng hộ tống vũ kỳ nàng trực tiếp lái xe giết về cho người này một cái đẹp mắt ngươi với kim phòng trưởng nhất cái tống chuyện sao À, còn không có hôm nay phòng trưởng không tới công ty ngày mai rồi hay nói nhớ yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm sẽ tìm ngươi yên tâm đi chúng ta yêu bận tâm tín an a sách còn nổ nước bọc ta cẩn thận ta sau này cũng bất kể ngươi nếu như ngươi làm được liền làm rồi có lúc bà hẹ r hi un ra đứng lên cũng là sẽ để cho nhân khí nghiến răng nghĩ lợi lưu tín an định dùng nghiêm túc biểu tình cho bà hẹ rủ hi un một hạ mạng uy nhưng tâm lý rất rõ ràng lưu tín an tuyệt đối sẽ không bởi vì này c h ú t chuyện hãy cùng chính mình mặt lệnh bà hẹ rủ hi un chỉ là cười doanh doanh nhìn hắn cuối cùng lưu tín an cũng là theo chân cùng cười thật là bây giờ đem ta ăn n g ọ m rồi a bà hẹ rủ hi un kỳ hỉ cho nên bây giờ ngươi là nghỉ ngơi ừ bắt đầu ngày mai chính thức chụp mv sau đó chính là đủ loại tuyên truyền cùng trước đó công tác chuẩn bị bận rộn nhất định là sẽ bận rộn ngươi cũng không nên quá nhớ ta không thú vị sinh hoạt lại muốn bắt đầu mà lần này ta ngay cả đi tham gia các người trở về chuẩn bị tư cách cũng không có a lần trước trở về tuy nói hắn cũng rất tình mịch nhưng trở về trước hắn vẫn tham gia không ít có liên quan tới bà ed rủ hi un các nàng trở về trước đó công tác chuẩn bị giống như là hơi nóng tuyên truyền những thứ này dù sao khi đó hắn với bà ed rủ hi un vẫn còn một cái c h ó i chặt trạng thái bây giờ công khai hai người bọn họ tình yêu sau đó hắn ngược lại thì yêu cầu với bà ed rủ hi un kéo ra một chút khoảng cách mới được công việc là công việc cuộc sống riêng là cuộc sống riêng chỉ thích bà ed r hi un fan thì sẽ không muốn thấy được hắn ngày ngày vây quanh bà ed r hi un chuyện lưu tín an lúc này rốt cuộc hiểu rõ tại sao nhiều như vậy nghệ sĩ tình nhân sẽ không kiên trì được vài năm liền lựa chọn chia tay hắn với bà hẹ rủ h y u n cái này còn chỉ có một người là nghệ sĩ mà cái loại này hai người đều là nghệ sĩ bên này trở về xong nghỉ ngơi bên tiêu ngay sau đó lại bắt đầu công việc Chỉ dựa vào thật r ê n điện t o trao do ạ đạm. lại i di kiếp đổi, nhiên phải phải cái thời gian tương đối dĩ động một một thông, cùng ngày tình thành Cũng hắn không nghệ hơn nữa không không nghệ tương câu chỉ có cảm chỉ có chê à mẹ. Chờ chút. tự t hay h mấy may, là là là sĩ, sĩ, sẽ sở mẹ. giống như cũng chính bởi vì một điểm này bà ẹ n rủ h i un mới có lớn như vậy áp lực đi chính nàng bị giới hạn công việc không có biện pháp dụng tâm đi kinh doanh nàng cùng tình cảm của mình mà hắn ngược lại ngược lại là có thể tùy thời xuất hiện ở trước mặt nàng xem ra lưu tín an cũng phải thoáng thay đổi mình một chút mới được vì không cho bà ẹ n r hy un lớn như vậy áp lực cùng g á n nặng hắn phải giảm bớt chính mình biểu diễn ra tình yêu mới được đây thật là mâu thuẫn cách làm bởi vì yêu nàng cho nên lựa chọn giảm bớt yêu nàng biểu hiện sách thật có hắn a dĩ nhiên ta là hy vọng có thể nhìn thấy ngươi rất đáng tiếc ta gần đây lai、like、sở trệ h m công việc cũng bề bộn nhiều việc trước đưa cái này nguyệt thời gian kéo căng dù sao tháng này mới chỉ có hai tháng này hắn bất đắc dĩ dọn ngược lại thì để cho màn ảnh bên kia bà ẹ rủ hi un có trong nháy mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh bà ẹ rủ hi un cũng phản ứng lại nàng đem điện thoại di động cố định lại sau đó hơi trút lùi về sau một bước ngươi đừng quá cực ổ ta sẽ tùy thời nhìn chằm chằm ngươi trạng thái làm việc phải phải là ta lai、like、sở chệ ả m gian cùng người xem bày tất cả đều là ngươi nội g i á n ta có chút gió thổi cỏ l â y bọn họ sẽ tìm ngươi lộ ra tin tức hừ hừ biết rõ là được ta đây cúp điện thoại á chúng ta trước phải đi ăn cơm được ta suy nghĩ ta buổi tối ăn cái gì bên trong túi chảo túi chảo nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín a n nhìn hắc bình trung tự mình rót ảnh trong lúc nhất thời có chút c u ố n quýt ngươi này hẳn không nhận ra được cái gì khác thường chứ ba có cái gì không đúng quả thực có cái gì không đúng ngược lại bà ẹ rủ hi un với lưu tín a n nói yêu thương đã không phải là cái gì cần phải giấu diễn chuyện cho nên đang đánh này thông điện thoại thời điểm lưu tín a n thanh â m cũng là bị một bên c a n g Sệ ùn di cùng son sệ á ngoằn nghe được chờ nói chuyện điện thoại kết thúc son sệ á ngoằn thứ nhất phát biểu quan điểm mình giống vậy c a n g Sệ ùn di cũng là theo chân gật đầu liên tục nghe được son sệ á ngoằn thanh â m bà ẹ rủ hi un lộ ra một nụ cười nhẹ liền son sệ á ngoằn cũng có thể nghe được lưu tín a n là l ạ rồi nàng làm cho này bạn gái người còn có thể không phát hiện được lưu tín ăn k á c thường sắp đến valentine rồi người này có phải hay không là lại chuẩn bị cái gì cho ngươi gánh nặng không được kinh hỷ lưu tín an là có đầy đủ tiền khoa nam nhân người này cũng không ít chuẩn bị cho bà ed rủ hi un kinh hỷ cho nên càng sẽ ùn di cảm thấy lưu tín an rất có thể là chuẩn bị cái gì valentine lễ vật cũng có thể là rủ hi un tỷ quà sinh nhật trở về sau một ngày chính là rủ hi un tỷ sinh nhật ta ăn mừng chúng ta trở về thuận tiện cho rủ hi un tỷ tổ chức sinh nhật rất có thể mà nghe xong hai người mội m ộ i phân tích bà ed rủ hi un cảm giác mình nhức đầu nhất hảo trước tạm bất luận nàng vô cùng tin chắc lưu tín an không phải đang làm hai chuyện này nếu sự tình thật với hai người này đoán như thế k i a trên người nàng mắt trần có thể thấy áp lực sợ rằng phải trong nháy mắt t r ậ m tăng lưu tín a n thông minh như vậy ra hỏa sẽ ở biết rõ nàng áp lực rất lớn dưới tình huống cho thêm nàng làm càng nhiều áp lực à? hiển nhiên là không biết như vậy đáp án có cũng chỉ có một hắn chỉ là không muốn cho ta quá nhiều áp lực thôi nào có cái gì quá nhiều công việc bà ẹ dù hi u dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đâm bảo vệ màn hình bên trong mình cùng lưu tín a n chụp chung t r u n g lưu tín a n kia tấm đẹp trai mặt trên mặt lộ ra một cái vừa âu nu vừa đ n h chịu nụ cười dùng không có năng lực làm để hình dung bây giờ nàng cảm giác lại không quá thích hợp Ta hay có phải h k ô nếu g cũng công gặp là làm làm lần, lạnh việc có được nhân viên ồn năm, như phải ướp thì có thể, gặp được đến một cái không thể、so、với vậy một một ty sau sẽ đó đ bị n không một thể cái với so l ư t í như An nam n kém â nhân n Son àng hoảng nghi sinh Nếu n hoài chút h có tự lầm bầm. Nếu như đúng như bà hẹ rủ hi un nói như vậy lưu tín an nói mình gần đây bề bộn nhiều việc vẹn vẹn chỉ là không muốn cho bà hẹ rủ hi un quá nhiều áp lực kia đây thật là trên thực tế tồn tại nam nhân mà hết hạn đến bây giờ c n g sợ ùn di căn bản sẽ không từ trên người lưu tín an phát hiện cái gì khuyết điểm nàng không khỏi nhìn về phía bà hẹ r hi un dùng vô cùng nghiêm túc giọng hỏi dù hi ưu tỵ nếu g ư lưu ơ i nói tới cái có thể nói ra tới lưu tín h ăn ra u mấy y k t điểm à? Ừ. Bà Ừ. hi như vẻ mặt t mộng, ế Nếu nào càng ủn nhiên nàng vấn này? n loại gì đột đề hỏi h ngươi không nói ra được bạn trai ngươi khuyết điểm ta có lý do hoài nghi bạn trai ngươi có phải hay không là người máy không sai không trả sát với rủ cờ bợ như thế son sệ á ngoản cũng là cùng theo một lúc đổ thêm dầu vào lửa thuận tiện còn dơ rất sinh động ví dụ bà hẹn dù hy un lộ r a sinh không thể yêu biểu tình ai có thể nói cho nàng biết nàng này hai mội mội trong đầu kết quả cũng là đang suy nghĩ gì à bất quá son sệ á ngoản cái vấn đề này xác thực xác thực để cho nàng rơi vào trầm tư liệu t í n a n khuyết điểm an tính một hồi lâu bà hẹn rủ hi un vẹn mặt cổ quái ngầm đầu trong ánh mắt loe lên không thể tin ta thật giống như thật không tìm được người này có khuyết điểm gì t r ờ i ạ hắn sẽ không thật là người máy chứ bà hẹn rủ hi un vội vàng khoắt tay không tìm được khuyết điểm cũng không có nghĩa là liệu t í n a n là người máy ít nhất một điểm này nàng rất tin chắc dù sao nàng là sắc thực sắc thực cảm nhận được quá liệu t í n a n lửa nóng băng băng lạnh lùng máy tuyệt đối sẽ không tản mát ra cái loại này dường như muốn đem nàng đả thương một loại n ó bỏng nàng rất đầy đủ cũng rất phong phú cảm thù qua chương bốn trăm năm mươi hai lao đái mang về tin tức đem tinh lực vùi đầu vào trong công việc sau đó nhân giống như là rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua thời gian một cái trước mắt đó là đi tới tháng hai tối làm người ta mong đợi một cái ngày lễ cũng chính là bị sở hữu tình nhân trông mong nóng trong valentine tuy nhưng đã ở cùng một chỗ đã hơn một năm thời gian nhưng bởi vì từ đầu đến cuối sống chung cũng rất ngọt ngào lưu tín an cùng bà hẹ rủ h y un vẫn là thuộc về một cái yêu cháy bỏng trạng thái đối với yêu cháy bỏng kỳ tình nhân mà nói valentine thực ra cũng, cũng không thể coi như là một cái đặc biệt đặc biệt đáng giá ăn mừng thời gian dù sao đối với hắn hai mà nói chỉ cần là chung một chỗ thời gian Cũng có thể coi thể l à là, là Valentin. hẹn thời gian rất dài, bà ẹ rủ t hi u n d giơ tay lên khe k h ẽ gõ một cái kim phòng trưởng cửa phòng làm việc đi vào bà ẹ n rủ hi u n đẩy cửa ra nghẹn bước nhẹ nhàng nhịp bước đi vào bên trong phòng làm việc đầu tiên là lễ phép với kim phòng trưởng có chút túi người tiếp lấy lên tiếng vân an được đáp lại sau đó nàng ngồi ở trước mặt kim phòng trưởng nhìn lên trước mặt cái này cũng không có t r i ể n lộ ra tâm tình gì nữ nhân kim phòng trưởng hơi có chút nghi ngờ là chuẩn bị trong quá trình xuất hiện vấn đề gì mv quay chụp cũng đã kết thúc hai ngày này các nàng vẫn luôn đang phối hợp đến công ty làm trở về các hạng chuẩn bị bao gồm nhưng không giới hạn đủ loại tạp chí quay chụp cùng với một ít sau đó muốn thả ra ngoài lề video đại khái là bởi vì các nàng giá trị buôn bán lên rồi không ít lần này công ty chuẩn bị cho các nàng vật vật liệu tài nguyên đều là nếu so với trước kia nhiều hơn không ít không có ta có một số việc muốn với phòng t r ư ở n g ngài trò chuyện một chút đây là một gia kim phòng t r ư ở n g dự liệu trả lời h á n t i ê u mi lộ ra thần tình kinh ngạc ok、oh. là liên quan tới ngài lần trước đề cập với ta trở về sau đó ta cái tia cá nhân game show sự tỉnh cái kia có vấn đề gì không ta muốn hỏi một ít càng nội dung cụ thể ngài nói sẽ quay chụp có quan hệ với ta công việc một mặt cùng sinh hoạt một mặt đúng không đúng như vậy đoạn thời gian đó các ngươi hẳn là muốn đi một chuyến nước ngoài a bất quá không phải hoa điều hoa điều là một dạng tống thời điểm đi chính ngươi lời nói đại khái là phải đi châu âu tình huống cụ thể còn không có quyết định như vậy a ta đ ố i quay chụp địa không có yêu cầu gì nhưng có một chút ta muốn với ngài hiệp thương xuống là nhân viên làm việc cùng xuất hiện dưới ống kính sự tình bà ẹ rủ hi un mím môi, môi khé gật đầu một cái tiếp lấy nàng lộ ra không hiệu biểu tình ta không hiệu công ty dụ ý sự kiện kia không phải đã qua ơi ư bây giờ an bài cho ta làm việc như vậy không phải sẽ để cho mọi người lần nữa nhớ tới sự kiện kia sao ừ ta hiểu ý ngươi nhưng có một chút ấy lính ngươi muốn rõ ràng ngươi game show cảm không ủng hộ ngươi đơn độc chống lên một chương trình tiết mục để cho nhân viên làm việc cùng xuất hiện dưới ống kính đúng là có tẩy trắng trước ngươi sự kiện kia ý tưởng nhưng tương tự các nàng cũng là ngươi lần này tiết mục xuất diễn người kim phòng trưởng trầm giọng trả lời đúng như hắn nói như vậy bà hẹ rủ hi un là trong đội nhân khí tối cao thành viên cũng là tài nguyên ít nhất thành viên mà năm nay bà hẹ r hi un lấy được những thứ kia nguyên bản là thuộc về nàng tài nguyên hơn nữa gần hai năm qua không ngừng vây quanh nàng vén lên dư luận gió bão trang này cá nhân game show ad sẽ lấy được rất nhiều rất nhiều người chú ý như vậy đem bà hẹ rủ hi un giá trị buôn bán tối đại hóa biểu diễn ra liền là công ty lần này mục tiêu cùng với nói là cá nhân game show thực ra đây càng giống như là một lần hàng hóa biểu diễn khâu thiết chế trong lúc bà hẹ rủ hi un là nhất định sẽ đổi rất nhiều rất nhiều bộ quần áo đồ trang sức đã đủ loại thời thượng tiểu đất phẩm tẩy b ạ c h tự k ỳ đồng thời thuận tiện đem chính mình giá trị buôn bán bày ra sau đó nhân tiện còn có thể vì nàng cá nhân game show sau đó đoàn đội game show cùng với cuối năm trở về đánh một lần quảng cáo những thứ này đều là nội bộ công ty yêu cầu cuối cùng đem những này mọi chuyện cũng bỏ ra vì bà hẹ rủ hi un tẩy trắng còn có một cái sâu hơn dụ ý đó chính là ngươi năm nay là chúng ta quốc gia với hoa đ i ề u lực phủng xuyên quốc gia tình nhân ở trên thân thể của ngươi không thể có có thể lấy ra làm văn chương điệp đen lần này tẩy trắng là tất nhiên có thể nhìn bà hẹ rủ hi un dần dần á m đạm đi xuống đôi mắt kim phòng trưởng đem mắt kính lấy xuống thở dài một hơi giọng trở nên êm ái rất nhiều dĩ nhiên ngươi cũng có thể không chấp nhận lần này thiết kế bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tự cầm ra một phần có thể thuyết phục công ty ít nhất có thể thuyết phục ta thiết kế tới mới được đột nhiên biến chuyển thoại phòng để cho bà hẹ rủ hi un ngơ ngẩn sau đó nàng lộ ra kinh hỉ biểu tình mạnh đứng lên ngài nói là thật sao kim phòng trường vui vẻ thực ra phía trên hắn nói hết thể đều là công ty thượng tầng yêu cầu mà hắn ước chừng phải so với các lão bản hiểu rõ hơn bà hẹ rủ hi un một ít dù sao nàng mới là bà hẹ rủ hi un tối trực thuộc lãnh đạo nếu như liền nhân viên của mình ở muốn nhiều chút cái gì cũng không biết rõ vậy hắn người lãnh đạo này giờ cũng quá thất bại từ vừa mới bắt đầu kim phòng trưởng liền biết rõ bà ed rủ hi un nhất định sẽ bất mãn lần này thiết kế cho nên hắn cũng không có trực tiếp tiếp công việc này mà là dùng nguyện chuyển phương thức một mực ở cùng phía trên chu toàn ngược lại khoảng cách quay chụp còn có một đoạn thời gian rất dài khoảng thời gian này đủ hắn thật tốt tham khảo một chút bà ed rủ hi un ý kiến bây giờ bà ed rủ hi un có thể chính mình cầm ra hắn ngược lại thì vui vẻ dễ dàng ừ ta liền biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng cho nên ta cũng nói với tổng biên tập qua thời gian còn rất sung túc ngươi chưa xuất ra một phần có thể thuyết phục ta thiết kế đến đây đi bà e rủ hi un cố nén muốn hoan hô tâm tình đón lấy nàng trở nên thập phần v i thân người này sớm biết rõ tại sao không ngày đầu tiên liền nói với tự mình à nàng mấy ngày nay có thể là chuẩn bị rồi rất nhiều rất nhiều thuyết phục kim phòng t r ư ở n g lý do tới kia thiết kế ta trễ nhất lúc nào lấy ra đây trở về trước đi ta không cho là ngươi trở về thời điểm có thời gian chuẩn bị những thứ đó thừa dịp bây giờ còn chưa có hoàn toàn bận rộn chính ngươi cố gắng một chút đi bên trong ta hiểu được phòng t r ư ở n g bà hẹ rủ hy un rất dễ thương cho kim phòng t r ư ở n g trào tiếp lấy vui vẻ xoay người chuẩn bị rời đi bất quá trước lúc ly khai khác một cái khả năng thoáng cái xuyên qua ý tưởng của nàng, nàng động tác định trụ Đó đầu, có lấy, quay hay nàng nhỏ giọng Phòng trường, do dự một chút, quay đầu, nhỏ giọng hỏi. Phòng trường, có phải hay không là? thể í n An c o thoại. sao cho thoại? ngài điện Tín An? Cho ngài gọi điện thoại. Tín An? Hắn điện gọi gọi Không tại phải ta t h Lưu chối tổng biên tập nguyện ý cho bà hẹn rủ hi u n chính mình chuẩn bị thiết kế cơ hội rất lớn một bộ phận đúng là xem ở lưu tín a n mặt m ũ i nhưng lưu tín a n gọi điện thoại chuyện này còn thật không có phát sinh h ừ không việc gì liền mau trở về tiếp tục chuẩn bị đi thiết kế lời nói chính ngươi muốn thú vị mỹ đồng thời muốn cho thấy ngươi mỹ lượt đến hai điểm này rất mấu chốt bên trong ta sẽ nghiêm túc nghĩ được lễ phép với kim phòng trưởng lại tam sau khi túi người chào nàng đi ra phòng làm việc hưng ơ phấn tâm tình rốt cục thì không nén được hưng ơ phấn nàng giống như là một tiểu hài t ử như vậy không tiếng động vì chính mình hoan hô nhưng rất nhanh nàng đó là cảm giác mình động tác ngu đến mức bạo nổ vì vậy nàng đỏ mặt gò má làm bộ không có gì xảy ra như vậy bước nhanh từ kim phòng trưởng cửa phòng làm việc trước rời đi hôm nay nhưng là valentine ngươi không đi theo bạn gái tới tìm ta thật không liên quan phạm là ngồi ở lưu tín ăn đối diện nói lời này là một phụ nữ khả năng một trận máu chó tiểu tam lên trước tiết mục sẽ diễn ra bất quá rất đáng tiếc lúc này ngồi ở trước mặt lưu tín an là một vị phái nam đeo trí v i ê n nhóc miếng cà phê chê ghẹo hỏi thăm lưu tín an lưu tín an bung tay thành thật mà nói hắn rất do dự có muốn hay không hôm nay đi gặp một lần bà ẻ rủ hi un dù sao nói sẽ không cho người kia áp lực từ lúc năm sau này mười ngày ngoại trừ trở về nước này g đó bà ẻ rủ hi un với càng sẽ ùn di cãi nhau lần đó hắn hãy cùng bà ẻ rủ hi un thấy một lần mặt còn lại thời điểm càng nhiều hay lại là trên điện thoại di động liên lạc video nói chuyện điện thoại à giọng nói nói chuyện p h i loại nói không tưởng niệm đương nhiên là giả nhưng nàng áp lực tràn đầy dáng vẻ lưu tín an đến bây giờ còn nhớ hắn cũng không cho là bà hẹ rủ hi un có tinh lực cùng thời gian đến giúp hắn chuẩn bị cái gì valentine lễ vật hắn mình ngược lại là chuẩn bị bất quá kết quả có cho hay không các nàng không phải nhanh trở v ề mà đợi làm xong khoảng thời gian này rồi hay nói đối với hai ta thứ tình cảm này rất tốt tình nhân mà nói chỉ cần chung một chỗ mỗi ngày đều là valentine nay một đại phần thức ăn cho chó để cho đ e o trí viễn đeo lên thống khổ mặt nạ bây giờ hắn hối hận h ắ n có thể đem lưu tín an đuổi đi ạ nói chính sự lần này tới nhưng là có công việc hắng ấ p nghị hắng d ọ n một cái sau đó nghiêm túc hướng về phía lưu tín a n mở miệng nói vừa nói ra lời này mới vừa rồi còn vui tươi hớn hở lưu tín a n cũng là thu liễm lại rồi nghiền ngẫm nụ cười sau thiên b u ổ i chiều sẽ có bên này truyền thông lấy chúng ta theo chân bọn họ thiết lập quan hệ ngoại giao ba mươi chu niên vì chuyên hạ n g đôi chúng ta tiến hành phỏng vấn tên ngươi cũng ở đây bên trong ừ sau đó ngày kia b u ổ i chiều có một sẽ yêu cầu ngươi tới dự tính không cần ngươi làm gì đi theo tới là được ta đúng đón lấy sms cũng muốn phỏng vấn ngươi với ậ lìn s m thu không nhận được tin tức ta không rõ ràng nhưng bởi vì ngươi không có công ty kinh doanh nguyên nhân này phong mời trực tiếp đưa đến chúng ta đại sứ quán rồi đeo trí viễn đem tình huống gần nhất từng cái nói cho lưu tín an theo xuân tiết kết thúc bước vào quỹ đạo sinh hoạt bắt đầu làm từng bước tiến hành những thứ kia từ rất sớm trước cũng đã quyết định công việc cũng dần dần tiến vào nên có chương trình đeo trí viễn hoặc là đại sứ quán bên này cho lưu tín an không tiểu trợ lực lưu tín an làm vi quốc nhân tự nhiên cũng phải phối hợp đến tiến hành ra dáng tuyên truyền còn c o đài truyền hình phỏng vấn đúng bất quá lần này liền không phải là cái gì trang giải trí khối ngươi với ấy liền hẳn muốn lên một ít tương đối trường hợp chính thức lưu tín an gật đầu một cái tháng này đại khái tình huống chính là như vậy l ẻ tẻ một ít tiểu hoạt động sẽ không gọi các ngươi rồi ba tháng lời nói đợi khi đó ta sẽ thông báo tiếp ngươi a còn nữa quay đầu giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu bằng hữu đúng rất lợi hại bằng hữu ngược lại lợi hại hơn ta hơn nhiều đeo trí v i ệ n ngay nháy mắt tiếp lấy hắn lần nữa bưng lên cà phê nhấp một miếng hắn nên truyền đạt thông báo đã t r u y ề n tới sở nữa biết không đúng hẳn là lại theo lưu tín an giao tiếp một chút công việc hắn còn có chuyện tình khác phải làm thật lợi hại quay lại ngươi liền biết đúng rồi còn có một chuyện chuyện gì cho ta điểm ấy liền c ắ c nàng ảnh chân dung có chữ ký như thế nào đây đeo trí viễn đem mình thỉnh cầu nói ra liệu tín an xứng sở t r e o g ẹ o hỏi ngươi muốn cái kia làm gì ngươi cũng là fan của nàng không có chúng ta có một b ầ y ếch không biết rõ ngươi có thể hay không tiếp nhận dù sao cũng đặc biệt viết có quan hệ với bên này nghệ sĩ đồng nhân tiểu thuyết b ầ y ngươi hiểu được quá chưa biết rõ dù sao thì là có rất nhiều tác giả là bên này nghệ sĩ f a n nếu như ngươi có thể giúp ta chuẩn bị điểm ảnh chân dung có chữ ký đến ta quay đầu thuận lợi tặng người lưu tín an sáng tỏ gật đầu một cái đ ó lấy một người hiếu kỳ xông lên đầu có ghi nàng à? người à n à? n g khác bạn g cũng có thể giúp n g ư ơ i muốn hệ công tùy ra vũ kỳ các nàng nình lình các nàng cũng được có nhu cầu tìm ngươi được rồi ta tiếp lấy bận rộn đi có chuyện điện thoại liên lạc thành liệu tín an đứng dậy đi theo đeo chí viễn cùng đi ra phòng cà phê thật không cần ta đưa ngươi đeo chí viễn k h o á t k h o á tay sau đó nhấc ngón tay chỉ bên cạnh một tràng cao c ta đi bên này hoặc ngươi đây cũng là thuận lợi đi nha ừ m cùng đeo chí viễn nói lời từ biệt sau đó lưu tín a n lấy điện thoại di động ra đem mới vừa rồi đeo chí viễn nói với tự mình những công việc này từng cái tồn tại bản ghi nhớ sau đó cao mày hắn hiện tại đã không hề chỉ là cái kia sở trệ ạ mẹ lưu tín a n rồi ít nhất năm nay hắn có rất nhiều yêu cầu chính mình tự thân làm sự tỉnh vậy dạng này lời nói hắn có phải hay không là cũng hẳn tìm một vị đặc biệt giúp mình liên lạc những công việc này người đại diện mới được không đúng hắn không tính là nghệ sĩ cho nên hẳn là tìm một tên trợ lý mới đúng càng nghĩ càng thấy được có cần thiết này lưu tín a n một bữa lòng bàn tay sau đó đi lên xe mình về nhà trước sau khi về nhà lại nói ước định gặp mặt phòng cà phê khoảng cách ra đảo không phải rất xa an ổn đem xe lái vào nhà để xe dưới hầm sau đó lưu tín a n đem thuận đường mua về bữa t r ư a linh thượng đeo tốt khẩu trang đi vào thang máy mà khi hắn đẩy ra trong nhà môn thấy cặp kia đặt ở cửa trước hạ nữ sĩ g i à y thể thao sau đó trên mặt hắn thoáng qua một vẻ kinh ngạc đón lấy biến thành kinh hỉ hắn tiếng cửa mở cũng bị trong nhà không mời mà tới khách nhân nghe được cho nên rất nhanh mặc vải ca k i sắc quần vận động trên người một món vàng nhà sợ kịt hai tay bà ẹ n rủ hi un chống lạnh trên cao nhìn xuống nhìn ngang nhà mình bạn trai không có cách nào ai bảo nàng góp dáng lùn đây coi như là đứng ở cao hơn lưu tín a n cấp một cửa trước bên trên nàng cũng chẳng qua là có thể với lưu tín ăn nhìn thẳng thôi nàng vì hôm nay còn đặc biệt d ậ y thật sớm t ừ kim phòng trưởng bên kia nhận được tin tức tốt sau đó nàng trước tiên liền chạy tới vốn muốn là cho lưu tín a n một cái kinh hỷ nhưng không tưởng nàng lại nào hụt đương nhiên nàng sẽ không hạn chế lưu tín a n tự do thân thể có thể vấn đề ở chỗ đầu tiên hôm nay là valentin t h ư yếu lưu tín a n ra ngoài lại không có nói cho nàng đây mới là nàng bất mãn điểm người tại sao cũng tới tới thế nào cũng không nói với ta âm thanh lưu tín a n đem giày cởi xuống t hương phấn đưa tay muốn với nhà mình bạn gái tới một xa cách đã lâu ông, dù sao cũng tiểu nhất tuần không gặp mặt rồi hắn rất tưởng niệm người này nhưng bất mãn bà ẹ rủ hi un sao khả năng như l ư u tín an nguyện chờ hạng ư ơ i vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây bà ẹ rủ hi un gắng sức chống cự nhưng giữa hai người chiến lược kém thật quá lớn một chút cuối cùng nàng vẫn bị đây nên tử ra hỏa gắt gao ôm vào trong lòng mặc dù trên người lưu tín an còn mang theo từ bên ngoài lúc trở về hơi lạnh thế nhưng loại an tâm cảm giác vẫn là để cho bà ẹ rủ hi un thoáng cái mềm xuống ô m cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh ý thức được trên người mình còn rất lạnh lưu tín an vội vàng lỏng ra bà ẹ rủ hi un h ắ n nghe răng cười một tiếng lúc này mới giải thích mới vừa rồi chính mình với lao đái gặp mặt một lần hắn hôm nay tới s e u n có chút việc vị tiêu đeo t r í v i ệ n tiên sinh ừ không nghĩ tới ngươi sẽ tới hơn nữa vốn là suy nghĩ thấy một mặt trở lại cũng không có nói cho ngươi biết đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi đến khi hắn tại sao không có chủ động nói với bà ed rủ hi un chuyện này thật ra thì vẫn là cân nhắc đến hôm nay cái này ngày tháng đặc thù vẫn là câu nói kia hắn muốn khống chế một chút chính mình kia không chỗ sắp đặt tình yêu mới được hiện lên quá nhiều lời nói bà ed rủ hi un là không chịu nổi như vậy à ngươi nên nói cho ta biết mới được ta sáng sớm đến tìm ngươi, ngươi lại không ở nhà hôm nay hay lại là valentine ngươi sắp làm ta sợ muốn chết làm bà ẹ n rủ h e un sau khi vào cửa không thấy lưu tín an thật kém điểm tâm phổi chặt d ừ n g bình thời điểm coi như xong rồi nhưng hôm nay nhưng là valentine mặc dù lý trí nói cho nàng biết lưu tín an tuyệt đối không thể nào làm ra cái loại này có lỗi với nàng sự tình nhưng đủ loại ly kỳ cổ quái hình ảnh không chịu khống ở nàng trong đầu qua loa hiện lên đến giống như là cái gì lưu tín an sáng sớm chạy đi theo khác nữ nhân ước hẹn a hay hoặc là người này thực ra tối hôm qua căn bản sẽ không trở lại dù sao hắn trên giường sạch sẽ không chút nào nhân qua đem vết tích chỉ là những thứ kia kỳ kỳ quái quái có khả năng bà ed rủ hi un đều phải ngất xỉu rồi ân sự thật chứng minh nàng đúng là suy nghĩ nhiều quá thế nào lo lắng ta đi tìm khác nữ nhân à ừm vậy làm sao cũng phải xuất hiện một cái so với chúng ta rủ hi un xinh đẹp hơn nhân tài đi bất quá theo ta trước mắt quan sát đến xem người như vậy tựa hồ còn không có ra đời mặc dù là ca ngợi nhưng bà ed rủ hi un hay lại là với rất nhiều yêu c h u n g cô gái như thế bén g ạ i phát giác lời này trong đó để cho người ta bất mãn tồn tại nàng đưa tay nắm lưu tín an cổ áo cỡ bách đối phương có chút túi đầu chớ nếu là có lời nói ngươi phải đi tìm người kia à? khen ngươi đ â u rồi thế nào nghe không hiểu là đang khen ngươi à? lưu tín an hoang đường cười một tiếng tiếp lấy hắn đem ngôi bao trùm ở bà ẹ rủ hi un trên ngôi nhẹ nhàng hôn một cái sau đó lưu tín an lần nữa cười ôm một hồi bà ẹ rủ hi un bà ẹ rủ hi un nhẹ nhên một tiếng cũng là theo chân một khối lộ ra nụ cười là bùi tiểu thư chính là chỗ này sao dễ dụ không đúng phải nói là ở trước mặt lưu tín an bùi tiểu thư chính là chỗ này sao dễ dụ vận này phân nhân cho nên vị kia đeo trí viễn tiên sinh tìm ngươi là làm cái gì đây c ô nơi g g ty của các n ư này không có nói cho nói ngươi Công ty chúng có ty ta? b Hi-un hồ, nàng n đầu bóc mơ a còn n không biết rõ có chuyện gì à? Đúng,、SMS、muốn phỏng vấn hai ta, lấy chúng ngươi quan g gì gia hả? hai biết với gia thiết lập quan hệ ngoại giao ta, ta có quốc các quốc chủ làm lấy lập Chớ Trưng Nơi 30 453. niên này đề. thật không phải kim phòng trưởng không có nói cho bà h ẹ rủ hi un mà là kim phòng trưởng trước mắt còn không biết rõ chuyện này bởi vì sm bây giờ mới nhận được liên quan tới quy tắc này phỏng vấn tương ứng tin tức dù sao liền ưu tiên cấp mà nói hoa điệu bên kia đại sứ quán không đáp ứng sms khẳng định cũng không có biện pháp vượt qua đại sứ quán bên kia đi trước với bà e d d i hiun cho sm liên lạc chỉ có hết thệ đều xác nhận đi xuống bọn họ mới thuận lợi tiếp theo công việc đương nhiên trước mắt hết thệ các thứ này bà e d d i hiun còn chưa biết rõ cho nên hắn như c ũ khiếp sợ với lưu tín an mang cho nàng cái tin tức này muốn đồng thời tiếp nhận phỏng vấn sao đúng vừa vặn cũng coi là cho các ngươi trở về hơn nó rồi ba tháng hẳn cũng có một chút tương ứng công việc lại nói ngươi giải quyết được sao khoảng thời gian này không phải một mực đặc biệt bận rộ tới bận rộn tới giải quyết được bà ẹ n rủ hi un manh bắt đầu công việc khẳng định cũng phải cần phân chủ thứ sắp tiếp nhận phỏng vấn với một tháng sau mới chính thức bắt đầu trở về so sánh nhất định là phỏng vấn ưu tiên cấp cao hơn về phần có thể hay không chế mãi về đến thuộc về chuẩn bị ép có rú người lại thời gian nghỉ ngơi đem thời gian phân về đến thuộc về chuẩn bị bên trên không phải thì tốt rồi ngược lại loại này bận đến trời đất tối sầm cảm giác cũng không phải là không có qua khác làm khó mình a ta có chừng mực bà hẹ rủ hi un đáp một tiếng đ ó lấy nàng lộ ra thích trí biểu tình lựu đi đến trên ghế salon ngồi xuống lưu tín a n cũng là cùng theo một lúc ngồi xuống hắn đem trong tay bữa trưa b u n g xuống nhìn tiếp hướng bà hẹn rủ hi un người ăn cơm chưa còn không có đâu rồi vốn là suy nghĩ làm cho ngươi bữa trưa nhưng ta lúc trở về ngươi cũng không ra ta không biết rõ ngươi chừng nào thì trở lại sẽ không làm â vậy ngươi làm gì không gọi điện thoại cho ta bà hẹn rủ hi un nhẹ dên một tiếng không trả lời nàng lúc ấy bị đủ loại kỳ kỳ quái quái ý tưởng tràn ngập toàn bộ tâm thần nào dám gọi điện thoại a vạn nhất nghe điện thoại là một phụ nữ đây hay hoặc là có cái gì kỳ kỳ quái quái thanh em xuất hiện đây suy nghĩ một chút đều cảm thấy làm người ta tan vỡ nhìn bà hẹ dù hi u này n nạo g kiểu bộ dáng lưu tín a n khẽ cười một tiếng hắn lần nữa đứng dậy cũng không tiếp tục hủy đi chính mình kia thức ăn nhanh rồi làm cho ngươi điểm muốn ăn cái gì không cần để ta làm đi bà hẹ dù hi u níu n lại lưu tín a n vào áo tiếp lấy đứng dậy không để cho lưu tín a n tiếp tục đúc đ í t ngươi muốn làm gì hết năm thời điểm với a di học rất nhiều rồi thức ăn chung giao cho ta đi hôm nay nhưng là valentine bà hẹ dù hi ưu muốn dùng tự mình làm bữa tiệc lớn coi là chính mình đưa cho lưu tín ăn valentine lễ vật đương nhiên bà n hẹn g rủ hi c un cũng như vậy dặn dò hắn cũng chắc chắn sẽ không không thức thời lại đi theo vào chuẩn bị cho lưu tín ăn quần áo vốn là một món nàng một mực mong đợi sự tỉnh trước lưu tín ăn luôn có thể dùng không dùng được làm vì lý do lấp liếm cho qua hắn cũng đúng là cái xuyên qua phương diện không chút nào để ý tính cách nhưng bây giờ bất đồng rồi sau đó nói không chừng còn rất nhiều rất nhiều việc động đang chờ hắn mấy bộ thuận lợi thượng tính xuyên vào biểu dương vóc người quần áo lúc này cũng rất tất yếu rồi bà ẹ n rủ hy u n ánh mắt không cần hoài nghi từ nàng có thể tìm được lưu tín a n như vậy ưu chất bạn trai điểm này đó là không khó nhìn ra giống vậy chọn quần áo cần dùng đến á n h mắt với chọn nam nhân không có gì sai biệt rất nhanh bà ẹ n rủ hy u n đó là ôm một bộ quần áo lần nữa chạy ra bà ẹ n rủ hy u n mặc quần áo phong cách là cái loại này l ệ c h giản lược loại hình đồng lý nàng cho lưu tín ăn chọn tất cả đều là tương đối đơn giản nhưng rất có thể biểu dương lưu tín ăn vóc người á lưu tín a n vóc người như thế nào đây dĩ nhiên là tốt đến không lời nói vai giọng eo nhỏ hắn tương đương phù hợp bà ẹ rủ hi un thẩm mỹ cho nên khi bà ẹ rủ hi un đem cái này hưu nhà não sơ mi buông xuống sau đó nàng câu nói đầu tiên đó là hời n à y vô cùng thẳng t h ư n g yêu cầu để cho lưu tín a n hồ khu dung một cái đó lấy hắn lộ ra khó chịu biểu tình bây giờ à nói nhảm nếu không ngươi phải mặc đến quần áo thử y phục cả â muốn không, trở về, phòng gian? không muốn, trở về phòng ngươi nhất định sẽ muốn một ít không chuyện tốt ở nơi này bà hẹ rủ hi un h i ể u rất rõ lưu tín ăn rồi các nàng đều nhiều như vậy thiên không gặp tên k h ố n này khẳng định nghẹn quá sức trở về phòng thay quần áo nói không chừng đổi lại đổi lại bởi quần áo người đó liền biến thành nàng ban ngày làm sao có thể làm chuyện hoang đường đây bị vạch trần tâm sự lưu tín ăn lộ ra vẻ mặt vô tội hắn đúng là suy nghĩ những thứ kia không giả nhưng hắn còn không có nói đến như vậy hoang đường trình độ hắn không do dự nữa phối hợp đem chính mình sợ kịp tới ra lộ ra chính mình cường tráng nửa người trên bắp thịt rõ ràng trên người để cho bà hẹ r hi un ngược lại là theo bản năng nuất nước miếng một cái nhưng ở nhận ra được nhà mình bạn trai hài hước biểu tình sau đó nàng gấp nghiêm nghị vẫn không quên h á n g dọn một cái đột nhiên cuống họng có chút không thoải mái ngươi đừng hiểu lầm này giấu đầu lòi đôi một loại giải thích để cho liệu tín an không khỏi tức cười nhưng lúc này khẳng định không thể t r e o chọc người này nói nhiều người này sẽ trở mặt trở mặt sau đó hắn còn muốn đòi muốn cái gì phúc lợi tự là rất buồn ngủ c h u y ệ n khó liệu tín an gật đầu thuộc tay nhận lấy bạ à rủ hi un đưa tới áo sơ mi sau đó, đó là thay quần áo lớn nhỏ cũng không có vấn đề gì mà hắn vóc người có thể mang đại đa số vừa người quần áo lấy hoàn mỹ nhất tư thái liền hiện ra. cho nên hắn mặc vào áo sơ mi này ráng vẻ để cho bà ẹ r ù hi un rất hài lòng a cảm giác ngươi chính là mặc áo sơ mi đẹp mắt một ít có không sẽ có vẻ rất thành thục rất đáng tin bình thường ta không chính chắn không đáng tin tệ. lưu tín an khó chịu hỏi ngược lại để cho bà ẹ r ù hi un n ở nụ cười nàng thân mật hai tay nâng lên lưu tín an gò má không tìm lòng được khẽ hôn một cái nam nhân cái chán sau đó cười nhạo đến t r e o kẹo nói ngươi nhưng là phải so với tỷ tỷ ta nhỏ hai tuổi lâu rồi đệ đệ nói xong nàng đánh xuống lưu tín an cái kia rời g i c ở nàng bên hông không an phận bàn tay trắng nam nhân nước mắt đứng lên nàng cũng、đuổi. Không lên nổi. Tại sao không lên nổi?、Liệu、tín An đổi. Tại thiêu mi, h Lưu sao hước trả ư i nói ôn sao? chưa hê mặt nhỏ đỏ lên, khẽ mặt gắt một cái, chưa ăn qua nhục chi ăn qua rất ư người ớ c sức chịu này nhận đựng vốn là r m ạ nhiều Nàng n rất h lần đầu hoài tống bão cũng không có để cho người này lộ ra đặc biệt nghiêm trọng cho hề nhưng khi ăn rồi thịt cảm giác cái loại này ăn tùy biết vị cảm giác sau đó lưu tín a n đối với nàng sức đề kháng thẳng tắp hạ xuống nàng không cho là mới vừa rồi chính mình lại đang dụ dỗ người này có thể vẹn vẹn chỉ là một khẽ hôn ôm một cái cũng đã sẽ để cho lưu tín ăn trở nên như thế thất thố sao nói sao tiểu bùi tâm lý ngược lại thì vui dạo dực ít nhất điều này có thể chứng minh chính nàng đối lưu tín an sức d ụ d ỗ m ư ờ i phần n g ư ơ i yên t ĩ n h một chút ta lại đi cầm ngoài ra hai bộ hả n g ư ơ i chuẩn bị bao nhiêu hả thật nhiều n g ư ơ i cũng thử một chút đi không thích hợp ta xong đi đổi bà hẹ rủ hi u nói n xong đó là để lại cho lưu tín an một cái phong phong hỏa hỏa bóng lưng nhu t h u ậ n h á t phát cũng là theo nàng nhẹ nhàng nhịp bước có chút tung bay trong không khí tràn ngập gội đầu lộ mùi thơm để cho lưu tín an vội vàng hít thở sâu rốt cuộc đem cái loại này cờ bay phất phối cảm giác đệ xuống sau đó lưu tín an đem điều này màu đen quần thường m quan sát chính mình thật đúng là đừng nói chọn quần áo phương diện bà hẹ rủ hi un nhất định là nếu so với hắn sẽ chọn đừng xem chỉ là tối cơ bản áo sơ mi phối hợp quần thường nhưng lưu tín an cảm thấy trong gương cái kia chính mình càng xem càng x o á i hắn cũng không có khoe khoang đây đều là sự thật ta sự thật tiếp đó bà hẹ rủ hi un đi trở về thấy đã đổi xong quần áo lưu tín an bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái hài lòng biểu tình nàng đem trong ngực ôm ngoài ra mấy bộ quần áo ném ở trên ghe salon đi tới lưu tín an bên người hai tay nắm lưu tín an quẩn lưu tín an bối rối người muốn làm gì cái này cứ điểm đi vào mới dễ nhìn m ũ i ít bà ẹ rủ hi ung đem áo sơ mi và táo hơi chút nhét vào trong quần m ũ i ít hai bên cùng sau l ư n g áo sơ mi và táo như cũ chính là tự nhiên rơi xuống mà bị bà ẹ rủ hi ung đơn giản như vậy một thao tác lưu tín a n cặp kia vốn là cực kỳ ưu việt chân dài trở nên càng thêm làm người khác chú ý a rất lợi hại đây chính là nghệ sĩ à. kia làm quả nhiên đang đối với như thế nào làm cho mình chân nhìn rất dài trong chuyện này ngươi có rất lo xa được đây nha phun hỏa đôi mắt đẹp để cho lưu tín ăn vô lại cười một tiếng tiếp lấy hắn nắm tay khoác lên nữ nhân trên bà vai có chút dùng sức đem tức giận bà hẹ rủ hi un kéo đến bên cạnh mình thật là xứng đôi tình nhân ngươi cảm thấy thế nào xấu xí、si、chết lưu tín an xấu xí、si、chết miệng mặc dù thực ứng nhưng bà hẹ rủ hi un thân thể vẫn là rất thành thực lấy điện thoại di động ra đi theo lưu tín an hoàn thành một cái nhìn gương c h ụ đi đổi đi ngươi bên ngoài bộ một món nhũ b ạ c h sắc dệt len áo lót sau đó sẽ đổi một cái quần jean áo sơ mi muốn cởi hạ không cần bên trong dựng đi nhanh đi nhanh hai cái trắng như tuyết tay nhỏ không ngừng xô đẩy lưu tín an lưu tín an bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm theo cuối cùng nay mấy bộ quần áo đều bị bà hẹ rủ hi un giữ lại thậm chí nàng còn có chút chưa thỏa mãn đợi lưu tín an đem sở hữu quần áo cũng sau khi thử xong nàng còn cầm điện thoại di động xếp chân lần nữa từ trên mạng gánh quần áo mới lớn như vậy hào thay đổi quần áo hoa hoa cũng không dễ tìm húng chi nhà mình bạn trai vóc người tốt như vậy thật vô luận như thế nào phối hợp cũng đẹp nàng cảm thấy coi như là chỉ cho lưu tín an bộ cái ba bố đi ra ngoài cũng có thể dẫn dắt một lớp tân thời thượng tiếp nhận phỏng vấn ngày đó ngươi tự mình lái xe trước khi tới chúng ta đi qua phòng trang điểm ta tìm phòng trang điểm tỉ, tỉ giúp ngươi họa cái đẹp mắt trang sẽ giúp ngươi chuẩn bị, chuẩn bị tóc. không có trang điểm một con tóc dối lưu tín a n đã đẹp trai như vậy nếu như lại trang điểm xong xử lý một chút kiểu tóc bà ẹ rủ hy un một đôi chân trắng có giúp nàng k h ẽ cắn môi d ư ớ i không dám suy nghĩ nhiều lưu tín a n ngược lại là không có nhận ra được nàng khác thường h ắ n chỉ là hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ lường biếng hướng trên ghế s a lon rửa vào một chút cả người thanh tĩnh lại cho nên có thể ăn bữa chưa sao bà ẹ rủ hy un manh tình hồn nàng mở ra cái khác mặt không muốn để cho lưu tín a n phát hiện mình kia đã màu hồng một mảnh mặt đẹp sau đó đứng dậy ta đi cấp ngươi làm nguyên liệu nấu ăn nàng khi đi tới sau khi liền chuẩ cho nên cũng không cần không thuận Nhìn ngoài nên nguyên liệu nấu ăn gì, ra rất. mua liệu lợi ba à vào ẹ rủ Hi-un phòng bếp, Lưu Tín đi bếp, n cũng là theo chân cùng đứng người cấp cho là theo ta tới trợ thủ. Tốt. dậy, ăn rồi bữa trưa ăn ý hai người đều lựa chọn không rửa chén bởi vì bà ẹ rủ hi un là nghệ sĩ cho nên ở ăn rồi bữa trưa sau bà ẹ rủ hi un cuốn lưu tín a n đi quét qua cái răng nghệ sĩ là phải nhất định bữa ăn sau đánh răng chớ nói chi là tại chính mình nam trước mặt bằng hưu chờ lưu tín ăn phối hợp quét hết răng sau đó bà ẹ rủ hi un tự nhiên mượn phần hướng trên ghế xa lon nằm một cái sau đó đem cước nha để ngang lưu tín ăn trên chân lưu tín an chính là thuận tay nhẹ nhàng để xuống bà hẹ rủ hi un trắng non b ắ p chân vừa phải lực đạo để cho bà hẹ rủ hi un thoải mái mị đến con mắt ngươi không đi lai、like、s ở trệ ảm thưởng thụ một lúc sau bà hẹ rủ hi un đem sự chú ý từ điện thoại di động của mình bên trên rời đi cố gắng ngửa đầu hỏi thăm lưu tín an ôn nhuận như ngọc s ú c cảm chính lệnh lưu tín an yêu thích không buông tay đâu rồi lai、like、s ở trệ ảm có thể có này thú vị hôm nay valentine ta mời ngày nghỉ cũng là chuyện đương nhiên chứ cái gì a bà h rủ hi un cũng nang một tiếng vội vàng đem chân mình thu hồi lại càng loại thời điểm này ngươi lại càng không nên suy nghỉ ngươi nề ngươi có nhiều như vậy tình nhân phan còn đang chờ ngươi lai、like、sở trệ hàm đâu rồi như vậy tiêu cực biếng nhắc làm sao có thể đi bà hẹ rủ hi un này nghĩa chính ngôn từ giọng đem lưu tín an c h ỉ n h sẽ không hắn nghiêng đầu nhìn mí môi m cười nữ nhân nhẹ nói ra một cái vô cùng lực sát thương c h â n tướng ngươi có cằm đôi lời này còn có bà hẹ rủ hi un vội và ngồi n g dậy kinh hoàng hoạt động một chút bộ mặt biểu tình đón lấy ý thức được mình bị người này t r e o g ẹ o nàng căm tức đưa tay đ ố i lưu tín an tiến hành công kích chờ bà hẹ r hi un giút hắn xoa bóp một lúc sau lưu tín an này mới thỏa mãn đứng dậy tiếp đó ở bà hẹ r hi un phun lử hắn l i ễ u l i ễ u đạt đạt đi vào chính mình lai、like、sở trệ h m căn phòng ừ nói dễ nghe không phải là đi công tác rồi hả bà ẹ n rủ hi un cũng nang một tiếng lần nữa nằm xuống chính nàng thực ra cũng rất quấn q u y ế t chính nàng cũng không biết rõ mình đến tột cùng là hy vọng lưu tín an bởi vì nàng lựa chọn nghỉ ngơi một ngày theo chính mình còn chưa hy vọng như vậy quấn q u y ế t tâm tình để cho nàng vô luận làm gì cũng không để được tinh thần đến không thể làm gì khác hơn là đem chuẩn bị điện thoại di động của mình cách chơi cũng rất đơn giản nàng thông bạch ngón tay nắm được điện thoại di động một góc sau đó nhẹ nhàng lắc, lắc. cứ như vậy chơi một lúc sau tiếng bước chân vang lên lần nữa để cho nàng s ư n g suốt tiếp đó điện thoại di động của nàng bị lưu tín an tịch thu mà giọng đàn ông cũng là cùng nhau vang lên làm cái gì đây cái điện thoại này rớt xuống đập chúng làm sao bây giờ ngươi không phải đi công tác sao a nhưng ta nhìn ngươi thế nào một bộ ai toán biểu tình lưu tín an dùng t r e o trọc giọng thoáng cái liền để cho bà ẹ rủ hi u ngượng ngủng ta nào có ai toán ai nha ngươi bận rộn ngươi đi hôm nay nhưng là valentine nói hết rồi coi như là tình nhân miệng nàng cứng rắn lời còn chưa nói hết một đôi cực kỳ tinh xảo bút bê đột nhiên rọi vào nàng bị mắt mặc dù là hơi gỡ dạ p h ị cả thông hình dáng nhưng từ bút bê trên người phối hợp cùng với vô cùng nhận ra độ kiểu tóc cùng động tác bà hẹn rủ hy u n thoáng cái đó là nhận ra hai cái này bút bê thân phận chân thật đây là cái gì nàng ngơ ngác hỏi hai ta hoạt họa bút bê a không phải ta nhận ra ý tứ của ta là tại sao ngươi sẽ có cái này bà hẹn rủ hy u n hai cái tay b ả y ra đang con rối phía dưới đợi lưu tín a n vuốt vuốt thỉnh thoảng thả vào nàng trong bàn tay sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng đây đối với nhi bút bê trên mặt lộ ra kinh h ỉ biểu tình với trình lộ thương lượng một chút ta cảm thấy bây giờ được lai、like、sở trệ ảm thời gian có thật nhiều nhân đều rất thích hai người chúng ta đồng thời cho nên ta liền đặc biệt liên lạc nhà máy làm ra như vậy một bộ đại biểu hai ta hoạt họa búp bê như thế nào đây một bộ đúng còn có mấy cái khác muốn xem ở đâu bà hẹn rủ hi un trực tiếp cắt g ứ t lưu tín an thanh âm nàng thẳng người trên mặt tràn đầy kinh hỷ cảm giác h ư n phấn mà nàng bộ dáng này cũng là để cho lưu tín an an tâm không ít nhìn dáng dấp bà hẹn rủ hi un hay lại là rất ưa thích mấy cái khác còn không có lấy ra nay một cái ta là trước thời hạn liên lạc nhà máy để cho bọn họ cho ta phát tới như thế nào đây thích c bà hẹ r hi un manh b t đầu nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bút bê đặt lên bàn sau đó đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc cái k i a đại biểu lưu tín an bút bê nhìn lưu tín an theo nàng động tác chập c h ù n g lên xuống bà ed rủ hi un vui vẻ cười lớn như vậy lặp đi lặp lại chi phối một lúc sau nàng m á n h đem lưu tín an đụng ngã ở trên ghế salon môi anh đào vạch qua nam nhân gò má cuối cùng rơi vào hắn trên môi nàng rất hài lòng phần này lưu tín an chuẩn bị cho chính mình valentine lễ vật giống vậy lưu tín an cũng hết sức hài lòng bà ed rủ hi un phần này chủ động chẳng lẽ nói này thì ra mới là bà ed rủ hi un còn hắn đánh răng chân thực dụng bà ẹ rủ hi un đã không còn là cái k i a hôn môi lúc không biết do dùng mũi lấy hơi đứa ngốc rồi ở lưu tín an đích thân dưới sự chỉ đạo nàng thay đổi đến mức dị thường thuần thụ bất quá thuần thục cũng không có nghĩa là nàng sẽ là lưu tín an đối thủ một tấm trắng đ o á n khuôn mặt nhỏ nhắn bị đỏ bừng thay thế bà ẹ rủ hi un nhẹ khẽ tựa vào nam nhân trên ngực cũng không thèm quan tâm đối phương cái kia không an phận bàn tay chỉ là một sức lực cười khúc khích thích không phần thứ nhất cũng cho ngươi quay đầu dư thừa sẽ coi là lễ vật không định giờ rút ra cấp bạn trên mạng a còn phải tìm công ty của các ngươi muốn trao quyền dù sao cũng là ngươi bố bê bây giờ vật này khẳng định vẫn không thể dùng làm buôn bán công dụng hắn còn phải với s m cãi vã bắt được bà ed rủ h y un hình tượng quyền sử dụng mới được bất quá này hắn không phải rất buồn ngủ chuyện khó dù sao lúc này hắn với s m coi như là thời kỳ trăng mật một chút như vậy chuyện nhỏ hơn nữa lưu tín ăn cũng căn bản không có ý định cầm cái này đi ra bán lấy tiền s m đại khái xuất thì sẽ không cự tuyệt phong trường nhất định sẽ đồng ý tình cảm kia tốt lại vừa là an t ĩ n h chán ở chung một chỗ một lúc sau bà ed r hi un chậm rãi ngần đầu kia chương bị đỏ bừng chiếm cứ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có theo thời gian trôi qua bình phục ngược lại thì buộc phát đỏ thám đến mà n à n g máu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn để cho lưu tín a n hô hấp đều là dồn dập một ít ngươi muốn nhào nặn tới khi nào tại sao ta cảm giác gần đây chúng ta rủ hy un cao lớn hơn không ít đây bà ẹ n rủ hy un c a o một cái mũi quỳnh mở một đôi vụ mù mịt con mắt lớn thổ khí như tơ khóe miệng của lưu tín a n không chịu khống d ơ lên đến hắn hài lòng cười một tiếng sau đó có chút dùng sức liền đem chán ở trong lòng ngực của mình nữ nhân công chúa bế lên ngủ chưa đi gần đây không có rủ hy un ở bên n g i ta giấc ngủ chất lượng đều là giảm xuống rất nhiều đây bà hẹ rủ hy un thấp giọng ư một tiếng hai tay nàng câu lưu tín ăn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nam nhân mặt cuối cùng điểm điểm cười nói người xấu cảm tạ khen ngợi chương bốn trăm năm mươi b ố mở màn hôm nay buổi chiều ngươi có một cuộc phỏng vấn là theo lưu tín an đồng thời sau khi ăn cơm t r ư a x o n g sửa sang lại trạng thái một chút trực tiếp đi mở bờ cờ ở dễ ổ ý đồ cao ốc là được thành thái thiên đẩy ra luyện tập thất môn lên tiếng hướng về phía bà e rủ hi un nói mà bà e rủ hi un gật đầu một cái khoảng cách valentine ngày đó lại là quá khứ rồi hai ngày hôm nay cũng chính là lưu tín an trước đề cập tới phỏng vấn ngày ấy thái thiên ca sự kiện kia phòng trưởng đồng ý sao mặc dù bà hẹ rủ hi un nói rất bị mờ nhưng một bên cái miệng nhỏ mím môi ly nước can g sệ ùn di rất rõ ràng bà hẹ rủ hi un là đang ở hỏi chút gì dù sao bà hẹ rủ hi un đã sớm cùng với các nàng khoe khoang quá cái kia bút bê rồi người nói bút bê sự tình đúng bắt được bút bê buổi tối hôm đó bà hẹ rủ hi un liền chỉ huy lưu tín a n với kim phòng trưởng muốn trao quyền loại sự tình này kim phòng trưởng không có cách nào một người làm chủ nói cho cùng loại vật này kết quả có tính hay không là bà hẹ rủ hi un chung quanh cũng không phải rất dễ dàng giới định nhưng cân nhắc đến với lưu tín ăn quan hệ kết quả cuối cùng rất nhanh cũng rơi xuống chỉ là không có trước tiên nói cho bà ẹ rủ hy u n thôi đồng ý chỉ cần lưu tín a n không cầm làm tiêu dùng hoàn toàn là không thành vấn đề đúng như bà ẹ rủ h i u n chắc chắp như vậy chút chuyện nhỏ này không muốn đắc tội lưu tín a n công ty làm sao có thể sẽ c ự tuyệt đây bên trên đáp ứng vậy kêu là một t h ô n g khoái quá tốt đừng quên sớm một chút ăn cơm cơm nước xong đi sớm một chút là muốn xuất hiện dưới ống kính phỏng vấn sao xuất hiện dưới ống kính lời nói liền cho ngươi đi phòng trang điểm rồi đơn giản phỏng vấn mà thôi thành h á i thiên dặn dò xong đó là rời đi đồ cái t h ủ y ăn no càng sợ ủ n di dễ thương ở một cái tiếp lấy liệu đi đến bà ẹ d rủ hi un bên người t hiếu kỳ hỏi không phải nói là s b s phỏng vấn sao thế nào thành m ở bờ cờ rồi bà ẹ d rủ hi un bông tay thực ra lúc ấy lưu tín ăn nói với nàng thời điểm nàng không ký rất rõ ràng bất quá nghe thành thái thiên cũng khẳng định không sai ta buổi chiều còn muốn đi qua các ngươi không cần chờ ta tiếp tục các ngươi là được a kia bây giờ tiếp tục tới buổi sáng thời gian rất nhanh đó là đi qua cực khổ sáng sớm bởi chưa dĩ nhiên là muốn ăn một bữa phong phú dinh dưỡng bữa ăn á nhìn trong khay cái này không có gì mơ bữa chưa bà ẹ n rủ hi un nhất thời không có khẩu vị càng sẽ ùn di ngược lại là chưa ăn dinh dưỡng bữa ăn nàng vóc người giữ hay lại là trước sau như một được ăn được nhiều không liên quan nhiều vận động một cái là được nàng là không kháng cự vận động không muốn ăn liền chớ ăn chứ đợi phỏng vấn hết để cho lưu tín ăn đi mang người ăn bữa tiệc lớn đi cái thằng ngu kỳ ạ t phỏng vấn nói không chừng lúc nào đâu rồi mấy ngày nay ta phải nghiêm túc giữ mới được bà ẹ n rủ hi un dùng n ĩ a xâm một khối súp lơ bỏ vào trong miệng dùng sức cắn biểu hiện trên mặt buộc phát sinh không thể yêu mà bắt đầu nàng nắm cái muỗng không ngừng được than thở đến rõ ràng gần đây cũng không ăn đặc biệt gì dầu mơ đồ vật nàng thế nào chung quy cảm giác mình mập cơ chứ c ủn chỉ a ngươi cảm thấy ta mập sao không có a ngươi quá gầy ngược lại là thật Thật nhưng thế nào ta chung quy cảm giác mình mập đi một tí tác dụng tâm lý đi gần đây ai nói ngươi mập không phải là lưu tín ăn chứ bà ẹ rủ hi un lắc đầu một cái liền là đơn thuần nàng tự có loại cảm giác này không nghĩ ra dứt khoát bà ẹ rủ hi un cũng sẽ không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều nàng tiếp tục ăn đến dinh dưỡng bữa ăn mùi vị phương diện đã không thèm để ý trước ăn mau xong sau đó vội vàng lên đường lại nói đưa nàng đi mở bờ cờ cũng không phải thành thái thiên điểm nhỏ này công việc không cần phải thành thái thiên cũng cùng theo một lúc cho nên ở m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi vừa qua khỏi một chút bà h ẹ rủ hi un ngồi bảo mẫu xe cũng đã dừng ở mở bờ cờ cửa bọc áo khoác ngoài mang khẩu trang nàng từ trên xe hoạt bát n h y xuống nhưng trung tuần tháng hai se un vẫn là rất giá rét gió lạnh t h ổ i bà h ẹ rủ hi un rất t ừ tâm dùng mình một cái tiếp lấy vội vàng khỏa tốt trên người mình áo khoác ngoài túi đầu bước nhanh với ở nhân viên làm việc sau lưng hướng mở bờ cờ cao ốc đi tới tán loạn hắc phát rất là duy mỹ tung bay chính là nàng bộ dáng chật vật bao nhiêu với duy mỹ có chút kéo không được quan hệ là được. chờ đi vào m ở bờ cờ cao úc ấm áp cảm giác trải rộng toàn thân bà ẹ n rủ hi un rốt cục thì đã thả l ò n g một chút nàng sau khi vào cửa khắp nơi quan sát một chút rất nhanh một cái mang thẻ làm việc mắt kính tiểu ca xuất hiện ở trước mặt nàng dép v ẹ o vẹn ấy l i n nữ sĩ à. bên trong ngài khỏe chứ ngài là tới đón ta à. không sai mấy vị theo ta đến đây đi ta mang mấy vị đi tiếp thu p h ỏ n g vấn phòng tiếp khách bà hẹ rủ hi un gật đầu đem khẩu trang hai xuống lộ ra một cái bảng hiệu đẹp đẽ nụ cười nàng này trương cực độ mị hoặc khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là rất dễ dàng bắt sống người k h á c tâm ít nhất vị này tới đón nàng thanh tú tiểu ca bị nàng đẹp đẽ nụ cười chuẩn bị có chút khẩn trương có nhân viên nội bộ dẫn dắt bà ẹ n rủ hy ưu một đường thông suốt đi tới mở bờ cờ lầu sáu queo trái quẹo phải lại vừa là đi tốt một trận sau đó rốt cuộc đoàn người ở một cái viết có phòng tiếp khách bảng hiệu cửa đứng lại hẹn xong phỏng vấn thời gian là một giờ rưỡi bất quá ngài với lưu tín an tiên sinh đều đã tới bây giờ ta đi gọi lần này phỏng vấn người phụ trách ngài trước tiên có thể đi vào ngồi một chút bên trong cảm ơn ngài không sao m ừ người tới này thật là sớm a vừa tới không mấy phút đã lâu không gặp mọi người trước mặt nửa câu lưu tín a n là đang ở với bà ed rủ hi un giải thích mà phía sau kia dĩ nhiên chính là với lần này với bà ed rủ hi un cùng quá tới nhân viên làm việc nói lần này với bà ẹ rủ hi un cùng quá tới nhân viên làm việc cũng không nhiều vẹn vẹn cũng chỉ có một nữ phụ tá mà thôi chỉ là một không thể bình thường hơn phỏng vấn nhiệm vụ không cần thiết nói làm giống c h ố n g thua chiêng thành thái thiên đều là không theo tới đây a hôm nay lưu tín an tiên sinh rất là đẹp trai đây bởi vì là với bà ẹ rủ hi un quan hệ rất tốt trợ lý cho nên vị này kêu kim mỹ thuộc trợ lý cũng có thể làm được tự nhiên làm theo với lưu tín an treo gẹo bà ẹ rủ hi un bên người mấy cái này nhân viên làm việc vẫn là rất thích với lưu tín an treo gẹo dù sao lưu tín a n là cái rất hiền lành cũng rất dễ thân cận nhân h ú n g chi tất cả mọi người là theo bà hẹ rủ hi un bạn rất tốt cũng rất nguyện ý thấy bà hẹ rủ hi un có thể tìm được như vậy một cái phù hợp chính mình tâm ý bạn trai đúng như kim mỹ thục nói như vậy hôm nay lưu tín a n rất ngoan ngoan mặc vào bà hẹ rủ hi un cho hắn mua kêu mấy bộ quần áo trong đó một bộ vốn là thật cao đẹp trai anh tuấn hắn ở quần áo làm nổi b ậ t hạ n g lộ ra càng giống như là nghệ sĩ rồi giống như là nghệ sĩ như thế hai ngươi nếu có thể cùng xuất diễn một cái phim truyền hình ta tuyệt đối sẽ mỗi ngày đều đuổi theo phim truyền hình cái gì hay là thôi đi ta diễn g h chỉ có thể dùng xấu để hình dung. làm sao có thể đã thử qua đóng k ị c h sao không cần khuyên hắn rồi hắn ngay cả ta cũng không gạt được làm sao có thể lừa gạt quá các khán giả bà ẹ dù hi un c ắ t đ ứ t kim mỹ t h u c cùng lưu tín a n nói chuyện phiếm đi tới lưu tín a n ngồi xuống bên người hướng về phía lưu tín a n mím môi cười một tiếng không sai chứ đối với nhà mình bạn gái truy hỏi lưu tín a n chỉ là cười gật đầu không muốn khen nữa ta hôm nay cũng chỉ có hai người đã tới sao thái thiên ca không có tới ừ không phải là cái gì đặc biệt phiền toái công việc thái thiên ca sẽ không tới bà ẹ dù hi un thuận miệm trả lời một câu đ ó lấy nàng hạ thấp giọng giống như là sợ bị người khác nghe được như vậy không phải nói là sbs phỏng vấn ấy ư chạy thế nào mở bờ cờ tới sbs là qua vài ngày người ký l a n lộn dĩ nhiên không có bà e rủ hi un nghĩa chính ngôn từ a điều kiện tiên quyết là muốn coi thường nàng ta đôi t r ộ t dạ con người mới được nói chuyện thiếm gian một người mặc chính trang thập phần lao luyện nữ nhân đẩy ra phòng tiếp khách đại môn khi nhìn đến bên trong căn phòng bà e rủ hi un cùng lưu tín a n sau đó nàng đầu tiên là mỉm cười đơn giản tự giới thiệu mình một phen ấy lì nữ sĩ lưu tín ăn tiên sinh ta là lần này phụ trách phỏng vấn nhị vị lý nghiên mỹ hôm nay phỏng vấn liền x i n chiếu cố nhiều hơn rồi lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un trao đổi một cái ánh mắt càng giỏi về ứng đối cảnh tượng như thế này bà hẹ rủ hi un cướp mở miệng trước nói ngài tốt lý nghiên mỹ nữ sĩ ngài dựa theo chính mình thói quen liền có thể lý nghiên mỹ gật đầu một cái nàng đem máy ghi âm lấy ra hướng lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un báo cho biết một lúc sau mở ra đồng thời lại đem mình mang theo người máy tính bảng để tốt chúng ta đây bây giờ bắt đầu có thể vấn đề thứ nhất dĩ nhiên là hỏi chúng ta rét vẹo vẹo ấy liền nữ sĩ ta nghe nói rét vẹo vẹo muốn trở về rồi đúng không quy tắc này phỏng vấn sẽ ở mấy ngày sau thả ra mà khi đó không sai biệt lắm cũng là ép mở công khai bà hẹ rủ h y un các nàng trở về tin tức thời kỳ cho nên hôm nay hái mặc dù phóng nói là phỏng vấn nàng với lưu tín an tình nhân quan hệ hay hoặc giả là lấy giữa các nàng quan hệ tới thảo luận hai nước giữa khác biệt nhưng có thể mượn cơ hội này tuyên truyền một chút cũng là cực tốt bên trong ngày hai mươi tám tháng ba là chúng ta lần sau ngày trở về kỳ đối mặt đến phóng viên phỏng vấn bà hẹ rủ h y un lấy ra chính mình làm nghệ sĩ chuyên nghiệp tính cho dù đang không có ống kính dưới tình huống nàng duy trì như cũ cực kỳ đẹp đẽ đủ cười trong lúc d ở tay nhấc chân cũng là cực kỳ ưu nhã mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ tiếng trả lời để cho người ta cực kỳ hưởng thụ tự thật giống đang nói chuyện trời đất như vậy tia trước cầu c h ú c rét vẹo vẹt lần này chuyên tập bán nhiều rồi lưu tín an tiên sinh hẳn sẽ đối rét vẹo vẹt trở về cấp cho ủng hộ chứ dĩ nhiên người nhà còn có bạn môn cũng đều ký thác ta thỉnh cầu rét vẹo vẹt ký tên tất cả mọi người rất chờ mong các nàng lần này trở về nghe nhị vị nói như vậy ta cũng là bộ phật mong đợi lần này rét vẹo vẹt trở về đây cảm ơn đơn ta rất ngạc n h ư là nghệ sĩ ở yêu sau đó bình thường sinh hoạt sẽ phát sinh rất khó lường hóa à. biến hóa lời nói thói quen cuộc sống bên trên biến hóa dĩ nhiên là sẽ cải biến bà ẹ rủ hi un suy nghĩ một chút nhẹ giọng đáp trả ta muốn hẳn với rất nhiều người như thế trong cuộc sống thấy một ít thích hợp đối phương sự tình sẽ nghĩ tới đối phương giống như là đẹp mắt của não hoặc là ăn ngon mỹ thực sẽ không tự chủ được nghĩ đến nếu như hắn ăn đến sau sẽ là phản ứng gì bà ẹ rủ hi un cười trả lời nói xong cảm thấy tựa hồ vẫn có chút không đủ lại bồi thêm một câu tương tự loại cảm giác này công việc phương diện sẽ có biến hóa ạ biến hóa tự nhiên là có nhưng loại chuyện đó khẳng định không thể thả ở trên mặt bàn mà nói cho nên bà ed rủ hi un không trần c h ờ chút nào cười khoát tay chúng ta là với nhau cũng sẽ không phê bình với nhau công việc cái k i a tính cách cho nên lúc làm việc chúng ta đều có thể làm được toàn tâm đầu nhập lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp lưu tín an tiên sinh cũng cảm thấy như vậy sao ừ lưu tín an gật đầu một cái hôm nay phỏng vấn hắn căn bản không muốn cướp bà ed rủ hi un danh tiếng so với hắn này cái mỗi ngày đều có ổn định ra ánh sáng cùng với thời gian làm việc sở chệ a mẹ mà nói bà ed r hi un mới càng cần hơn quy tắc này phỏng vấn mang đến ra ánh sáng cho nên hắn trả lời cũng là thập phần đơn giản lại rõ ràng a kia có chuyện ta muốn hỏi một chút lưu tín an tiên sinh mặc dù mẫu thân của ngài là chúng ta quốc gia nhân nhưng ngài năm ngoái là lần đầu tiên tới cao ly đúng không Ừm. bên này sinh hoạt sẽ hay không để cho ngài cảm thấy có chút không có thói quen đây hai cái quốc gia khẳng định vẫn có một ít bất đồng địa phương đi đi tới nơi này bên sau đó sẽ có hay không có cái nào để cho ngài cảm thấy kỳ quái địa phương đây cái vấn đề này lưu tín an sớm đã có đến chuẩn bị hắn làm sơ suy nghĩ đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình phát biểu sau đó trầm giọng trả lời thực ra ở ẩm thực với sinh hoạt phương diện không có gì để cho ta cảm thấy không được tự nhiên địa phương phát biểu cũng tốt thói quen cuộc sống cũng tốt thực ra cũng theo ta ở hoa điều thời điểm không có gì khác biệt nói cứng hẳn là cà phê để cho ta có chút không có thói quen đi a hắn một chút cũng uống không được cà phê đâu bà e rủ hi un cũng là theo chân bổ sung một câu ừ không hợp khẩu vị đảo cũng không phải chỉ là đơn thuần uống không quen đi ở hoa điều cũng không có hơn nữa tuổi còn trẻ sẽ chọn uống cà phê rất nhiều người càng thích uống nước nóng hay hoặc giả l à một ít trà sữa loại thức uống cho nên mới bắt đầu sang đây xem đến rất nhiều phòng cà phê thật rất không thích ứng vậy bây giờ ngài uống quân sao lưu tín an k h o á t k h o á tay lộ ra bất đắc dĩ biểu tình ở rất cố gắng thích ứng chung nói không chừng đợi qua một thời gian ngắn liền hoàn toàn thích ứng ô hát nhìn ngài y tứ tương lai là dự định tiếp tục tại cao ly thường ở hạ cái vấn đề này để cho bà e rủ hi un cũng là không khỏi nhìn về phía lưu tín an nay thủy chung là một cái để cho bà e rủ hi un cảm thấy rất thấy thẹn đối với lưu tín an sự t ì n h dù sao ở bên này sinh hoạt cuối cùng là đối với lưu tín an rất không có phương tiện nhưng lưu tín an không chút do dự nào hắn c ư ờ gật đầu nhờ vào ta công việc tính đặc thù dù sao ta công việc không giống như là nàng công việc như vậy đối hoàn cảnh có yêu cầu một đài máy tính một cái rất lưu loát internet hoàn cảnh cũng đã có thể để cho ta công tác cho nên tương lai ta là dự định ở bên này sinh hoạt ba phỏng vấn cũng không có kéo dài quá lâu hơn một tiếng sau đó lý nghiên mỹ thu tốt đồ mình cười cùng lưu tín an còn có bà ẹ rủ hi un bắt tay nói đừng mà ở cùng vị này phỏng vấn bọn họ phóng viên nói lời từ biệt sau đó hai người đồng thời từ mở bờ cờ rời đi ta còn tưởng rằng sẽ hỏi một ít rất khó trả lời vấn đề đâu rồi kết quả chỉ là hỏi như vậy phổ thông vấn đề ạ lưu tín an vẻ mặt tuyệt đối vì hôm nay phỏng vấn hắn ngày hôm qua nhưng là sửa sang lại rồi một đống lớn nói năng dù sao đây là quan hệ đến hai nước khác biệt một lần phỏng vấn làm thế nào đến không đắc tội tùy ý một bên nhân hơn nữa đồng thời để cho hai bên nhân cũng hài lòng có thể không phải một món đơn giản sự t ì n h hôm nay đại khái chỉ là hơi nóng đi phía sau không phải còn rất nhiều hoạt động đang chờ ngươi hạ cũng là thoáng cái đột nhiên bận rộn còn rất không được tự nhiên ngày mai còn có một cái hội nghị yêu cầu lưu tín an đi qua lộ diện dự tính tiếp lấy phía sau còn có một liên tục hoạt động đang chờ hắn cảm giác bà ẹ rủ hi ư nói không sai nay xác thực chỉ là hơi nóng mà thôi phòng chừng phía sau còn có nhiều chuyện hơn đang chờ hắn bất quá hắn m ẹ n m ẹ n chẳng qua là cảm thấy không được tự nhiên cùng m ớ i mẹ cũng không phải rất kháng cự lo lắng bà ẹ d d i hi un sẽ hiểu lầm lưu tín an vội vàng với nhà mình bạn gái giải thích không cần lo lắng cho ta ta cảm thấy phải trả rất thú vị các ngươi bận rộn cũng là loại cảm giác này chứ bà ẹ d d i hi un g ậ t đầu một cái sau đó lộ ra chế nhạo biểu tình chúng ta bận rộn so với cái này còn phải khoa c h ư ơ n đây sách kia bận rộn điểm tốt còn chưa bận rộn tốt như vậy chọn lời nói khẳng định vẫn là bận rộn điểm mới phải bà e d d i hi un bung tay cười hì hì hướng về phía lưu tín an khoác k h o tay ta muốn trở về công ty á vừa chiều còn có chuyện đâu rồi người lái xe cẩn thận một chút về nhà theo ta phát một tin tức biết không đối ngoại công việc đúng là không có nhưng này có thể cũng không có nghĩa là bà ẹ n rủ hi un hôm nay tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc bạn gái dặn gió lưu tín a n làm sao có thể từ chối hắn phối hợp gật đầu n h a răng cởi mở cười một tiếng anh tuấn giáng v ẹ để cho bà ẹ n rủ hi un rất là hài lòng dặn gió đã vào vị trí của mình rồi bà ẹ n rủ hi un lần nữa phất tay một cái này mới lên chính mình bảo mẫu xe lưu tín ăn cũng là ngồi lên xe mình với bà hẹ rủ hi un bảo mẫu xe một trước một sau lái rời mở bờ cờ bãi đậu xe hôm nay phỏng vấn phảng phất là chính thức kéo ra một trận tuyên truyền hắn với bà ẹ rủ h y un mở màn như vậy hôm sau lưu tín ăn cũng là d ậ y thật sớm dựa theo đeo trí viễn cung cấp đi tham gia một trận hắn hoàn toàn nghe không hiểu hội nghị hắn xuất hiện vốn là cũng không có đối hội nghị đưa đến cái gì trợ giúp hoặc là tác dụng vẹn vẹn chỉ là vì ló mặt mới tham gia mà thôi bất quá liên quan bản tin nhưng làm ộ t chút cũng không có thiếu chúng ta không cần phối hợp làm những gì ạ p h ò n g trường thành thái thiên nhìn kim phóng trưởng lên tiếng hỏi không cần chúng ta làm từng bước chuẩn bị trở về thuộc về là được rồi sơ kỳ công việc quảng cáo càng nhiều là đang ở trên người lưu t í n an ấy lìn liền muốn đợi nàng trở về sau đó mới chính thức bắt đầu kim phòng trưởng n h ấ p miếng cà phê trả lời tiếp đó hắn ngước mắt nhìn thành thái thiên ngươi hỏi một chút ấy lìn nàng chuẩn bị thiết kế thế nào được thành thái thiên đáp một tiếng từ phòng làm việc rời đi mà cùng lúc đó bà ẹ rủ hi un đang ở hoa phong đến màn hình điện thoại di động từ kia bức chụp ảnh chung chung tìm tới nhà mình bạn trai sau đó nàng vội vàng đem hình phóng đại tiếp lấy lộ ra một cái hài lòng biểu tình xách xách, xách cái này cũng muốn tồn à một bên cuộn lại chân hai tay sau c h ố n g đỡ giờ di thò đầu liếc nhìn tiếp lấy không lớn không nhỏ t r e o g ẹ o nói nha giờ di ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ tín an ca cũng đã có nói không thích chúng ta quốc gia bộ này trước hậu bối lý niệm tỉ tỉ bây giờ ngươi cách làm chính là đang làm tín an ca ghét nhất sự tình luận không lớn không nhỏ ai có thể hơn được giờ di nàng không chút nào t r ộ t dạ chế biến trước sau đó thấy bà hẹ rủ hi un đi hướng mình nàng vội vàng đứng dậy dùng cả tay chân chạy tới cửa vẻ mặt cẩn thận đùa du khi un tỉ nay kéo dài âm làm đúng để cho bà h rủ hi un cả người nổi da gà lên nàng lạnh lên một tiếng cũng không có tiếp tục so đo lưu tín an là không thích điểm này nhưng bây giờ lưu tín an có thể không ở tại chỗ chương bốn trăm năm mươi lăm bị bắt tại trận lưu tín an cảm tạ sờ hoã lệ đại lao minh chủ ba bốn đẩy cửa vào thành thái thiên thấy đang ở tán gẫu mấy người sau đó lên tiếng hỏi thái thiên ca có chuyện gì không luyện tập thất người bên trong cũng không ít ngoại trừ bà hẹ rủ hi un giờ gì cùng với lúc này đang ở ôn tập đến vũ đạo động tác son xê à ngoằn bên ngoài còn có một chút lần này với bà hẹ rủ hi un các nàng một mực luyện tập các vũ giả ấy lìn tới xuống bà ẹ rủ hi un vỗ một cái trên quần cũng không tồn tại cho bụi đứng lên thuật tay lại đem điện thoại di động nhét vào trong túi tiếp đó nàng với sau lưng thành thái thiên đi ra luyện tập thất thế nào thái thiên ca phòng trường để cho ta hỏi một chút ngươi ngươi một cái tống thiết kế có manh mối sao bà ẹ rủ hi un s ứ n g sở sau đó hơi có chút lúng túng không phải trở về thuộc về trước lấy ra liền có thể sao không phải nàng lười biếng sắp xếp nát nàng chỉ là không biết rõ làm như thế nào chuẩn bị này một phần thiết kế thôi có một chút kim phòng trường nói rất xác thực đó chính là bà ẹ rủ hi un đúng là cái không hiểu lắm đem số nhân so với cùng tổ hợp thành viên môn nàng ở game show phương diện có thể nói là kém cỏi nhất một cái bây giờ càng là muốn cho nàng xuất ra một cái có thể hiện ra m ị lực của nàng chỉ có chính nàng tham diễn cá nhân game show chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một loại sự tình cực kỳ khó khăn là nói như vậy không sai cho nên chỉ là tới hỏi hỏi ngươi có cái gì không manh mối mà không phải trực tiếp tìm ngươi muốn thiết kế ừ không có bà ẹ d d i h u y un cười khổ gật đầu một cái nàng hai cái tay vắt chéo sau lưng chơi xỏ lá một loại dựa vào v á t tường hai cái tay nhẹ một chút đến làm cho mình một lay một cái ta còn không có một đại khái phương hướng Thái t h i ê n ca n g ư ơ i nói những người h ái mộ càng muốn nhìn ta làm gì đây những người h ái mộ n g ư ơ i chỉ cần có thể xuất hiện dưới ống kính những người h ái mộ cũng đã hớn hở vui mừng rồi thực ra cũng chưa dùng tới n g ư ơ i làm những gì kia hàng thật giá thật cá nhân vơ lộn quay chụp ta sinh hoạt hàng ngày cái loại này n g ư ơ i ngày nghỉ làm gì ta bà ẹ n dù hi un vốn là suy nghĩ mở miệng đem mình phong phú thú vị ngày nghỉ hành trình nói cho thành thái thiên nhưng suy nghĩ kỹ một chút từ lúc với lưu tín a n lui tới sau đó nàng vốn là miễn cưỡng vẫn tính là phong phú nhiều màu sắc ngày nghỉ hoàn toàn biến thành với lưu tín ăn đồng thời thân mật âu hiếm không phải nói nàng yêu não nàng chỉ là đơn thuần cho là cùng với lưu tín an nếu so với còn lại bất kỳ giải trí hạng mục đều có thú cho dù nàng chỉ là dựa vào ở trên vai hắn với hắn đồng thời nhìn một trận nàng hoàn toàn không có hứng thú điện ảnh c h ớ biết l ư u tín an ta ngày nghỉ đều là cùng với tín an thành thái thiên tựa hồ không nghe ra tới bà ẹ rủ hi un nói bóng gió hắn thở dài vẻ mặt bất đ á c dĩ giống vậy làm nam nhân thành thái thiên không khỏi bắt đầu đáng thương nổi lên lưu tín an cái này nhỏ hơn mình không ít giống như là đệ, đệ một loại tồn tại nam nhân ấy lina liền coi như các ngươi cảm tình khá hơn nữa thỉnh thoảng cũng phải cần cho với nhau nhất điểm không gian biết rõ à? À? người đàn ông này à? nhất lại là tín a n loại này đặc biệt thích trò chơi nam nhân vẫn là phải cho hắn một chút tư nhân không gian để cho hắn với các bằng hữu đồng thời đánh chơi game quá một chút không có ngươi sinh hoạt không gian không gian ngươi h i ể u không tới thành thái thiên ngữ trọng tâm trường dạy chính mình vị muội muội này mà hắn tự nhận là rất có đạo lý giàn đạo chỉ đổi lấy bà ẹ d rủ hi un một cái không nói gì xem thưởng tín a n với thái thiên ca ngươi không giống nhau lại nói hắn tư nhân thời gian còn chưa đủ nhiều ạ lại không nói chức năng cho chưa cho lưu tín ăn tư nhân không gian người này tư nhân không gian tuyệt đối là sẽ nhiều chớ không b t v â a l e n t i n sau đó hai ta liền không gặp mặt qua hơn nữa liền trò chơi mà nói hắn ngày ngày chơi đ ù a ừ khu ta chính là cảnh cáo các ngươi một chút tình nhân có lúc ngày ngày dính vào nhau cũng không thiện trước đó nhắc phải là hai ta xác thực ngày ngày dính vào nhau mới được rất hoàn mỹ trả lời thành thái thiên á khẩu không trả lời được chỉ đành phải căm tức đưa tay gõ một cái bà ẹ d rủ h y un đầu đổi lấy bà ẹ d rủ h y un tuổi thân tiếng kêu đau thật sẽ mạnh miệng không lớn không nhỏ rõ ràng chính là ngươi nói có vấn đề đúng rồi thái thiên ca ngươi đã nói ghi chép ta sinh hoạt hàng ngày là cái rất thú vị phương pháp vậy dứt khoát liền chụp ghi chép ta sinh hoạt hàng ngày hình ảnh chứ n h a người sở hữu cá nhân game show đều không khác mấy là như vậy vấn đề ở châu ngươi sinh hoạt hàng ngày kết quả có phải hay không là đủ thú vị Thành thái thiên học bà ẹ dù động tác, cũng là tựa vào trên tường, tức trừ tín thì ta tín thường học hi nghỉ khi, chụp chứ? bà là vào làm ngày động cũng giận nổ nước đến, ngươi ngơi sau khi, ngoại trừ cùng ăn còn cùng ăn Ngươi điên với rồi, với rồi bậc lúc dù u sau lưu gì? Vậy thì đại khái là biết công ty không dám đối lưu tín a n thế nào cô nàng này bây giờ ngày ngày dựa vào lưu tín a n làm mưa làm gió giống như là cái gì xin nghỉ với lưu tín a n đi hoa điệu a để cho công ty cho lưu tín a n trao quyền cá nhân hình tượng a loại chuyện này cũng là chuyện nhỏ công ty từ đầu đến cuối không thế nào để ý quá nhưng đây chính là bà ẹ rủ hi u n chính mình cá nhân game show cá nhân không phải tình nhân để cho lưu tín a n cũng đi theo xuất hiện dưới ống kính kêu cái gì chuyện không được sao ngươi có phải hay không là quên y nghệ sĩ sổ tay phía trên nội dung s nghệ, nghệ, nghệ, nghệ sĩ nhất đ ạ là thần tượng xuất hiện ở nói nhiều năm sau đó đúng là sẽ biết trừ yêu điều lệnh nhưng làm nối nghệ sĩ tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất sáng tạo ra nếu là người tạo lập lisù man cũng đúng thần tượng định nghĩa tối rõ như lòng bàn tay làm sao cho để cho những người ái mộ hài lòng hàng hóa đầu tiên phải làm chính là giữ ở khách nhân trước mặt chuyên nghiệp tính ngươi đều là hàng hóa rồi ngày ngày kéo bạn trai ở các khách nhân trước mặt lắc lư k ê u cái khách nhân có thể tiếp nhận bà hẹ rủ hi un với lưu tín an loại này coi như là một đặc biệt nhưng đặc biệt cũng không có nghĩa là nàng có thể hoàn toàn đặc lập được hành một ít muốn tuân thủ cơ bản quy tắc nhất định là muốn tuân thủ ân dĩ nhiên đặc biệt thường thường cũng có phá lệ thời khắc tỷ như lần này bà hẹ rủ hi un các nàng kế hoạch phải đi hoa điều quay t r ụ một dạng tống trước mắt công ty đang suy nghĩ đến như thế nào để cho lưu tín an cũng tiến vào nói là một dạng tống nhưng chỉ cần lưu tín an đi vào cái tiết mục này tính chất có thể liền theo thay đổi vẫn là câu nói kia lưu tín an với bà ẹ d rủ hi un là lần này hai quốc lực bưng xuyên quốc gia tình nhân nếu như bà ẹ d rủ hi un cắc nàng một dạng tống cũng có lưu tín an tham dự lời nói như vậy lần này một dạng tống sẽ lắc mình một cái trở thành bị hai quốc lực bưng xuyên quốc gia game show có hai bên quan phương thư xác nhận nay chương trình tiết mục ít nhất ở sức ảnh hưởng phương diện nhất định là thắng đ ạ tây dần ừ không có đây là n g ư ơ i cá nhân game show không phải n g ư ơ i với lưu tín an tình nhân game show cái này không được không được sao đúng không được thật vất vả nghĩ đến một cái chủ ý tốt cứ như vậy bị thành thái thiên bác bỏ rồi bà ẹ rủ hi un thở dài một hơi lần nữa lộ ra quần q u y ế t biểu tình thái thiên ca có cái gì để cử ạ đừng hỏi ta hỏi ta ngươi không bằng đi theo sẽ ủ n chi các nàng thương lượng a lại để cho ta suy nghĩ một chút đi trở về trước biết làm tốt s i ê u tầm nói cho kim phòng trường được rồi loại này buồn một mực kéo dài đến rồi một ngày sau thấy lưu tín an lúc này mới bạo phát ra a phiền chết ta rồi đang ngồi ở trên ghế s a lon uống nước nóng lưu tín an trong lòng thất kinh vội vàng h á n g dọn một cái quay mặt chỗ khác không đi với không mời mà tới bà ẹ rủ hi un mắt đôi mắt người này thế nào đột nhiên chạy tới người tại sao cũng tới bà ẹ rủ hi un đem sách tay ném qua một bên một cái theo thói quen đưa tay muốn tìm lưu tín an đòi ôm một cái dùng để hóa giải một chút hai ngày này mệt mỏi cùng p h i ề n não nhưng nàng chưa kịp chạm được nam nhân đối phương nhưng là nhanh trí từ trên ghế xạ lòn đứng lên tránh được nàng động tác lần này chính là để cho bà ẹ rủ hi un giật mình đ ó lấy nàng xem hướng lưu tín an nhưng ở lưu tín an trên mặt thấy được một tia mất tự nhiên đỏ ửng bà ẹ rủ hi un tựa hồ là phát giác cái gì như vậy nàng một đôi mắt đẹp nhau lại đẹp mắt lông mày cũng là nhữ lại lúc này nàng cũng không nói hoài tới phiền nào không phiền nào nàng đi nhanh lên đến lưu tín a n bên người sau đó dụ n g lực trà sát chính mình hơi có chút lạnh như băng tay nhỏ tiếp lấy lại đem mu bàn tay rán vào lưu tín a n trên c h á n trên mặt đường hoàn g càng ngày càng nhiều nha nha lưu tín a n l u n g túng cười một tiếng đem trên c h á n mình tay nhỏ cầm x u ố n g dưới bất quá vừa mới chạm được bà hẹ rủ hi un mềm mại không xương tay nhỏ bà hẹ rủ hi un đổi khách thành chủ ngược lại thì nắm chặt lưu tín a n bàn tay nam nhân bàn tay đang lên tới nhật ý để cho nàng càng tin chắc nhiệt kế nhiệt kế lượt qua ba mươi tám bà hụ Lưu là lại Nhưng muốn chuyện, muốn Tín An vốn là không muốn nói chuyện, dù sao hắn chỉ cần vừa nói mánh hàn. hắn cũng không sao vừa chỉ hóc dù sẽ bà ị b ẹ h u n dày này vỏ một lần. Ngược lại Ngược người cũng hiện, đều đã bị rủ hi un là thực sự rất tức giận nhưng cùng lúc nàng cũng rất là khủng hoảng đây là nàng cùng với lưu tín a n thời gian lâu như vậy bên trong lần đầu tiên thấy lưu tín a n như vậy dáng vẻ suy nhược nàng sớm liền biết lưu tín ăn khi còn bé thể nhược cho nên mới có tập thể hình thói quen truyền này nhưng hơn một năm nay hắn khỏe mạnh để cho bà ẹ rủ hi un một mực đưa cái này để cho nàng lo âu sự t ì n h quên ở sau nhưng khi suy yếu lưu tín an xuất hiện ở trước mặt nàng hay lại là không thể tránh khỏi để cho nàng trở nên có chút sợ luôn cuống sai lầm rồi sai lầm rồi suy nghĩ cụ hôm nay đi qua không sai biệt lắm là có thể cụ là có thể khỏe hô người tại sao cũng tới nếu như ta không tới ngươi liền thật dự định lừa gạt được đi vốn là suy nghĩ được rồi sẽ nói cho ngươi biết thiếu cho ta tới bộ kia bà ẹ rủ hi un căm tức nhìn nam nhân muốn nói nặng lời nhưng thấy lưu tín an này không thoải mái bộ dáng lại vừa là không nỡ bỏ cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là vừa tức vừa bất đắc di đứng dậy ở trong phòng đi đến dược ăn rồi kia đã với mọi người xin nghỉ hôm nay sẽ không lai、like、sợ trễ ảm chỉ là nghỉ ngơi yên tâm đi bà ẹ n rủ hi un hé miệng cuối cùng nàng thất lạc ngồi ở lưu tín an bên người gắng ngượng nụ cười lưu tín an tự hồ nhận ra được cái gì hắn lần nữa kịch liệt ho khan hai tiếng sau đó vẻ mặt lúng túng nhìn về phía bà hẹ rủ hi un người tới vừa vặn ta vốn là muốn cho mình chuẩn bị điểm trả uống nhưng thật là không để được sức lực đến có thể làm phiền người giúp ta chuẩn bị ăn chút gì đó sao nhận biết mười năm láo thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ toàn chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể hắn thỉnh cầu để cho bà ẹ rủ hi un trong nháy mắt lên tinh thần tới giống như hắn suy đoán như vậy như thế hắn độc lập tựa hồ để cho bà ẹ rủ hi un cho là hắn hoàn toàn không cần nàng ta như vậy quả nhiên vẫn là phải n ư ờ n g bà ẹ rủ hi un làm những gì mới được ngươi về phòng trước nằm đi â ta có thể ở trên ghế s a lon ngây ngốc ấy ư ta không nghĩ ở trên giường ăn đồ ăn ta đi bà ẹ rủ hi un giận đùng đùng bạo nổ thô tục sau đó g ơ lên ba cái tinh tế ngón tay tiếp đó ở lưu tín an kinh hoàng nhìn soi mói b ẻ trong đó một cây g ơ lên ngón tay ân người này ở đếm ngược ui ui ui ta nhưng là bệnh nhân bà hẹ rủ hi un lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa b ẻ ngón tay thứ hai mắt nhìn thấy thứ ba ngón tay cũng phải b ẻ lưu tín an q u ấ t p h ủ bây giờ hắn không thoải mái không được quả thực là không có cái tia tinh khí thần theo bà hẹ rủ hi un đùa giỡn lúc này hay lại là đàng hoàng nghe lời mới phải tốt xấu lời nói hắn vẫn biết ta biết bây giờ ta trở về phòng lưu tín an đứng dậy l i u đạt đến đến đi về phòng của mình bị bệnh thuộc về bị bệnh hắn bất quá chỉ là khó chịu còn chưa tới sinh hoạt không thể tự lo liệu mức độ xác nhận lưu tín a n đúng là đi về nghỉ ngơi bà ẹ n rủ hy u n lúc này mới hít sâu một hơi vén tay áo lên bắt đầu chuẩn bị cho lưu tín a n lên đi một tí bị bệnh lúc yêu cầu ăn dinh dưỡng bữa ăn đồng thời nàng còn không có quên lấy điện thoại di động ra cho kim phòng trưởng gọi điện thoại phòng trưởng ngày mai với sbs phỏng vấn có thể theo sau một ngày sao không phải ta có việc tín a n bị bệnh lên cơn suốt ngày mai không nhất định có thể tốt ừ được phiên t h á i phòng trừng này ta đang chiếu cố hắn bên trong ta hiểu được đơn giản đem sự tình nói xong bà ẹ、e、n rủ hi un cúp điện thoại tiếp tục giúp lưu tín an chuẩn bị ăn mà lúc này lưu tín an chính đem gối tựa vào đầu giường ngồi ở trên giường sau đó phiền não vớt cổ họ mình trên thân thể địa phương còn lại khó chịu hắn thực ra còn có thể tiếp nhận chính là cuốn họng cái này n g ứ cảm giác để cho hắn tương đương không thoải mái đương nhiên rồi hắn khẳng định cũng không có mới vừa rồi biểu hiện như vậy suy yếu cũng người lớn như vậy một cái sốt cao chính hắn còn không chịu nổi vẹn vẹn chỉ là biểu hiện hư yếu một ít để cho bà hẹ、e、rủ hi un chiếu cố mình thuận tiện chiếu cố một chút bà hẹ、e、rủ hi un tâm tình thôi tựa vào đầu giường đè một cái điện thoại di động. không bao lâu phòng ngủ cửa bị đ ẩ y ra bà hẹ rủ hi un bước nhanh cầm trong tay trao trắng đặt ở đầu giường tiếp lấy đáng thương nắm được chính mình g i ả i thai dùng loại phương thức này xua tan bắt tay bên trên nhật ý thấy bà hẹ rủ hi un này đáng thương bộ dáng lưu tín a n cũng là bị t r ọ c phát l ư ờ i hắn tự tay kéo qua bà hẹ rủ hi un tay nhỏ từ quan sát ký đến nóng đến không có ngươi nằm ngươi ta đi lấy chút đồ chua bà hẹ rủ hi un cương quyết đưa tay lần nữa đem lưu tín a n để lại mệnh lệnh một loại nói xong đó là lần nữa vô cùng lo lắng chạy ra phòng ngủ không thể không nói như vậy ng ngược bà hẹ rủ hi un là lưu tín ăn cực k cũng chỉ có một ít công việc thời điểm hắn có thể thấy bà hẹ rủ hi un như vậy không cho đưa hay không bộ dáng l i ê n cá nhân hắn mà nói hắn là rất thích như vậy bà hẹ rủ hi un cầm đồ chua cũng chưa có bưng cháo chật vật như vậy rồi đem đồ chua đặt ở trong chén nhỏ bà hẹ rủ hi un thuận tiện còn chuẩn bị cho lưu tín a n rồi một bộ đồ ăn đem những thứ này cùng nhau đặt ở đầu giường sau đó nàng chuẩn bị đem lưu tín a n đỡ động tác này bị lưu tín a n cự tuyệt hắn lại là cảm b ạ o nóng suốt không phải là cái gì bệnh nặng không đến nổi làm được trình độ này thấy vậy bà hẹ r hi un cũng không giữ vững nhưng uy cháo công việc này vẫn bị bà hẹ rủ hi u n đó tới t hô hô thổi giấc cái muốn bên trên cháo nóng hơi nóng bà hẹ rủ hi u n cẩn thận từng ly từng tí đem cháo đốt tới lưu tín a n mép nhìn lưu tín a n cau mày uống cạn sau đó nàng cũng khó che trên mặt đau lòng cuống họng rất không thoải mái lưu tín a n quét miệng đưa tay dùng sức xoa xoa cổ họng mình muốn đem cổ họng điêu đi ra sau đó thả ở trong nước giặt rửa xuống nói cái gì vậy đau cũng phải nhịn đến uống cạn mới được hám ổm hơn nửa chén cháo nóng xuống bụng lưu tín ăn thân thể cũng là nóng lên hắn dựa lưng vào gối giống như là tìm về một ít tinh khí thần như vậy. đánh giá ngồi ở bên cạnh mình đều miệng trên mặt viết đầy bất mãn nữ nhân ta sai lầm rồi cầu sinh dục để cho lưu tín an tốc độ ánh sáng nói xin lỗi sai kia rồi hả không nên bị bệnh còn không chủ động nói cho ngươi nhưng ta cũng thế ừ ta sai lầm rồi ta không kiếm c ớ lưu tín an đủ rũ xuống dưới nhưng trên mặt hắn nụ cười hay là để cho bà é rủ h y un căn bản không tức giận được tới thế nào đột nhiên bị bệnh khả năng hai ngày trước vận động thời điểm bị gió thổi rồi cảm lạnh rồi lưu tín an rất rõ ràng chính mình bị bệnh nguyên nhân có thiên vận động thời điểm hắn quên rồi phòng khách còn mở cửa sổ ra thông gió đầu đầy mồ hôi còn mặc đơn bạc tờ sơ hắn bị lánh phong như vậy thổi một cái bất sinh bệnh mới là l ạ chứ ha thực sự là không nói ta ngươi vừa vào cửa liền nói mình phiền chết đi được đã xảy ra chuyện gì cho ngươi đau đầu như vậy có người bị bệnh không chủ động nói cho ta biết còn muốn gặp ta bà ẹ n rủ hi un mắt liếc nhìn lưu tín an khịt m ũ i coi thường nói nay t r e o chọc để cho lưu tín an trên mặt hiện đầy lúng túng hắn một tay che miệng c h ộ t dạ mở ra cái khắc tầm mắt thấy lưu tín an bộ dáng này bà hẹ rủ hi ưu lạnh dên một tiếng cũng không tiếp tục chế nhạo người này cá nhân ta game show thiết kế sự tình không biết rõ kết quả nên làm những gì khá hơn một chút a lưu tín an bừng tỉnh a một tiếng sau đó chầm tư rất khổ nào à một chút xíu bất quá thời gian còn rất sung túc không vội nghĩ bà h ẹ dù hi un biết rõ lưu tín an căn bản không hiểu những thứ này hắn khẳng định cho không tới ý kiến mình gì cho nên dứt khoát quyết định rẽ ra cái đề tài này nàng vốn là suy nghĩ với lưu tín an tố khổ sau đó xuất ra cái tiểu với bạn trai đồng thời thân mật ăn một bữa cơm không t ư ở n g gặp mặt liền thấy người này dáng vẻ suy ngược hay là chiếc chiếu cố bệnh nhân quan trọng hơn lưu tín an cũng xác thực đúng như bà h ẹ rủ hi un suy nghĩ như vậy chính ở đang nghĩ nên như thế nào đến giúp nàng nhưng hắn cũng không có giống như là bà h ẹ rủ hi un suy đoán như vậy cho không tới đề nghị ngược lại cá nhân game show thực ra cũng liền với vợ lộn hoặc là chúng ta web xác khu sinh hoạt video không có gì sai biệt chứ chớ vợ lộn nàng biết nhưng t h i ể u phá t r ạ m khu sinh hoạt video là cái đồ chơi gì lưu tín an không giúp bà h ẹ rủ hi un giải thích mà là đưa mắt rơi vào đặt ở đầu giường kia một chén đã thấy đáy cháo nóng bên trên thêm chút suy tư sau đó lưu tín an thử tính mở miệng hỏi người nói quay chụp n g ư ờ i học tập chế tác mỹ thực video sau đó đem những thứ này mỹ thực chia sẻ cho các bằng hữu như thế nào đây hắn đúng là không hiểu game show nhưng hắn biết mỹ thực h u chương bốn t r ă năm m ư không bằng hữu bà ẹ n rủ hi un hai năm qua khu sinh hoạt nói đúng ra h ắ n là mỹ thực khu hòa bạo là lưu tín an cái này lão người sử dụng từng điểm từng điểm nhìn ở trong mắt mặc dù hắn làm hút thời gian rất khuya nhưng hắn ít nhưng là bốn chữ số h à n g kim lượng mười phần lão người sử dụng bà hẹ rủ hi un cá nhân game show cũng là có thể đoán làm một loại loại khác khu sinh hoạt video bất quá trình sống hướng video khẳng định với bà ed rủ hi un toàn thể khí chất không hợp cho nên so sánh với, với những thứ ngổn ngang kia chỉnh sống hướng mỹ thực loại này duy mỹ video phương hướng tự a hồ thích hợp hơn bà ed rủ hi un đồng thời mỹ thực còn có thể cho thấy bà ed rủ hi un nữ tử lực một mặt hãy để cho nàng các bằng hữu ăn thử cũng có thể cọ đến không ít nghệ sĩ nhiệt độ là lưu tín an hoàn toàn lấy út chủ suy nghĩ giúp bà ed rủ hi un bảy mưu tính kế đến những thứ này hắn không có nói rõ nội dung bà ed r hi un ở trầm mặc một hồi sau đó cũng phát giác an tính lại nàng cẩn thận suy nghĩ một chút lưu tín an đề nghị đo lấy nàng lộ ra do dự biểu tình chỉ là quay chụp ta làm đồ ăn video sau đó làm sao chia hưởng cho các bằng hữu đây trực tiếp mang đi cho các nàng ăn à sau đó quay chụp các nàng phản ứng đây đối với các ngươi nghệ sĩ mà nói hẳn là thông thạo sự tình chứ lúc này thú vị ạ ừ ngươi cũng có thể ở mỗi kỳ bắt đầu lựa chọn khen thưởng cùng trừng phạt nếu như món ăn này làm xong phù hợp ngươi chọn vị bằng hữu kia tâm tư hơn nữa lấy được khen ngợi liền có thể bắt được khen thưởng không được khen ngợi liền bị trừng phạt lời như vậy game sô tính không phải cũng có bà ẹ rủ hi ôn c à n nghe con mắt buộc phát sáng lên một cái đơn giản thiết kế dần dần ở nàng trong đầu suy tư sau đó nàng manh đứng dậy người ai bắt đây ây ở lai sở trệ ảm gian vừa dứt lời bà hẹn rủ hi un cũng đã từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài lưu tín an ngược lại là không có dùng áp bắt làm năng lực sản xuất công cụ một loại đều là ăn cơm xong đem ra đổi u theo kịch dùng mà với bà hẹn rủ hi un yêu sau đó cái này áp bắt càng là thành bà hẹ rủ hi un lấy xem đồ vật công cụ cho nên đồng bộ bút cùng bàn phím đều có mà hệ thống dự thiết văn tự cũng đã đổi thành rồi bà hẹ r hi un quen thuộc hàn văn ngược lại hắn cũng đọc được rất nhanh b â n g áp bắt bạ h ẹ rủ hi un lần nữa chạy trở về phòng ngủ nàng nhìn một cái tựa vào đầu giường thỉnh thoảng t h n g hắng một cái lưu tín an đột nhiên giơ tay lên vỗ một cái chính mình nhóc nàng đúng là điên bây giờ nhưng là chiếu cố lưu tín an thời điểm nàng làm sao có thể phân tâm đi làm cái gì lem xô thiết kế nàng tiện tay đem áp b á t bỏ qua một bên tay nhỏ lần nữa sờ về phía lưu tín an c á i chán như c ũ phòng tay xúc cảm không để cho nàng cầm cao mày nếu không đi bệnh viện chứ không đến nổi ba mươi tám độ mà thôi còn không đến mức suy yếu đến đi bệnh viện trình độ nha đừng sinh tường đầu ó c ngươi đốt hồ bôi ta cũng không nên ngươi tức giận bùi tiểu thư lựa chọn dùng lời độc gác tới uy hiếp lưu tín an nhưng lưu tín an có thể không để mình bị đẩy vòng vòng hắn lộ ra một cái nhưng lại dối trí thần thương biểu tình bởi vì nẹt mũi quan hệ thanh âm của hắn t r u n g tràn đ ầ y mang theo giọng mũi mà loại giọng mũi khiến cho hắn tự rêu thanh âm trở nên càng thêm làm cho đau lòng người nếu như đến loại tình huống đó lời nói ngươi tìm cái càng người tốt đi ta đi bà hẹ rủ hi un không nói gì cực kỳ này nếu như nàng không phân rõ đây là người này cố ý nói như vậy nàng kia thật sự là ngu đến mức hết có thuốc chữa bất lấy cái này làm ta sợ ngươi nghĩ rằng ta sẽ không như thế làm li trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiêm túc ta nghiêm túc đại khái là lưu tín a n biểu tình đúng là giống như hắn nói như vậy nghiêm túc một loại khủng hoảng cảm giác xuyên qua bà ẹ rủ hi un toàn thân nàng vội vàng lấy tay đi ngăn lưu tín a n miệng mới vừa muốn nói gì đó là thấy lưu tín a n cặp kia đôi mắt thâm thúy trúng sen lẫn nụ c ư ờ i lần này sẽ để cho nàng h ỏ a từ tâm lên dẫn đến nàng thuận tay nhặt lên trong tay gối giơ lên thật cao tới ở đập xuống trong nháy mắt đó nàng có trong chớp n h á n này c h ầ chờ cuối cùng này cái chăn đập vào lưu tín ăn bụng mà không phải là trên đầu trêu chọc ta có phải hay không là chơi rất h á a hắc thật có điểm. Thực sự là... bà hẹn rủ hi un cố nén chính mình mắt trận trắng dục vọng đứng dậy dỗi tay nắm lấy lưu tín an phía sau cái kia gối nằm xong rồi khắc dựa vào ăn cơm cũng đã uống thuốc xong liền an tâm ngủ một hồi lại nói ngươi chừng nào thì uống thuốc buổi sáng lại chờ một lát ta ăn thêm chút nữa rượu ngủ tiếp rượu đặt ở thì sao a phòng khách tủ ti vi tay phải cái thứ nhì trong ngăn kéo dựa theo lưu tín an cách nói bà hẹ rủ hi un đem rượu cầm vào phòng ngủ bất quá này từng mảnh từng mảnh tiếng chung để cho bà hẹ r hi un m ụ huyện thần mê cuối cùng nàng cũng chỉ đánh bất đắc di đem rượu giao cho lưu tín an để cho lưu t nhất định phải chọn có hiệu quả dược biết không lưu tín a n vẻ mặt cổ quái lời nói này chẳng lẽ hắn muốn chọn không hiệu quả dược à? đem dược chọn xong để ở một bên sau đó lưu tín a n nhìn vẻ mặt lo âu bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái ôn hòa nụ cười ta thật không có chuyện ngươi nên bận rộn ngươi công việc liền bận rộn ngươi công việc không cần để ý ta bà hẹ rủ hi un không trả lời nàng từ mép giường đứng lên nhìn một chút lưu tín a n bên người cũng chính là bình thường nặng cái kia vị trí sau khi suy nghĩ một chút hay lại là lần nữa ngồi ở mép giường chờ ngươi ngủ t i ế p đi lại nói lưu tín ăn tự hộ là phát giác bà hẹ rủ hắn tự tay vỗ một cái bên người mình bởi vì rất sắc thực tin chính mình là cảm lạnh đưa tới cảm bạo nóng s ố t cho nên lưu tín a n cũng sẽ không lo lắng cho mình cảm bạo sẽ lây cho bà hẹ rủ hi un không ngại lời nói muốn tới bên này làm việc sao bị chọc chúng ý tưởng bà hẹ rủ hi un lộ ra vui vẻ đủ cười nàng gật đầu một cái từ trên người lưu tín a n nhảy tới mềm mại giường lớn cũng theo nàng đến rung động nàng cũng không có giống như lưu tín a n nói như vậy xuất r a bắt bắt đầu viết thiết kế mà là ngoan ngoan nằm ở lưu tín a n bên người một đôi mắt đẹp rơi vào trên người nam nhân khỏe môi còn mang theo say lòng người nụ cười làm gì n h ì ta nữ nhân này phảng phất có một loại thần kỳ ma lực nàng tồn tại thậm chí hóa giải hắn cổ h ọ g ngữ để cho lưu tín an viên k ê u bởi vì thân thể khó chịu mà trở nên sao động bất an tâm cũng là cùng nhau bình một lại chính là cảm thấy ngươi thế nào mãi mãi cũng có thể đoán được ta tâm lý đang suy nghĩ gì thật thần kỳ a ừ sẽ ùn chi các nàng chưa nói qua ngươi có ý kiến gì cũng sẽ viết lên m à t a ta đúng vậy mới vừa rồi ngươi liền bậy một bộ ta cũng tốt muốn nằm ở lưu tín an bên người biểu tình lời này để cho bà hẹ rủ hy ưu theo bản năng đưa tay đi sờ một cái chính mình mặt mà nàng động tác này cũng để cho lưu tín an trực tiếp cười ra tiếng phát giác mình làm chuyện ngu xuẩn bà e rủ hi un tức giận đem đầu đến ở lưu tín an trên cánh tay sau đó đem chính mình kia trương đáng yêu gương mặt giấu đi chờ đến nam nhân bàn tay hêm ái lạc tại chính mình trên gương mặt nàng mới giống như là một cái lười biếng mẹo con như vậy dù n g chính mình kia vô cùng mịn màng gương mặt cọ sát nam nhân bàn tay âm thầm nàng thực ra cũng là rất thích làm lũng nhất là ở mình thích trước mặt nam nhân lưu tín an tự thật giống một cái lời ư lớn có thể bao phủ nàng toàn bộ suy nghĩ để cho nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tại hắn ôn nhu thương yếu hạ tùy bưng lòng a đúng rồi an tính đợi chung một chô rán rán một lúc sau bà hẹn rủ hi un đột nhiên nghĩ đến mình còn có chuyện không có nói với lưu tín an bất quá nàng đột nhiên động tác ngược lại là đem lưu tín an hù dọa rồi giật mình một cái hắn không nói gì trứng mắt một cái che miệng c ư ờ i trộm nữ nhân lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp ngươi làm ta sợ muốn chết kỳ hì ngươi không nói cho ta ngươi bị bệnh là sợ ảnh hưởng đến ngày mai sbs phỏng vấn sự tình chứ lưu tín an hiểu bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un lại làm sao đoán không ra l i u tín an nàng đoán rất chính xác lưu tín an gật đầu một cái cũng không có chỗi ta đã để cho phòng trưởng với sbs thương lượng đem phỏng vấn dời lại h lúc nào ngươi chớ xía vào lúc nào coi như ngươi ngày mai được rồi ta ngày mai cũng sẽ không đồng ý cho ngươi đi tham gia phỏng vấn muốn dưỡng hảo thân thể mới có thể đi công việc biết không bà h ẹ d ù hi un đem lưu tín an cánh tay ôm vào trong ngực có chút ngựa đầu nhìn con mắt của lưu tín an từng chữ từng câu nói nhân ra cũng đem nói đến mức này rồi lưu tín an còn có thể phản bác gắn g g ư ợ n g nói mình không sự bất thành hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái tiếp lấy cảm giác mình hơi thở vô cùng ấm áp đi một tí hắn từ nằm ngang đội thành đưa lưng về phía bà h dụ hi un tức giận hắn đột nhiên xoay mình để cho bà hẹ rủ hi un cho là hắn không vui nàng vội vàng đụng lên đi một đôi tay nhỏ từ phía sau lưng ôm lấy lưu tín a n e o giống như là bình thường lúc ngủ hắn ở sau lưng ôm nàng ta như vậy không có ngươi bận rộn ngươi ta uống thuốc chuẩn bị ngủ một hồi rồi vậy ngươi lộn lại mà sẽ làm nụng nữ nhân xinh đẹp tốt số nhất bà hẹ rủ hi un dùng hành động của mình sinh động giải thích một điểm này không chịu được bà hẹ rủ hi un làm nụng lưu tín a n xoay người lại đưa tay đem bà hẹ r hi un ôm vào trong ngực mà hắn hơi có chút dồn dập nóng bỏng hô hấp vô và ở đỉnh đầu của bà hẹ rủ cũng là để cho bà ẹ rủ hi un biết lưu tín an xoay người nguyên nhân m o u ăn dược ngủ đi thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng nghiêm trọng khóe miệng của lưu tín an có c ắ p hắn có thể nói mình hô hấp dồn dập là bởi vì khác cả nơi này khẳng định không thể nói nếu như hắn thật nói người này không chừng đánh như thế nào thú hắn đây bệnh thành như vậy còn nghĩ chính hắn cũng lại mất mặt đem chuẩn bị xong dược theo t h ủ y ăn bảo lưu tín an rốt cục thì an ổn nhắm con mắt lại chuẩn bị nên đón tiếp theo ngủ trưa mà bà ẻ rủ hi un nhìn lưu tín an đàng hoàng đi xuống cũng là đem một bên ai bắt cầm tới nằm sấp ở trên giường bắt đầu chính mình cái tống thiết, kế thiết lập. lưu tín a n cũng không biết rõ mình kết quả là lúc nào ngủ mất ngược lại khi hắn tỉnh lại thời điểm hắn quần áo ngủ đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt gần đó là mát lạnh mùa hè quần áo ngủ này thời điểm đã bởi vì mồ hôi nguyên nhân dính vào chính mình trên da dinh dính cảm giác không thể nói tốt mà hắn mở mắt xoay mình động tác cũng để cho bên người bà ẹ、e、rủ h i ôn phản ứng lại nàng vội vàng thả tay xuống bên trong bút tỉnh ây ta ngủ bao lâu mới một giờ thân thể cảm giác thế nào mồ hôi ngễ ngại cảm giác để cho lưu tín ăn chặt tao mày tuy nói trong nhà rất ấm áp nhưng hắn vẫn không có chiếc tiên vén chăn lên mà là cố nén loại này dinh dính cảm gi d ơ tay lên đem rán vào trên c h á n tóc cắt ngang c h á n gỡ xuống người thiết kế thế nào viết một đại khái một hồi ngươi giúp ta nhìn một chút như thế nào đây ta chẳng lẽ ta cũng bị liệt là hưởng thụ mỹ thực khách bà ẹ n rủ hi un mòn mặc cười nếu đến thời điểm phải đem chế tạo ra được mỹ thực chia sẻ cho các bằng hữu bạn trai cũng coi là bằng hữu một loại không sai chứ nhìn bà ẹ n rủ hi un bộ dáng này lưu tín an liền biết rõ mình đã đoán đúng bất quá hắn có thể không có ý định theo bà ẹ rủ hi u ý tử tới ở về điểm này hắn với thành thái thiên đạt thành kinh người nhất trí ta cũng không muốn ở ngươi một cá i nhân game show bên trong xuất hiện dưới ống kính ngươi tìm x ợ ủ n chỉ thắng hết các nàng đi tại sao thành thái thiên nói như vậy thì coi như xong đi thế nào lưu tín an mình cũng cự tuyệt người này chẳng lẽ trước thời hạn với thành thái thiên đã kinh thương lượng được rồi ngươi nói sao quả thực là quá nóng một ít lưu tín an vẫn là không có nhịn được đem cánh tay từ trong chăn đưa ra ngoài tiếp đó đ ù i mụ mụ rất tận trách lại đem chăn cho hắn dịch được lần này lưu tín an rốt cuộc biết rõ tại sao mình sẽ cho ra nhiều như vậy mồ hôi hắn liền nói mình không thể nào ở nhiệt tình như vậy hướng hạn mụ còn thành thật như thế xuất hiện dưới ống kính đi xuất hiện dưới ống kính đi ngươi đang ở đây đối với ta thi cái gì mà pháp à đúng thi triển một loại danh làm uy hiếp ma pháp nếu như ngươi không ra kính ta lần này sau khi rời khỏi trở về quy kết bó buộc trước cũng sẽ không tới nhà ngươi bà ẹ n dù hi un rất bị ổi d u n g mình làm làm uy hiếp nhưng loại chuyện này nàng tự hồ một lần cũng chưa thành công quá dù sao từ đầu đến cuối cái kia không thể rời bỏ đối phương nhân vẫn luôn là nàng có lẽ lưu tín a n cũng rất khó rời đi nàng nhưng ít nhất so với nàng mà nói lưu tín a n có thể phải kiên cường nhiều lắm không muốn luôn là dùng một ít chính n g ư ơ i căn bản liền không làm được sự tỉnh tới uy hiếp ta không có hiệu quả tây tám sú tiểu tử bùi mụ mụ hạ tuyến hiện xuất hiện là bùi nóng n ả y một trận phấn quyền đập ở trên c h â n không đau không ngớ lưu tín a n thậm chí còn có thể nhản nhã ngáp một cái tức bà hẹ rủ hi un hận không được đem mình quả đấm nhỏ nhét lưu tín a n trong miệng kia xuất diễn ngày đó ngươi lấy bằng hữu thân phận xuất diễn không được sao lấy bằng hữu thân phận a hay lại là liền như vậy bà hẹ rủ hi un cũng không muốn từ lưu tín ăn trong miệng nghe được cái gì hư hư thực, thực chia tay chữ ngươi chính là suy nghĩ một chút kết quả nên tìm ai càng đáng tin một ít ta ngươi là đừng suy nghĩ hừ nói như vậy loại người như ngươi cá nhân game show là muốn truyền bá bao lâu à? bà hẹ rủ hi un một tay t r n g c ằ m sau khi suy nghĩ một chút do do dự dự trả lời một loại đều là hai tháng khoảng đó đi hai tháng lời nói đó chính là tám kỳ tiết mục muốn tìm tám người bằng hữu à? đúng l à n bà hẹ rủ hi un trả lời xong sau đó đây đối với nhi tình nhân nhỏ cùng lâm vào yên lặng bởi vì hắn hai đồng thời nhận ra được một chuyện đó chính là nàng bà h rủ hi un kết quả có hay không tám người bằng hữu chuyện này khẳng định không thể đem chính mình tổ hợp bốn cái thành viên cũng trộm đi vào kia khởi không phải thành một giả tống Trộm cũng nhiều lắm là trộm một cái kia vấn đề tới còn lại bảy cái nay、e、ổng với nhiều hiền có thể tìm chứ ừ kim hi trùn không muốn không tìm hắn bà ẹ、e、rủ h y un dứt khoát tự tuyệt nàng mới không muốn tìm kim hi trùn làm tiết mục cái kia ca tiết mục hiệu quả quá mạnh nàng không chịu nổi kia kim dùn mỹ ì、e、ổng t ứ lưu tín an trong m i ệ n g nói ra kim dùn mỹ、e、ổng tên để cho bà ẹ、e、rủ hi un xứng sờ bất quá rất nhanh nàng lại vừa là lắc đầu một cái lần này tiết mục nàng một người đàn ông nghệ sĩ không tính tìm dù sao bây giờ nàng là có bạn trai nhân đến thời điểm trong tiết mục không tìm lưu tín a n thì coi như xong đi còn tìm khác nam nghệ sĩ nàng cũng không muốn làm cái loại này chuyện hoang đường ngươi với vợ lập vị tia rèn ni rất quen đúng không tia tìm nàng bà ẹ n rủ hi un lần nữa lắc đầu rèn ni bề bộn nhiều việc đại khái s u ấ t không có thời gian tới tham gia lần này đến phiên lưu tín a n trầm mặc cuối cùng hắn thở dài dùng một loại phức tạp giọng nhẹ giọng nói b i ế t thêm vài bằng hữu đi nhà ta rủ hi un à. ta đi nàng vội vàng hôm nay bạo nổ thô tục so với nàng một tháng này đều nhiều hơn nhiều hiền mạ mù mân tinh ta có thể hay không kêu vũ kỳ à ta ta cảm giác cùng với nàng vẫn thật trò chuyện tới dáng vẻ nhiều hiền với mân tinh là bà hẹ rủ hi un quan hệ coi như không tệ bằng hữu mà tống vũ kỳ là là thông qua lưu tín an nhận biết bất quá tống vũ kỳ tính cách để cho bà hẹ rủ hi un sống chung đứng lên rất nhàn nhã nàng luôn cảm giác tống vũ kỳ với trình lộ có điểm giống chớ biết trình lộ lý trình lộ tên ở bà hẹ rủ hi un trong đầu trợt l o a lên tiếp lấy nàng không đợi lưu tín an trả lời hưng phấn hỏi trình lộ như thế nào đây không nhất định nhất định phải tìm nghệ sĩ chứ â người này giống như nàng với công ty của các người thương lượng tiêu nữa một chút trí năng mẫn ae tạo iu jimin tiêu nữa tae dễ ổng tiền bối sáu cái rồi ngươi còn có thể trộm một cái các n g ư ơ i tổ hợp thành viên a ăn lời nói tiêu sẽ ủ n g chi bảy cái rồi còn kém một cái một cái tay nắm thành quyền một cái tay khác cũng là bẻ rồi hai ngón tay bà hẹn rủ hi un tay trái dựng lên cái ok tư thế đ ó lấy lưu tín a n khiếp sợ nhìn soi mói bà hẹn rủ hi un đem ngón nút cùng ngón áp ú t bẻ hướng lưu tín a n làm ra một cái quốc tế hữu hảo thủ thế còn kém chuyện này nhà chớ bà hẹ rủ hi un theo bản năng mở miệng nhưng mạnh ý thức được chính hắn một động tác có chút thiếu sắt làm vội vàng cũng sắp tay trái nắm thành quả đấm tiếp đó nàng lộ ra vẻ mặt bối rối nhỏ giọng nói không phải cố ý lưu tín an bị nàng đường hoàng d á n g v ẻ trọc cười ta biết rõ thật sự lấy người cuối cùng ngươi dự định gọi ai đó hơn nữa ngươi nói những người này có thể hay không tiếp nhận hay lại là ân số lý trình lộ nếu như có rảnh rỗi lời nói ngươi nhắc rồi nàng nhất định sẽ tới nhưng còn lại mấy cái mân tinh chắc có không nàng gần đây rất chống nhàn a tống vũ kỳ chắc có rảnh rỗi đi nàng gần đây cũng không phải bề bộn nhiều việc dán vẻ khó mà nói Các nàng qua một thời gian ngắn cũng hồi quy nhìn nàng dán g vẻ tựa hồ đối với các nàng đã biết lần trở về rất có lòng tin a vậy nếu là thành tích tốt bận rộn phòng chừng cũng rất khó chịu tới thật là phiền bà ẹ dù hi un đưa tay gãi gãi chính mình hất phát hơi mang theo mấy phần nóng này mở miệng nói hỏi một chút thái thiên ca ngược lại trước nghĩ đi ra quay đầu để cho công ty giúp ta mời một chút nhân cũng giống như vậy với không quen nhân đồng thời làm tiết mục sẽ không lung tùng à nha ta nhưng là chuyên nghiệp bà ẹ dù hi un lộ ra khinh thường biểu tình nhưng nàng nào kiểu bộ dáng rất nhanh đó là theo xấu hổ cảm xuất hiện phá công lưu tín an cũng là cùng theo một lúc cười cảm giác mình đã dần dần thích hướng loại này mồ hôi nhãy ngại cảm giác hắn rốt cuộc nằm không được rồi sẽ bị tử vấn lên lưu tín an ngồi dậy vẻ mặt ghét bỏ nhìn một cái trên người mình quần áo ngủ ta trước đi tắm â ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm sao trên nguyên tắc không có vấn đề gì rồi yên tâm đi lưu tín an một bên xuống giường một bên đáp trả bà e rủ hi un tiếp lấy hắn đó là vội vàng từ trong phòng chạy ra ngoài tắm trước đem thân thể m ệ n mọi thanh tẩy hầu như không còn lại nói chương bốn trăm năm mươi bảy nhân vật trao đổi cảm tạ sợ hã lệ đại lão min chủ bốn lưu tín an tắm tốc độ vẫn luôn là bà hẹ rủ hi un rất hâm mộ nàng chân chức mới đem phần này thiết kế từ đầu tới cuối cắt tiệm một lần bên kia chạy đi tắm lưu tín an liền đã vừa lao chuỗi tóc một bên từ trong phòng tắm đi ra có sao nói vậy mặc quần áo hiện g ầ y cỡi quần áo có thịt lúc này lưu tín an mặc tu thân sợ kích bộ dáng thật rất khó để cho người ta rời đi tầm mắt tham thân thể loại chuyện này nhưng cho tới bây giờ không phải nam nhân là quyền vóc người đẹp nam nhân cũng là sẽ bị nữ nhân tham lúc này bà h rủ hi un chính là cái kia không ngừng được nuốt nước miếng gõ má phiếm hồng kỷ quái nữ nhân nàng vội vàng thu h c ư bách chính mình đem sự chú ý lần nữa đặt ở trên công việc nhưng chỉ gần mấy giây sau đó ánh mắt của nàng đó là lần nữa không tự chủ được liếc về phía nam nhân nhưng lần này ánh mắt của nàng trùng hợp cùng lưu tín a n kia tựa như cười mà không phải cười con người chống lại một cái chớp mắt nàng xù lông nha mới phải điểm làm sao lại mặc ít như thế lại nghiêm trọng rồi làm sao bây giờ từ t r ộ t dạ không có khe hoán đổi đến nổi nóng cho dù là lưu tín a n cũng không khỏi không khen ngợi một tiếng không hổ là hắn vô lý bà gái cảm giác đã hoàn toàn khỏi rồi vốn là không phải đặc biệt nghiêm trọng cảm bạo bà hẹ dù hy un băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía lưu tín an vây tay chờ lưu tín an biết điều đi tới bên người nàng cảm nhận được nàng ta ấm áp tay nhỏ leo lên trước ngực mình lưu tín a n một con hát tuyến bà hẹ rủ hi un nữ sĩ kiểm tra ta còn ở hay không lên cơn sốt hẳn sợ ta cái chẳng chứ ồ là như vậy à? bà hẹ rủ hi un cười một tiếng tay nhỏ tiếp tục đường hoàng ăn nhà mình bạn trai đậu hủ nếu như ngươi mặc áo sơ mi thì tốt rồi làm gì xuyên sờ kit mặc áo sơ mi thuận lợi ngươi khởi ra nút áo đem bàn tay đi vào đùa bỡn lưu manh đúng không một ít người hẳn không tư cách nói ta đi bà hẹ rủ hi un ngựa đầu nhìn nam nhân cười giả dối đối với lần này lưu tín an bung ô tay ngồi ở bà hẹ rủ hi un bên người hắn ngồi xuống bà hẹ rủ hi un cũng không có lại tiếp tục đùa bỡn lưu manh nàng đưa tay đến ở lưu tín an c á i chán nghiêm túc cảm xúc một lúc sau hé miệng buổi tối vẫn là phải uống thuốc mới được chưa có hoàn toàn giảm sốt cổ họng t h o ả i mái một chút rồi không không có dễ dàng như vậy ho khan bất quá vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên trung quy mà nói so với sớm bên trên đã khá nhiều lần này bà hẹ rủ hi un yên tâm không ít nàng táy máy lưu tín an bàn tay tiếp lấy nào vào trong ngực nam nhân một đôi tay trắng thật chán xiết chặt lấy giữ lấy nam nhân、eo. t r ư lần g ư ờ i n sau vô luận là lúc nào nhất định nhất định phải kịp thời nói cho ta biết ngươi tình huống không muốn luôn là băn khoăn ta lựa chọn dấu dếm có thể không khả năng là bởi vì mình đã từng l ừ a gạt được lưu tín an rất nhiều rất nhiều chuyện nàng tương đương rõ ràng cái loại này giấu dếm cảm giác có bao nhiêu không thoải mái nhưng tính cách không được tự nhiên nàng sẽ không trực tiếp nói rõ cho nên lựa chọn dùng loại này không được tự nhiên phương thức nghiêm túc cùng lưu tín an nói ừ biết h ắ n g ậ t đầu đáp ứng bà hẹ rủ hi un yêu cầu tiếp lấy thuận tay đem một bên máy tính bảng vớt đi qua ta nhìn ngươi viết thế nào À, ngươi xem một chút đi lưu tín an nghiêm túc hoạt động máy tính bảng nội dung ngược lại không nhiều thiết kế khẳng định không phải phương án cụ thể phương án cụ thể còn phải để cho s mở những thứ kia chuyên nghiệp game show người đi bảy mưu tinh k ế bà hẹn rủ hi un chỉ cần chuẩn bị ra một cách đại khái cơ cấu liền có thể mà có lưu tín a n trước dẫn dắt cái này cơ cấu đã bị bà hẹn rủ hi un mắc rất hoàn mỹ rồi mặc dù game show không phải nàng cường hạng nhưng nàng cũng là có công tác tương quan kinh nghiệm lưu tín a n nhìn thẳng chuyên chú một l y búp hơi nóng thủy đặt ở bên tay hắn hắn theo bản năng nhìn một cái bên người bà hẹn rủ hi un thiêu mi ngươi là ta bí thư h a có thể là bí thư được xuyên mặc đồ chức nghiệp mới ra ngươi này cũng không hợp với vậy bà ẹ rủ hi un theo bản năng nhìn một cái chính mình phối hợp tiếp lấy nàng nhất từ bản thân trắng non nước nhà một cước giấm ở lưu tín an trên đùi có chút dùng sức say miền đến ngươi nghĩ nhìn cái gì thơ đen lại thật nói ra khỏi miệng ra đây có thể nhìn à bác bỏ ngươi đừng có mơ đảo không phải bà ẹ rủ hi un không muốn thỏa mãn nhà mình bạn trai mà là người này một bộ ụ ý nghĩ xấu nàng muốn thật thỏa mãn hắn điều thỉnh cầu này nói không chừng phía sau còn sẽ phát sinh cái gì lên cơn sốt mới khá hơn một chút không thể làm bậy thân thể quan trọng hơn thật nhỏm mọn cảm giác không có vấn đề gì ngươi phát cho kim phòng trưởng thử một chút chứ ra đây tiên phát cho trước cho thái thiên ca nhìn một chút đi thừa dịp lưu tín a n uống nước thời gian bà ẹ rủ hi un đưa điện thoại di động lấy ra cho thành thái thiên phát cái tin tức đi qua thiết kế án cũng là cùng nhau phát tới tin tức cũng không có biểu hiện đã đọc dù sao thành thái thiên cũng không giống như nàng như vậy nhàn nhã nhân ra nhưng là phải hàng thật giá thật công việc không hồi ừ phòng trường bận b i ể u đi bà ẹ rủ hi un g ậ t đầu đem điện thoại di động để tốt ngồi ở lưu tín a n bên người hai tay t r n g cảm cười doanh doanh nhìn nam nhân còn không hỏi ngươi hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới đây chứ trong tay sự tình bận rộn không sai bị lắm hơn nữa ngay từ đầu không phải định ngày mai đi s b s mà, cho nên ta muốn tối nay tới sau đó nắm ngươi sáng mai đi phòng trang điểm trang điểm đây chính là nàng cùng lưu tín an lần đầu tiên hàng thật giá thật tiếp nhận tv truyền thông phỏng vấn nàng tương đương để ý lời nói nói các ngươi quốc gia không có gì truyền thông muốn phỏng vấn chúng ta à lưu tín an lắc đầu một cái mục đích của ta trước cũng không có nhận được phương diện này thông báo phòng chừng tạm thời là không có chứ a thế nào ngươi rất gấp đảo cũng không phải chính là suy nghĩ nếu có thể mượn loại này phỏng vấn cơ hội có thể xuất hiện ở những người hái mộ trước mặt thì tốt rồi qua một thời gian ngắn ngơi trở về không phải có thể ngày ngày ở những người hái mộ xuất hiện trước mặt sao cũng đúng ánh mắt của lưu tín an rơi vào dưới tv mặt bộ kia sợ hụt bên trên mới buồn ngủ một chút đứng lên hắn bây giờ tương đương tinh thần hơn nữa thân thể cũng là so sánh với với ngày hôm qua cùng buổi sáng lúc trở nên bông lỏng không ít không hề bị đến thân thể trói buộc khó n g h ỉ được nhật lưu tín an dĩ nhiên là rất muốn chơi một hồi trò chơi nhưng ánh mắt của hắn bị bà hẹ rủ hi un bén nhảy phát giác nàng rất là bất mãn bài lưu tín ăn ngón tay giận dữ nói ta đều tới ngươi còn nếu muốn ngươi trò chơi nàng nhưng là bà hẹ r hi un vô số p a n trong lòng tia thương yêu đối tượng. lưu tín an có cơ hội cùng nàng khoảng cách gần hơn nữa thời gian dài sống chung người này hẳn quý trọng mời đúng thế nào lúc này mới đồng thời ngây ngẩn một hồi người này liền muốn đi chơi game rồi hả â ta nhất định lưu tín an thu hồi ánh mắt vừa nói lời trái lương tâm sau đó thuận tay ôm bạn gái bà vai đem đối phương vãng hoài xăm rồi mang hôm nay không thể chơi bửa ngươi cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh s b s p h ỏ n g vấn đẩy một lần lần thứ hai nếu như còn đẩy sẽ không tốt tuân lệnh c h ớ a kỳ kỳ quái quái trả lời bà hẹ rủ hi un che miệng khép lợi tiếp tục nhỏ giọng cùng lưu tín an vừa nói lặng lẽ nói rõ ràng trong nhà chỉ có hai nàng 3. đầy đủ sau khi nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm lưu tín a n thân thể đó là nhanh chóng khôi phục được trạng thái tốt nhất nhưng công việc đã rời lại một ngày cho nên hôm nay lưu tín a n cũng cứ tiếp tục lấy được một cái ngày nghỉ bởi vì là lưu tín a n bên này theo sau công việc cho nên bà hẹn rủ hi un hôm nay nguyên định phỏng vấn nhật cũng là theo chân rời lại một ngày nói cách khác hưởng thụ cái này tạm thời kỳ nghỉ cũng không chỉ là lưu tín a n chính mình bà hẹn rủ hi un cũng là rất thoải mái lần nữa hưởng thụ một cái nhàn nhã kỳ nghỉ cái kia thiết kế thành thái thiên cũng đã nhìn rồi bất quá hắn nhìn không tính toán gì hết cho nên kia phong thiết kế bây giờ đang nằm ở kim phòng trường trong học thư so với bà eddie u n thành thái thiên coi như là tương đối bận rộn nhưng so với thành thái thiên kim phòng trường chính là muốn bận rộn hơn một ít cho nên kim phòng trường lúc nào có thể thấy cái này thiết kế án trước mắt hay lại là một t â n số bà eddie u n cũng không gấp ngược lại nếu như kim phòng trường không thể kịp thời cho nàng trả lời nàng trực tiếp đến cửa thúc giục nhân viên nội bộ khẳng định lấy đi nội bộ lối đi mới được ngày nghỉ rất nhanh đó là ở hai người nhàn nhã sống trung hạ trải qua hôm sau sáng sớm xác nhận thân thể không việc gì lưu tín ăn lần nữa dậy thật sớm hai ngày không có đúc luyện để cho cả người hắn khó chịu sung sướng ra một lần mồ hôi sau đó lần này lưu tín an học thông minh hắn đ à n g hoàng t r ư ớ c sụp sập mồ hôi tiếp lấy mới không áo khoác từ phòng thể dục đi ra phòng khách cửa sổ cũng q u a n rất kín trong nhà thật t ấm áp hắn cũng không có trực tiếp đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt mà l à tới trước đến cửa phòng ngủ đẩy cửa phòng ngủ ra một mảnh đen nhánh phòng ngủ để cho lưu tín an lộ ra bất đắc dĩ nụ cười hắn cũng không có mở đèn mà là vọt thẳng đến trong bóng tối la lên dù h i u nột dậy rồi phỏng vấn thời gian là buổi trưa nhưng nhờ vào lần này là yêu cầu thượng kính phỏng vấn cho nên khẳng định vẫn là phải đi phòng trang điểm chuẩn bị một chút trang điểm ra mặt mới được hắn nhẹ giọng kêu chỉ đạt được rồi bà hẹ、e、rủ hi un một tiếng dễ thương ưm âm thanh anh a a này liên tiếp âm thanh kỳ quái để cho lưu tín a n không nhịn được khỏe môi hơi nhích lên hắn tiếp tục hỏi tình ừ trả lời đúng là trả lời nhưng lưu tín a n cũng không nghe thấy chăn huyên náo âm thanh bất quá hỏi lại lời nói giá ngủ n g dễ thương đùi tiểu thư chỉ sợ cũng muốn không vui rõ ràng một điểm này lưu tín ăn không lại tiếp tục hỏi chút gì mà là nhẹ nhàng tướng môn đóng cửa xoay người đi vào phòng tắm hắn rửa mặt khoảng thời gian này vừa vặn đem ra để cho bà e rủ hy un chính mình thành t ỉ n h xuống cũng liền tại hắn quan môn sau đó vốn là ổ ở trên giường đóng chặt lại đôi mắt đẹp đùi tiểu thư manh trận mở con mắt một dòng nước nóng để cho nàng trong nháy mắt tinh thần nàng động cũng không dám động một cái ngay cả hô đầu hàng cũng không dám chỉ là tay nhỏ không ngừng tìm kiếm đặt ở bên gối điện thoại di động rất nhanh khi tìm được lưu tín an nói chuyện phiếm khung sau đó nàng trắng non tay nhỏ không ngừng bay l ư ợ n mấy giây sau đó cánh tay trần lưu tín an mánh đẩy cửa phòng ngủ ra thuận tay đem đèn mở ra khẩn trương nhìn hướng về phía hắn không ngừng chớp mắt nữ viết cứu mạng tin tức bà hẹ rủ hi un túi đầu nhìn một chút dưới người mình xác nhận nàng lo lắng nhất sự tình chưa từng xuất hiện sau đó đáng thương hướng về phía lưu tín an đưa hai tay ra ông ta đi phòng vệ sinh à nhanh lên một chút ta không dám động được rồi nói đến phân thượng này lưu tín an cũng biết rõ người này đến t ộ n cùng là đang lo lắng những thứ gì hắn hé miệng sợ mình bật cười vội vàng đi tới bà hẹ rủ hi un bên người đem bà hẹ rủ hi un c h ặ n ngang ô m l ấy muốn chậm một chút đi vững vàng một chút tháng này nói trước sau ta xem áp phía trên ngày hôm sau hẳn mới đến chứ ai nha đừng hỏi Thật là phiền. bà ê rủ hi un phiền nao khoát khoát không, không, không dễ chọc lưu tín ăn cũng không có tiếp tục khiêu khích trái tim của nàng thần chỉ là động tác êm ái đem bà ê rủ hi un ôm đến phòng vệ sinh cũng đã là ở chung quan hệ trong phòng vệ sinh cũng đã sớm chất rất nhiều rồi bà ẹ n rủ hi un cần dùng đến đồ vật máu chó để cho bạn trai đi mua băng vệ sinh khâu cũng không có diễn ra ở đem bà ẹ n rủ hi un thả vào phòng tắm sau đó hắn đem mình khăn tắm cầm xong chỉ chỉ ngoài cửa ta đi nhà người giặt rửa không cần ta một hồi liền có thể ngươi đi rồi tính đi cũng được liệu tín an không cự tuyệt đ à n g hoàng lần nữa đem khăn tắm bông xuống xách chính mình áo thoáng qua thoáng qua du du hướng môn đi ra ngoài nhà mặc quần áo xong c ả n mạo mới phải bên trong không dám rủi ro lưu tín a n cái này gọi là một cái nghe lời biết điều sau khi đợi một hồi bà ẻ rủ hi un một tay nhẹ nhàng sờ chính mình bằng thằng bụng sầu mi khổ kiểm từ phòng vệ sinh đi ra cho ngươi nhịn sinh khương hồng nước đường đi uống một chút đi biết rõ bạn gái kỳ kinh nguyệt trong lúc nên làm những gì nhưng là một cái bạn trai lớp phải học lưu tín a n tự nhiên cũng là đem những n à y sự hạng nhớ thuộc đầu thừa dịp bà ẻ rủ hi un sửa sang lại thời điểm hắn đã đi vào phòng bếp bắt đầu vì bà ẻ rủ hi un chuẩn bị lên ấm người đồ cho nên khi bà ẻ rủ hi un đi ra phòng vệ sinh nghe được giọng đàn ông sau đó trên mặt hay lại là đầy nổi lên vui vẻ nụ cười người đi nhanh rửa mặt đi được có muốn hay không với thái thiên ca nói một tiếng ta theo mỹ thục nói một chút thành lưu tín an không hỏi thêm nữa đi vào phòng tắm bắt đầu lại rửa mặt mới vừa rồi may bà ẹ n rủ hi un tìm hắn kịp thời nếu không hắn có thể phải mang theo một thân hơi nước từ phòng tắm chạy đến không đúng hắn có thể hay không kịp thời thấy tin tức cũng là cái vấn đề dựa hết trên người mồ hôi sau đó lưu tín an lần nữa đi ra phòng tắm bà hẹ rủ hi un cũng không có ở trong phòng đại khái là hồi nhà mình rửa mặt lại chuẩn bị một ít vật phẩm cần thiết đi hắn cũng không gấp đại đợi sau nửa giờ bà ẹ d rủ hi un một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn mà lần này bà ẹ d rủ hi un đã ghim lên tóc dài đổi lại một thân quần áo thể thao không thi phấn trang điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô biểu tình vắng lặng bộ dáng ngược lại thì rất đâm lưu tín an chúng ta là tự mình lái xe đi phòng trang điểm hay là chở nhân tới đón chúng ta thái thiên ca tới đón chúng ta lần này thái thiên ca cũng muốn cùng theo một lúc cả ừ dù sao cũng là tương đối trọng yếu phỏng vấn hắn nói hay là hắn đi theo sẽ thả tâm một ít lưu tín an gật đầu một cái tiếp lấy hắn hướng bà ed rủ hi un vây tay đợi bà ed rủ hi un hướng chính mình đi tới sau đó hắn vội vàng xoa xoa tay đem mình tay thổ ấm áp thấy hắn bộ dáng này bà ẹ dù hy un thổi phù một tiếng bật cười nha có thể ta không liên quan đều đã làm nhiều năm như vậy nữ nhân húng chi bây giờ lại không phải mới với lưu tín a n lui tới nàng không cần phải giả trang ra một bộ nhu nhược dáng vẻ thuốc giảm đau nàng đã ăn rồi hơn nữa cũng dùng bông nhánh chỉ muốn không phải đặc biệt lớn biên độ vận động cũng sẽ không đối với nàng công việc tạo thành ảnh hưởng gì lưu tín a n m a i vẻ mặt đáng tiếc bà ẹ dù hy un ra thịt bóng loáng bị màng có dán mười phần sợ cảm giác thật tốt rất để cho người ta q u ề n làm gì một bộ đáng tiếc d á n g vẻ hôm nay đến phiên ta tới chiếu cố ngươi đi bà ẹ rủ hi u nữ sĩ vậy ngươi phải thế nào chiếu cố ta ư a đầu tiên chuẩn bị cho ngươi một phần bữa ăn sáng đi đi nhanh đi nhanh một hồi thái thiên ca có thể đã tới rồi hy vọng ở trước khi hắn tới ta có thể ăn làm thành thái thiên thấy bị lưu tín ăn đỡ từ thang máy đi ra bà ẹ rủ hi ưu lúc một đôi con mắt chừng t r ò n t r ị a có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian hắn p h ả n g phất thấy được tương lai bà ẹ rủ hi ưu lúc mang thai ráng vẻ thái thiên ca ngươi đây là cái gì biểu tình ai nha không cần đỡ ta ta thật không có chuyện â người mang thai cắt bà ẹ n rủ hy un lộ ra hoang đường biểu tình nàng không trả lời chỉ là bất đắc dĩ thở dài kéo ra bảo mẫu cửa xe lên xe lưu tín a n cũng là vẻ mặt không nói gì nhìn h o à n g hốt thành thái thiên Ca, làm sao có thể thân thể nàng không thoải mái mà thôi người cũng biết rõ a kia về phần ngươi như vậy nữa mà làm mới ậy lìn mang thai như thế thành thái thiên nổ nước bọt thời điểm vẫn không quên nhìn chung quanh một lần cũng không trách hắn nghĩ sai dù sao mới vừa rồi hai người này dáng vẻ quả thực là kỳ quái lạ thường nói xong hắn lần nữa ngồi lên kế bên người lái quay đầu nhìn một cái dựa vào trên ghế ngồi nhắm đến con mắt nghỉ một chút bà e rủ hi u n vừa liếc nhìn bên kia điều chỉnh ghế ngồi lưu tín an mình cũng cảm giác mình rất là vượt quá bình thường ngươi không sao chớ không việc gì đã uống thuốc xong được liền cả ngày hôm nay khổ cực điểm phía sau ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi đi phòng trang điểm bên trong thái thiên ca tài xế tiểu ca đáp một tiếng an ổn khởi động bảo mẫu xe này là hôm nay phỏng vấn đặt câu hỏi các ngươi trước tự nhìn nhìn cụ thể trả lời thế nào không biết rõ làm sao trả lời có thể hỏi ta ta bên này có đồ án thành thái thiên xuất ra hai cái bằng giấy văn bản đưa cho bà ẹ、e. rủ hi un cùng lưu tín an d n dò lưu tín an nhận lấy đơn giản nhìn lướt qua phần lớn đều là một ít rất dễ dàng tầm thường vấn đề cũng sẽ không liên quan đến một ít tương đối nhạy cảm vấn đề dù sao cũng là muốn hướng chỗ tập bưng s b s không đến nổi vì một chút đề tài độ đắc tội hoa điệu một cái như vậy vật khổng lồ không có gì khó trả lời ca có cái gì nhắc nhở chúng ta à người ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có gì hay nhắc nhở chính là ậy lìn thế nào ta rồi hả bà ẹ、e. rủ hi un vô tội cực kỳ liền phỏng vấn kinh nghiệm mà nói nàng so với lưu tín an nhất định là nhiều hơn thành thái thiên không lo lắng lưu tín an ngược lại thì lo lắng hơn có phong phú phỏng vấn kinh nghiệm nàng này không hợp lý a chương bốn t r ư ơ i tám liên tiếp trở về bằng h ư u cùng bạn gái cùng trước kia kia mấy lần như thế lần này đi phòng trang điểm chủ yếu cũng là để cho bà ẹ d rủ hi un đi trang điểm lưu tín an kiên nghị anh tuấn khuôn mặt ngược lại không quá yêu cầu trang điểm ra mặt tiến hành sửa chữa đồng p h ú c phương diện lời nói nếu lần này là hàng thật giá thật lấy tình nhân thân phận tiếp nhận sbf phỏng vấn như vậy bà ed r hi un rất tâm cơ chọn cùng với nàng cho lưu tín an chọn bộ này phong cách tương tự xây dự nói cách khác làm giống vậy mặc màu xanh ra trời áo sơ mi hai người sóng vai đứng chung một chỗ sau đó người sáng suốt quất một cái thì là có thể nhìn ra hai nàng quan hệ đúng cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa tình nhân giả bộ nay vô cùng xứng đôi đồng phục để cho thành thái thiên thờ dài hắn nhìn bà ed rủ hi un thiêu mi dùng chắc chắn giọng hỏi ngươi yêu cầu chứ an i không phải là lưu tín an yêu cầu bà ed rủ hi un một bên trận to đôi mắt đẹp vừa nói nói dối còn vừa không quên ở phía sau len lén thọc một chút nhà mình bạn trai eo tỏ ý để cho lưu tín an phối hợp chính mình lưu tín an còn dám không theo hắn gật đầu một cái trên mặt trải rộng vô tội ngoài miệng phối hợp rất đúng ta muốn cầu người b ư ớ c đi thành thái thiên trợn mắt nhìn bà hẹ rủ hi un thế nào khó coi hả cho dù ai đều không cách nào hướng về phía như vậy một tấm thiên kiểu bách mị mặt đẹp nói ra trái lương tâm khó coi ba chữ điểm này gần đó là nhìn nàng từng bước từng bước lớn lên đến bây giờ thành thái thiên đều không cách nào làm được hắn không ngừng được vận chuyển tức cũng không có tiến hành ngắn trở dù sao cũng đúng như bà hẹ r hi un với lưu tín an quan hệ như vậy lần này là tình nhân phỏng vấn để cho nàng hai xuyên tương xứng một ít ngược lại thì đối với các nàng mới có lợ Cũng sửa sang sửa sao? lại hắn không hề với bà ẹ d rủ hi un tiết lời mà là ngược lại hỏi một chút thợ trang điểm lấy được gật đầu câu trả lời sau đó thành thái thiên nhẹ giọng nói cảm ơn tiếp lấy đó là dẫn hai người từ phòng trang điểm rời đi lưu tín an đ ả o không phải là lần đầu tiên tới sbs ca úc trước bà ẹ d rủ hi un quyên đồng thời kỳ đánh bài hát hắn cũng đã tới bên này với sbs nhân viên làm việc câu thông cùng trao đổi chính là bị thành thái thiên một lần hành động bao tất lưu tín an không cần phải làm những gì chỉ cần đi theo thành thái thiên phía sau sau đó nghe thành thái thiên lời nói là được mà hắn phụ trách lại hợp lý an bài cũng để cho lưu tín an khen ngợi xem ra hắn cũng phải mau tìm một người đại diện mới được chính mình với bà ẹ n rủ hi un hôm nay là quan hệ này tương lai tương tự công việc nhất định là sẽ nhiều chớ không ít đi theo thành thái thiên phía sau đi một đoạn đường sau đó lưu tín an chính thức đi tới một cái đẹp đẽ bên trong phòng chụp ảnh ngoại trừ đang ở tay máy dụng cụ nhân viên làm việc bên ngoài lúc này đang ngồi ở bên trong phòng chụp ảnh một cái nữ nhân x i n h đẹp đứng lên l ư u tín an tiên sinh ấy lì nữ sĩ thật ân hạnh gặp nhị vị ta là hôm nay phụ trách phỏng vấn nhị vị thôi như ân nói xong nàng đưa tay ra nhẹ nhàng với lưu tín an bắt tay một cái đang cùng bà hẹ rủ hi un nhẹ nhàng nắm chặt trên mặt mang phong khoáng nụ cười. ngay k h ỏ e chứ hôm nay làm phiền n à i trước thật là ngượng ngùng bởi vì một ít vấn đề cá nhân đưa đến phỏng vấn về phía sau chỉ hoan một ngày a không liên quan nghe nói ngài bị bệnh tình huống thân thể có k h ỏ e không đã bình phục gần đây mặc dù nếu so với trước kia ấm một ít hay lại là chỉ có thể là để ý nhiệt độ mới được lưu tín an cũng đã không phải lần thứ nhất với phóng viên hoặc là người chủ trì giao t h i ệ p hắn cũng đã luyện thành đi ra một thân như thế nào với người xa lạ nói chuyện phiếu kỹ năng đúng là như vậy chứ ngồi xuống trước đã phỏng vấn phòng chụp ảnh cũng không lớn lưu tín an gật đầu ngồi ở trên ghế salon bên cạnh hắn bà ed rủ hi un cũng là chặt cùng theo một lúc ngồi xuống hôm nay muốn hỏi nhị vị vấn đề nhị vị đã biết tình tiết sự kiện rồi không ừ chúng ta trước thời hạn đã nhìn rồi kia chúng ta bắt đầu đều đã chuẩn bị xong lời nói không dinh dưỡng hàn huyên tự nhiên cũng không có rồi cần phải lần này phỏng vấn sẽ mặc xen vào ở một cái đặc biệt bản tin hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ba mươi chu niên chuyên hạng chuyên mục chúng tổng thể chiếm cứ thời gian cũng, cũng không dài cho nên thu âm cũng sẽ không yêu cầu quá lâu thời gian vội vàng làm xong vội vàng t ă n việc đạo diễn chúng ta chuẩn bị xong ok ba hai một bắt đầu bởi vì đều là một ít trước thời hạn đối được rồi đáp án vấn đề phỏng vấn chương trình ngược lại là thập phần thuận lợi vấn đề cũng với t r ư ớ c mở bờ cờ phỏng vấn khác hẳn nhau đơn giản chính là hỏi đi một tí hắn cùng với bà hẹ rủ hữu lúc có thể hay không nhân vì quốc gia giữa khác biệt sinh ra một ít để cho người ta d ở khóc d ở cười vấn đề mà lưu tín an trả lời chính là cà phê cùng với sở hữu tới bên này người hoa cũng sẽ nhắc tới giọng tôn kính vấn đề đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không ngây ngốc nói nhầm mà là dùng đơn giản phát biểu đem nội liễm hoa điều văn hóa dùng càng thông tục phương thức nói ra khéo léo lại hợp lý trả lời cũng để cho một bên bà ed rủ hi un nới lỏng một hớp lớn tức đây chính là cái rất nghiêm túc vấn đề phàm là lưu tín an có một chút trả lời không được nhưng là sẽ gặp phải rất nhiều người dùng ngòi bút làm vũ khí cũng may bạn trai nàng là giỏi nhất phỏng vấn kéo dài không sai biệt lắm mười lăm phút cuối cùng lưu tín an cùng bà ed rủ hi un lần nữa đứng dậy cùng vị này thôi như ân chủ bắt người bắt tay một cái lưu lại một tấm hình t r ụ n chung sau đó kết thúc hôm nay công việc khi hắn đi theo thành thái thiên đi ra lục ảnh lều sau đó chút có chút mê mang với ở bên cạnh hắn bà ed rủ hi un tựa hồ phát giác hắn chỗ kỳ quái nàng đưa tay nhẹ nhàng kéo một chút lưu tín an bàn tay thành công kêu trở về lưu tín an tinh thần thế nào bà ed rủ hi un không hiểu hỏi lưu tín an lắc đầu một cái tỏ ý chính mình không có gì sau đó hắn cảm khái mở miệng nói ngươi chuẩn bị lâu như vậy trang điểm ra mặt cùng hình dáng chính là vì này mười lăm phút ố n g kính à. đúng vậy cái này rất kỳ quái à sớm thành thói quen loại công việc này không khí bà ed rủ hi un cũng không có cảm thấy cái này có gì kỳ quái nhưng đối với lưu tín an mà nói chính là bà ed r hi un như vậy phong khinh vân đạo mới một cái đẹp trai nụ cười. Ba. đây ể cho h ắ là cái phục l này tháng hai người cuối cùng lưu tín a n cần phải phối hợp công việc cũng chính là ngày ngày sau lưu tín a n sinh hoạt lần nữa trở lại hắn quen thuộc tiết tấu thời gian chuyển một cái tiến vào ba tháng cũng chính là ba tháng ngày đầu tiên s mở rốt cục thì thả ra rồi rét vẹo vẹt trở về tân q u c một cái dự đoán video trong video bà hẹn rủ hi un mặc cực kỳ hoa lệ bồng đ ồ n g quần y ê u nhã giống như là một gã công chúa như vậy đương nhiên rồi làm cho này vị công chúa bạn trai tiên sinh ở dự đoán thả ra sau đó lưu tín ăn cũng là chuyện đương nhiên bị sở hữu lai、like, sở chệ ả m gian mọi người cưỡng bức đi xem kia đoạn dự đoán video tiếp đó đó là đủ loại ngũ hoa bắt môn đặt câu hỏi mọi người để cho hắn kịch xuyên thấu qua a để cho hắn đánh giá đối bà hẹ rủ hi un lần này trở về cái nhìn cái gì hắn còn có thể hiểu được mà để cho hắn không thể hiểu được là Cái gì gọi gì là a、so、được rồi video nhìn rồi cáp tiếp theo chờ số hai mươi tám nàng bài hát mới thả ra đi nếu như các ngươi có vấn đề chính mình đi nàng hào phía dưới hỏi nàng nàng gần đây trung văn học càng ngày càng khắc khổ các ngươi chỉ cần không phát một ít đặc biệt phức tạp câu nàng đều có thể nhìn biết lưu tín an tự nhiên mười phần giúp nhà mình bạn gái kiếm lưu lượng hiện ở người ái mộ kia số cũng đã sắp phá triệu với bây giờ hắn trong tay cái số này bất đ ộ n g tự bế an cùng gợi chúc nhỏ m ô i nhánh động tính hạ bình luận sống động đến có thể nói kinh khủng chỉ cần bà hẹ rủ hy un phát một động tĩnh không bao lâu phía dưới bình luận là có thể vượt mười ngàn tiểu phá chạm không phải là không có lượng nước nhưng so với những thứ kia chân chính bản trải bình đài tiểu phá chạm lượng nước vẫn là phải ít một chút mặc à bà hoàn bà ẹ nhiệt độ bên ngoài, càng là nàng là hàng này làm bên bởi bên bình ẹ ẹ rủ trừ ra rủ ra trao rồi. đủ Hi-un thể như hắn cho Hi-un nhiệt nhiều thật thì như thật thật, chân chính minh coi giá đổi đài tinh nền, mang vẫn cùng fan có được ít tựa vậy vì độ đem m loạt số dù tài khoản trước mặt không có gì quan phương chứng nhận nhưng người sáng suốt cũng biết rõ khống chế tài khoản nhân đến tột cùng là ai và ở tiểu pha trạm minh tinh nghệ cũng không thiếu người dĩ nhiên cũng có rất nghiêm túc đưa vào hoạt động đến tài khoản nghệ sĩ mà chiếm cứ để tài độ hosse ấn độ hơn nữa còn hút một đại sóng lưu tín an p a n ở hàng nghệ nhân nàng nên tính là duy nhất một cho nên có thể có như bây giờ nhiệt độ cũng không kỳ lạ kia bây giờ ta gọi nàng lá bà nàng sẽ đáp ứng không điều này bình luận lưu tín a n muốn xem nhẹ cũng không được bởi vì đây là một cái ép cờ bất quá lưu tín a n cũng không có như bình thường như vậy để cho phòng quản đem đối phương yêu cấm mà là lộ ra một cái không nói gì biểu tình phát điều này ép cờ là phi phi theo ta cấp người đúng không gần đây lưu tín a n với lao e trò chuyện thiên thời sau khi cũng là biết được không ít nội mạng hắn biết rõ hai người này đang ở kế hoạch đi đăng ký đoán chừng cách hắn hai ở tiểu phá trạm công khai tình yêu cũng không bao lâu rồi làm công khai tình yêu phương diện này tiền bối lưu tín a n nhưng là bãi túc cái giá ân sau đó ở chơi đêm thời điểm hắn hãy cùng lao é tranh cãi mặt đỏ cổ to không có cách nào a i bảo hắn ép tờ é chơi đùa thức ăn miệng còn cứng rắn đây phi phi mang tiết tấu cũng là lắng xuống không ít mọi người bắt quái chi tâm mà lưu tín a n an tính nhìn một hồi đạn mạc sau đó đột nhiên nghĩ đến hắn k h á c một người bạn lập tức cũng muốn trở về rồi dứt khoát hắn cũng chưa mở trò chơi mà là lần nữa mở ra tiểu phá trạm ở k h u n g bên trong đem tống vũ kỳ chỗ đoàn đội danh thua tiến vào như đã nói qua vũ kỳ các nàng cũng muốn trở về rồi đúng không a a tử ca với vũ kỳ cũng nhận biết sao n g ư ơ i nói có hay không một loại khả năng hai ta một khối vỗ qua game show lưu tín an cười trả lời đạn m ạ c vấn đề sau đó hoạt động con chuột đồng thời lục đụng trả mục đích chỉ không đong chú tống vũ kỳ các n à n g một dạng tài khoản điều này đập vào mi mắt đạn m ạ c để cho lưu tín an mặt da đỏ lên hắn tặng h ắ n một cái vội vàng khống chế con chuột chú ý dê ý lệ quan phương tài khoản nhưng còn không chờ hắn giải thích đột nhiên chấn động điện thoại di động để cho hắn đồng lỗ chấn động tiếp đó hắn vội vàng giải thích vũ kỳ a ta cũng không biết rõ các ngươi và ở tiểu phá chậm rồi đừng hiểu lầm a phát tin tức đạo cũng không là người khác chính là đang ở bắt cá nhìn lai、like、sở trệ ả m tống vũ kỳ mà hắn giải thích cũng để cho mọi người hưng phấn lên không khó đoán ra nhất định là tống vũ kỳ cho lưu tín an phát cái gì mới để cho lưu tín an trở nên như thế đường hoàng ha ha ha ha bị vũ kỳ đệ đệ tóm g à o ạ tống vũ kỳ là trước kia cái kia với an tử ca một khối c h ụ ộ tiết mục nữ đoàn là người trong nước nha chỉ là ở nước ngoài phát triển không biết rõ lần này vũ kỳ các nàng thành tích thế nào lại nói lập tức phải trở về ý là muốn với bùi tị các nàng đụng xe sao nhìn một cái đạn mạc hướng gió lưu tín an tằng hắng một cái ở ta lai sở chệ ả m gian khác mang tiết tấu cũng đ ừ n g phóng dâm đạp một khối mong đợi thì xong rồi ta nói với vũ kỳ qua dù khi ư、e、n các nàng trở về trước ta ủng hộ vô điều kiện vũ kỳ nhưng đợi các nàng trở về sau đó ta liền trèo tược rồi thảo thảo hắn vô cùng thành khẩn lên tiếng để cho lai sở chệ ả m gian m á n h sinh thảo thú vị là gần đó là hắn nói như vậy lai sở chệ ả m thời gian một ít giống vậy thích tống vũ kỳ những người hái mộ đạo cũng không hề tức giận dù sao tống vũ kỳ chỗ dê ý lệ ở thành tích phương diện với bà ẹ rủ hi un cho z vẹo vẹt hay lại là không so được làm hậu bối các nàng không có cách nào đi theo so với các nàng sớm xuất đạo bốn năm trước bối một dạng cạnh tranh cái gì đó thậm chí đám này dê ý lệ những người h ái mộ còn đang là lưu tín an nguyện ý ủng hộ tống vũ kỳ cảm thấy lệ nóng doanh trọng ân bất chi bất giác lưu tín an lại v ừ a là bắt làm tù binh một nhóm f a n mới kia hắn thật là cái tội ác sâu nặng nam nhân thấy đạn mạc hướng gió cũng không có hướng đối lập phương hướng phát triển lưu tín ăn cũng là thợ phào nhẹn h ó m đến thời điểm cho đoàn người rút ra điểm vũ kỳ các nàng ảnh chân dung có chữ ký đi quay đầu bài hát mới ra cũng có thể nghe nghe cảm thấy tốt liền mua một phần ủng hộ một chút người trong nước bên ngoài thật không dễ dàng ủng hộ an tử ca thật ta khóc chết lưu tín an bị những thứ này thú vị đạn mạc trêu chọc cười ra tiếng bất quá có trêu chọc dĩ nhiên cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tên xấu xa tồn tại lúc này đang ở tạp chí quay chụp hiện trường bà ed r hy ôn mới vừa kết thúc một tổ tạp chí quay c h ụ nàng hút cà phê thuận tay lấy điện thoại di động ra vô cùng tự nhiên mở ra tiểu phá trạm đúng như lưu t nàng gần đây nhưng là một mực ở khắc khổ học tập tiếng trung nguyên nhân rất đơn giản bởi vì các nàng đi hoa đ ề u quay chụp một dạng tống sự tình có rất lớn trình độ tiến triển đây là một cái làm cho các nàng tương đương phân chấn tin tức liên đối người sở hữu đ ố i trung văn học tập cũng là cùng theo một lúc đưa lên rồi chương trình trong ngày vốn là đang học tiếng t r u n g bà ed rủ hi un càng lặn như cá g ặ p nước đã nhiều năm như vậy nàng lại là lần đầu tiên ở học tập bên trên vượt qua đám này bọn mượn mội, mội là nói ra không sợ đoàn người cho cười liền học tập mà nói làm là đại tỷ bà ed r hi un ở trong đoàn đội nhưng thật ra là đến n ư ợ c k h ô nàng g có cách n o à n một đã sớm nhớ thuộc rồi. Nàng hết ọ sức quen thuộc mở ra tin nhắn dự định bắt đầu hôm nay chính mình tiếng trung luyện tập bất quá cây trúc tỷ không xong an tử ca đi cho người khác đánh quân rồi nàng từng chữ từng câu đọc lên mấy cái này tiếng trung trước mặt ngược lại là cũng còn khá nhưng phía sau cái này đánh cổn trong ấn tượng lưu tín an cho nàng giải thích qua nhưng bây giờ chứ sao nàng quên bất quá đã có không xong ba chữ vậy thì đại biểu là đã xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây bà ẹ n rủ hi un trở nên có chút cuối cùng thừa dịp bây giờ còn đang nghỉ ngơi nàng vội vàng quan sát một chút b ố n phía tiếp lấy đó là cầm điện thoại di động tìm tới một cái không có người nào sẽ để ý so s xỉnh cho nhà mình bạn trai truyền bá rồi điện thoại đi qua điện rất nhanh thì lời nói bị nhận dù k i un nha ngươi có khỏe không nàng vấn đề để, để cho điện thoại bên kia lưu tín a n đầu v ó c mơ hồ ta ta rất khỏe a ta lai、like、sở chệ ảm đâu rồi thế nào có phan chạy tới nói với ta không xong còn có đánh cồn là ý gì tới nàng ngốc manh hỏi để cho điện thoại bên kia lưu tín a n cười ra tiếng nàng chính lo lắng đâu rồi lưu tín a n lại còn có thể cười ra tiếng bà ẹ rủ hi un trong nháy mắt liền không vui nha theo nàng một tiếng nũng nịu điện thoại bên kia lưu tín a n rốt cục thì thu hồi nụ cười khu đại khái là ta mới vừa rồi tự cấp vũ kỵ các nàng tuyên truyền có người xem xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đi qua tìm ngươi cáo chặt đi ôi、chào. là cái ý này ạ ừ ta không sao rất khỏe mạnh không cần lo lắng bà ẹ n rủ hi un lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng gợi đáp một tiếng lưu tín a n sáng sớm liền nói qua với nàng ở các nàng trở về trước hắn sẽ thay hắn đồng bào tuyên truyền đây là sự t ì n h rất bình thường lưu tín a n sinh hoạt sát thực không phải chỉ có nàng hắn cũng có hắn bằng hữu của mình cho nên hắn một chút cũng không có không vui húng chi nàng với tống vũ kỷ cũng nhận biết là cái rất dễ thương cũng rất thú vị hậu bối nàng cũng hy vọng vị này hậu bối thành tích tốt hơn một chút như vậy à vậy ngươi tiếp tục đi ta bên này phòng chừng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể kết thúc được ngươi trước bận điệu có chuyện tùy thời liên l à ta bên trong ngắn ngủi nói chuyện điện thoại kết thúc bà hẹn rủ hi un không q u ấ y dày nữa lưu tín an công việc nàng l i ệ u đạt đến đến đi tới hoa nắm tay máy c à n g sệ ủ n di bên người hiếu kỳ tiến tới làm gì vậy quét đổi mới nghe thấy ngươi đi gọi điện thoại ừ tín an lai、like、sở chạy hàm gian những người h á i mộ chạy tới theo ta tố cáo nói tín an giúp người khác tuyên truyền đi nghĩ tới cái này tố cáo phan bà hẹ rủ hi un liền khó nén nụ cười trên mặt một số thời khắc hoa điệu những người hãi mộ thật đặc biệt có thú à giút ai tuyên truyền à dê y lệ a cái kia một dạng có hai cái người hoa đúng không đúng dù h i ung tỷ không tức giận sinh khí ta tại sao sinh khí là bởi vì tín ăn giúp bạn hắn tuyên truyền à a không tức giận liền có thể nha ngươi lại cho là ta sẽ tức giận ta là cái loại này hẹp hòi nhân bà hẹn r hi u n đôi mắt đẹp t r n tròn rất là khó chịu ngược lại hỏi người khác thì coi như xong đi càng s ệ ùn di lại sẽ có loại ý niệm này thật là làm cho nàng khổ sở càng s ệ ùn di tay nhỏ mở ra nàng có cái nhìn này cũng có nguyên nhân rõ ràng cũng không muốn đem bạn trai ngươi cho mượn đến cho chúng ta làm bữa cơm cái này chẳng lẽ không keo kỳ tả chờ a ngươi này cái gì n g ồ n ngang lý do nhà bạn trai ta là các ngươi đầu b ế p à? tự các ngươi cũng đi tìm a lần này càng sẽ ủn di ủ rũ xuống nếu như nàng có thể tìm cần gì phải như vậy đối lưu tín ăn thịt nát mặt quyến luyến không q u y ế n a a không thể nghĩ vì c h ụ tạp chí nàng hôm nay nhưng là gần như không ăn thứ gì đây bây giờ cũng không thể muốn những thứ kia chương bốn trăm năm mươi chín khi thế hung hung b ằ n g bòi cảm tạ số học đại lao minh chủ một bốn thời gian thoáng một cái đi tới ngày mùng ngày năm tháng ba từ lúc với bà ẹ rủ hi un lui tới tới nay hàng năm tháng hai cùng tháng ba đều là để cho hắn rất nhức đầu thời kỳ năm mới cái gì tạm thời không đề cập tới hai năm qua về nhà ăn tết đều có bà ed rủ hi un đi theo cho nên chưa tính là chuyện phiền thoái gì còn chân chính phiền thoái nhưng thật ra là ở trong hai tháng này rét v ẹ o vẹt chung bao gồm nàng bạn gái ở bên trong chừng bốn cái thành viên ở thời kỳ này sinh nhật ngày mười tháng hai là k a n g s e un di sinh nhật ngày hai mươi mốt tháng hai là son xê a ngoạn sinh nhật tháng ba lời nói ngày năm là dở di số hai mươi chín chính là nhà mình bạn gái bà ed rủ hi un sinh nhật rõ ràng trong một năm có mười hai tháng nhưng đám người này chính là có thể rất ly kỳ đem sinh nhật cùng tiến tới làm tổ hợp bên trong tuổi nhỏ nhất cũng là được sùng ái nhất muộn muộn giờ gì sinh nhật tiệc đứng cũng là đúng kỳ hạn cử hành mà lưu tín an m u ố n bỏ năm lên đi vào cũng coi là người nhà tự nhiên cũng là cùng theo một lúc nhận được mời hắn đầu tiên là không tính đáp ứng nhưng ở bà e rủ hi un cặp k i a tràn đầy mong đợi đôi mắt đẹp thế công hạ cuối cùng vẫn là không khỏi gật đầu một cái dù sao khoảng thời gian này bà e rủ hi un vẫn luôn bận điệu h i ế m thấy rút ra chút thời gian có thể làm công tác bên ngoài sự tỉnh nếu như lúc này còn có thể gặp được lưu tín an vậy đối với nàng mà nói dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự tình khi hắn gõ tiệc đứng cử hành địa điểm đại m ô n lúc tới mở cửa c a n g sệ ùn di trong nháy mắt thì trở nên biểu tình hoa、wow, thật có người lưu tín an ta theo thắng hết sinh nhật ngươi cũng không tới y ezin sinh nhật ngươi ngược lại là tới c a n g sệ ùn di c ư ờ i trêu ghẹo dùng ngôn ngữ chế n h ạ o đến lúng túng lưu tín an hắn vô tội bung tay ta vốn là cũng thì không muốn đến nhưng rủ hi un hy vọng ta tới cho nên ta lại tới được rồi được rồi hôm nay nhân vật chính như n g là y ezin ngươi với rủ hi un tỉ chuyển sang nơi khác thả tránh càng sệ ùn di khẳng định cũng không phải thật sinh khí không tính là bà e rủ hi un lời nói nàng h ẳ n là lưu tín ăn ở bên này bạn tốt nhất rồi đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình chính nàng cũng rõ ràng cho nên nơi này chỉ là trêu ghẹo mà thôi tới rất nhiều rồi người sao ừ chúng ta mãn n h ỉ y ezin nhưng là nhân duyên rất tốt bất quá tuyệt đại đa số ngươi cũng không nhận ra đi dù thi ưu tỉ đem lưu tín ăn giới thiệu cho những người này công việc khẳng định không thể để nàng làm nàng quay đầu khắp nơi quan sát một chút la lên chính cười hì hì đi theo giờ gì chụp chung bà hẹ d ủ hi un nghe được thanh âm bà hẹ d ủ hi un theo bản năng nhìn về phía cửa mà khi nhìn đến càng sệ ùn di bên người lưu tín ăn sau đó nàng vốn là rõ ràng biểu tình càng là tươi đẹp thêm vài phần bất quá nàng cũng không có trực tiếp tới mà là tiếp tục phối hợp dở dị chủ hình bạn trai tuy nhiên trọng yếu nhưng khi có ống kính nhắm ngay mình lúc bày ra thích hợp tư thế đối mặt ống kính cũng đã coi như là bà ed rủ hi un phản xạ có điều kiện rồi chờ đến chụp x o n g chiếu bà ed rủ hi un lúc này mới một đường chạy chậm đi tới trước mặt lưu tín an hôm nay tới phần lớn đều là lưu tín an không nhận biết nhân nếu là không có nàng phục hồi nhà mình bạn trai nhất định là sẽ rất l u n g túng tới hy vọng lên trước mặt có chút thở hồn hện mặc màu trắng sợp kít còn mang đỉnh đầu mũ lơi chai bà ed r hi un lưu tín ăn hơi tiêu mi ừ thế nào không ăn mặc lại không phải công mở thật đứng không cần phải phiền thoái như vậy thế nào thoải mái làm sao tới rồi chỉ vay trang điểm mắt cùng mồi son b à hẹ、e、rủ hi un lộ ra đáng yêu bộ dáng cười hì hì đưa tay kéo lưu tín a n cánh tay tới giới thiệu cho ngươi một chút các bằng hưu đi rất nhiều người cũng đối với ngươi thật tò mò đây Giờ gì là từ mười hai tuổi thời điểm cũng chính là năm hai nghìn không trăm mười một trận kia tiến vào s m nhỏ như vậy sẽ tới công ty kinh doanh luyện tập học tập thành tích phương diện nhất định là không thể chiều cố nói cách khác cũng là bởi vì nhỏ như vậy liền đang luyện tập quan hệ cho nên hắn bằng hưu tuyệt đại đa số đều là ở công ty luyện tập thời kỳ nhận biết bằng hưu có may mắn xuất đạo cũng có vận khí không được xuất đạo vô vọng lần nữa lấy người bình thường thân phận sinh hoạt dĩ nhiên cũng có một chút trong vòng nghệ sĩ bằng h ư u trung quy mà nói hôm nay tới tham gia dở di sinh nhật t i ệ ì đứng tất cả đều là một ít người trong nghề đương nhiên lưu tín an khẳng định cũng không phải không quen biết bất cứ ai ít nhất lúc này vẻ mặt treo g ẹ o nhìn hắn nữ nhân xinh đẹp liền bị hắn nhận ra được ô i t r ờ i ấy l i n a đây coi như là mang người nhà tham gia sao k i m t ae dễ n g hướng về phía bà e rủ hi un nháy nháy mắt bà e rủ hi un ngượng ngùng cười một tiếng lắc đầu một cái mà lưu tín an cũng là rất phối hợp nhà mình bạn gái trả lời ta là lấy e i nhưng bằng ữ u Hi-un, câu danh nghĩa tới. Mời mời hắn tới tham gia hắn sinh nhật tiệc đứng là giờ gì? Lại không phải bà ẹ dụ cho nên nơi này hắn câu trả lời này cũng không thành vấn n phải cho h giờ gì, tới. tới tiệc trả Mời mời lại lời đề. là bà rủ lúc này chính cái miệng nhỏ ăn bánh ngọt son sệ à ngoạn vẻ mặt không cam lòng b u lại nàng nuốt t r ọ n trong miệng bánh ngọt phẫn tràn đầy la hét có ý gì Y-e-zin là người bằng hữu ta không phải chứ làm giống vậy bị bồ câu rồi sinh nhật tiệc đứng người trong cuộc một trong son sệ à ngoạn cùng càng sệ ùn di phẫn nộ lý do là nhất trí lưu tín ăn trên mặt viết đầy lung túng hắn mở ra cái khác mặt càng hắn một cái không phải cho ngươi lễ vật ta、Và t u ấ t không thể tưởng tượng nổi trả lời ôi chao cảm thấy mấy người sống trung kiểu rất thú vị kim tsv a ông -e、phát ra hiếu kỳ thanh âm đ ó lấy nàng xem hướng lưu tín an lại nhìn một chút bà ẹ、e、rủ hi un cười h i ế p mắt mở miệng nói qua mấy ngày ta cũng sinh nhật nếu như ngươi có rảnh rỗi cũng tới vui v ừ a một chút chứ ta chắc coi như là rất sớm biết rõ ngươi với ấy liền quan hệ người biết rõ tình hình đi lưu tín an kẻ ngốc rồi hắn quét một vòng bên người này một đám nữ nhân khắp khuôn mặt là cổ quái các ngươi sinh nhật thế nào tất cả đều ở tháng hai với tháng ba là thông đồng được rồi hay lại là như thế nào ha, ha, ha, ha. nếu như có rảnh rỗi lời nói sẽ đi thật sự gây khó dễ lời nói liền phiền toái rủ hi un thay ta đem lễ vật cho ngươi kim t ae dễ ông cười khoát tay nàng chính là chỉ đùa một chút ngươi bận rộn ngươi tâm ý đến liền có thể tiếp đó hắn bà hẹ rủ hi un mang theo với một đám đẹp đẽ nữ nghệ sĩ cùng với đẹp trai nam nghệ sĩ cũng đánh vòng tê ư cuối cùng rốt cục thì đi tới hôm nay nhân vật chính trước mặt so sánh với, với bà hẹ rủ hi un khiêm tốn lại đơn giản xây dựng hôm nay giờ gì ngược lại là tương đương đẹp đẽ khi nhìn đến lưu tín an vị này quan hệ rất hảo ca ca sau đó giờ dị một chút cũng không khắc khí một đôi trắng đoán tay nh lễ vật đâu lưu tín an đem mang đến lễ vật giao cho Giờ di ta có thể không có chuẩn bị đặc biệt đồ vật giá trị a ta còn tưởng rằng sẽ chuẩn bị cho ta vào đây lễ vật là một cái đẹp đẽ kẹp tóc dĩ nhiên đang dùng tâm trong trình độ nhất định là không so được trước hắn chuẩn bị cho bà ẹ n rủ hy un cái kia Giờ di vẫn là rất hài lòng ít nhất thật thực dụng nàng thuận tay đem kẹp tóc khác được cũng ngay vào lúc này lưu tín an mới phát hiện Giờ di trên đầu đã bị rồi nhiều cái kẹp tóc rồi ây đều là đưa dợ di vung tay ngược lại cũng sáng sủa không việc gì ta không chê nhiều với nhân vật chính đánh song kêu sau đó lưu tín an bị bà hẹ rủ hi un kéo đến rồi xóa sình ta không sao người đi với ý ezin các nàng chơi đùa là được lưu tín an lại không phải là cái gì không có nhiều va chạm xã hội nhân bây giờ hắn năng lực xã giao thực ra không kém an nhi còn nhớ cái kia thiết kế à bà hẹ rủ hi un không riêng gì vì phụng bồi lưu tín an mới đem lưu tín an kéo đến bên này nàng cũng có chuyện mình muốn nói với lưu tín an ngươi một cái tống thiết kế thông qua thông qua lưu tín an sửng sốt một giây tiếp lấy hắn lộ ra kinh hỉ nụ cười hắn là biết rõ nhà mình bạn gái có nhiều không ưa với trước cái kia thiết kế bây giờ nàng tân thiết kế có thể thuận lợi thông qua này hồi nào không để cho hắn thay nàng cảm thấy vui vẻ đây ân ân bà ẹ n rủ hi un hưng phấn một chút đầu tay nhỏ năm quyền nhỏ giọng hoan hô lần này trở về sau khi kết thúc liền quay chụp bà đúng bất quá không thể đi du lịch đâu châu rồi khá là đáng tiếc mặc dù nàng rất bất mãn trước thiết kế nhưng có một chút hay là để cho nàng rất chờ mong đó chính là nguyên định thiết kế chung là dự định để cho nàng đi du lịch nhưng đội thành chính nàng thiết kế sau đó cái này xuất ngoại du lịch cơ hội coi như là không có, có cũng có mất đi quay lại không phải có thể đi chúng ta quốc gia mà như thế cũng đúng a đi hoa điều a tốt mong đợi a thời gian nếu có thể nhanh một chút nữa thì tốt rồi đừng nóng từ từ đi ba thời gian như c ũ n h a n h chóng vận chuyển lại vừa là cựu thiên thời gian trôi qua ở cách rét vẹo vẹt trở về còn lại hai tuần lễ ngày này hắn bạn tốt tống vũ k ỳ chỗ dê ít l ệ bài hát mới cũng là sắp thả ra loại này nhìn tống vũ kỷ các nàng từng điểm từng điểm ở quan phương tài khoản tiết lộ bài hát mới tin tức cảm giác cũng là để cho người không khỏi bộ phát mong đợi mà đối với lưu tín an mà nói đây là hắn lần đầu tiên không có một chút tư tâm đi mong đợi một bài bài hát mới phát hành nguyên lai、like、đây chính là truy tinh nhân cảm giác sao hắn tự hồ có như vậy ném một cái ném biết lý trình lộ cảm thụ mắt nhìn thấy thời gian từng điểm từng điểm đi tới sáu giờ chiều t r u n g rốt cuộc ở lần nữa đổi mới một lần tống vũ kỷ các nàng quan phương tài khoản sau đó thứ nhất mv video xuất hiện ở tài khoản h ạ ồ quét đi ra lưu tín an mở ra video một chiếc hồng sắt xe hơi đập vào mí mắt tới tới vũ kỳ này không tới cho an tử ca quét chút lễ vật này tuyên truyền cường độ là thật là kéo c ă n g rồi người biết không quét nói không chừng trên bảng cái nào chính là vũ kỳ đ ệ đệ đem o ô bên trên nàng có thể là mình nói mình có bảng hiệu đôi chù mừng như điên video tiếp tục phát mà thứ nhất từ trên xe bước xuống chính là một con phan phát người mặc hồng sắc áo ra tư thế hiên ngang tống vũ kỳ ô、oh, hát lại là loại này phong kẹt cả mặc dù loại này truy tinh cảm giác để cho lưu tín an rất bốc đồng nhưng trung quy hắn đối này cái gọi là c a khúc nhận thức vẫn tương đối nhỏ bọn rất hiển nhiên đây là một bài với bà ẹ n rủ hi un chỗ rét vẹo vẹt phong cách có rất lớn khác biệt ca khúc nhưng không thể chối là trước mặt tấu vang lên trong nháy mắt đó hắn giác quan trong nháy mắt liền bị hấp dẫn cùng nhau xuất hiện còn có một chút dự cảm không tốt tiếp đó hồng sắc ca khúc tựa đề danh xuất hiện ở trên màn ảnh t n g tỏi lưu tín an hiển nhiên là không hiểu âm nhạc nhưng hắn là một m danh những người nghe có thể rất rõ ràng cho ra hắn trả lời đơn thuần sử dụng tốt nghe để hình dung quả thực có chút khô khan đi một tí nhưng vẹn vẹn là lần đầu tiên nghe hắn đã có thể làm được không tự chủ đi theo nhịp nhẹ nhàng go đến đầu mà khi âm nhạc tiến vào điệp kh tiếng kia để cho người ta trong nháy mắt không nhịn được trận con mắt lớn điệp khúc lời kịch vang lên vang lên một khắc kia lưu tín a n ha to mồm khiếp sợ tôn u ra một câu cốc túy h ngoa tạo gần đó là có cách gâm tồn tại nhưng lưu tín a n hay lại là rõ ràng có thể nghe nghe được ca từ trùng câu kia sợ sợ kìm loại này t h u tục cứ như vậy không giữ lại chút nào xuất hiện ở một bài chúng độc tính rất mạnh ca khúc trung làm cho người ta mang đến đánh vào cảm thậm chí nếu so với trong hình lại x o á i vừa đẹp mấy cô gái sâu hơn ngoa tạo em hai a tốt hơn đầu ta ngắn n g i trèo t ư rồi hàm hàm con chó nhỏ vũ kỳ đệ đệ lại thay đổi nữ vương rồi h lưu tín an cũng là lấy điện thoại di động ra hưng phấn cho tống vũ kỳ phát ra tin tức ngư u bức thật ngư u bức a bài hát này có dễ nghe hay không hắn vẫn có thể phân biệt ra được không nghi ngờ chút nào bài hát này ít nhất ở lưu tín an chính mình bài hát đơn bên trong cũng có thể gọi là em thai cái kia cấp bậc ha ha ha ha ta nói chúng ta lần này rất có lòng tin như thế nào đây t h ậ t đ ỉ n h vốn là muốn từ người kia tay không bắt sói chuyên tập lần này ta quyết định bỏ tiền mua dù sao cũng là ở lai、like、sở trệ ảm lưu tín an không có quá nhiều với tống vũ kỳ nói chuyên h i ế m mà là tiếp tục đem sự chú ý đặt ở lai、like、sở trệ ảm bên trên thật là dễ nghe hoa、wow. đoàn người nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi mua một chút chuyên tập hoặc là con số chuyên cáp ngược lại ta là muốn mua vốn là suy nghĩ tay không bắt sói tay không bắt sói hiểu an tử ca là đang ám chỉ chúng ta tay không bắt sói có hay không hiểu công việc trả lời một chút lần này vũ kỳ các nàng bài hát mới về chất lượng kết quả như thế nào đây lao cọc nhân nói một chút coi như là về chất lượng còn chúng độc tính cực mạnh thả tại cái gì thời kỳ cũng có thể đánh một bài tương đương như b ấ c ca ai chuyện này mặc dù thấy người trong nước có thể phát triển tốt như vậy rất vui vẻ nhưng lời như vậy sau hai tuần cây t r ú c tỷ các nàng khởi không phải nguy hiểm điều này nước mắt đạn mạc thoáng cái liền để cho lưu tín an hương p h ấ n tâm tình ngồi xuống tiếp đó hắn bình phục một xuống tâm tình ít nhất hắn lúc này nhất định là không thể bị tâm tình c ả n đó nhưng hắn nghe qua bà hẹ rủ hy ôn các nàng bài hát mới khó mà nói ở ca khúc về chất lượng bà hẹ rủ hy ôn các nàng bài hát với lần này tống vũ k ỳ các nàng bài hát thuộc cao thuộc thấp lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp nhưng liền đơn thuần mà nói chúng đọc tính về điểm này cái loại này cảm giác bất an thấy càng ngày càng mạnh mẽ rồi ứng nên sẽ không có chuyện gì chứ hắn không khỏi bắt đầu lo lắng bà hẹ rủ hi un cùng với canxi g ùn di các nàng tới ở tống vũ kỳ các nàng bài hát mới đi ra trước tiên liền nghe rồi khẳng định không chỉ là lưu tín an chính mình giống vậy bà hẹ rủ hi un đám người này thời điểm là ngồi quay quần một chỗ nghe dê ý lệ bài hát mới cạnh tranh trước tốt tốt hiểu một chút chính mình đối thủ cạnh tranh có thể là một kiện rất chuyện trọng yếu nhưng theo ca khúc phát ra kết thúc bà hẹ rủ hi un trước kia từ đầu đến cuối ngạnh ở cổ h ọ n g nơi khẩu khí kia rốt cục thì bị nàng phun ra tiếp đó nàng theo bản năng nhìn về phía canxi ùn di đám người không ra ngoài dự liệu ở mọi người trên mặt thấy được khó chịu biểu tình Trong mắt một tay một Hi-un đứng lên, dùng người đến trên người đem mình. sau sức sở sự lâu, hữu hồi chú cái, bà ẹ vỗ ý kéo xem ra lần này chúng ta có cái rất đối thủ cường đ ạ i đây các nàng có thể không phải lưu tín ăn cái loại này ở âm nhạc bên trên tiểu bạch đối với cái này lần các nàng vị này đối thủ cạnh tranh bài hát mới các nàng phải có đến cảm à n g c giác sâu s ắ c s ú c không nghi ngờ chút nào lần này bài này tỏ bỡ không ra ngoài dự liệu lời nói sẽ trở thành năm nay đại bạo nội khúc. khúc chủ định lên tiếng cũng coi là cho mọi người cho ăn một viên định tâm hoàn thấy bà ẹ rủ hi ôn trên mặt nụ cười hưng phấn cái loại này để ở mọi người trên đầu vai áp lực trong nháy mắt tiêu tán hơn nữa hiện ở bọn hậu bối thế nào một cái so với một cái lợi hại a đúng như can g sệ ùn di nhổ nước bọn như vậy không tính là bỡ lặc dù sao đều đã không ở một cái đường đua rồi các nàng thật vất vả chia vào t u y ể s mánh liệt t á c chế vốn muốn năm nay sẽ là các nàng thu hoạch trái cây một năm này đột nhiên xuất hiện dê ý lệ đ o á n là chuyện gì xảy ra a bài hát này chân dung tốt đâu rồi lại là điển tiểu quên tự viết ấy ư thật là lợi hại hô phải cố gắng a bọn nhỏ chính lẫn nhau nhã báng thành thái thiên đầy ra luyện tập thất môn nhìn về phía lần nữa khôi phục tự nhi nghe sao nghe thái thiên ca là cái gì đánh giá thành thái thiên đi tới mấy người trước mặt bất đắc dĩ mở ra tay có thể có cái gì đánh giá thật là lợi hại à có thể viết ra lợi hại như vậy bài hát một mực không bị bọn họ coi ra gì đối thủ đột nhiên nổi lên nay kết kết thật thật đánh bọn họ một trở tay không kịp cũng may trở về giữa vẫn là tranh lệch như vậy hai tuần thời gian muốn là chân thực đánh thật đánh lôi đài thành thật mà nói thành thái thiên đối mọi người không có lòng tin gì bất quá các nàng vẫn có ưu thế làm công ty lớn xuất thân chuyên nghiệp nữ đoàn rét mẹo vẹt năm người hiện trường thực lực là nếu so với công ty nhỏ xuất thân dê y lệ mạnh hơn không ít cạnh tranh mà dù sao phải sử dụng một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn ở phương diện này dẫn dắt một ít dư luận ít nhiều gì vẫn là có thể kéo về một ít ca khúc về chất lượng mặt hoàn cảnh xấu nhắc tới cũng bất đắc dĩ thực ra liền ca khúc chất lượng phương diện thực ra trên lệch không phải rất lớn nhưng vấn đề ở chỗ bài này tỏm ở chúng độc tính cùng bắt hai tính phương diện này nhất định là muốn so với các nàng phèo mi dịch mạnh hơn loại này làm cho người ta cảm giác đầu tiên là rất m á n h liệt đây cũng là tại sao rất nhiều không hiểu âm nhạc p a n sẽ cho ra như thế kết luận một trong những nguyên nhân chứ những thứ này ra bên ngoài còn có lưu tín a n cái này bên ngoài sân nhân tố tồn tại năm nay lưu tín a n cũng là cho các nàng mang đến không ít nhân khí ở những yếu tố này ra chỉ bên dưới thành thái thiên vẫn còn có chút lòng tin không cần quá lo lắng thành tích phương diện yên tâm đi các ngươi dự bán thành tích so với lần trước sẽ nhiều chớ không ít lần này thành tích chắc chắn sẽ không kém làm xong các ngươi nên làm là đ ư ợ c rồi thành thái thiên chắc chắn sẽ không nói trưởng người khác chi khí d i ệ t uy phong mình lời nói b à hẹ rủ hê un mấy người cũng là gật đầu một cái trong áp tháo xuống bạn liền thích làm ẩ m ĩ rợ gì cũng là nổi lên trêu g h o tâm nàng lật một cái gần đây thời khóa biểu trong ngày sau đó chỉ ngày mùng ngày năm tháng bốn g à y ấy ồ ngày này y vợ e cũng muốn trở về đâu rồi này nhưng cũng là cái quái vật người mới y vợ e là năm trước cuối năm thời điểm thành tích tương đương kinh khủng người mới tổ hợp bất quá nói là người mới thực ra cái này tổ hợp bên trong cũng là có suất đạo quá nghệ sĩ chúng ta sẽ không bị bọn hậu bối kẹp ở giữa v à c h ẳ n g chứ nha đừng bảo là lời như vậy bà hẹ rủ hy u n t r h ừ n g mắt một cái cười ngây nô đến treo gẹo can xệ ùn gì hít sâu một hơi được rồi tiếp tục luyện tập đi bọn hậu bối khí thế hung hăng đuổi theo tới chúng ta cũng phải xuất ra làm tiền bối hăng hái nhi mới được bên trong luyện tập một chút công việc công việc một bên thành thái thiên nhìn tỉnh lại các cô gái trên mặt cũng là lộ ra yên tâm biểu tình về phần mới vừa rồi giờ di t r e o g ẹ o lời nói hẳn không đến nổi thảm như vậy chứ thành thái thiên mình cũng phải không cấm dọn thầm thì ba năm nay thật là thần tiên đánh nhau một năm rét vẹo vẹt thật quá khó khăn chương bốn trăm sáu mươi áp lực tăng lên gấp bội ấy ly tỉ ngươi điện thoại di đọc reo thở hồng hộp bà hẹ rủ hy un nghe được võ giả kêu lên nàng theo bản năng nhìn một cái gật đầu một cái có thể để cho võ giả trực tiếp thông chi nàng gọi điện thoại người từng trải nhất định là rất trọng yếu nhân cha mẹ m u ộ i muội hay hoặc là nàng đi tới buông tay máy bên cạnh bàn liếc nhìn màn ảnh một cái liệu tin ăn nghe mặc dù là chú thích toàn danh nhưng chú thích phía sau cái k i a hoạt bắt nghe hay lại là ghi rõ nàng đối với hắn thân mật thời gian này gọi điện thoại tới đại khái là tống vũ kỳ chuyện nàng suy nghĩ một chút tiện tay nhận điện thoại sau đó một tay hộ điện thoại di động để cho mình thanh nhầm có thể tốt hơn bị điện thoại di động thu nhận sử dụng thế nào người đang ở đây bận rộn nàng bên này rõ ràng tiếng nhạc cũng cùng nhau bị điện thoại di động thu nhận sử dụng tiếng bảo cho nên điện thoại bên kia lưu tín an mới có thể phát ra loại nghi vấn này đang luyện tập a vậy ngươi làm việc trước đến ta không có chuyện gì một hồi hồi cho ngươi tất cả mọi người đang chờ nàng nàng khẳng định không thể thả h ạ nhiều người như vậy chạy đi với lưu tín an bảo nấu cháo điện thoại hung chi tổng bậc khí thế hung hung để cho tất cả mọi người đều là áp lực tăng lên gấp bội nếu ca khúc phương diện khả năng so với không thái quá rồi vậy thì ở sân khấu thực lực phương diện cho thấy các nàng làm tiền bối ung dung c ú điện thoại bà hẹ rủ hy un lau một cái trên trán mồ hôi c h luyện tập lại vượt đ i là kéo dài hơn một tiếng thể lực hoàn toàn hao hết bà ẹ rủ hi un ngồi liệt ở luyện tập thất trên sàn nhà nói cái gì cũng không nguyện tiếp tục đứng lên nhảy nhóc rồi mà giờ gì thiếu hề hề đi tới đưa tay tay máy bà ẹ rủ hi un tinh tế cánh tay thể lực thiếu hụt bà ẹ rủ hi un lười phản kháng Nàng trận n là chỉ mắt h ì n càng ô em gái n y d ù nôn ngựa Nhà giờ gì? huy hiếp. h i Dù mát ngươi không Gần nhìn phải hay không là lại gần đây m g một ít cơm. bà hẹn rủ hi un rất tuấn tú đem áo và táo trói lại lộ ra chính mình bằng phẳng bền chắc tuyết chắn bụng mà kèm theo nàng hô hấp vốn là không một tia thịt dư bụng có chút b u ộ c chặt chữ xuyên cơ như ẩn như hiện tiếp đó một cái trắng non tay nhỏ dính vào nàng trên bụng định dùng trực tiếp hơn một ít phương thức tới thăm dò một điểm này sau đó đó là bị nàng một cái đẩy ra bà ẹ n dù hy u n không mâu thuẫn với bọn mội mội thân thể tiếp xúc nhưng siêu cấp mâu thuẫn vô cùng thân mật thân thể tiếp xúc một loại cô gái giữa lâu lâu ôm ấp nàng cũng có thể tiếp nhận nhưng nếu như lên cao đến hôn nhẹ mặt loại này nàng sẽ điên cuồng kháng cự trước có một lần ở l a sở trệ h m thời điểm giờ gì cũng rất muốn hôn nàng một cái nàng lúc ấy cự tuyệt đến đẹp đẹ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhưng là bị không ít f a n cầm tới làm mờ mẹ tới a nói đến mờ mẹ nàng liền tức lên tại sao hoa điều bên kia f a n nhân thủ một nhóm nàng mờ mẹ ra bất quá thật nếu b à n v ề mờ mẹ tới bà h ẹ dù hi un không khỏi nhìn một cái một bên vẫn ở chỗ cũ chăm chỉ luyện tập son sệ an toàn yên lặng thở dài là mờ mẹ phu nhân son sệ an toàn mờ mẹ quả thực là nhiều đến hoa cả mắt ân nàng đều tồn không ít tới ta đây là luyện ra cái gì gọi là gầy đi ra luyện ngươi lần trước đi phòng thể dục là lúc nào nửa năm lúc trước tín ăn trong nhà có đặc biệt máy tập thể hình ta ở đó tập thể hình không được sao cái này ý vị sâu xa ổ để cho bà ẹ rủ hi un không nói gì cười ra tiếng nàng không cần suy nghĩ nghĩ cũng có thể đoán được đám người này là đang ở nhớ lại cái gì đó mà tựa hồ đối với một ít điện ảnh rất có lý giải son sệ ả ngoản càng là đột nhiên b u lại lộ ra không tốt đủ cười với lưu tín ăn đồng thời đúc luyện á kia quả thật rất hữu hiệu đây n h a đem các ngươi trong đầu những thứ kia kỳ kỳ quái quái cái gì cũng thu bà ẹ rủ hi un một bên vô son sệ ả ngoản cánh tay vừa dùng chính mình đội thân phận của t r ư ở n g l ạ c lệnh đến đám này không nghe lời mượn mội, mội mà bị chụp son sệ ngoản lộ ra đáng thương biểu tình bất quá rất nhanh nàng đó là lần nữa nợ nụ cười đi một bên với càng xệ ủ n gì t r e o gẹo bây giờ là thời gian nghỉ ngơi bà hẹ rủ hi u n nợ thể lực hơi chút khôi phục một ít sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh bàn lần nữa đem điện thoại di động cầm lên lưu đạt đến đến đi tới một góc hẻo lánh bà hẹ rủ hi u n cũng lười đi phòng thay quần áo rồi xác nhận lưu tín a n không có ở lai、like、sở chệ ảm sau đó trực tiếp gọi cho lưu tín a n điện thoại nhỏ giọng một chút tin tức cũng giống như vậy sẽ không có người để ý điện thoại đường dây được nối rất nhanh hôm nay lưu tín an lai、like、sở t r ệ ảm nhiệm vụ đã hoàn thành cho nên lúc này chính chơi lấy một ít lai、like、sở t r ệ ảm hiệu quả cũng không tốt trò chơi rút xong hắn bao hàm từ tính thanh â m để cho bà ẹ rủ hi un không tự chủ được kiểu khoe môi ừ gọi điện thoại làm gì chính là muốn hỏi một chút ngươi vũ k ỳ các nàng bài hát kia tò mòi b đối với các ngươi ảnh hưởng lượt không lưu tín an không thể chắc chắn chính mình kết quả càng thích kia bài hát dù sao hắn trước thời hạn liền nghe qua bà ẹ rủ hi un bài hát mới mà tống vũ kỷ các nàng bài hát mới hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được nói không chừng hắn hiện tại bình luận cũng là bởi vì ngược lại hắn rất khó tìm một cái s á c thực đáp án đương nhiên hắn đáp án cũng không trọng yếu cho nên tình huống cụ thể hắn hay là muốn hỏi một chút bà hẹ rủ hi un bạn tốt với bạn gái lời nói hắn khẳng định vẫn là hy vọng bạn gái muốn tốt hơn một chút a chúng ta cũng nghe các nàng bài hát thật rất lợi hại lưu tín an ngược lại là không có nghe hiểu được bà hẹ rủ hi un trong giọng nói thất lạc hoặc là xa cách lấy phòng ngừa vắng nhất hắn vẫn lần nữa đuổi theo hỏi một câu kia các ngươi sẽ có hay không có áp lực nói thật áp lực phóng rất vài toàn hiện ở bọn hậu bối cũng rất lợi hại a ở các thành viên trước mặt nàng là tuyệt đối không thể thứ nhất đầu hàng đội trưởng đại tỷ là rét v ẻ o vẹt linh hồn nhân vật nhưng ở trước mặt lưu tín an nàng tuổi thân ba ba hướng nam nhân thổ lộ đến chính mình mệt mỏi ca khúc chất lượng phương diện là thực sự không đánh lại hơn nữa không chỉ là chất lượng ngay cả luôn luôn lấy ca khúc khái niệm nổi danh các nàng lần này ở khái niệm bên trên tựa hồ cũng không phải mấy cái này hầu bối đối thủ lúc trước bại bởi tì nàng còn có thể thuyết phục mình một chút các nàng là đồng bối có thua có thắng rất bình thường nhưng lần này dự cả muốn bại bởi v ã n các nàng xuất đạo lâu như vậy dê ý lệ chính nàng rất khó tìm cho mình lý do à, bất quá không nhất định sẽ thua đi các ngươi lần này dự bán không phải rất lợi hại hả lần này dự bán nếu so với t r ư ớ c k i a quỳnh mầm lúc còn điên cuồng hơn chỉ là dự bán l i ề n đã tới kinh khủng bảy mươi ba vạn có thể nói lần này eo b u m mới lượng tiêu thụ phá trăm vạn đã là ván đã đóng truyền chuyện có thể phá triệu lượng tiêu thụ nữ đoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay lần này các nàng cũng không với b ỡ lặng hoặc là tuyển dụng xe thực ra liền thành tích đến xem lật xe sát xuất còn chưa đại chuyên tập lượng tiêu thụ tốt không có nghĩa là âm nguyên sẽ rất được ca mua chuyên tập chủ yếu vẫn là dựa vào fan nhưng âm nguyên số liệu muốn thuần kháo fan quét ra cực kỳ tốt số liệu có thể không phải một chuyện dễ dàng chuyện hơn nữa tiêm nước loại chuyện này đi bị phát hiện trung quy phải không tốt âm nguyên đơn giản mà nói cũng chính là ở mễ lọn bên trên nghe bài hát này lúc sở xinh xinh số liệu người đi đường có thể vì này một ca khúc đi trả tiền nhưng tuyệt đối sẽ không vì này một ca khúc đi mua ngay ngắn một cái album cho nên phán xét một ca khúc kết quả thành tích có hay không được thật thể chuyên tập lượng tiêu thụ cùng âm nguyên số liệu thiếu một thứ cũng không được à đương nhiên những thứ này lưu tín ăn là một cái thuần thuần ngoài nghề mặc dù trước hắn cũng có hỏi qua nhưng cụ thể hắn khẳng định vẫn là không nói được không suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta liền đem mình công việc làm xong là được bà ẹ rủ hi un thở một hơi dài nhẹ nhõm với lưu tín a n phiếm vài câu cũng để cho nàng buông l ò n g không ít dĩ nhiên nàng sẽ không đơn thuần chỉ đem nhà mình bạn trai coi là một cái nàng phụ năng lượng thùng rác không cần lo lắng cho ta chúng ta vẫn có cơ hội chỉ là cảm giác có chút áp lực này cũng là chuyện tốt có áp lực mới có thể tiến bộ mà điện thoại bên kia lưu tín a n trầm mặc mấy giây đ ó lấy h ắ n tràn đầy lo âu thanh â m lần nữa ở bà ẹ rủ hi un bên t a i vang lên không sao dĩ nhiên yên tâm đi chúng ta hay là đối với chúng ta rất có lòng tin được rồi bất quá thật thể chuyên tập lượng tiêu thụ lúng túng cũng không có ngăn cản các nàng hòa bạo âm nguyên nổ mạnh cũng chứng minh lần này dê ý lệ kết kết thật thật đánh một trận đẹp để khắc phục khó khăn xem tv máy bên trong nắm một cây hành tây ở trên vũ đài cười rất là rõ ràng đồng bào lưu tín a n cũng là thật vì tống vũ kỳ cảm thấy vui vẻ tân khúc phát hành ngày thứ tám cũng chính là ngày hai mươi hai tháng ba ngày này tống vũ kỳ các nàng rốt cục thì lấy được rồi các nàng lần này trở về thứ nhất một vị tiện tay phát cái chúc mừng mẹ chặt đi qua tiếp lấy lưu tín a n mở ra nhà mình bạn gái nói chuyện phim cung rất tự nhiên phát cái lăng trụ gm gờ mờ m ẹ đi qua rất nhanh nhà mình bạn gái trả lời cũng tới bất quá để cho lưu tín ăn không nhịn được cười ra tiếng là nhà mình bạn gái cũng biết rõ mờ m ẹ bị lực nàng trực tiếp phát cái son x ệ ả ngoạn mờ mẹ tới ta đem nói chuyện phiếm ghi chép tiệt đồ phát cho thắng hết lời nàng có thể hay không đánh ngươi đoạn văn này phát tới sau đó rất nhanh mới vừa rồi cái kia son x ệ ả ngoạn mờ mẹ bị rút về rồi cướp lấy chính là một cái có thể ở rất nhiều trường hợp dùng để trả lời cô nàng này quả thực là học rồi không thiếu hoa hạ mốt thời thượng n à y cái dấu hỏi thật là có kia vị nhi các ngươi một vị công ước là cái gì nhỉ một vị công ước cũng chính là trở về thuộc về góp những người h ái mộ ước định cẩn thận ở bắt được một vị thời điểm sẽ làm những gì giống như lúc này là tống vũ kỳ cầm trong tay hành tây chính là các nàng với những người hái mộ đùa lúc nói qua bất quá hắn cái vấn đề này bây giờ h ỏ i còn có chút sớm ngươi đang nói gì chuyện hoang đường chúng ta còn không có trở về đây l i ê n là tò mò nếu như trở về sau đó các ngươi dự định với những người hái mộ ước định cái gì lần này bà ẹ rủ hi un không có trước tiên hồi tin tức mà là đợi sẽ sau đó trực tiếp truyền bá rồi cái video nói chuyện điện thoại tới liệu tin a n nhận điện thoại mà đập vào mi mắt chính là sáng loáng luyện tập thất ô hát vẫn còn ở bận rộn hắn vừa dứt lời mang theo cười ngây n g càng sệ ùn di từ dưới trên hết đột nhiên từ trong màn ảnh toát ra hắn bị sợ hết hồn ngay cả đồng lỗ đều là không khỏi rung động mà thấy hắn chật vật một mặt bà e rủ hi un lộ ra cực kỳ sáng sủa tiếng cười ha ha ha bị giật mình chứ ta còn tưởng rằng cái gì cũng sẽ không cho ngươi cảm thấy kinh ngạc đâu rồi thì ra cũng liền không gì hơn cái này à càng sẽ ủn di than thở âm thanh để cho khóe miệng của lưu tín an quất thẳng tới thật là sống chung thời gian càng lâu hắn càng thấy được này còn nghệ nhân có lúc thật giống là tiểu hải tử loại chuyện này vô luận đổi là ai cũng biết bị hù doi đi còn ngươi nữa bà e rủ hi un nữ sĩ nơi này có phải hay không là ngươi tôi không có tư cách cười người khác cười thì coi như xong đi bùi kinh sợ lại xứng s a o cười nhạo hắn làm gì ta liền cười thế nào không được sao ngược lại ngươi lại không ở bên cạnh ta mặc dù nhìn qua lời này giống như là bà ẹ rủ hi un ở chơi sò lá nhưng hiểu người nàng cũng đã hiểu nàng lời thuyết minh dù hi un tỷ ngươi thật giống như đoán phụ a càng sẽ ủ n gì càng là không chút khách k h í trực tiếp nổ nước bọn thành công để cho vốn là ra mặt mỏng bùi tiểu thư biến thành không mặt mũi biết người bùi tiểu thư một bên một mực ở dự tính giờ di cũng là vội vàng bu lại nghe được không lưu tín an ngươi nên làm cái gì không cần ta nhắc nhở chứ nha đừng làm、ruột. đây cũng là tại sao nàng sẽ không kìm lòng được oán trách lưu tín an nguyên nhân ta cho các ngươi mang cơm đi có nhớ hay không ăn cũng ám chỉ đến mức này rồi lưu tín a n còn có thể không đi hơn nữa hắn vừa vặn mượn cơ hội này đi theo kim phòng trưởng thấy một mặt bất kể là sau đó đi hoa điệu một dạng tống thu âm hay lại là gần ở chậm thức trở về hắn đều có rất nhiều chuyện muốn phải hỏi một chút kim phòng trưởng thịt nát mặt đối thịt nát mặt quyến luyến không quên can sệ ùn di thứ nhất trả lời thịt nát mặt thật có như vậy ăn ngon à giờ gì còn chưa ăn qua lưu tín a n bài thịt nát mặt cho nên cũng là hiếu kỳ không được nhưng nàng hai tựa hồ cũng đem điện thoại di động chân chính chủ nhân cùng với lưu tín a n chính quy b à gái các nàng đội trưởng bà hẹ rủ hi u n nữ sĩ quên đi tới hai nàng sau lưng bà hẹ rủ hi ung i ơ tay lên ở hai người trên đầu một người gõ một cái tiếp lấy nàng không thèm đếm sỉa đến hai người gào thét bi thương đem điện thoại di động tức đi biết điều ở nhà n g h đốc ta chính là nói một chút ngươi thật đừng để ý ta cũng muốn gặp n g ư ờ i a cho nên sẽ để cho ta đi qua đi bớt đi bà ẹ rủ hi un cố gắng khống chế chính mình giơ lên khỏe môi cưỡng bách chính mình bày ra một tấm băng sơn m ặ tới t nàng cũng không thể bị này lời êm thai hồ chuẩn bị đi qua cái gì muốn gặp mình thật muốn gặp mình phải dùng tới nhất định phải đợi nắng nhất hắn lại chủ động tới sao rồi trá giả tạo dù hi un muốn ăn cái gì lần thứ ba truy hỏi lần này gần đó là bà ẹ rủ hi un cũng không muốn tiếp tục giấu giếm chính mình ý tưởng chân thật rồi nàng không hề che giấu nụ cười trên mặt nhẹ giọng trả lời đều có thể ngươi chờ ta một hồi ta một hồi đã đến không cần chuẩn bị quá nhiều tháng hết có đài phát thanh hành trình xú giang về nhà theo ta với xe hùng chỉ còn có ý ezin ở mà đang chuẩn bị lên đường đi công tác son sệ à ngoảng nghe nói như vậy không khỏi hô lớn ai nói đem ta phần kia lưu lại ta buổi tối hồi nhà trọ đun n ó n g ăn về phần l i ề u mạng như vậy à ây bị ngươi vừa nói như vậy cũng là liền như vậy khác chuẩn bị cho ta rồi nữ nhân thật là giỏi thay đổi bất quá lời này lưu tín ăn cũng không dám nói bên đầu điện thoại kết nhưng là một nhóm nữ nhân hắn nói nhầm lời nói là thực sự sẽ bị đánh ta làm nhiều một chút các ngươi quay đầu thả tủ lạnh muốn ăn thời điểm lấy ra đun nóng là được ta đây đi trước chuẩn bị a t h ị phu văn thuế nha đừng làm luật đê n g ư ơ i nhanh đi làm việc đi treo rất sợ bọn mội mội lần nữa luật đê bà ẹ rủ hi un vội vàng đem nói chuyện điện thoại cắt đứt sau đó mắt lom lom nhìn vỗ tay ăn mừng mấy người bất quá cuối cùng nàng cũng không có lên tiếng khiển trách mọi người mà là cùng theo một lúc hoan hô dù sao đối với nàng mà nói nàng là thật thời gian rất lâu không có âm thầm với lưu tín an gặp mặt làm lưu tín an đi tới quen thuộc luyện tập thất thời điểm son sệ ả ngoằn đã không ở luyện tập thất rồi bởi vì dùng là rất tốt giữ ấm hộp cơm cho nên gần đó là trải qua không sai biệt lắm nửa giờ trong hộp cơm thịt nát vẫn là nóng hổi ý mặt nhất định là không thể trước thời hạn nấu xong mang đến cũng may ép mở phòng ăn thì có ý mặt mà bà ẹ n rủ hi u n các nàng phải làm cũng bất quá là cho trợ lý gọi điện thoại phiền thoái trợ lý mang m ấ y phần đi lên sự t ì n h vũ k ỳ các nàng hôm nay một vị đi cho nên ngươi mới hỏi ta một vị công ước sự t ì n h chờ đợi ý mặt kẽ hở bà ẹ rủ hi u n đột nhiên nghĩ đến nàng với lưu tín ăn nói chuyện p h i ế nội dung hiếu kỳ lên tiếng hỏi đúng hôm nay lần đầu tiết bị các nàng một vị công ước là cái gì l i ê n lấy căn hành tây an khả kỳ kỳ q u á i quái a như vậy a các ngươi lời nói sẽ chọn cái gì lên mặt tỏi hắn t r e o g ẹ o cách nói bị bà hẹ rủ hy un một cái đại đại xem thường lần này các nàng an bài đánh bài hát phục đều là đặc biệt công chúa đồng đồng q u ầ n làm cho các nàng mặc xinh đẹp như vậy váy sau đó bưng tỏi lên đài an khả thật không như sát các nàng đến thời điểm rồi hay nói nhìn những người hái mộ có thể đưa ra kiến nghị gì nói chuyện t h i m gian đi lấy ý mặt trợ lý cũng là đẩy ra luyện tập thất môn trợ lý bỏ đồ xuống sau đó giơ tay lên với lưu tín an phất phất tay cũng coi là chào hỏi an trung điểm à không được không được ta ăn rồi tín ăn ca các người ăn liền có thể c ự khổ hẳn làm trợ lý rời đi đã bụng đói ở cục mấy người nữ nhân vội vàng tiến lên trước bắt đầu chia cắt đến tối nay bữa ăn tối rất nhanh không ngừng được sách mặt â m thanh đó là ở luyện tập thất bên trong liên tiếp không ngừng văng lên nhìn ra được đám người này là thực sự đói dù sao mỗi ngày đều là lớn như vậy luyện tập lượng thể lực tiêu hao nhanh như vậy đói đảo cũng bình thường lưu tín ăn ngược lại là không tham dự vào sách mặt bên trong bất quá bà hẹ rủ hy ư ngược lại là rất thân thiết quấy dối một nhanh từ mặt trực tiếp đốt tới lưu tín ăn mép bạn gái lòng tốt hắn còn có thể cự tuyệt hay sao tình nhân nhỏ điểm điểm mật mật nguyên nông ta nông đến mà hai vị độc thân cầu chính là vùi đầu mánh xếp mặt thỉnh thoảng còn đối với hắn hai thân mật chuyển động cùng nhau đủ loại phê bình bãi t h u c ăn dưa q u ầ n c h ú n g tư thế ăn thức ăn cho chó cái gì đã sớm thói quen á chương bốn trăm sáu mươi một dép mẹo v ẹ t trở về cảm tạ số học đại lao minh chủ hai bốn các người mấy ngày nay vẫn luôn đang luyện tập lần trước bà hẹ rủ hy un các nàng trở về lưu tín ăn là toàn bộ hành trình tham dự hắn rất rõ ràng trở về trước bà hẹ rủ hy un các nàng có bao nhiều cần phải chuẩn bị từ sớm sự tình nhưng lần này trở về chi chuẩn bị trước muốn so với lần trước trở về nhiều quá nhiều này mặt bên cũng có thể nói rõ lần này bà hẹ rủ h y un các nàng kết quả khiêng bao lớn áp lực ừ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi luận nhiều tập một chút trung pi là chuyện tốt biết điều nói bây giờ các nàng đang đứng ở một cái rất lúng túng thời kỳ các nàng này một nhóm 2015 n ă m trước sau xuất đạo đoàn thể tổ hợp tuổi thọ không sai biệt lắm cũng đã tới gần hồi cuối mấy năm trước gần như thuộc về vô địch phong thái tín năm nay cũng thuộc về một cái hết sạch sức lực trạng thái đương nhiên lão lời nói được lạc đà gầy so ngựa còn lớn coi như mấy năm nay tuyến thành tích mắt trần có thể thấy sụp rồi nhưng rộng lượng bày ở nơi đó phá cái triệu hay lại là nhẹ nhàng thoải mái chân chính để cho bà ẹ n rủ hy ôn các nàng cảm giác sâu sắc vô lực là người mới môn liên tiếp phát lực năm ngoái cùng công ty sư m ộ i ạ hẹn bạ chính là một rất tốt ví dụ thực lực còn có thể nhân khí cũng còn có thể nhưng tiềm lực phát triển không lớn các nàng rét vẹo vẹt với thực lực mặc dù yêu cầu tiến bộ nhưng nhân khí nhộn nhịp tiềm lực phát triển to lớn ẹ n bạ giữa kết quả nên lựa chọn thế nào đây là một cái không cần suy nghĩ cũng có thể chọn lựa tới đáp án tài nguyên phương diện nhất định là muốn nghiêng về a hệ t ọ liền này vẫn chỉ là cùng công ty hậu bối khắc công ty những thứ kia giống vậy khí thế hung hung những người mới cũng sẽ không nhường đường cho ngươi xem ra lần này sân khấu có thể thật tốt mong đợi một chút ta đến thời điểm phải tới thăm đánh bài hà tà vậy khẳng định bạn gái sân khấu lưu tín ăn làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn không có chút nào trần trờ trả lời cũng để cho bà ẹ rủ hi ung lộ xuất mạng ý biểu tình với bà ẹ rủ hi ung đồng thời đơn giản ăn một chút thịt nát mặt sau đó lưu tín ăn chỉ chỉ bên ngoài các ngươi buổi tối còn phải tiếp tục c buổi tối sẽ không rồi gần đây luyện tập lượng đã rất nhiều buổi tối được nghỉ ngơi nhiều giữ thân thể trạng thái ngươi phải đi về s a o ta đi trước tìm một chuyến kim p h o n g trường tìm p h o n g trường tại sao hỏi một chút đi chúng ta quốc gia trụ các ngươi một dạng tống sự t ì n h a vừa nói ra lời này bà ẹ n rủ hy u n mấy người đều là sưng sốt đón lấy mấy người đều nhịp ánh mắt để cho lưu tín an hơi có chút lúng túng chớ khẩn trương không phải là cái gì đại sự ta liền hỏi một chút phương diện chi tiết đến thời điểm ta cũng thuận lợi chuẩn bị phải không đi đi đi, đi. cũng giải thích đến nước này rồi bà ẹ n rủ hy u n mấy người cũng là đem lòng hiếu kỳ tỉnh thu hồi lại phất tay một cái tỏ ý lưu tín an không cần phải để ý đến các nàng đã không phải là lần đầu tiên tới s m ộ rồi con đường này lưu tín an cũng là rất quen thuộc rất nhanh lưu tín an đi tới kim phòng trưởng cửa phòng làm việc giơ tay lên gõ cửa một cái lấy được cho phép sau đó hắn đẩy cửa ra hướng về phía bên trong căn phòng kim phòng trưởng mỉm cười đã lâu không gặp đâu rồi kim phòng trưởng kim phòng trưởng ngước mắt nhìn lưu tín an lộ ra một cái hòa ái nụ cười tín an a đến tìm ấy lìn rồi hả ừ gần đây là các nàng rất thời kỳ mấu chốt các nàng cũng tương đối khổ cực ta hiểu phòng trưởng lần này các nàng trở về các ngươi dự t r ú các nàng thành tích sẽ rất tốt sao làm lưu tín a n đem cái vấn đề này hỏi lên thời điểm kim phòng trưởng liền đã hiểu hôm nay lưu tín a n tới ý đồ hắn thả tay xuống bên trong bút gật đầu một cái coi như là cho lưu tín a n đánh một dược tể thành tơi châm yên tâm đi lần này dự bán số liệu ngươi cũng biết rõ có thể sẽ so với theo dự đoán muốn nhỏ kém một chút nhưng bọn nhỏ nhất định là rất có sức cạnh tranh hắn trầm giọng vừa nói sau đó lộ ra một tia tự hào biểu tình về mặt t h ự lực bọn nhỏ không kém với bất luận kẻ nào mà ở những phương diện khác công ty là các nàng tối cường đại hậuẫn tam đại công ty kinh doanh mặc dù có thể được gọi là tam đại liền là bởi vì bọn hắn có phong phú lại kinh khủng tài nguyên loại này tài nguyên đối công ty giới cờ nghệ sĩ trợ giúp là công ty nhỏ môn vô luận như thế nào cũng so ra kém nhìn một chút bà ẹ n rủ hy u n các nàng cùng thời kỳ liền biết 2015 n ă m trước sau có nhiều như vậy lợi hại tổ hợp có thể nấu đến bây giờ còn có thể với rét vẹo vẹt đối lũy thật không còn dư lại bao nhiêu cái này kêu là nội tình có kim phòng trưởng là tẩy lưu tín an tâm lý bất an cũng là tiêu tán hơn nữa hắng ậ t đầu một cái tiếp tục hỏi có ngại những lời này ta an tâm cấp độ kia lần này các nàng trở về sau khi kết thúc dù khi ưu cá nhân game show liền muốn đăng lên nhật báo rồi không năm nay là dự định làm cho các nàng trở về hai lần một lần ở qua mấy ngày một lần khác đại khái ở cuối năm ấy lìn cá nhân game show trước mắt là tạm định ở các nàng trở về sau khi kết thúc nửa tháng sau mở ra kim phòng trưởng một vừa hồi tưởng đến năm nay rét vẹo vẹn tháp bài một bên giải thích đ ó lấy hắn lộ ra hiếu kỳ biểu tình ta nghe nói nàng lần này lấy ra thiết kế là từ người bên kia nghe tới là thực sự sao ừ ta cho nhắc một chút đề nghị ngài cảm thấy thế nào thành thật mà nói nội dung ngược lại là cũng còn khá nhưng mượn ngơi ư ý nghĩ này chúng ta đối tiểu phá trạm một ít khu sinh hoạt tiến hành điều tra nghiên cứu phát hiện có rất nhiều có thể đặt ở đến tiếp sau này một dạng tóm lại thú vị phương pháp â ngài chỉ không phải là những thứ kia không nên cười khiêu chiến loại chứ À, không phải những thứ kia là ngoài ra một ít tự giống với ngươi lần này nói lên mỹ thực phương pháp dù sao lần này là phải đặt ở tiểu phá trạm thượng tiến hành đồng bộ c h u y ể n pháp địa phương bên này cá nhân game show khẳng định chính là đặc biệt cho những người ái mộ cung cấp sẽ không có đường gì nhân người xem bởi vì cá nhân g a m s o và hố nhưng ở một mảnh lam hải hoa đ i ề u nhưng là khác rồi như vậy để cho b à ẹ ẻ rủ hi un ra ngoại quốc tìm một phong cảnh dễ chịu địa phương chụp bên trên tám tập duy mỹ cái tống với chụp bên trên tám kỳ thú vị tính mười phần hơn nữa thành phẩm còn không cao mỹ thực chế tác video cái nào sẽ hấp dẫn hơn người đi đường đây hiển nhiên là người sau húng chi người sau còn có thể để cho b à ẹ ẻ rủ hi un mời nàng các bằng hữu mình đây cũng là nhiệt độ a cho nên n g à i ý là đến tiếp sau này một dạng tống khả năng cũng phải tham khảo một ít tiểu p h á trạm lưu hành h ư ớ n đúng hoặc có lẽ là lưu tín an tiên sinh ngài có hứng thú hay không tham dự vào lần này rét vẹo v ẹ t một dạng tống thiết kế này một trong công việc đây liệu tín an sương sốt hắn trận to hai mắt chỉ chỉ chính mình mặt ngài nói ta đúng như thế nào đây chuyện này hợp quy à dĩ nhiên yên tâm đi à nhân tiện nhắc tới nếu như có thể mà nói nếu như ngài thích hợp có thể ra một kính loại đương nhiên là không thể tốt hơn nữa liệu tín an không phải rất có thể hiểu được kim phòng trưởng ý tứ hắn c a o mày đây là rét vẹo v ẹ t một dạng tống ta ra sân chẳng lẽ sẽ không bị phan ngăn chặn mặc dù nói là một dạng tống nhưng nếu đều đã đi đến hoa hạ khẳng định vẫn là yêu cầu một cái địa đạo hướng dẫn du lịch mới được đúng không â vấn đề ở chỗ ta đây người hướng dẫn du lịch khả năng không phải như vậy xứng chức đùa hắn làm đùa hướng dẫn du lịch hắn chết no đoán người thông dịch hoa điệu lớn như vậy hơn nữa lần này đại khái xuất phải đi địa phương là hải nam hải nam hắn đều không đi qua sao khả năng làm người dẫn đường ha ha ha chỉ là lấy một thí dụ ngài không cần phải gấp cho câu trả lời còn rất nhiều chương trình không có đi xong chờ đến tình huống cụ thể xuống nếu như ngài có thể tham dự vào ta muốn nhất định sẽ làm cho bọn nhỏ lần này hoa điệu lựa t r n h trở nên vô cùng phong phú đi vậy thì chờ đến lúc đó rồi hay nói chuyện này tạm thời xin bảo mật đ ố i ấ y lìn các nàng ta hiểu không cần kim phòng chừng nói lưu tín an cũng sẽ không đem chuyện này nói cho bà ẹ rủ hi un lấy bà ẹ rủ hi un tính tình đến xem phàm là hắn đem hôm nay những chuyện này nói cho bà ẹ rủ hi un sợ rằng bà ẹ rủ hi un sẽ nghĩ đủ phương cách để cho hắn đáp ứng người này nhưng là cái không đạt đến mục đích thể không bỏ qua nhân t a đây đi về trước à trở về thời điểm làm phiền ngài với ấ y lìn các nàng nói một tiếng ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày làm cho các nàng nghỉ ngơi dưỡng sức chính thức nên đón tiếp theo trở về đi mặc dù kim phòng trưởng nói rất chính kinh nhưng lưu tín an rất rõ ràng trước mặt vị này cười lên rất là xấu bụng nam nhân chính là xem ở do mặt mũi hắn cho bà hẹ rủ hi un các nàng nghỉ nói cách khác hắn tới mục đích chân chính bị kim phòng trưởng hiểu lầm là kim phòng trưởng lầm tưởng lưu tín an tới là được vì cho bà hẹ rủ hi un muốn kỳ nghỉ tới bất quá lưu tín an không tính giải thích đối với hắn mà nói hắn còn chỉ mong bà hẹ rủ hi un có thể nghỉ ngơi một ngày đây cự tuyệt đùa gì thế hắn là như vậy trở về cái cởi mở nụ cười đồng ý ta đây liền thay rủ hi un cảm ơn kim phòng trưởng n à ha ha ha chuyện nhỏ chuyện nhỏ mượn cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe đi qua vài ngày chính là thật muốn bận rộn được ba a kết thúc kết thúc tan việc tan việc lưu tín an đến cũng giống như mang đến một cái tín hiệu giờ gì nhảy cân hoan hô đến nguyên khí hoạt bát bộ dáng chỉ là nhìn liền làm lòng người tình vui thích bà ẹ n rủ hi ưu nhìn n về phía lưu tín an thế nào hết thầy thuận lợi a kim phòng trưởng còn để cho ta và các ngươi nói ngày mai các ngươi nghỉ ngơi một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón tiếp theo trở về a thì phu v ă thuế mặc dù lưu tín an phụ trách là một cái truyền l ờ i công việc nhưng người sáng suốt cũng rõ ràng chân chính để cho kim phòng trưởng phê nghỉ nguyên nhân rốt cuộc là cái gì lưu tín an vẻ mặt bất đắc dĩ hắn chính là thật chưa từng nghĩ tới thay bà hẹn rủ hi un muốn kỳ nghỉ bất quá bị hiểu lầm cũng không có gì không tốt bà hẹn rủ hi un cười từ phía sau lưng đá giờ di một ước cũng không nặng nhưng ý nghĩa cảnh cáo mười phần ánh mắt mãn phần giờ dị phát ra thoáng hơi nghịch ngợm thanh â m tiếp lấy đó là vội vàng kéo đã thu thập song can g sệ u di từ luyện tập thất chạy ra ngoài gần đây bà hẹ rủ hi un tập phần nghiêm khắc lúc này nếu là không chạy một hồi bà hẹ rủ hi un đột nhiên nói ngày mai cứ theo lẽ thường luyện tập lời nói coi như toàn bộ xong rồi hiếm thấy kỳ nghỉ khẳng định vẫn là chạy trước vì k í n h mới được bất quá mới chạy ra ngoài không mấy giây c à n g sẽ ủn di lại vừa làm màu xám lịu lịu chạy trở lại nàng hướng về phía vẻ mặt không nói gì lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un hàm hàm cười một tiếng đem phần kia bị nàng quên mất ở trên bàn lưu tín an mang đến hộp cơm cầm lên tiếp lấy vây tay tỏ ý hai người không cần để ý nàng theo hai người rời đi luyện tập thất trở nên ăn tính không ít bà ẹ n rủ hi un nhìn trên mặt viết đầy vô tội lưu tín an gắt giọng đều tại ngươi ta là hoan hồng ta căn bản đều không nhắc lại o sự tình này là phòng trưởng chủ động cho giả ngươi cũng tới phòng trưởng nhất định sẽ hiểu lầm kia không liên quan đến chuyện của ta ngược lại ta không nói liền chơi s ỏ lá về điểm này bà ẹ n rủ hi un thật đúng là rất bội phục lưu tín an nàng trắng nam nhân l ư ế c mắt mặc xong áo khoác ngoài sau đó vô cùng tự nhiên đem mình bao đưa cho lưu tín an tiếp lấy đó là lần nữa chỉnh làm tóc đội nón đeo khẩu trang ra đây hồi nhà trọ đi nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái nói đối với lần này lưu tín an lộ ra một cái bi thương nhưng lại nghĩ đủ phương cách để cho mình xem không phải như vậy bi thương biểu tình vậy ngươi đều nói như vậy ta cũng chỉ có thể đồng ý hắn đang thương thanh âm để cho bà ẹ rủ hi un phá công cười ra tiếng ta không có nói đùa a nói thật được rồi ta nhớ ngươi đi ta bên kia đi lưu tín an cũng sẽ không tiếp tục làm bộ hắn cười đem lời trong lòng nói ra bà ẹ rủ hi un lần này rất là hài lòng nàng đi về phía cửa đợi tới cửa sau đó hoặc bắt quay đầu về lưu tín an tiêu mi vậy ngươi ngày mai được phụ trách đem ta đưa tới không thành vấn đề chút chuyện nhỏ này cũng gọi chuyện lưu tín a n sách bà ẹ rủ hi un bao vội vàng hướng bà ẹ rủ hi un đi tới muốn tới rồi muốn tới rồi an tử ca phải bị bệnh bị thương ngày hai mươi tám tháng ba hoa điều thời gian bốn giờ rưỡi chiều lưu tín a n đúng lúc mở màn chiếu nhìn một cái phó bình bên trên không ngừng quét đến đạn mạc lưu tín a n lộ ra một cái buồn cười biểu tình ta lúc này có phải hay không là h ẳ n giống như những thứ kia mang chủ hàng truyền bá như thế cầm trong tay một tấm các nàng chuyên tập sau đó hô to mọi người trong nhà nhanh hạ đơn có kia mùi an tử ca là biết mang hàng đùa ta không làm hướng lượng tiêu thụ một bộ kia a thích cảm thấy hứng thú liền mua một con số b ả n nghe một chút là được bài hát mới cá nhân ta cảm giác vẫn là tương đối khá tặc hoa lệ một hồi các ngươi là có thể thấy được ngươi không đi theo một khối n h ả y một cái ta sẽ không nêu xấu ta d á n g mua quá tốt các ngươi càng thích xem ta khiêu vũ ngược lại không nhìn tới các nàng kia không phải phiền p h ả i à nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể đã thu âm chuẩn bị phát cho cây chút tỷ không hổ là an từ ca dễ như chở bàn tay liền nói ra người khác không cách nào nói ra bựa lời nói thế nào với cây trúc tỷ trong yêu đương an tử ca càng ngày càng thả bay tự mình rồi b ừ a l ờ i nói cái gì cũng là há mồm liền ra mấy giờ có thể nhìn bên này sáu điểm quốc nội l ờ i nói hẳn là năm giờ đi còn nửa giờ còn đó nửa canh giờ này không đến một cái khẩn trương kích thích tức hồn đây là một tương đối tốt đề nghị lưu tín an tiếp nhận một cái tức hồn thời gian hay lại là rất lâu bốn người chàng gặp phải một ít vết mực càng là có thể đánh nửa giờ còn đó nhìn trên màn ảnh hiện lên ôn lập lưu tín an nhìn một chút chính mình kia cao đến năm mươi bảy nghìn số điểm trên mặt thoáng qua một tia an tâm đánh xong cái thanh này vừa vặn đi xem mv mị mị ăn một vị Quay đầu các nhìn à n g cái m một viên trực t ế p này h bay thẳng đến trên chơi bài há hốc mồm không chỉ là lưu tín a n chính mình mọi người cũng là thống nhất phát ra thanh phiến g đạn mạc làm địa đồ dòng chữ xuất hiện ở màn ảnh sau đó lưu tín a n tốc độ ánh sáng internet f 4 động tác làm liền một mạch hô nguy hiểm thật thật may ta lui nhanh nếu không liền muốn trừ điểm rồi ngươi là biết l ừ a g ạ t mình khu đánh cái gì tức hồn lần sau ai khuyên nữa ta đánh tức hồn liền trực tiếp xin đi ra ngoài a còn có một phút lưu tín a n mở ra Z é t vẹo vẹt quan phương tài khoản n h ấ n x u ố n g đổi mới không có lại ấn xuống một cái lần này quét qua đi ra oh có, có ta cũng là lần đầu tiên nhìn mv đoàn người đồng thời nhìn một chút đi nếu như nói trước lai sở trệ h m nhìn t ò mọi b làm cho người ta lực t r ù n g kích cực mạnh lời nói như vậy lần này rét vẹo vẹo phéo mi zit liền làm cho người ta một loại cực kỳ duy mỹ ban đầu ấn tượng từ trước tấu vang lên trong nháy mắt đó lai sở trệ h m gian mọi người đều có một loại nước chạy chạy qua bụng dạ chữa khỏi cảm giác tiếp đó son sệ á ngoan duy đẹp đến mức tận cùng tiếng ngâm sướng lần nữa đem mọi người cảm thụ kéo đến rồi t ầ n g cao hơn cấp tôn lão sư này ngâm sướng cũng quá đỉnh x e un chi cũng thật là mạnh cây trúc tỷ đây cây trúc tỷ đang làm gì bà e ru hi un người lễ phép à mà khi bà hẹ rủ hi un người mặc màu đen áo ngực lễ phục mang một cái nhìn cũng rất trọng dây chuyển chân c h â u ra sân trong nháy mắt đó cho dù là thấy qua vô số lần bà hẹ rủ hi un xinh đẹp lưu tín a n cũng là không kìm lòng được qua đi ra ngoại tàu cây trúc tỉ cũng quá đẹp đẽ đi ô ô ô an tử ca mày thật đáng chết ta ta thật hâm mộ người a người thế nào cũng một bộ lần đầu tiên thấy dáng vẻ ta không tin tiểu tử ngươi không bái kiến bộ quần áo này ta còn thực sự không nhìn các nàng mv chủ yếu là vì với đoàn người như thế giữ cảm giác mới mẻ ta đặc biệt để cho nàng khỏi phải nói trước cho ta kịch xuyên tấu qua tới lưu tín ăn liếc mắt liếc mắt một cái đạn vội vàng vì chính mình giải thích tiếp đó hắn tiếp tục chuyên trú ở mv trong hình một ca khúc cũng không quá mấy phút mà thôi mà khi hoàn chỉnh đem bài hát này sau khi n g h e xong lưu tín an lộ ra chưa thỏa mãn biểu tình mọi người cảm thấy thế nào ta không thêm bất kỳ tư tâm thuần người đi đường ta cảm thấy rất thêm hay có sao nói vậy quả thật thêm hay vượt qua tưởng tượng thêm hay cảm giác không thể so với tò mòi kém a cầm một vị hẳn không là vấn đề chứ thuần người đi đường h ô n g ham điểm người là đuối quả thật thêm hay đồng phục cũng đẹp hơn thiên đợi một cái vũ đạo bản mv còn có đánh bài hát không hiểu liên hỏi trong video người nào là sợ chê a mẹ à đoàn người điểm một cái video liên quan đến giả tạo tuyên truyền chúng ta căn bản liền không nhìn thấy an từ ca tổng thể mà nói mọi người hay là đối với lần này rét vẹo vẹt trở về dành cho tương đối cao đánh giá lưu tín an yên tâm không ít hắn vui tơi ư hớn hở đem video đóng lại không cấp bạn trên mạng tiếp tục tay không bắt sói mv video ý tưởng các người muốn nhìn liền tự đi nhìn đi thuận tiện cống hiến hạ phát ra lượng từ ta đây nhìn ai cho các nàng cống hiến phát ra lượng a nói xong hắn vẫn không quên nhắc nhở một chút còn có nhìn lên sau khi khỏi phải nói ta đạn mạc lễ nghi cũng tuân thủ một chút không nên đến địa phương khác quét ta ha đi người khác video phía dưới nhất chính mình cái này vô luận đối với ai cũng là một kiện rất sự tình và đáng lưu tín an có thể không hy vọng chính mình mọi người làm ra như vậy làm người ta ghét sự tình cũng liền ở lưu tín an yên tâm lại chuẩn bị cứ theo lẽ thường bắt đầu chính mình lúc làm việc theo bà ẹ rủ hi u n các nàng lần này trở về ca khúc thả ra 2022 n ă m n ữ đoàn đại chiến cũng là chính thức từ nay khắc kéo lên màn mở đầu chương 462. những người hãy mộ thái độ câu cái đặt lần này bà ẹ rủ hi ôn các nàng ký tên cho độc giả buổi họp Lý t r ì người h Lộ c ũ n c h a có đi tới hiện t r ư n g g thăm ra, là n g mặc dù k h cho cho biết nhà tư bản vậy n g ư ơ i trực tiếp hẹn chặt cho nàng chuyển tiền không được sao lời này để cho bên đầu điện thoại kiên lý trình lộ trầm mặc mấy giây đón lấy mới chuyển tới lý trình lộ bừng tỉnh đại nội thanh âm đúng n g ư ơ i ký tên cho độc giả buổi họp bên trên giúp ta tìm rủ hi un tỉ muốn chuyên tập muốn hôn bút ký tên phía trên nhớ dừng lại nhu cầu chính ngươi phát cho nàng ta không nhớ được chặt chặt thật là hẹp h ỏ i được rồi ngươi đừng quên nữa à? ừ n cúc điện thoại ngồi ở trong xe lưu tín an nhìn một chút mặt tiền nhân triệu trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải làm bà hẹ rủ hi un bạn trai lưu tín an dĩ nhiên là không thể vắng mặt nhà mình bạn gái ký tên cho độc giả buổi họp lần này ký tên cho độc giả buổi họp chương trình cùng lần trước như thế yêu cầu trước thời hạn đến s m công bố tiệm thuê bằng đĩa đi mua thật thể trên sau đó chờ đến buổi trưa thời điểm công bố chúng thăm chuyên tập hảo có hảo mới có cơ hội đi hiện trường tham gia kỳ bán đương nhiên làm chơi đ ù a tức hồn cũng không có não hơi lớn pháo mặt đen tuyệt thủ muốn thật rút được có thể chúng giải chuyên tập đối với hắn mà nói không phải chuyện dễ dàng cho nên lần này cùng lần trước như thế hắn đi cửa sau có quan hệ chính là có thể muốn làm gì thì làm mắt nhìn thấy thời gian lập tức phải đến chính thức lúc bắt đầu sau khi lưu tín ăn lúc này mới từ trên xe bước xuống bình thường mà nói mang khẩu trang cùng cái mũ hắn không phải dễ dàng như vậy là có thể bị người nhận ra so với năm ngoái cuối năm hắn với bà ed rủ hy un vén lên dư luận đạt sóng hiện nay hắn nhiệt độ đã hàng đi xuống rất nhiều nhưng ở chỗ này rét vẹo v ẹ t sân nhà tới tuyệt đại đa số càng là rét vẹo v ẹ t f a n m u ố n ở nơi này b ở y trước mặt f a n bảo đảm chính mình không bị phát hiện có thể không phải một món rất chuyện dễ dàng suy nghĩ kỹ một chút nay tựa hồ vẫn công khai yêu sau đó hắn lần đầu tiên hàng thật giá thật lấy bạn trai thân phận tới tham gia bà ẹ d rủ hy ôn ký tên cho độc giả buổi họp đi đây nếu là bị phát hiện hắn có thể hay không bị hiện trường giận dữ những người hái mộ đánh chết nghĩ tới đây hắn không khỏi len lén quan sát một chút bụi phía xác nhận tới tham gia ký tên cho độc giả buổi họp p a n tuyệt đại đa số đều là p a n nữ sau đó thở phào nhẹ nhõm. nhưng t i h ầ u nguyên nhân cũng là vì tới tham gia ký tên cho độc giả buổi họp u y ệ t đại đa số đều là phan nữ hắn cái này một em m tám các lao gia nữ nhi lúc này xuất hiện ở nơi này lộ ra cực kỳ đột ngột chỉ cần là cái phan khi nhìn đến lưu tín an cao to lực lượng thân ả n h hậu cũng sẽ không tự chủ nhìn lâu lưu tín an l ư ớ t mắt dù sao lưu tín an vóc người vốn là cái loại này tương đương chọc người mẫu người、so、thật thật nam hắn thực ra muốn thấp hơn không ít ngược lại đẹp mắt vậy đúng rồi nhiều người như vậy theo bản năng quan sát lưu tín an tự nhiên cũng sẽ có người phát hiện thân phận của hắn rồi cũng không biết là cái nào f a n đột nhiên kêu một câu là ấy lỉn tỉ bạn trai lưu tín an tiên sinh lần này liền để cho lưu tín an xếp hàng bên này x ô i sùm sụp túi đầu không lên tiếng lưu tín an càng là đồng lỗ run r u dậy hắn theo bản năng ngầm đầu liếc mắt đó là thấy được trước mặt mình cái này che miệng trên mặt viết đầy hưng phấn cô gái hắn ây nửa ngày cũng không biết do nên nói cái gì cho phải không thể làm gì khác hơn là lúng túng hướng về phía vị này nhận ra hắn f a n nữ cười một tiếng nhẹ nói rồi câu thật xin lỗi thực ra hắn không cần trước bất kỳ ai nói xin lỗi nhưng bây giờ hắn đã hiệu thần tượng đối với p a n kết quả ý vị như thế nào nói chung ở nơi này nhiều chút f a n trong mắt của tia hắn chẳng qua chỉ là một cái vận khí tốt lấy được bà ẹ d rủ hi un coi trọng may mắn đi cũng là các nàng trong mắt đáng hận nhất tồn tại nhưng dự đoán của hắn chung cái loại này bị những người hái mộ n ộ bình phun cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện mọi người chỉ là tò mò đánh giá hắn mà rõ ràng nghe được hắn nói xin lỗi âm t h a n h mới bắt đầu nhận ra hắn vị này f a n nữ càng là khẩn trương khoát tay ngài không cần nói xin lỗi chúng ta còn phải cảm ơn ngài có thể ở ấy lìn tỉ thời điểm khó khăn nhất xuất hiện phục bồi nàng nàng càng nói mặt càng hồng tiếp lấy nàng đem cái tia mang theo bà ed rủ hi un đám người hình chuyên tập lấy ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn lưu tín an có thể làm phiền ngài ký cái tên sao ôi chao ta đúng ta rất ủng hộ ngài với ấy l ì n tỷ cho nên nhờ cậy ngài ngàn vạn lần không nên cô phụ ấy l ì n tỷ tâm ý lưu tín an theo bản năng gật đầu một cái đó lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí t h á o xuống khẩu trang hướng về phía vị này phải nói là thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hắn tận mắt nhìn thấy ủng hộ hắn với bà ẹ d rủ hi un tình yêu phan khẽ mỉm cười đưa tay nhận lấy này trường còn không có bị bà ẹ d rủ hi un các nàng ký quá danh chuyên tập được cũng hy vọng ngươi có thể một mực ủng hộ các nàng về phần ngươi thỉnh cầu ta nhất định sẽ làm được a rất cảm tạng h o có thể ký tên ấy ư kia có thể hay không giúp ta cũng ký một cái nha lưu tín an cho ta đối ấy liền khá một chút a tây thật tốt x o á i ta đột nhiên h i ể u tại sao ấy liền tị sẽ t r ầ m luân đúng vậy đúng vậy nay cười lên lại x o á i lại ôn n u dáng vẻ ai nhìn không c h ứ a hổ mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều nhân lại gần lưu tín an vội vàng tỏ ý mọi người im lặng đ ó lấy hắn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình mọi người có thể khiêm tốn một ít ấy ư ta cũng là len lén tới muốn ủng hộ một chút các nàng nếu như nhân tụ tập quá nhiều lời nói sẽ xuất hiện phiền t á i gì cũng khó nói k h n mời mọi người phối hợp một chút lời nói của hắn cũng để cho không ít rất nhớ quá tới tham gia náo nhiệt phan tạm thời bông tha dù sao mọi người chỉ là đối lưu tín an tồn tại có chút hiếu kỳ không đến nổi nói là thấy lưu tín an một mặt liền bà hẹ rủ hi un các nàng ký tên cũng không cần huyên n áo hiện trường rốt cục thì yên t ĩ n h lại mặc dù vẫn có chút hiếu kỳ quan sát ánh mắt của hắn thậm chí là một ít điện thoại di động ống kính nhưng lưu tín an không lại lộ ra sơ hở gì hắn chỉ là cúi đầu an tính đi theo đội ngũ chậm rãi đi tới cái này tiểu nhạc đệm đã qua mà bởi vì hắn kịp thời khống chế lúc này đang tiến hành ký bắn hoạt động bà h rủ hi un đám người th bà hẹ rủ hi un hay lại là biết cái tin tức này cảm ơn xin ngài tiếp tục ủng hộ â hát bà hẹ rủ hi un đối lên trước mặt phan nữ lộ ra một cái nụ cười rực rỡ giọng thân mật mở miệng nói mà khoảng cách gần thấy bà hẹ rủ hi un này trương hào không g ó c chết mặt đẹp phan nữ cũng là kích động run dậy đ ó lấy nàng nói ra một cái để cho bà hẹ rủ hi un kinh ngạc tin tức ấy liền t ỉ lưu t í n an tiên sinh cũng tới ôi chao liệu t í n an tiên sinh bên trong ấy l i n tị không biết không ngay tại dựa vào sau một chút thứ tự bà hẹ rủ hi un lăng trong trước mắt nàng theo bản năng nhìn một cái một bên lợi kim mỹ t h u kim mỹ thuật từ bà ed rủ hi un lo âu trong ánh mắt phát giác nàng lo âu điểm nàng bất động thanh sắt xoay người rời đi một lát sau sau lần nữa trở lại chờ đến bà ed rủ hi un hoàn thành tiếp theo này fans ký tên yêu cầu sau đó tiến tới bà ed rủ hi un bên hai không gây ra loại gì không cần lo lắng có kim mỹ thuật những lời này bà ed rủ hi un cũng coi là an tâm không í t sau đó nàng nụ cười trên mặt buộc phát tươi đẹp mà bắt đầu đội ngũ từng điểm từng điểm đi vào rốt cuộc thứ tự đi tới lưu tín an bên này bất quá hắn tưởng tượng kinh hỷ khẳng định là không thể nào lại không nói trước bà ẹ rủ h y un có thể hay không đoán được hắn đột nhiên chạy tới liền mới vừa rồi như vậy một h ồ n náo phòng chừng đang ở cho những người hái mộ ký tên đám nữ nhân này cũng đã biết hắn tới chuyện này ở giờ gì cùng c a n g sệ ùn di chế nạo h nhìn soi mói lưu tín an ủ d ũ cúi đầu xuất hiện ở cười doanh doanh trước mặt bà ẹ rủ h y un nhận biết mười năm láo thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ toàn chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể bà ẹ rủ hi un bị hắn buồn dầu bộ dáng trộng cầm cười tươi g i ó i nhìn lưu tín an bị phát hiện có thể không phải sao suy nghĩ cho ngươi niềm vui bất ngờ bớt đi phan đã sớm nhận ra ngươi đã đến rồi không r a loạn gì chứ không việc gì không việc gì nhanh ký tên đi ký xong danh ta liền rút lui a trình l ộ cho ngươi chuyển tiền đi còn có nàng một phần bà ẹ rủ hi un buồn cười gật đầu một cái lưu tín an cũng đã là bạn trai nàng ngược lại thì không thể ở ký tên cho độc giả buổi họp bên trên với lưu tín an biểu hiện vô cùng thân mật làm tương bức giúp lưu tín an ký tên mà ở cuối cùng bà ẹ rủ hi un vẫn là rất vui vẻ cho lưu tín an vẽ một tiểu mặt mày vui vẻ bên cạnh càng là thân thiết viết lên to tín a n dòng chữ vốn là không đặc biệt gì ký tên chuyên tập trong nháy mắt biến thành đáng sợ hơn có cất giữ ý vị to ký mà dạng phục vụ cũng là để cho lưu tín an hết sức hài lòng đương nhiên rồi n g ồ i ở bà ẹ d rủ hi un bên người son sệ a n g o à n liền v ẽ mặt hết ý kiến chớ a ở chỗ này ký là có hoàn cảnh gì bờ uff thêm được sao liên vận này lưu tín an còn không phải muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao thật là không hiểu nổi những thứ này tình nhân nhỏ chính thức trở về sau bà ed r hi un nhất định là nếu so với trước kia còn phải bận rộn nhiều lần này lưu tín an cũng không có lần trước như vậy có tham dự cảm cho nên ở tham gia đánh bài hát thu âm thời điểm thật có một loại truy tinh đổi kịp hiện trường cảm giác bất quá phát bài hát tuần đầu thì sẽ không tiến hành một vị tranh thủ cho nên tuần thứ nhất đánh bài hát càng nhiều vẫn là vì cho những người hái mộ lưu lại một nhiều chút vô cùng xinh đẹp sân khấu t r a n g tạo quy tắc cũ lưu tín a n vẫn là trực tiếp cho thành thái thiên gọi điện thoại đi cửa sau mà đang khi hắn đi theo kim mỹ thuộc hướng bà ẹ rủ hy un các nàng thật sự ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi đi thời điểm x o n g tới mặt năm cái cô gái xinh đẹp trực tiếp thoáng qua đến hắn con mắt mấy người đẹp đẽ hình dáng cũng để cho lưu tín ăn thoáng cái liền nhận ra đối phương gi mặc hồng sắc á o ra nữ hải cũng là trước tiên liền nhận ra hắn đánh bài hát kỳ một loại đều là một tháng mà bây giờ cách tống vũ kỳ các nàng trở về cũng mới hai tuần thời gian có thể ở cờ bờ ép nhân khí ca nhạc hậu trường thấy vẫn còn đánh bài hát kỳ các nàng cũng không kỳ quái ô hát nhìn một chút đây là người nào a nha thấy tiền bối không chào hỏi à. lưu tín an coi như là ở trong vòng rất nổi danh tồn tại cho nên dê y lệ mấy tên khác thành viên ở thấy lưu tín an sau đó đều là lễ phép lên tiếng chào chỉ có tống vũ kỳ lộ ra hưng phấn biểu tình sau đó bày ra chính mình tiền bối cái giá về phần tống vũ kỳ vì sao lại t r e o g ẹ o đem lưu tín an gọi là hợp bối chủ yếu là tham gia nhận biết ca ca lần đó lưu tín an phát cái vòng tròn bằng hưu t r e o g ẹ o tự mình nói chính mình có phải hay không là cũng có thể coi là một nghệ sĩ rồi sau đó tống vũ kỳ ở phía dưới rất thân thiết trở về cái kia sau này người phải gọi ta tiền bối mới được cái này không bây giờ đâu phải bởi vì nói chuyện phiếm là dùng tiếng c h u n g nói cho nên với tống vũ kỳ một nhóm các đồng đội chỉ có lá thư hoa đồng dạng là đến từ hoa điều đồng bào nghe hiểu nàng cũng là đi theo tống vũ kỳ bên n g cười hếp mắt nhìn lưu tín an lưu tín an cũng với tống vũ kỳ nhận thức còn có thể cùng với nàng không nhận biết bị tiên bối câu hỏi hậu bối lưu tín an không nói gì khoe miệng co giật đến hắn nhìn về phía mấy người chi trung đội trưởng đ i ề n tiểu quyên lộ ra một cái kinh h ỉ nụ cười thật là quá chúc mừng các ngươi bài hát mới ta nghe rồi thật rất tốt đối với hắn nhận thức động lòng người h ắ n từ trước đến giờ phải không lưu dư lời khen mà đ i ề n tiểu quyên cũng từ tống vũ kỳ bên này biết rõ vị này rét vẹo vẹn đội trưởng ấy l i n bạn trai ở các nàng mới vừa trở về trận kia ở hoa điều không ít giúp các nàng tuyên truyền cho nên hắn cũng là rất lễ phép rất cảm kích có chút túi người hướng đối phương c à n t ặ cảm ơn cảm ơn vũ kỳ có đề cập với ta đã đến nói nàng có một vị hoa điệu bằng hưu vẫn luôn đang giúp chúng ta tuyên truyền thật quá cảm kích ngài lần này tuyên truyền rồi chuyện nhỏ chuyện nhỏ các ngươi thành tích tốt cũng là bởi vì bài hát thật là dễ nghe ngài có thể thích thật là quá tốt khách sáo trò chuyện trời cũng không có kéo dài quá lâu hắn lần nữa nhìn về phía tống vũ kỳ chỉ chỉ giao lộ các ngươi là phải đi đ â u a còn không có chúng ta đang chuẩn bị đi cùng tiền bối môn chào hỏi các tiền bối liệu tín an xứng sở nhưng khi hắn thấy tống vũ kỳ thiêu mi biểu tình sau đó cũng là cười ra tiếng vậy xem ra mục đích của chúng ta điệu nhất trí đâu rồi một khối đi qua đi ok thương lượng chuyện này một hồi các người đi vào trước sau đó ta cũng làm bộ như hậu bồi dáng vẽ đi vào như thế nào đây ô hát nha muốn cho ấy l ì n tỷ lộ ra vẻ mặt bồi r ộ i à ta hiểu dù sao ấy l ì n tỷ lộ ra cái loại này biểu tình cũng là số rất ít ta cũng rất chờ mong hai cái cá mẹ một lứa r a hỏa nhất phách thức hợp điện tiểu quyên nghi ngờ nhìn về phía lá thư hoa lá thư hoa ngược lại là không có trước tiên giúp đội trưởng p h i ê n dịch mà là cũng đi theo cùng đến đang nói chuyện phiếm nàng thao chính mình kêu một cái tương đương có nhận ra độ bảo đạo g i n g cùng theo một lúc trêu kẹo nói như vậy làm ấy lìn tiền bối sẽ không tức giận sao không biết yên tâm có lưu tín an bảo đảm mấy người cũng là yên tâm đi xuống tống vũ kỳ tiến tới điển tiểu quên y bên người thấp giải thích rõ rồi mấy câu tiếp lấy lưu tín an đó là cảm nhận được điển tiểu quên y lạc ở chính mình thân bên trên ánh mắt cổ quái ân hắn đại khái là bị vị này kêu điển tiểu quên y đẹp trai nữ sinh hiểu lầm đi hiểu lầm hắn là cái rất buồn c h á n nhân hôm nay đánh bài hát phục là các nàng mv bên trong mới bắt đầu xuất hiện ở trong màn ảnh một bộ kia đoan trang tao nhã phóng k h o n g hoa lệ rất có cổ điển công chúa ý nhị không thể không nói ở hiệu quả sân khấu phương diện phơi bày s m đúng là có độc đáo tâm đắc hôm nay lưu tín ăn không tới à. thật sớm vẽ xong rồi trang điểm ra mặt chờ đợi một hồi dự lục càng sệ ùn di đi tới bà ẹ rủ hi un bên người hiếu kỳ hỏi bà ẹ rủ hi un lắc đầu một cái nhìn trong gương cái kia tinh xảo chính mình nhẹ giọng trả lời hắn nói với ta đã xảy ra rồi phòng chừng sắp tới À lúc này thật thật hâm mộ rủ hi un tỉ ngươi có một tốt như vậy bạn trai ta cũng tốt muốn nói yêu thương a hạnh phúc bên người thân luôn là sẽ tản ra làm người ta hâm mộ vị ngọn ở về điểm này son sệ a n g o n đám người là có quyền lên t i ế n h ấ t mỗi ngày luyện tập x tất cả mọi người làm ệ t mỏi nửa chết nửa sống chỉ có bà ẹ rủ hi un cầm điện thoại di động chỉ chốc lát lộ ra kia g i ậ n người đáng yêu nụ cười t i ể u thật giống toàn thân mệt mỏi cũng được chữa này như vậy rất t h â n kỳ tìm rồi nào có tốt như vậy tìm ta còn là tiếp tục cố gắng kiếm tiền đi sau đó đi tìm đùa hợp ta tâm ý tiểu bạch kiềm nha chớ nói bậy bạn bà ẹ rủ hi un chừng mắt một cái son sệ an toàn mà nàng vừa dứt lời cửa đó là vang lên tiếng gõ cửa tiếng gõ cửa này vang lên cũng để cho bà ẹ rủ hi un theo bản năng nhìn về phía cửa chi tiết người vừa tới cũng không phải nàng đang mong đợi người kia c da đều là thường thường ở trên vũ đài nhìn thấy mặt người trong nghề húng chi hôm nay các nàng không tham dự một vị tranh đoạt hôm nay cũng với dê ít lệ không có gì cạnh tranh quan hệ cho nên mọi người tất cả đều là rất tự nhiên tụng lại tán gấu hôm nay có cơ hội hay không lấy thêm một cái một vị a phòng chừng rất khó mặc dù bây giờ tống vũ kỳ các nàng ở nữ đoàn giới coi như là dết ra một mảnh trời nhưng so với nam một dạng ở âm nguyên với lượng tiêu thụ bên trên vẫn là rất khó khăn đánh bất quá các nàng đã cầm qua một lần ba quán quân rồi cho nên đối với cái này một vị cũng không phải đặc biệt có dạ tâm tống vũ kỳ bất đắc dĩ buông tay đáp trả bà ẹ d rủ hi un vấn đề nàng coi như là tổ hợp bên trong với bà ẹ d rủ hi un quan hệ tốt nhất dù sao có một lưu tín an ở chính giữa làm mối quan hệ mà nói đến lưu tín an ấy tùy tỉ thật giống như còn có một cái hậu bối muốn với các ngươi chào hỏi đâu rồi có thể để cho hắn đi vào sao hậu bối hôm nay còn có cái gì đánh ca hậu b ố i à bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái có chút mê man g biểu tình tống vũ kỳ rất khách quan gật đầu một cái khỏe môi hơi nhét lên dĩ nhiên có thể hậu bối v ẫ n an tự nhiên không cần phải cự t u y ệ t bà hẹ rủ hi un rất tự nhiên gật đầu một cái được đến cho phép tống vũ kỳ chính là hướng cửa hô to một tiếng hậu bối có thể tiến vào sau đó ở bà hẹ rủ hi un hiếu kỳ nhìn soi mói cái tiết để cho nàng không ngừng được lộ ra tung tăng nụ cười nam nhân rốt cục thì dọi vào rồi nàng bị mắt một bên cũng cùng theo một lúc nhìn về phía cửa can xệ ùn di chính là lộ ra một cái không nói gì biểu tình chớ a lưu t í n an tính là gì hậu b ố i a tống vũ kỳ không có khe tiến tới can xệ ùn di bên người cười hì hì mở miệng giải thích hắn không phải đoạn thời gian trước mới với ấy l ỉ n h tỷ một khối xuất diễn rồi nhận đại ca mà cũng coi là xuất đạo rồi không hổ là xã giao giới phần tử khủng bố tống vũ kỳ gần đó là với giao tình không phải đặc biệt nhiều can xệ ùn di cũng là có thể rất tự nhiên hàn huyên tới đồng thời can xệ ùn di bị tống vũ kỳ tựa như quen cho nói sửng sốt nhưng tống vũ kỳ nói cũng đúng là có chuyện như vậy dù sao lúc ấy các nàng cũng dùng chuyện này trêu g ẹ o quá lưu tín an tới suy nghĩ ra can xệ ùn di cũng là lộ ra chế nhạo nụ cười sau đó nàng đột nhiên đối người tự tới làm quen này hậu bối tràn đầy hào cảm không sai a vũ kỳ nha hậu bối thấy tiền bối không tới hỏi thật sao chương bốn trăm sáu mươi ba muốn cầm thì cầm mười một vị cảm tạ số học đại lao minh chủ ba bốn bị tiền bối dùng tồi tệ thái độ đe dọa lưu tín ăn lộ ra sợ hãi biểu tình hắn vội vàng nghiêm nghị học bình thường ở tiết mục trông được đến bà hẹ rủ hy ôn các nàng đối mặt tiền bối giá vẻ cẩn thận từng ly từng t í cùng tiền bối vân an ngài được a cảm giác tốt không giống nhau càng sẽ ùn di trên mặt viết đầy hưng phấn dĩ nhiên tất cả mọi người biết rõ đây chỉ là giữa bằng hữu đùa mà thôi khẳng định cũng cũng sẽ không coi là thật nhận biết mười năm láo thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ t o à n chủ áp thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chấm nghe thư g i ế t thời gian nơi này có thể ha ha ha ha các cô gái dễ nghe tiếng cười cũng để cho một bên bà hẹn rủ hi un con khỏe môi nàng nhẹ nhàng đưa tay vỗ một cái khi dễ nhà mình bạn trai càng sẽ ủng gì uy hiếp một loại dơ dơ quả đấm nhỏ tiếp lấy lại vỗ một cái lưu tín an tỏ ý lưu tín an không cần tiếp tục náo loạn Náo đủ rồi, Tống vũ kỳ cùng Căng Ún không đủ rồi Vũ Kỳ Sệ lưu ạ i tiếp gian tục định đem ngậm, ăn không n h mà là y ờ n này một đôi tình nhân nhỏ, đi đến một bên nói g cho c h một một đôi đi y ệ n tín i đi. lại đang có sợ giao tiếp ế n Ngược đang Tống lãnh chẳng nhất định không lãnh chẳng. g Lưu sợ có là sẽ t Vũ Kỳ ở, an thu hồi phối hợp tư thái nhìn bên người cái này để cho hắn vô cùng tươi đẹp nữ nhân ánh mắt đu hỏa lúc nào chuẩn bị đi dự lục chúng ta thứ tự ở vũ kỳ các nàng sau đó còn có một đoạn thời gian vậy xem ra ta có thể theo ta ra đẹp đẽ rủ hy un nhiều sống chung một hồi đây đừng bảo là loại này buồn nôn lợi nói khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn ngươi đừng nghĩ thừa dịp ta không có cách nào quản ngươi thời điểm làm bậy à biết không lưu tín an vẻ mặt vô tội thế nào bà hẹ rủ hi un lời nói này hắn giống như là cái gì làm loạn người cặn bã như thế chơi game sao nếu không đây ngươi còn muốn làm cái gì hắn đã hiểu bà hẹ rủ hi un trong giọng nói kia tràn đầy uy hiếp cho nên hắn cầu sinh dục rất mạnh liền vội vàng gật đầu còn kém giơ lên ngón tay thể tới biểu thị chính mình thành ý bất quá muốn cho hắn triệt để nghe lời cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện là một chiến kỳ bơi hi trung thật người yêu thích tháng này bán một cái khoản hắn mong đợi đã hơn một năm trò chơi cho tới bây giờ hắn vẫn còn ở làm không biết mệnh gan đến này một món tên là tam giác chiến lược trò chơi thật là thú vị làm cho không người nào so sánh với đầu khu bất quá chuyện này khẳng định cũng không cần phải nói với bà ẹ rủ hi u n rồi nàng lại nghe không hiểu nói cho nàng biết không phải để cho nàng tăng thêm phiền n ắ n mà lần trước trở về không tiết mục gì có thể bên trên lần này các ngươi sẽ có hay không có một ít tiết mục có thể tham gia à trước mắt còn biết rõ tháng thứ nhất vẫn là lấy đánh bài hát làm chủ đến tiếp sau này công việc lời nói còn phải chờ thái thiên ca thông báo mới được bà ẹ rủ hi ư n ngược lại là đối lần này trở về không có g i tâm gì dù sao tiếp theo nàng còn có một cái cái tống cùng một dạng tống muốn lục muốn là công ty cho thêm nàng phân phối khác công việc thành thật mà nói bà ẹ rủ hi un cũng không bởi vì mình có thể giống như suất đạo lúc đầu như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chạy hành trình không t ê u mệnh tình nhân nhỏ tán gẫu kẽ hở dê ý lệ cũng là không có tiếp tục lưu lại khắc nhìn các nàng bây giờ thành tích rất tốt nhưng dựa theo bối phận đề tính các nàng coi như là hậu bối dự lục thứ tự là đang ở bà ẹ rủ hi un các nàng trước thực ra theo lý mà nói bà ẹ rủ hi un các nàng có thể t r giờ tới không chút hoang man chuẩn bị dự lục sau khi kết thúc lại không chút hoang man rời đi nhưng s m đối nghệ sĩ nhân phẩm phương diện dạy dỗ tương đương nghiêm khắc quen thuộc một điểm này bà ẹ d rủ hi un rất sớm đã dẫn thành viên đã tới cửa ân dĩ nhiên sớm lục cũng phải sớm ghi âm được tốt nơi điều này có thể thật sớm kết thúc công việc nghỉ ngơi có lợi có hại đi phải cố gắng lên nha bên trong chúng ta sẽ cố gắng các tiền bối cũng mời cố gắng lên Tốt. đưa đi cái này khí thế hung hung hậu bối một d ạ n giờ g gì không ngừng được lắc đầu than thở đến thật là lợi hại bọn nhỏ a như vậy dùng trưởng bối giọng cảm khái giờ dị để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là không khỏi tức cười thực ra dợ gì tuổi tác với tống vũ kỳ như thế đều là chín mươi chín năm ra đời thật muốn luận lời nói cũng liền lá thư hoa mới tiểu nàng một tuổi không tưởng này nha đầu lại một bộ g i ả dặn nha đừng bảo là ngươi thật giống như rất thành thục như thế ta nhưng là tiền bối a tiền bối có đúng hay không lưu tín a n hậu bối khi dễ các tỷ tỷ đã không thể để cho dợ gì tìm tới cái gì cảm giác hưng phấn rồi cho nên hắn m ũ i rủi chuyển một cái nhắm ngay lưu tín a n vị này hôm nay bị mọi người nhất trí trêu chọc hậu bối lưu tín ăn không lại tiếp tục phối hợp mà là nhìn về phía bà h dù hi un bà h dù hi un hiểu ý nha dợ gì lúc này dị đàng hoàng nàng vô tội nhún vai bông u tay nhỏ r i ọ n g cũng n a n g đến lại còn tố cáo không bao lâu tống vũ kỳ các nàng dự lục cũng chính thức kết thúc hậu trường phòng nghỉ ngơi là có một cái màn ảnh nhỏ có thể trực tiếp nhìn hiệu quả sân khấu cho nên bà ẹ n rủ hy u n các nàng cũng là thấy được tống vũ kỳ đám người dự lục nó i như thế nào đây cảm giác với các ngươi có chút t r ê n h lệch t a lưu tín an quan sát b ố n phía xác nhận bên người đều là người mình sau đó nhỏ r i ọ n g nổ nước b ọ t đến cho dù tống vũ kỳ là bạn hắn nhưng ở một điểm này hắn cũng sẽ thành thực nói ra có thể là bà ẹ rủ hy ôn các nàng chất lượng cao sân khấu nhìn đến mức quá nhiều rồi hắn cái này người xem cũng là đối sân khấu kén chọn đứng lên ca khúc chất lượng vẫn là không nói nhưng liền hiệu quả sân khấu phơi bày phương diện này nên nói là không đủ kinh nghiệm còn là đơn thuần thực lực chưa đủ tối cơ bản đều là năm người một dạng hắn luôn cảm giác tống vũ kỳ năm người nhìn qua không có bà hẹ rủ hy un các nàng năm cái ở trên vũ đ à i như vậy cân đối nhất thể cùng đoàn đội khác biệt so với không nói ra cái gì cụ thể khác biệt lưu t í n a n bà hẹ rủ hy un các nàng đám này chuyên nghiệp là có thể đánh giá xem xét ti mi hơn rồi kiến thức cơ bản một dạng luyện còn chưa đủ nhiều c a n g s ệ ủ n di thẳng tiếp kết luận có vài thứ là có thể thông qua luyện tập càng sâu chỉ cần bỏ công sức đủ nhiều liền sẽ không xuất hiện loạn nhịp hoặc là đi loạn vị tình huống này có thể đều có thể theo luyện tập lượng gia tăng từng điểm từng điểm để cho thân thể có thể ghi nhớ lại loại địa phương này bị lỗi lời nói hoặc là đơn thuần ngoài ý muốn hoặc là luyện tập lượng còn chưa đủ đương nhiên loại tình huống này cũng không phải ở trên người mọi người cũng xuất hiện ít nhất đội trưởng điển tiểu quên thực lực hay là không cần nghi ngờ có thể hát có thể nhảy có thể viết ca khúc ý nào đó mà nói muốn so với trong các nàng thực lực tổng hợp mạnh nhất càng sợ h n di còn phải mánh chủ yếu vẫn là có thể viết ca khúc bên này bản quyền phí nhưng là cao hơn kỳ nghe nói bây giờ bài này đại bạo nổ tòm chính là xuất từ điển tiểu quyền tay như vậy nhìn một cái phòng trưng kiếm so với mấy cái khác cộng lại đều nhiều hơn tha thứ các nàng thực tế như vậy đầu năm nay xuất đạo không phải là vì kiếm nhiều tiền sao cái này đã rất lợi hại được rồi khác trò chuyện chuẩn bị một chút đi bà h ẹ dù h i u n đứng dậy vỗ tay một cái đem người sở hữu sự chú ý cũng hấp dẫn tới chờ nàng phát hiệu lệnh sau đó nên sống chuyển động thân thể đi một bên sống chuyển động thân thể son sệ hạ n g o n cũng là chạy đến một bên bắt đầu phát ra đủ loại âm thanh kỳ quái mở cũng họng bà hẹ rủ hi un nhìn về phía lưu tín an trong con ngươi để lộ ra ý đồ vị không cần nói cũng biết lưu tín an cũng biết hắn gật đầu một cái chỉ chỉ bên ngoài t i ê u ta đi trước các ngươi cố gắng lên nha ừ đi đi thời gian qua đi hơn nửa năm bà hẹ rủ hi un lần nữa mang theo nàng thần nhan vét sạch hai nước h o t s ệ ở bảng đang đá bài hát tiết mục quan phương thu âm đờ ập đờ thẳng cùng nhau thả ra sau đó các đại kinh doanh hào bắt đầu điên cuồng chuyên trở video cùng lúc đó tiểu phá trạm trung cũng có rất nhiều công nhân bốc vác đem bà hẹ rủ hi un lần này đánh bài hát video trở tới lưu tín an dĩ nhiên là xem xong dự lục liền về nhà chuẩn bị chính mình công tác cho nên khi hắn mở màn chiếu sau đó mọi người tất cả đều là ăn ý đi tới hắn lai、like、sở chệ h m gian không ngừng thúc giục hắn lai、like、sở chệ h m nhìn thẳng quay video vốn là lưu tín an là không tính đáp ứng nhưng khi thấy vậy không đoạn cất cánh lễ vật hắn lại như vậy rất từ tâm đ ổ i chủ ý các l a o bản muốn nhìn hắn còn có thể không phối hợp hay sao được đoàn người cũng muốn nhìn thì nhìn đi thứ tâm an tử ca chỉ cần tiền đúng chỗ hết thể đều dễ nói an tử ca cho tiết lộ một chút sau đó bùi tỷ đi trình an xếp hàng chứ bùi tỷ hắn rất nhiều năm không tham gia game soli năm ngoái mới với an tử ca một khối bên trên nhận đại ca ngươi ăn với an tử ca cùng tiến lên đoán búa game show đó không phải là lai、like、sở trệ ám cách một ngày thường mà đoàn người muốn nhìn em gái đẹp môn chung một chỗ r á n r á n quả thật với an tử ca cùng tính một lượt cái gì game show một dạng tống cái này không cho an bài một chút năm nay thành tích hiếm thấy tốt như vậy không hiểu liền hỏi tại sao không một vị đánh bài hát tuần thứ nhất một loại đều là không cạnh tranh một vị cảm ơn giang ân ừ ta nói ta biết rõ cũng không n h i ề u các ngươi tin sao đừng nói mọi người rồi lưu tín an chính mình cũng không tin chính mình cách nói hắn lung túng cười một tiếng tăng một hắng cái, dự đừng ị n này. Những thứ này các ngươi trực tiếp đi, các nàng quan hào phía dưới hỏi đi, ta hiểu cũng không nhiều, bất quá bây giờ đánh bài hát phòng h thứ hào phía hỏi hiểu hát rẽ ra trực ta cái các các quá tài tiếp đi dưới đi, giờ bài đề bất bây kỳ các ngươi hỏi cũng không ta i phải việc mới n nàng thế nào cũng phải làm việc trước bên trên cả tháng, tức thế trước thể các cả có gì, làm n bài đến ta i ế p s u này công việc. Đừng việc. hỏi ta ta lại không phải nhân viên nội bộ ta nhiều nhất coi là một người nhà các ngươi cũng biết rõ hai ta lẫn nhau không can thiệp lẫn nhau công việc không can thiệp chuyện của nhau công việc chỉ lai、like、sở trệ hàm thời gian siêu tám giờ thời điểm bùi tỷ điện thoại so với đồng hồ báo thức vang còn đúng lúc、Khu đó là nàng quan tâm thân thể ta các ngươi cho là cũng với các ngươi như thế thật không được ta chết đột ngột ở lai s ở trệ hàm thời gian ta rất khó chịu chồng của ta nhất định phải bắt ta với vợ của ta tương đối tại sao đều là giống nhau tồn tại lại không thể phân đến giống nhau yêu trước mặt ngắm nghĩa trong gương khả năng liền biết rõ tại sao an tử ca nhất định không phải phu thiện như vậy nhân nhất định nhất định còn có khác nguyên nhân phá án rồi ta xem lịch thiên ca chẳng chính là nam nguyên lai、like、là bởi vì giới tính kia không sao thật không can thiệp các ngươi xem ta lúc nào can thiệp quá nàng sự tỉnh kia không phải là bởi vì ngươi không hiểu khu khu em đi các ngươi thật hiểu ta với mọi người nơi quá tốt có lúc cũng là một chuyện thiệt thoái ít nhất đôi ở hiện tại lưu tín an mà nói hắn một lời một hành động cũng có thể bị mọi người hoàn mỹ dự đoán được bất quá nguyên nhân cũng là làm cho này như vậy chân thực tính hắn mới có thể có nhiều như vậy ủng đội coi là chuyện tốt ta được rồi video xem xong tiếp lấy tam giác chiến lược a hôm nay không sai biệt lắm đem thật kết cục thông quan sau đó là có thể phong âm sau đó đột nhiên nghĩ đi chơi một chút GFG hoàng gia kỵ sĩ đoàn có sao nói vậy tam giác chiến lược trò chơi này với hoàng cưới thật quá giống nói là con ruột cũng không quá đáng bất quá tiết mục hiệu quả bình thường lời nói ta liền âm thầm chơi đ g ồ đi ngày mai lại tìm một thú vị trò chơi mới truyền bá truyền bá gần đây chơi một chút vũ trụ làng nhân s á t cũng được quay đầu tìm chút nhân chơi với nhau xuống ba làng toàn tâm vùi đầu vào trong công việc lúc nhân rất khó cảm nhận được bên người thời gian trôi qua mặc dù đang âm nguyên phương diện vẫn là không có đánh h ỏ a bạo tò b ò i nhưng dễ dàng phá trăm vạn chuyên tập lượng tiêu thụ cùng với f a n đánh đầu hay là để cho bà ẹ rủ h i un các nàng trở về thuộc về sau đó tuần thứ hai nhân khí ca nhạc bên trên nhẹ nhàng thoái mái lấy được rồi chính mình thứ nhất một vị nhưng các nàng phát lực sức mạnh còn xa không chỉ như thế l đương nhiên rồi đang ở tiết mục trong trực tiếp bà ed rủ hi un khẳng định không biết do hắn phát tới tin tức cho nên hắn cũng không nóng nảy ngược lại mở ra gia tộc của chính mình và rút đây là một có chừng bảy cái nhân gia tộc quần bên trong có nhà hắn một nhà ba người có lý trình lộ ra một nhà ba người cộng thêm hắn bạn gái bà ẹ n dụ hi un tự bế c h ư an một vị rồi cái thứ tư một vị tranh dù hi un tỷ ngư bức lên lên lên trực tiếp cầm tháng một năm một không lần quán quân trở lại trường giang có thể cầm mười lần quán quân à. một con rồng vậy khẳng định cũng không nhìn một chút là ai con dâu nhìn nay mặt trực vị mười phần bầy danh thiếp khóe miệng của lưu tín an có g ắ p không cần hỏi đây nhất định là chính mình lão mụ đoán chừng lại vừa là bị cái nào hàng xóm một con rồng kích thích đi hắn suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn không thể thổi phồng quá mức tự bế c h ư an mười quá khoa trương đ o á n chừng lấy thêm một hai đều khó khăn một con rồng ngươi nhất định phải làm ngược lại đúng không tự bế c h ư an l a n g trụ Di và g ờ lão mụ lên tiếng hắn không dám lại ló đầu cũng chính là hắn với người nhà tán gâu thời gian lai sợ trệ ả m từ lâu kết thúc rất nhanh hắn đó là nhận được nhà mình bạn gái video nói chuyện điện thoại lưu tín an không chút do dự nào nhấn kết nối đ ó lấy bà é rủ hi u n kia khoảng cách gần mỹ nhan bạo kích để cho lưu tín an theo bản năng thở dài nói thật xinh đẹp a hh một vị á cái thứ tư một vị rồi bắt được này cái thứ tư một vị trước tiên nàng chính là muốn với nhà mình bạn trai chia sẻ dù s a o một tuần này trong nhiều thời gian mỗi ngày đều sẽ có f a n chạy tới nói với nàng lưu tín an đang cố gắng giúp các nàng ở lai sở chạy ảm g i a n tuyên truyền đến mặc dù hoa điệu f a n rất khó tham dự vào đánh bảng bên trong nhưng phần tâm ý này nàng đúng là cảm nhận được chúc mừng ngươi á mẹ ta rất hy vọng ngươi có thể bắt được mười lần quán quân đây à ách cái này thực tế không lớn mười lần quán quân liền có nghĩa là tiếp theo hai tuần lễ các nàng còn phải liên tục tam đại đài đánh ca múa đài một vị thành thật mà nói các ó thể bắt được c i đã rất vượt qua á c nàng, nàng có thể hay không đánh đều là nói một câu về phần tại sao bà ed rủ hi un không thể ngừng nói các nàng có thể tiếp tục bắt được một vị chủ yếu là giờ di này nha đầu miệng quạ đen thành sự thật cái kia mới xuất đạo không lâu ive cũng là ở ngày mùng ngày năm tháng bốn trở về mà các nàng thành tích cũng là kinh khủng lạ thường Các nàng đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt cắm ở dê ý lệ cùng ý vờ e giữa trở về cũng chính là nhờ có các nàng lần này ca khúc chất lượng đủ hiệu quả sân khấu đủ cùng với từ trước đến nay góp nhặt nhân khí nếu không lần này các nàng nói không chừng thật muốn bị hai cái hậu bối liên thủ lại đánh lén nhưng hy vọng nàng bắt được mười một vị là lưu tín a n lão mụ cũng là nàng tương lai bà bà cho nên gần liền biết rõ đây là một cái không thực tế sự tình bà e dù hi un vẫn là không nhịn được suy nghĩ cái kia để cho nàng bắt được mười một vị có khả năng ân được rồi trung pi không thực tế nàng muốn bể đầu cũng không nghĩ đến a không được ta không nghĩ tới chúng ta cầm mười một vị có khả năng khổ hề hề tiểu đ ù i đem video điện thoại đầu này lưu tín an t r ọ c cho tiền ngưỡng hậu hợp ha ha ha ngươi thật đúng là suy nghĩ a cái này hẳn không thể nào đâu ừ khả năng không nhiều các ngươi ở hệ chặt trong bầy nói chuyện thêm a đúng a t a đây về trước cái tin tức bà ẹ n rủ hy un vội vàng trước tiên đem video nói chuyện điện thoại thu nhỏ lại đến góc trên bên phải tiếp lấy tìm được cái tiêu tiêu để làm một nhà thân gờ rút hai cái tay nhỏ bé theo như bay lên rất nhanh một chỗi tiếng chung đó là hiện lên gờ rút bên trong lưu ra tương lai con dâu cảm ơn mọi người khen ngợi lưu ra tương lai con dâu kiêu ngạo d và g lưu ra tương lai con dâu g ơ c ú p lộ ra nụ cười sáng rỡ d và g à này id là đương thời lý trình lộ cho nàng đuổi lưu tín ăn nhìn đến thời điểm thiếu chút nữa không băng bỏ ở bất quá khi lưu tín ăn với bà ed rủ hi un đưa cái này id hàm nghĩa nói cho bà ed rủ hi un hơn nữa chuẩn bị tay giúp nàng sửa đổi thời điểm bà ed rủ hi un ngược lại thì đỏ mặt đ ê u ngừng lưu tín ăn động tác id rất tốt nàng thật hài lòng a được rồi bà e r d i hi un tiếng trung thật là ở lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tiến bộ dù sao nàng tiếng trung là tại làm sao nhiều người xem cùng với lưu tín an khoảng cách gần dưới sự chỉ đạo một chút xíu tiến bộ bây giờ bà e r d i hi un đã hoàn toàn có thể dùng khẩu ngữ cùng lưu tín an đang tiến hành v ă n trao đổi chỉ cần không liên quan đến một ít đặc biệt phức tạp từ ngữ bà e r d i hi un cũng có thể nghe hiểu bây giờ ngươi buổi trưa đợi đến thời điểm đi hải nam lục một dạng tống lời nói phòng chừng có thể cho ngươi tăng thêm không y ta chứ phải đi thành đô a chúng ta muốn đi nhìn đại gấu me o nhìn có thể bất quá muốn tiếp xúc gần gũi đại gấu me o v tiếp tiếp ồ người rất nhiều ạ ta khác như biết rõ đã làm nhiều lần môn học ca bởi vì thật thật rất muốn đi nhìn lông sủ thật sự muốn sờ một cái rua một chút ngay bà ẹ rủ hi un hưng phấn miêu tả lưu t í n a n một con hát tuyến mặc dù là cao quý quốc bảo nhưng đ ạ i gấu me ho nổi giận lên một cái tắt là có thể đem người trực tiếp đâm chết đến thời điểm rồi hay nói các ngươi đi đâu ngươi nói đúng vậy đoán ta ngược lại nhận được tin tức là các ngươi đi hải nam không việc gì còn có thể thương lượng lại nói còn không có t í n a n ngươi thì sao mà tê dại đến trong x ư ơ n g tiếng làm lũng để cho lưu t í n a n căn bản không chịu nổi cùng lúc đó ồ ngươi thật là ghê tởm a rủ hi u t ỉ càng sẽ ủn di nhổ nước b ọ t tâm thanh quất một cái thì là để cho bà ẹ rủ hi u trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh trong p i ế m hồng nàng cũng không nói hoài tới điện thoại bên này lưu tín ăn rồi thở hổn hển đó là xông về can xệ ùn di nha ba đuổi theo đặt đoạn n h a i thức nga xuống nhân có chút ma đồng thời cuống họng còn đau sợ không phải là người muốn không chương bốn trăm sáu mươi bốn nửa đêm đánh lén mười một vị như vậy hành động vĩ đại ở bây giờ cái này nữ đoàn thịnh hành niên đại không phải một món rất thực tế sự tình trở về tuần thứ ba ở nhân khí ca nhạc bắt được cái k i a một vị cũng chính là bà hẹ rủ hy ôn các nàng lần này trở về người cuối cùng một vị rồi có thể tàn sát bảng một tuần đã là một món rất đáng ngậm chuyện cho nên bà e rủ hi un các nàng cũng không có biểu hiện vô cùng thất lạc có thể ở năm nay dê y lệ cùng y vợ e đồng thời vây quét hạ bắt được cái này thành tích các nàng ở công ty cũng là có thể ngẩng đầu đỡ ngực h à n h diện vượt qua dự trù thành tích cùng với bây giờ cao nhân khí mang cho bà e rủ hi un đám người đó là vô cùng vô tận hành trình hàng thật giá thật đ ê m xô một tên tiếp theo một tên đài truyền hình đài phát thanh tin tức phỏng vấn cũng là liên tiếp không ngừng cùng lúc đó Cũng không biết lúc phải này là nàng trở về nàng muốn biểu diễn cho những người hãy mộ là thuật túy thần tượng nghệ sĩ ậy lỉn mà không phải là yêu chung bà ẹ rủ hi un cho nên hắn không thể nào biết ở thời kỳ này trả lời hết thệ có quan hệ với lưu tín a n yêu sự tình À, bất quá nhân luôn là ở mỗi chút thời gian sẽ vô cùng đôi ngọt tựu giống với tương lai một dạ tống nếu là đi hoa điệu một dạ tống lưu tín a n tồn tại nhất định là không vòng qua được đi dù sao sở hữu rét vẹo v ẹ t phan cũng rõ ràng các nàng có cơ hội đi hoa điệu trụ một dạ tống đến tột cùng là ký thác ai phúc lúc này muốn phải hoàn toàn tránh lưu tín a n cũng không thực tế theo một ý nghĩa nào đó đây cũng tính là một loại đôi ngọt rồi tiểu bùi tự mình kiểm điểm chung thoáng một cái thời gian một tháng trợt lấy lên tháng năm tới gần dần dần cũng là để cho khí trời từ mùa đông cực lạnh đổi thành rồi đầu mùa xuân ấm áp so sánh với với hết năm trận kia lưu tín a n tóc mắt trần có thể thấy trường không ít hớt tóc đảo không phải một món rất chuyện phiền thoái nhưng đối với sở trệ ạ mẹ nhất lại là lưu tín a n loại trò chơi này sở trệ ạ mẹ mà nói hắn đang cùng bà hẹ rủ hy un mới bắt đầu yêu thời điểm có thể giữ bọn họ lui tới lâu như vậy cũng không bị ngoại giới phát hiện chủ yếu cũng là bởi vì hắn đủ c h ạ c h cho hắn đầy đủ thủy cùng thức ăn cho hắn thêm rất tốt đem tờ internet cùng thiết bị điện tử hắn có thể đều ở nhà cả đời không ra khỏi cửa lưu tín an lướng biếng ngồi tại chính mình lem minh trên g h ế nghèo đầu nhìn đặt lên bản kia trương bà ẹ d rủ hi un hình bà ẹ d rủ hi un trở về một tháng người này cũng là suốt một tháng chưa có tới nhà hắn thậm chí hắn với bà ẹ d rủ hi un bên trên lần gặp gỡ cũng là một tuần trước sự tình so sánh với với quyên đ ừ n g trở về lần đó lần này bà ẹ d rủ hi un trở về coi như là đem hoạt động kỳ nghệ sĩ có nhiều bận rộn chuyện này biểu hiện tinh tế làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hành trình để cho bà ẹ d rủ hi un thậm chí bận quá không có thời gian tới an tâm cùng lưu tín an trò chuyện đôi câu hai nàng nói chuyện t i ế n đơn giản đến bà ed r hi un nói mình đi làm cái gì lưu tín an đáp một tiếng. sau đó hỏi một câu chuyện tình khác bà e rủ hi un tỉnh t h ả n g hồi một câu tiếp lấy đó là dài đến mấy giờ yên lặng chờ đến tôi hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước bà e rủ hi un rốt cục thì truyền bá rồi video điện thoại tới hắn nhận điện thoại sau nhìn mặt đầy viết m ệ t mỏi bà e rủ hi un hắn có thể không để ý đối phương cảm thụ không ngừng kéo mệt mỏi tới cực điểm bà e rủ hi un nói chuyện thế mà không thực tế tịch mịch thực ra ngược lại là cũng còn khá chính mình với bà e rủ hi un sự tình đang bị lý trình lộ biết rõ trước tiên lý trình lộ liền cho hắn đánh phương diện này dự phòng châm lúc đó hắn còn không có quá để ý tới ở hiện tại chứ sao nên nói may là lý trình lộ dự phòng châm đánh tốt muốn làm mình là một bệnh nghi ngờ muốn chiếm làm của riêng đặc biệt trọng nhân khả năng này lúc sau đã nhanh nổi đi ê n đi. bất quá l i ê n đối với với nhau tình yêu phương diện này bà h ẹ rủ hi un nhưng là không có chút nào so với lưu tín an tới thiếu lưu tín an bây giờ miễn cưỡng còn có thể duy trì ở một cái quá miễn cưỡng trạng thái bà h ẹ rủ hi un bên này coi như là thật muốn nổi điên bận rộn công việc để cho nàng tên kia vì lưu tín an điện lực này đã khô kể rồi bây giờ thậm chí còn không có sạc điện địa phương nàng cảm giác mình không còn cảm thụ một chút cái kia mang cho nàng vô tận cảm giác a n bồm chính nàng sắp điên mất rồi. vì vậy an tính bảo mẫu trên xe bà ẻ rủ hi un đưa tay giúp giờ dị dịch rồi dịch thảm xác nhận một chút đem dư mọi môn i m đều tại an ổn sau khi nghỉ ngơi nặng cơ thể hơi nghiêng về trước hỏi thăm kế bên người lái thành thái thiên ngày mai vẫn có rất nhiều chương trình trong ngày sau ngày mai lời nói không hề ít thế nào muốn đi tìm lưu tín an ngược lại đều là người mình bà ẻ rủ hi un cũng không có xấu hổ dấu dếm mà là khẽ gật đầu một cái bây giờ không phải có thời gian ngươi tìm hắn nói chuyện thêm chứ hắn đều ngủ hiện tại cũng hai giờ sáng húng chi nàng cũng không để cho lưu tín an chịu đựng đến hai giờ đợi nàng a sao khả năng lúc này với lưu tín an nói chuyện phiếm ừ ta xem một chút thời khóa biểu trong ngày thành thái thiên xuất ra máy tính bảng đơn giản lật một cái chương trình trong ngày tiếp lấy n h ễ u chặt mày nhận ra được thành thái thiên làm khó bà ẹ dù hi un cũng là hứng thú hơi chút thấp xuống một ít nàng thanh âm đẹp thấp dùng thanh âm rất nhẹ mở miệng nói không tốt điều lời nói coi như xong rồi thành thái thiên dương mắt nhìn một cái kính chiếu hậu ngủ ngã trái ngã phải các cô gái bất đắc gì lắc đầu một cái không riêng gì cho ngươi đều ban cũng là cho mọi người đều ban xem ra các ngươi thời gian ngh Đều u q ê nhưng cao c áp ơ trình trong ngày hạ lúc à nào nào là bà Nàng nào làm m mình. Mệt mỏi nào chỉ là bà ẹ dù hi mình. Dù nào một niệm như vông lòng ôn chính nói còn tín an thỉnh thoáng an tưởng. Nhưng thế chỉ hi thế cho lưu l ủi, cãi có cấp ẹ dù này không có yêu các thành viên nhưng là thuần khảo đến tinh thần chuyên nghiệp ở cứng gián đỉnh mặc dù so với các nàng mấy năm trước thời điểm lúc này chương trình trong ngày muốn ít hơn nhiều nhưng mọi người trung pi là đang ở mười chín năm sau sẽ không như vậy ở vào cao áp dưới trạng thái hoạt động bây giờ đột nhiên làm cho các nàng bận rộn như vậy các nàng mình cũng không chịu nổi thật xin lỗi thái thiên ca không trách các ngươi muốn trách thì trách tây tám sbs đồ chó con như thế đài truyền hình thành thái thiên lệ khí mười phần v ă n tục nhưng này hào vô phong độ lên tiếng cũng không có để cho bà é rủ hi ung ép bỏ nàng ngược lại là lộ ra vui vẻ nụ cười dù sao nếu như không phải sbs sai lầm các nàng làm sao có thể sẽ ở nóng bỏng nhất xịt tổ thời kỳ bị buộc ngừng đánh bài hát đây bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy son xê à ngoạn nằm ở trong bệnh viện g á n g vẻ nàng đều không ngừng được cả người phát lệnh à có thể cho các ngươi chuyển đi ra một buổi sáng thời gian muốn đưa ngươi đi tín ăn bên kia à chương trình trong ngày vật này giống như là bờ biển nhiều chen chúc chen chúc luôn có thể lại sắp xếp một chút lượng nước tới bận rộn chương trình trong ngày thật đúng là để cho thành thái thiên tìm đến hai cái có thể theo sau tiếp lấy hắn lần nữa điều chỉnh một chút tổng thể á n bài thật đúng là để cho hắn vì bọn nhỏ n ặ n ra một cái thời gian nghỉ ngơi đối với bây giờ rét vẹo vẹt mà nói có thể ngủ nhiều một buổi sáng cũng đã là rất không chuyện dễ dàng rồi thật đẩy cái nào hành trình một cái tạp chí phỏng vấn quan hệ rất tốt ta ngày mai giúp các ngươi lui về phía sau kéo dài một chút đi a đưa ngươi đi tín ăn bên kia đi a về trước nhà trọ đi bà hẹ rủ hy un lắc đầu một cái thương tiếp nhìn mình đám này bọn nổi muội cũng mọi người c mê mẩn hồ hồ bắt đầu theo như thứ tự xuống xe đợi đến cuối cùng càng sệ ùn di từ trên xe nhảy xuống sau đó hơi chút thanh tỉnh một ít càng sệ ùn di theo bản năng quay đầu nhìn về phía còn ngồi ở trong xe bà hẹn dụ hi ùn thấy bà ed rủ hi un không có xuống xe ý tưởng sau đó nàng tự hồ là biết cái gì đó nhìn điệu bộ này bà ed rủ hi un đại khái xuất phải đi tìm lưu tín an rồi mà bà ed rủ hi un có cơ hội đi tìm lưu tín an điều này nói rõ ngày mai nghỉ ngơi nàng thanh âm không tính là đặc biệt lớn nhưng đủ để để cho các thành viên cũng nghe được trong n g a y mắt tất cả mọi người đều là từ mê mẩn hồ hồ trong trạng thái tỉnh lại bốn song mỹ mắt đều nhịp rơi vào trên người bà ed rủ hi un mà bà ed r hi un nâng lên vẹn môi cũng coi là ấn chứng các nàng suy đoán nghỉ ngơi cho tới trưa hai giờ chiều trở lại đón các ngươi thành thái thiên đem kế bên người lái cửa sổ xe quay xuống đến cười đ ố i mấy cô gái mở miệng nói lần này coi như là hoàn toàn để cho c a n g sệ ùn di đợi nhân hưng phấn lên được rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi ngủ một giấc thật ngon bên trong thái thiên ca túi trào chí thành ca cũng cực khổ dù thi ùn tỷ cũng vậy không nên quá khổ cực nha nha ngươi lại không đi lên ngươi liền không giành được phòng tám bán manh mặc và o ngoan ngoãn là có giá ít nhất bây giờ son s ẽ à ngoạn liền bỏ ra tương đương thảm thiết giá bị bà hẹ rủ hi ùn nhắc nhở nàng theo bản năng quay đầu lại chỉ có thể nhìn được ngoài ra ba vị thành viên bóng lưng cái này làm cho son sệ ả ngoạn thoáng cái đó là phá phòng nha nàng gào thét bi thương một tiếng vội vang bước ra chính mình tiểu chân ngắn đuổi theo xác nhận các thành viên đều lên lầu hơn nữa nhà trọ tầng kia đèn sáng lên sau đó bà h ẹ rủ hy un lúc này mới nhìn về phía bị lưu trí thành cũng chính là các nàng tài xế trí thành ca thái thiên ca hôm nay khổ cực các ngươi vốn là lúc này hai người liền có thể lái xe đi bây giờ còn thêm một cái đưa nàng đi lưu tín an kia vừa làm việc bà hẹ rủ hy un nhất định là rất n g ư ợ ù n g không việc gì ngày mai đi trước đón ngươi ngươi đại khái một giờ r ư i khoảng đó ngay tại địa khố chờ chúng ta Cơm chưa chờ cho tín ăn phát tín tức, để cho mai nhiều, phát hắn không ta ăn sáng tín ăn tin chuẩn bị cho quá sẽ để b ị c h o n g ư ơ i q u dù hy ư ăn ngon. Bên trong thái thiên ca vẫn chưa ê n tâm ta ưu nhẹ dên một tiếng trên mặt tràn đầy không có thể khống chế nụ cười vừa nghĩ tới lập tức có thể cảm nhận được cái kia ở mắt ông nàng cũng đã không ngừng được bắt đầu hưng phấn một cái đến gần mười hát nghỉ ngơi đối với bây giờ các nàng mà nói quả thực là quá xa xỉ một chút nàng thậm chí có điểm không nỡ bỏ ngủ cảm giác cũng không biết rõ một hồi lưu tín an thấy nàng sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình ba đến quen thuộc trước cửa phòng cũng đã là dạng sáng gần hai giờ rưỡi rồi thời gian này lưu tín an tự nhiên cũng sớm đã ngủ bà ẹ n rủ hy un cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trong nhà đại môn sau đó d ó n d é n thay xong bên trong phòng g i à y đi vào phòng bên trong một mảnh đen nhánh phòng khách để cho cũng không có để cho nàng tâm tình cùng theo một lúc tối xuống nàng đầu tiên là đi tới lai、like、sở chệ hãm căn phòng xác nhận một chút lưu tín an xác thực không có lựa gạt đến nàng len lén chơi g a m sau đó này mới yên tâm đi vào phòng tắm trang đã tại hoạt động sau khi kết thúc liền tháo xuống lúc này nàng phải làm chỉ là thật tốt r ử a mặt một phen lại đơn giản hộ lý xuống cụ thể dưỡng ra đợi sáng sớm ngày mai làm cũng tới kịp chờ làm xong hết thệ các thứ này thời gian càng là bất chi bất giác đã tới ba giờ sáng nàng đem từ trong nhà mang đến quần ngủ thay xong lại đem tóc dài ghi lên lộ ra bản thân kia trường tố nhan khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ngủ ra nàng sờ đen đi vào phòng ngủ dựa theo thói quen đến mép giường n g h e trên giường đều đều tiếng hít tở và h rủ hy u nụ cười trên mặt b ộ phát tươi đẹp mà bắt đầu nàng cũng không có đem lưu tín a n đánh thức dự định nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi tới bình thường nàng nằm bên kia an tinh bỏ lên giường rất nhẹ trọng lượng cơ thể vào lúc này đưa đến rất mấu chốt tác dụng liền chín mươi cân cũng chưa tới nàng bỏ lên giường cũng không có mang đến quá chấn động mạnh ngủ rất say lưu tín a n ép căn bản không hề bị nàng đánh thức cho đến nàng hạnh phúc dán vào lưu tín a n bên người có chút n g ử a đầu ở lưu tín a n trên gương mặt hạ xuống vừa hôn ngủ say nam nhân lúc này mới theo bản nàng trợn mở con mắt. Mê mẩn hồ, hồ nhìn về phía bên người nợ nụ cười như hoa nữ nhân đột nhiên xuất hiện bà h rủ hy un để cho lưu tín ăn chóng m đem không ngợi mà tới bà hẹ rủ hi un ép dưới thân thể đạo tử sắc dây đeo quần ngủ không thể che kín ở bà hẹ rủ hi un mê người ra thịt ở nơi này một mảnh đen nhánh trong hoàn cảnh nàng trắng nón như cũ đong đưa nhân di bất khai tầm mắt ở bà hẹ rủ hi un hơi có chút kinh ngạc nhìn soi mói lưu tín a n có chút túi người môi mỏng dính vào bà hẹ rủ hi un đẹp đẽ thiên nga trên cổ nóng bỏng hô hấp để cho bà hẹ rủ hi un cười ra tiếng nàng đổi vội vươn tay bưng lấy lưu tín ăn mặt nũng nịu mở miệng nói ta liền một buổi sáng thời gian nghỉ ngơi để cho ta thật tốt ngủ có được hay không lần này ở bên thai vang lên giọng nữ để cho lưu tín a n hoàn toàn n gây dại hắn lăng trong t r ư ớ c mắt tiếp lấy cặp kia hơi mang theo mấy phần đục ngầu đôi mắt trở nên thanh minh sau đó hắn l ầ m b ầ m lầu bầu để cho bà ed rủ hi un hoàn toàn không kèm được phá lên cười không phải nằm mơ phúc ha ha ha nha ta thật tới làm gì một a bà ed rủ hi un là thực sự bị chọc phát cười thì ra người này cho là mình xuất hiện là hắn mình đang nằm mơ sao mà ở trong mơ thấy nàng sau đó tên khốn này muốn làm chuyện thứ nhất lại là loại chuyện đó à lưu manh trở nên thanh tỉnh lưu tín ăn lần nữa nằm ở bà ed r hi un bên n ờ i Là kỳ kỳ quái quái h ồ tia ự đ mới vừa rồi cái kia hầu gấp khốn kiếp là ai là ta đang nằm mơ sao nha lại trêu chọc ta liền cho kim phòng trưởng gọi điện thoại để cho hắn cho ngươi thả nghi một ngày rồi trên mặt có nhiều chút không nén giận được lưu tín an bắt đầu uy hiếp rồi nhà mình bạn gái lời này để cho bà hẹ rủ hi un lần nữa nợ nụ cười bất quá cười thuộc về cười cầu xin tha thứ vẫn là phải cầu xin tha thứ đừng ngươi như vậy mọi người nhất định sẽ hiểu lầm vậy thì hiểu lầm rồi ngược lại chúng ta là tình nhân không phải chứ sao nha trêu ghẹo cũng trêu ghẹo không sai bị lắm lưu tín an nhẹ nhàng dùng xuống ba cọ sát bà hẹ rủ hi un dễ ngửi hất phát không nhịn được lên tiếng hỏi ngày mai có cho tới chưa thời gian nghỉ ngơi sao ừ cho nên chạy tới gặp ngươi thật xin lỗi à gần đây bệ bột nhiều việc cũng không có thời gian cùng ngươi bà h rủ hi un một bên nhỏ g ọ n vừa nói vừa dùng lực bao bọc nam nhân n ự c đồng thời đem mặt dán vào nam nhân trước ngực nghiêm túc lắng nghe đối phương tiếng tim đập mạnh mẽ này phanh phanh tiếng tim đập phảng phất nện ở trái tim của nàng đầu như vậy mang cho nàng vô cùng cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc mà những cảm giác này cũng là trong nháy mắt chuyển hóa thành mọi mệnh dần dần vét sạch bà hẹ rủ hi ôn toàn thân không việc gì ta ngược lại một mực đều ở nhà ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi tới thì tốt rồi a mệnh n h ọ c bên trong vậy thì an tâm ngủ đi sóng bên trong cho dù buồn ngủ đã có nhiều chút khó mà trận mở con mắt bà hẹ rủ hi un hay lại là cường đánh tinh thần ngẩng đầu lên chủ động đem mình m ô i anh đào đưa đến lưu tín a n bên mép nhẹ nhàng ở phụ cận mổ một cái sau đó mới đ i ể m điểm trả lời một tiếng bên trong một giây kế tiếp đó là tiến vào ngủ say trạng thái này giây ngủ kỹ năng cũng là nghệ sĩ phải tập được dù sao bận rộn thời điểm ai đều không thể xác nhận mình liệu có thể nắm giữ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi cựu là nghệ sĩ lớp phải học à dĩ nhiên lần này nàng sử dụng như vậy đơn thuần cũng quy công cho lưu tín ăn ôm trong ngực thật là quá làm người ta an tâm mà vốn là nửa đường mới tỉnh lại lưu tín a n cũng là rất nhanh lần nữa ôm mềm mại n ú p ních đuổi tiểu thư tiến vào mộng đẹp còn có cái gì là so với bạn gái mềm mại n ú p ních thân thể càng khiến người ta cảm thấy vui thích đây sinh vật cường đại trung vẫn là ở sáng sớm liền đem lưu tín a n đánh thức mà bên người hắn cái kia ngủ yên bóng người nhỏ bé cũng để cho lưu tín a n rất nhanh trí nhớ nổi lên giữa đêm khuya k i n h hỉ cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh ngắn ngủ i biệt ly mang đến chỉ có gặp lại vui sướng biết rõ bà e rủ hi un thời gian nghỉ ngơi vốn cũng không nhiều hắn không nghĩ đánh thức bà ed rủ hi, hi un như vậy gầ cho dù hắn như thế nào đi nữa cẩn thận đứng dậy động tác hay là đem vốn nên ngủ say bà hẹ rủ hi un đánh thức a tín an a ngươi ngủ tiếp đi ta không cần đi theo ta đồng thời gần đó là đóng chặt lại đôi mắt đẹp bà hẹ rủ hi un vẫn là rỗi tay nắm lấy rồi bên người nam nhân cánh tay tiếp đó nàng đó là không nói lời nào liền đem lưu tín an lần nữa mang tới lại thuận tay đem nam nhân cánh tay ôm vào trong ngực trên mặt dạng đến nụ cười thỏa mãn như vậy dễ thương d á n g ngủ để cho lưu tín an tâm đều là hòa tan mấy phần hắn hít sâu mùa hơi lộ ra cương chịu nụ cười bạn gái cũng như vậy năn nỉ rồi hắn còn có thể không thỏa mãn v ề p h ầ n cái gì buổi sáng tập thể hình rừng một trời cũng sẽ không như thế nào không phải à suy nghĩ ra lưu tín a n lần nữa nằm xong dĩ nhiên hắn không có quên ở lại ngủ trước đặt tốt đồng hồ báo thức mặc dù không biết rõ bà ẹ n rủ hy u n kết quả hẳn mấy giờ đứng lên nhưng đặt ở mười giờ trước là khẳng định không sai chuẩn bị xong toàn bộ lưu tín a n đưa tay rơi vào nữ nhân trên bờ eo đầy đủ cảm thụ người này ra thịt kia kinh người n h ắ n nhụi cho đến a không nên áo hôn ta một chút ta sẽ không áo sóng chương bốn trăm sáu mươi lăm cái tống cùng với một dạng tống chuẩy cảm tạ số học đại lao minh chủ bốn m ư ơ n thời gian dài không nghỉ ngơi n à y c h ậ t nhất hưu hơi thở ngược lại thì để cho bà hẹ rủ hi un rất khó từ trên giường bỏ dậy mặc dù tới gần tháng năm nhưng nhiệt độ còn không có chính thức đi tới một cái hoàn toàn thư thích thời kỳ lúc này mặc dây beo c ò n ngủ đem mình khỏa trong chăn b u i tiểu thư nói cái gì cũng không muốn từ trong chăn đi ra lưu tín an đứng dậy đi rửa mặt thời điểm là mười điểm khi hắn mười giờ rưỡi rửa mặt xong lúc trở về bà hẹ rủ hi un duy trì như cũ như vậy một cái tư thái giống như là một dễ thương bản sâu dóm như vậy thái thiên ca mấy giờ tới đón ngươi một giờ rơi còn đó cho nên ta còn có thể ngủ hai giờ bà hẹ rủ hi u n chính mình tất cả an bài xong nàng mười hai giờ rưỡi đứng lên rửa mặt thời điểm lưu tín an chuẩn bị cho nàng bữa trưa tiếp lấy nàng mang theo bữa trưa lên xe đi theo thành thái thiên đi đón các thành viên sau đó ở trên xe đơn giản đối phó một cái làm hết sức đem thời gian đem ra nằm bì này mới là trọng yếu nhất chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp ở bên ngoài bà hẹ rủ hi u n thanh âm buồn buồn mà nàng dễ thương â m cuối cũng là bại lộ nàng là một cô gái dễ thương sự thật này nhưng ngươi đã tỉnh ta còn có thể ngủ được rồi vậy ngươi tiếp tục ngủ đi ta lưu tín an vừa mới chuẩn bị nói đi đơn giản sửa sang một chút chính mình hôm nay muốn truyền bá nội dung trò chơi thế nhưng song mỹ mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm ẩn chứa trong đó ý vị không cần nói cũng biết lúc này hắn thật là rất khó nói ra cái gì đi làm việc công việc lời nói chỉ đành chịu ngoắc ngoắc khoe môi muốn cho ta đồng thời bà ẹ rủ hy un chuyện đương nhiên gật đầu một cái nói nhảm nàng quá tới bên này chủ yếu là muốn cùng lưu tín an gián g rán muốn là đơn thuần buồn ngủ lời nói làm gì nhất định phải chạy tới bên này người này là ngu xuẩn ạ một mực ở bận rộn bạn gái nói lên loại yêu cầu này lưu tín an không có cách nào cự tuyệt sau khi rửa mặt trên người hắn tản ra c ở i mở mùi vị thứ mùi này là bà hẹ rủ hy u n thích nhất lần nữa dùng sức ôm lấy nam nhân bà hẹ rủ hy u n hài lòng dùng chính mình tuyết chán gương mặt cọ sát nam nhân gò má bóng loáng xúc cảm để cho nàng lộ ra thỏa mãn biểu tình rất tốt lưu tín a n đem tròm dấu quát như vậy hài lòng ừ người tóc có phải hay không là trường đi một tí lưu tín a n theo bản năng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ một cái chính mình tóc cắt ngăn g chán phát giác đúng là có chút dài rồi sau đó gật đầu có rảnh rỗi đi lý một chút đi có để cử tiệm làm tóc c trước lưu tín ăn đều là tùy tiện tìm một tiệ hắn đối kiểu tóc không để ý như vậy hắn không phải cái loại này yêu cầu kiểu tóc làm nổi bật cái gọi là không khí cảm x u ấ t ca mà là thật n g ũ quan đẹp mắt cái loại này thiên nhiên xuất ca coi như là lý cái đầu đinh cũng sẽ không kém đi nơi nào muốn không phải sợ bà hẹ rủ h y un không tiếp tụ nổi hắn thật là có lý tất ý tưởng của đầu đây dù sao sắp đến mùa hè chứ sao l i ê n bình thường chúng ta đi cái kia phòng trang điểm liền có thể à ngươi qua báo tên ta liền có thể sẽ có lợi hại thợ trang điểm tỷ tỷ hỗ trợ ta lại không cần làm đặc biệt gì hoa lệ hình dáng suy nghĩ nhiều phổ thông tiểu tóc thiết kế các nàng cũng sẽ tiếp ai với tiền gây khó dễ bà mẹ rủ hi un vừa nói vừa dùng lực ôm chặt cánh tay kia cho dù lưu tín an có thể cảm giác được nàng mềm nhún đến mức tận cùng xúc cảm nàng cũng không có chút nào để ý ta lần này kiếm lời thật nhiều tiền ngươi không cần khổ cực như vậy công tác ta có thể giữ ngươi nhiều tiền lắm của bùi tiểu thư đột nhiên n g ử a đầu dùng một loại cao ngạo tư thái đối với mình vị này niên hạ bạn trai phát hiệu lệnh đến lưu tín an bị bà mẹ rủ hi un giọng điệu này cho cười hắn đảo cũng phối hợp ta đây muốn không dứt khoát n ư n phát hình liền khi chúng ta rủ hi un dành riêng tiểu bạch kiểm như thế nào đây có thể nha ngược lại ta có tiền một tháng cho ngươi mười triệu như thế nào đây nhân dân tệ hạ ây mười triệu nhân dân tệ đại khái là bao nhiêu tiền bà ẹ dù hi un đối hôi xuất h i ể u không phải rất nhiều cho nên hắn hỏi một câu tiếp đó lưu tín an trả lời để cho nàng trận to hai mắt mười triệu lời nói đại khái mười tám bức hàn nguyên tây tám mười tám với tây tám phát âm ở tiếng hàn trung rất giống cho nên lưu tín an trong lúc nhất thời lại không phân được người này đến tột cùng là ở cảng khái hay là ở măng hắn bất quá cái này cũng không trọng yếu lưu tín an nghiêng người sang mỉm cười thế nào bùi tiểu thư sẽ không, không, nuôi ta đi. Nha, ta không nuôi nổi đi đi, đi. n g ư ơ i đi tìm có thể cho ngươi mười tám ước ra hỏa đi mặc dù ngoài miệng không ngừng bán giận bất quá nàng cũng không có lòng r a ôm lưu tín a n cánh tay chỉ là phát ra bực tức ai m ộ t cổ ta ở dù hy u n tâm lý cứ như vậy không bao nhiêu tiền a ít nhất giá trị không tới một tháng mười tám ư c trình độ c h í n h ta nhiều năm như vậy cũng mới kiếm bao nhiêu a giữa ngươi mấy tháng liền không nuôi nổi rồi ồ vậy hay là có không ít nội tình chứ sao bà ẹ dù hy u n đem mặt t r ô n ở nam nhân cổ lương biếng mở miệng nói ta lại không có gì đốt tiền yêu thích vẫn luôn đang cố gắng góp tiền vậy xem ra ta còn là kiếm lời cái đại tiện n ngươi mất đi ngươi không thể so với nhà ta đ ấ y ít bây giờ ta coi như là biết ngươi cái này rộng lượng h ủ đỡ l o a đỡ rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tiền có lúc những thứ kia tin nhắn tìm nàng làm quảng cáo ra giá thật là một cái so với một cái dọa người đây chính là đại lục rộng lượng à lúc trước mặc dù có một ít khái niệm nhưng khi nàng thật tiếp xúc được cái này b ả n g đại thị trường sau đó vẫn không khỏi bị cái này rộng lớn thị trường hù dọa hh t t không nên ồn ào ta ta muốn ngủ một hồi nữa ngươi hãy thành thật điểm ừ n bà ẹ rủ hi un xoay mình cho lưu tin ăn một cái dịu dàng bóng lưng tiếp đó an tính một giờ thoáng qua rồi biến mất lưu tín an thiết trí cái mới tốt đồng hồ báo thức vang lên lần này liền không có gì thời gian tiếp tục cho bà hẹn rủ hi un ngủ nướng bất quá dù vậy bà hẹn rủ hi un hay lại là cứng rắn ở trên giường ỉ lại hai mươi phút mới ở lưu tín an dưới mệnh lệnh không tình nguyện từ trên giường bỏ dậy mà cũng như nàng mới bắt đầu dự t r ú như vậy nàng đi rửa mặt lưu tín an phụ trách cho nàng làm bữa trưa thời gian bị nàng ăn bài vừa vặn nàng bên này chân t r ư ớ c từ trong phòng tắm đi ra lưu tín a n chân sau cũng đã đem bữa trưa đặt ở trong hộp cơm n g ư ơ i đã c ó v i ệ c động liền cho n g ư ơ i đơn giản chuẩn bị thuận lợi ăn s a n g w i còn h c có này hộp trái cây nhớ cho các thành viên chia ăn chính n g ư ơ i ăn nhiều như vậy sẽ đau bụng một cái s a n g i c hộp h cơm một cái trái cây hộp cơm đây chính là lưu tín ăn vì nhà mình bạn gái chuẩn bị bữa trưa cái này phối hợp bà ẹ rủ hi un tương đương hài lòng nàng đem cá mập kẹp t h á o xuống có chút cơ cơ đầu như mực một loại hát phát dối bù giản ra gội đầu lộ thơm tho bắt đầu không ngừng ở trong phòng làm c h ả n nếu như ngươi mất nữa một chút ta liền thật bao nôi ngươi liền như vậy mười triệu hàng ngân ả như thế nào đây cân nhắc một chút nhìn bà ẹ rủ hi un vừa sử một bên d ư ơ n g mắt hỏi chính mình lưu tín an bị bà ẹ rủ hi un trong lúc d ở tay nhấc chân thành thục lại y ê u nhã khí chất mê mẫn kia có thể thật là quá tốt công việc này ta muốn hẳn sẽ có vô số nhân cướp làm đi ha ha ha bà ẹ rủ hi un vui vẻ cười đồng thời d ư ơ n g mắt nhìn một cái thời gian liền vội vàng phát ra một chút bối rối âm Ôi chớ nha chớ thời gian phải đến ta đi ngươi tiếp tục làm việc đi còn n ữ a nửa tháng chúng ta liền không sai biệt lắm r ú t xong đến thời điểm chúng ta gặp lại đi bà ẹ rủ hi un vừa nói một bên bước nhanh đi tới lưu tín an bên n g có chút nhón chân ở lưu tín an trên gương mặt lưu lại chính mình giấu môi son lưu tín a n cũng là nợ nụ cười đem bà ẹ rủ hi un đưa tới cửa chờ đối phương nhận lấy hai cái hộp đồ ăn giơ tay lên đối với mình với tay tỏ ý sau đó hắn lần nữa giang hai cánh tay ly biệt hôn nhận được nhưng ly biệt trước ông đây thực sự là bà ẹ rủ hi un đoán trách một tiếng thân thể ngược lại là thập phần thành thực hướng lưu tín a n đi tới lại vừa là một cái tràn đầy ôm sau đó tạm thời sạc điện kết thúc đuổi tiểu thư rốt cuộc khôi phục chính mình tối nguyên khí tràn đầy ráng vẻ ta đi kiếm tiền á người hảo, hảo trong nhà bên trong phu nhân đừng nói thật là có điểm cái loại này đưa lão bà đi làm tiểu lão công cảm giác công việc kết thúc ngày này tất cả thành viên cộng thêm lần này vì các nàng trở về một mực cố gắng bỏ ra các nhân viên làm việc tụt lại mở một trận long trọng lại long trọng tụ họp đương nhiên rồi làm giống vậy vì các nàng trở về làm ra không ít cống hiến lưu tín an cũng ở đây được mời danh sách bên trong bất quá lưu tín an ngược lại là không muốn đi qua hãn tuyên truyền ôn tồn viện thực ra đối b à ẹ n rủ hy ôn các nàng trợ giúp cực kỳ nhỏ dù sao ở quốc nội nhìn các nàng video nghe bài hát của các nàng cũng sẽ không đoán làm địa phương thành tích có trợ giúp sao có biết bao cũng không nhiều người thật không tới nhìn video nói chuyện điện thoại chung nhà mình bạn gái hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn lưu tín an cười khoác k h o tay ta không đi các ngươi chơi của các ngươi a ta đây ngày mai sẽ đi qua tìm ngươi có mấy ngày ngày nghỉ được cực khổ túi chào đơn giản cùng bà hẹ rủ hi un trò chuyện đôi câu sau đó lưu tín ăn nhìn điện thoại di động hơi có chút xuất thần trở về kết thúc chờ đến bà hẹ rủ hi un đầy đủ sau khi nghỉ ngơi tiếp theo bước vào quỹ đạo chính là bà hẹ rủ hi un cái này thiết kế rồi rất lâu cá nhân game show cùng với một dạng tống hắn gần đây mặc dù không có với bận rộn bà hẹ rủ hi un có quá nhiều liên lạc nhưng một ít tương ứng hoạt động hắn cũng không ít tham gia phần lớn đều là một ít quan hệ đến với hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ba mươi chu niên liên quan hoạt động làm bây giờ ở người trẻ tuổi bên trong được c ù n g hộ đối tượng một trong lưu tín a n nhưng là nhận được rất nhiều có liên quan ở phương diện này m ớ i tuyệt đại đa số hắn cũng không có cự tuyệt loại thời điểm này tận lực nhiều hơn kính đối bà ẹ rủ hi un cũng có trợ giúp dù sao n h i ệ t độ vật này chứ sao đã tại bên này ngây ngô lâu như vậy lưu tín a n dĩ n h i ê n biết mà chứ những thứ này ra liên quan hoạt động bên ngoài hắn cũng với phụ trách bà ẹ rủ hi un các nàng công việc kim phòng trưởng có liên lạc chặt chẽ kim phòng trưởng có thể tìm hắn mắc không, không phải là chỉ có một đó chính là lần này đi hoa điệu một dạng tống quay chụp liên quan công việc nhắc tới cũng thú vị v ố nói p h nhiều Hi-un mong đợi bà ẹ rủ cách khác lần này một dạng tống đoán là có quan phương ủng hộ đây chính là cái rất rồi không khởi tín hào trước tạm bất luận như vậy kết quả có thể hay không đại biểu các nàng bị cuốn vào rồi chính trị bên trong nhưng giống như nay cái tình huống này đến xem làm như vậy đối với các nàng mà nói tuyệt đối là thu hoạch lớn hơn tệ đ oan bà ẹ dù hi un các nàng ăn mừng nghỉ ngơi thực đứng kim phòng trưởng vị thủ trưởng này nhất định là sẽ không đi chính là bởi vì hiểu một điểm này cho nên ở kết thúc cùng bà ẹ dù hi un nói chuyện điện thoại sau đó lưu tín ăn ngay sau đó đó là gọi đến kim phòng trưởng dãy số này phòng trưởng không có đi tham gia các nàng tiệc ăn mừng à ha ha ha, người trẻ tuổi hoạt động t á c cái lao ra hỏa liền không qua tham gia náo nhiệt kim phòng trưởng ha ha cười to bà ẹ d ủ hi un các nàng kết thúc mỹ mãn lần này một dạng tống công việc hắn người thủ trưởng này cũng là t h ở p h à o nhẹ nhõm dê ý lệ cùng y vợ e lần lượt buộc phát thật là sợ ra hắn một thân mồ hôi lạnh cũng may bà ẹ d ủ hi un các nàng không chịu thua kém dùng hoàn mỹ hiệu quả sân khấu gắn gượng g đem nhiệt độ chính mình kiếm lại đầu năm nay đẹp đẽ đánh ca múa đài cùng đờ ập thẳng đủ để có thể so với bất kỳ tuyên truyền cùng dư luận t ạ o thế thần nhan tiểu thư mang theo nàng ta trương hằng duy đà kích tuyệt thế mỹ nhan phủ xuống nàng trung thực hoặc lần nữa hoàn thành nhất thống phan thẩm mỹ hành động vĩ đại còn có cái vậy kế tiếp ừ muốn cho ấy liền các nàng nghỉ ngơi mấy ngày đi mấy ngày nay bọn nhỏ đúng là rất khổ cực cần nghỉ ngơi một chút sau đó trước quay chụp mấy đợt nàng đoán trước tưởng tượng chung cá nhân game show trung gian liền tay an b à i các nàng đi hoa hạ cụ thể thiết kế đã quyết định cái này còn không có mấy ngày nay sẽ phát cho ngươi mà ngày sau hẳn muốn quay chụp một ít các nàng chính thức trước khi lên đường ngoài lề video ngươi có xem qua các nàng trước một dạng tống sao xem qua tương tự với q u y đầu tiên đệ nhất kỳ cái loại này với tiết mục tổ chức đó nội dung thảo luận không sai a ta hiểu rồi cho nên đến thời điểm có thể hay không xin n g à i hóa thân t i ế t mục tổ tới tham dự vào lần này quay chụp bên trong đây kim phòng trưởng mang theo nụ cười thanh â m để cho lưu tín ăn cũng là theo chân cùng nợ nụ cười hắn không cự tuyệt nữa lần này cũng đã có quan phương mời hắn đúng là cần muốn đi theo cùng tham gia mới được bất quá ta còn là yêu cầu kia ta không nghĩ ra kính hay hoặc là nói không nghĩ ra kính quá rõ ràng à cái này i ê n tâm đi lần này xét đến cùng hay lại là ấ l ì n các nàng một dạng tống nếu như ngài muốn cùng ấ l ì n cùng đi ra diễn cái gì yêu tiết mục lời nói ta là có thể bắt tay giúp ngài tiến cử cái này hay lại là liền như vậy quá khoa trương một chút ha ha ha ha ta một hồi đem ngài dạy số phát cho lần này phụ trách quay c h ụ ấy l ì n các nàng game sô chế tác tổ cụ thể ngươi tới cùng với các nàng trò chuyện đi được cảm ơn nhiều kim phòng trường chuyện nhỏ chúng ta mới hẳn cảm ơn ngài l ư u tín an tiên sinh vậy không tiếp tục q u á y dậy được nói chuyện điện thoại kết thúc l ư u tín an thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp đó trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vệ mong đợi biểu tình trở về nước c h ụ tiết một ca hắn cũng đã lâu chưa có trở về đi đây chính xuất thần đột nhiên chấn động điện thoại di động lại vừa là đưa hắn lần nữa từ cảm khái chúng kéo ra ngoài lần này xuất hiện mã số là một cái lưu tín a n không bái kiến dây số liên tưởng đến trước kim phòng trưởng c á c h nói trong lòng của hắn đảo cũng có đáp án ngài tốt a ngài khỏe chứ xin hỏi là lưu tín a n tiên sinh sao ta là từ kim phòng trưởng bên kia lấy được ngài điện thoại là lần này phụ trách rét vẹo vẹn một dạng tống lý châu cô lết tờ giờ không sai chứ lưu tín an dĩ nhiên cũng xem qua trước mặt mấy cuối mùa b à hẹ、e、rủ hy un c á c nàng một dạng tống đối vị này ở một dạng tống chung rất thú vị biệt danh vì châu cô lết giờ giờ cũng là khắc sâu ấn tượng、oh, hát. xem ra lưu tín ăn tiên sinh có xem qua chúng ta trước tiết mục đây đó là đương nhiên ta là trung thực người xem vậy thì tốt quá lần này thiết kế ngài hẳn cũng nghe nói chứ đúng đại khái tình huống ta có hiểu biết kim phòng trưởng muốn cho ta tham dự vào thiết kế bên trong xin hỏi ta cụ thể ứng nên làm những gì đây hắn đặt câu hỏi để cho điện thoại bên kia nữ nhân có chút tiên lặng đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ như thế thẳng vào chủ đề bất quá rất nhanh chỗ c ô l i ế t tờ giờ liền dành cho hắn phản hồi a như vậy đi ngài lúc nào có rảnh rỗi phải gặp một mặt t nếu như gặp mặt lời nói ngay bây giờ đem ôi chao bây giờ ạ lưu tín a n cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nếu như muốn gạt bà hẹ rủ hi un vì bà hẹ rủ hi un các nàng một dạng tống bày mưu tinh kế thì nhất định phải ở trước ngày mai tiến hành thương nghị mới được ngày mai người này có thể lại tới đợi bà hẹ rủ hi un tới sau đó hắn lại muốn đi tìm cho cô lết đờ giờ thương nghị một dạng tống nội dung tương quan có thể không phải một chuyện dễ dàng À, ngày mai ấy liền các nàng nghỉ ngơi đúng không ta biết rõ tốt lắm ngài trực tiếp tới s m đ i được không cho ngài mang đến k h ố n nhiều gì chứ không có không có vừa vặn chúng ta cũng có rất nhiều muốn hướng ngài hỏi ý kiến vấn đề ngài có thể qua tới một chuyến thật là quá tốt Được, đi kêu ta bây giờ đi qua. Bên trong, qua. bây Bên giờ S mở vô ị trí,、Lưu、Tín、An、biết rõ rất Bất phút, Tín một t rõ rõ ràng. Bất quá 40 phút, Lưu Lưu là một đường quá An An h đó n văn phòng cao Úc. Hắn ngược g suốt S tới đi mở cao Úc. luận ạ i phải tiệc không hi lắng sẽ ở đây bên đụng phải mở tiệc ăn mừng lo sẽ ở mở đây này. bà như thế nào nghĩ cũng là không có khả năng ở lầu làm việc bên trong cử hành đi cho nên hắn rất là tự nhiên đi tới một món phòng họp đây cũng là chỗ cô lết tờ giờ phát cho hắn phòng họp Làm bà bạn ẹ rủ Hi Ôn trong a i b phòng họp cũng không có nhiều người chỉ có hai nữ nhân cùng với một người nam nhân ngồi ở một cái bàn sau đó đem xô bên trong châu cô lett giờ không có lộ ra mặt cho nên lưu tín an cũng rất khó nhận ra kết quả vị kia nữ tính là trong điện thoại châu cô l ế t t giờ à, Lưu cũng ngay vào lúc này ở lưu tín an không biết chuyện điều kiện tiên quyết bốn cái máy thu hình lúc này chính giải rác ở gian phòng này mới hẹo lánh chung tận chức tận trách đem bên trong căn phòng tình huống toàn bộ quay trụng đi xuống Mà mấy chương á máy i này t u một điểm bốn trăm sáu mươi sáu nhất phách tức hợp lưu tín an cùng tiết mục tổ chính thức ta tự giới thiệu mình một chút đi ta là lý nghiên châu cũng chính là phụ trách lần này tiết mục tổng cờ giờ vị này là hàng ân na tắc gia cái này đẹp trai tiểu ca ca là lý hy là chúng ta tiết mục phó t ờ giờ bên trong ba vị được ta là lưu t í n an nên tính là lần này tham dự vào thiết kế bên trong người mới xin các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn rồi a không cần nghiêm túc như vậy chúng ta đều là tuổi không sai bị lắm thả lỏng liền có thể đùa vị này chính là hiện nay toàn bộ sm cũng phải cẩn thận đối đãi đại l a o đại l a o có thể khiêm tốn khiêm tốn nhưng các nàng không thể thật coi lưu tín an là cái gì thuộc hạ đối đãi các nàng có thể với bà ed r hy ô loại này nghệ sĩ không giống nhau người làm thuê phần lớn đều là tương đối tự tâm ba vị trực tiếp gọi tên t a thì tốt rồi ừ là như vậy lưu tín an tiên sinh dù sao lần này là phải đi đến hoa điệu tiến hành tiết mục quay c h ù m à, nhưng chúng ta đối hoa hạ biết vẫn quá ít đi một tí trước mắt chúng ta có rồi một cách đại khái kế hoạch có thể hay không xin ngài giúp chúng ta nhìn một chút lý nghiên châu vừa nói một bên từ một bên trong túi sách xuất ra một sấp văn kiện tới từ nơi này lần một dạng tống đã được duyệt đến bây giờ nàng sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị thiết kế rồi mà lần này tiết mục liên quan đến hai cái quốc gia hoàn toàn cuộc sống bất đồng hoàn cảnh cùng phong thổ nhân tình nếu như ở phương diện này làm chẳng phải tỉ mỉ là sẽ đưa tới rất nhiều phiên phi c ừ ta đại khái hàng ra này mấy nơi làm cho này lần một dạng tống quay trụng hiện trường nhưng n g ạ i vì quay t r ụ chu kỳ quan hệ những địa điểm này chúng chỉ có thể lựa chọn hai cái địa phương làm cho các nàng tiến hành thu âm nếu như là ngài mà nói chuyện kia hai thành phố thích hợp hơn thu âm đây l ư u tín an lật một cái ngầm đầu nhìn lý nghiên châu h ỏ i ta nghe kim phòng trưởng nói hậu trưởng sẽ thu âm một cái ấy liền các nàng cùng tiết mục tổ gặp mặt ngoài lề đúng không đúng khi đó làm cho các nàng tới chọn như thế nào đây ồ thời điểm là đến chọn cùng các nàng tưởng tượng chung sai lệch lớn nhất à? nhìn lý nghiên châu này hưng phấn phản ứng lưu tín ăn vẻ mặt rung động và h ã rủ hy ôn xác thực với hắn n ổ nước bọt quá cho các nàng trộp một dạng tống tiết mục tổ nhưng không nghĩ、tới. nay còn chưa bắt đầu chỉ là đặt kế hoạch giai đoạn vị này c h â cô lết t ờ giờ cũng đã bắt đầu cân nhắc cho bà hẹ rủ hy un các nàng hạ c h ứ a n g ạ i rồi Ê! ta là cảm thấy đi làm cho các nàng tan vỡ nhất định là trước cho các nàng hy vọng lại cho các nàng tuyệt vọng tới càng thú vị một ít ngài nói là chứ lần này rung động đến phiên lý nghiên châu rồi nàng há to miệng vẻ mặt kính nghệ nhìn lưu tín a n trên mặt c h ở i mở nụ cười nàng không khỏi lắc đầu khen ngợi cảm giác lưu tín a n tiên sinh n g à i trời sinh chính là thích hợp ăn chúng ta chén cơm này game show thiết kế ạ đúng nam nhân này thật là bà hẹ rủ hy un bạn trai ạ ý hắn lý nghiên châu nghe hiểu đơn giản chính là trước phối hợp bà hẹ rủ hy un các nàng an bài các nàng muốn đi du lịch địa phương tiếp lấy sẽ ở du lịch địa phương cho các nàng thiết trí khó khăn nhiệm vụ để cho bà hẹ rủ hy un các nàng cảm thụ một loại tự thiên đường xuống tới địa ngục cảm giác nói cách khác trước làm cho các nàng chọn hạ đúng như vậy cảm giác sẽ càng có ý tứ một ít húng chi một dạng t ô n g nói trắng ra là cũng là làm cho các nàng buông lỏng du lịch một cái cơ hội khẳng định vẫn là chọn các nàng muốn đi địa phương tốt hơn một chút ngài nói đúng chứ ừ có thể tham khảo ta đây t i ế t trí những thứ này du lịch địa phương ngài cảm thấy đều có đi giá trị h lưu tín an gật đầu một cái lý nghiên châu trước đó điều tra làm rất c ặ n kẽ nàng thậm chí cân nhắc đến các thành phố giữa bất đồng phong thổ nhân tình nhìn ra được lý nghiên châu đối lần này đem xô tương đương để ý đương nhiên không để ý xảy ra chút cái gì không may lời nói nàng đại khái s u ấ t là muốn liền nhân mang cái ghế một khối bị ném ra s m vì giữ được chính mình c h é n cơm lý nghiên châu cũng đúng là liều mạng t i ê u đến tiếp sau này nội dung c ặ n kẽ chờ ấy liền các nàng chọn xong rồi du lịch địa phương sau đó chúng ta nhiều hơn nữa thêm thảo luận đi được a ta phóng ngài vào chúng ta phòng trò chuyện nếu như ngài có cái gì cảm thấy thú vị phương pháp cũng có thể trực tiếp phát đến phòng trò chuyện bên trong a có thể điểm nhỏ này thỉnh cầu lưu tín an không có cự tuyệt ngược lại đều đã đáp ứng kim phòng trưởng tham dự vào lần này một dạng tống đặt kế hoạch chung hắn nhất định là cũng muốn cùng theo một lúc ra phân lực mới được thêm xong rồi phòng trò chuyện lý nghiên châu lần nữa đứng dậy với lưu tín an bắt tay một cái hôm nay khổ cực ngài còn có chuyện này nhất định nhất định phải đối ấy liền c ấ c nàng bảo mật ta mới có thể tin tưởng ngài đi lưu tín an tiên sinh dĩ nhiên yên tâm đi ta rất có c h ừ n mực vậy thì tốt cực khổ bên trong ngài cũng khổ cực sau này liền x i n chiếu cố nhiều hơn rồi được lưu tín a n có chút không người lễ phép hướng về phía ba người cười một tiếng tiếp lấy đó là đi ra phòng họp chờ xác nhận lưu tín a n sau khi rời khỏi c h â cô liếc vợ giờ lý nghiên châu lộ ra một cái quỷ kế được như ý nụ cười nàng từ bên người xuất ra một cái điện thoại vô tuyến thu âm như thế nào đây cũng ghi â m xong điện thoại vô tuyến bên kia chuyển tới một nam nhân trầm ổ n thanh â m tiếp đó lý nghiên châu nụ cười trên mặt b ộ c phát hưng phấn lên nàng thật hết sức tỏ mò đợi sau đó bà hẹ、e、rủ hy un các nàng nhìn thấy đoạn này video phản ứng đây、ba. đương nhiên rồi nhìn gương đầu còn lâu mới có được bà hẹ rủ hi un các nàng nhạy cảm như vậy lưu tín an từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện hắn tự nhận là lần này cùng lý nghiên châu âm thầm gặp mặt lại toàn bộ hành trình đều có bại lộ ở kính dưới đầu càng không biết rõ sau đó lý nghiên châu còn định đem hắn tính toán bà hẹ rủ hi un các nàng đoạn video này đưa cho bà hẹ rủ hi un các nàng nhìn hơn nữa nhìn lý nghiên châu g á n g v ẻ người này tựa hồ còn không chỉ là thỏa mãn với đoạn này video không thể không nói nếu như không có một cái hố hại người khát tâm thật là không làm được g a m show đạo diễn bây giờ còn bị chẳng hay biết gì lưu tín an trở lại trong nhà bây giờ chính là buổi chiều hắn sau khi trở về cũng không suy nghĩ nhiều bây giờ suy nghĩ những thứ kia du lịch địa phương du ngoạn hạng mục quả thực q u á n g u hay là chờ bà ẹ rủ hi un các nàng quyết định muốn đi địa phương sau đó suy nghĩ tiếp tốt hơn một chút không cần phiền lòng lưu tín ăn theo thói quen mở ra chính mình lai、like、sở trệ ảm bắt đầu hôm nay chính mình lai、like、sở trệ ảm công việc lai、like、sở trệ ảm một mực kéo dài đến đêm khuya đập cửa tiếng vang lên để cho hắn manh quay đầu tiếp đó hắn vội vàng chức với mọi người thấp giọng nói một lần có thể trực tiếp đi vào trong nhà hắn chụp lai、like、sở trệ ảm cửa phòng ngoại trừ bà ẹ rủ hi un bên ngoài liền không tồn tại người thứ hai. cho nên hắn thập phần tin chắc lúc này tới đập cửa có cũng chỉ có bà hẹ rủ hi un chính mình vậy phần tại sao bà hẹ rủ hi un sẽ làm ra đập cửa loại chuyện này liên muốn đến buổi trưa hôm nay bà hẹ rủ hi un đánh nhau với hắn điện thoại nhấc lên tiệc ăn mừng đại khái là uống nhiều rồi nghĩ tới đây hắn đem máy thu hình cùng âm tần cũng đóng lại vội vàng đứng dậy đi tới cửa mới kéo cửa phòng ra một cái tay nhỏ trắng nộn ba một chút vô vào bộ ngực hắn bên trên tiếp đó một cái s i đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn mụi rượu hơn hơn nữ nhân lộ ra một cái hưng phấn biểu tình thân ái ân cùng hắn suy đoán giống nhau như lúc người này không chỉ là u hơn nữa uống còn không ít hưng phấn tiểu bùi trực tiếp đánh ở trên người hắn một đôi tay trắng câu hắn cổ đem mình khuôn mặt nhỏ nhắn hướng trên mặt hắn cỏ đây là bà ẹ n rủ hi un rất thích rán rán động tác uống bao nhiêu a đây là ai đưa ngươi tới ta cũng không biết rõ bà ẹ n rủ hi un mở miệng trả lời để cho lưu tín ăn một con hát tuyến hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm tới càng sẽ ủn di dãy số gọi tới rất nhanh điện thoại liền bị nhận này sẽ ủn d ố gọi tới rất nhanh điện thoại liền bị nhận này sẽ ủn chỉ a giút hi un tình huống gì các ngươi đưa tới ạ ta đưa qua thế nào say thành như vậy ngươi thế nào cũng không theo ta nói trước một tiếng đại khái là đã hiểu lưu tín a n trong giọng nói p á n trách càng sẻ ùn di hô to h a n luồng ta đưa nàng tới thời điểm nàng với người không có sao như thế a làm sao lại say rồi chớ ức ngươi đưa điện thoại cho nàng lưu tín a n không hoàn toàn dựa theo càng sẻ ùn di yêu cầu làm mà làm ở ra miễn để mà nghe được càng sẻ ùn di thanh â m bạ hẹ、e、rủ hi un lộ ra hàm hàm nụ cười sẽ ùn chị a ngươi mới vừa mới không phải không có việc gì à thế nào bây giờ đột nhiên liền tinh thần không rõ ta cũng không biết rõ được rồi lưu tín an dù h i un tỷ không dập đầu đến độ chứ ta xem một chút không có xin lỗi a se un chi mới vừa rồi giọng t r u n g điểm biết do náo loạn ô long lưu tín an rất thành khẩn với c a n g s e un di nói xin lỗi c a n g s e un di cũng không phải sẽ đem loại chuyện nhỏ này thả ở người trong lòng thúng chi ai có thể biết rõ bà ẹ d rủ hi un chân chức còn rất tốt chân sau đột nhiên tựu là quỷ say đây không việc gì ngươi chiếu cố thật tốt rủ hi un tỷ a ta phỏng chừng nàng chính là sợ ta không để cho nàng tới mới làm bộ như chính mình không có chuyện gì này nhìn thấy ngươi sau đó coi như là thả bày tự mình rồi nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cử áp áp mẹ tuần chủ áp thật mẹ nó tốt d ù lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể làm rất biết bà ẹ rủ hi un thân cận m u ộ i m u ộ i càng sẽ ủn di coi như là rất biết phân tích bà ẹ rủ hi un tính cách nhân nàng cho ra chính mình kết luận sau đó t r e o g ẹ o còn mê mẩn hồ hồ bà ẹ rủ hi un cũng ngay vào lúc này bà ẹ rủ hi un còn không có khôi phục như cũ nếu không lúc này mặt nhất định sẽ hỏng được yên tâm đi treo á ngắn gọn nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín ăn một tay ký thác dơ bà ẹ rủ hi un cái mông đem người này vững vàng cố định ở trên người mình sau đó thẳng đi tới phòng ngủ đem bà hẹ rủ hi un đâu vào đấy ở trên giường chạm được mềm mại giường để cho bà hẹ rủ hi un ăn tịnh không ít n à n g vứt bỏ dép co giúp ở bỏ lên giường sau đó dùng chăn đem mình b à o lấy chỉ lộ ra một đôi vụ mù mịt đôi mắt ôn nhu nhìn ôm nàng vào nhà nam nhân chờ ta một chút ta đem lai、like、sở t r ệ ảm đóng sau đó dẫn ngươi đi rửa mặt xong ạ hắn ôn nhu vừa nói nhưng bà hẹ rủ hi un lại dùng chính mình lắc đầu động tác cự tuyệt lưu tín ăn này vừa mời cầu không thể tách ra đại khái là quá lâu không gặp bà h rủ hi un biểu hiện ra tương đối lớn dính nhân trình độ lưu tín an không có cách nào hắn c ở i khổ lần nữa hướng về phía bà ẹ rủ hi un đưa tay lần nữa đem điều này không thể rời bỏ chính mình nữ nhân ô m lấy sau đó liền như vậy ô m bà ẹ rủ hi un trở lại lai、like、sở chệ ảm căn phòng thật may hắn trước thời hạn liền đem máy thu hình với thanh âm cũng cho tắt đi nếu không lúc này hắn thật đúng là không tốt như vậy tới hắn đầu tiên là cầm điện thoại di động tại chính mình lai、like、sở chệ ảm thông báo bậy nói một lần chính mình có chuyện tạm thời thông báo tiếp lấy sẽ ở lai、like、sở chệ ảm gian đánh chữ thông báo mọi người không có nổi lo về sau sau đó hắn vội vàng đem lai、like、sở chệ ảm đóng cửa ô n bà ẹ rủ hi un đi vào phòng tắm giang co thật lâu. thay quần áo ngủ bà ẹ rủ h y un mới tại hắn chấn an bên dưới ngủ thật say xác nhận bà ẹ rủ h y un ngủ liên hạ sau đó hắn lại như vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm hôm nay lai、like、sở trệ ả m thời gian thực ra đã không sai bịt lắm cho nên coi như là tạm thời đột nhiên quan truyền bá mọi người cũng đều không có ý kiến gì không có chuyện gì có thể làm lưu tín an dứt khoát cũng không có trở về tiếp tục lai、like、sở trệ ả m ý nghĩ hắn giúp bà ẹ rủ h y un dịch rồi dịch chăn tiếp lấy đó là cũng cùng theo một lúc nằm xuống ôm mềm mại n u c ních bạn gái cùng theo một lúc ngủ say sưa đến bà ẹ rủ hi un buổi sáng là bị đầu mình đau đánh thức、à. một tiếng kêu đau từ nàng m ô i mím thật chặt khoe miệng t r u n g tràn ra cũng đem bên cạnh nàng nằm với lý nghiên châu đám người b à n game show chi tiết lưu tín a n thất t ỉ n h hắn vội vàng đem điện thoại di động k hóa bình xoay mình kiểm tra lên bà hẹ rủ hy u n trạng thái nhức đầu bà hẹ rủ hy u n đóng chặt lại đôi mắt đẹp mở ra một cái k h ẽ hở thấy lưu tín a n sau đó lộ ra một bộ tủi thân biểu tình thật là nhất định phải uống nhiều như vậy đứng lên uống nước còn hung ta n h a ngươi say cướp chạy tới không biết rõ nguy hiểm à ta không hung ngươi chẳng lẽ còn k e n ngươi lưu tín a n trợn mắt nhìn bà hẹ rủ hi un l ê t mắt biết rõ mình đ ố i lý bà hẹ rủ hi un cũng không đói hoài tới nhức đầu vội vàng lộ ra một cái dễ thương nụ cười định đáng yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra đáng tiếc là lưu tín a n lần này thật rất bất mãn không phải đã đáp ứng ta sẽ không uống nhiều như vậy hả tất cả mọi người rất vui vẻ hơn nữa ta liền uống ném một cái ném ta hỏi se un chi nàng nói ngươi uống hai bình rượu trắng ta đi ừ đầu ta thật là đau a tín an không hổ là đã lui tới rồi một năm d ư ớ i tình nhân bà hẹ rủ hi un ở đắn đo lưu tín ăn trong chuyện này rất có tâm đắc nàng rất rõ ràng chỉ cần mình biểu hiện đáng thương một chút lưu tín a n là nhất định sẽ không tiếp tục n h ẫ n tâm trách mắng nàng mà sự thật cũng như nàng dự liệu như vậy bà ed rủ hi un cũng biểu hiện như vậy không thoải mái lưu tín a n đúng là không đành lòng nói tiếp d ậ y h á n thương t i ế p đưa tay nhẹ nhàng giúp bà ed rủ hi un xoa bóp h u y ệ t thái dương làm hết sức dùng loại phương pháp này để cho bà ed rủ hi un còn dễ chịu hơn một ít thực sự là xem ở ngươi là lần đầu tiên ta liền không nói thêm cái gì hh ắ bởi vì sẽ ủ n chỉ các nàng đều tại cho nên ta mới yên tâm uống ngươi yên tâm ta tuyệt đối không đi với các nam nhân uống rượu với nhau lại không phải là bởi vì cái này mới với người sinh khí chúng ta tín ăn không phải hẹp h ỏ i nhân ta cũng biết rõ cho ta đội mũ cao đúng không lưu tín ăn khe cười một tiếng cũng liền ở tình nhân nhỏ người nông ta vụ mùa sau khi lưu tín ăn để ở một bên điện thoại di động lại vừa là sáng lên tinh mắt bà hẹ rủ hi un thấy được tiếng chấn động lưu tín ăn cũng là phát giác hắn theo bản năng liếc nhìn màn ảnh một cái thấy là cái kêu phòng trò chuyện bắn ra tin tức sau đó đồng lỗ có chút rung động tiếp đó hắn trong đó một cái giúp bà hẹ r hi un đấm bóp huyện thái dương tay hạ xuống tự nhiên mười phần đưa điện thoại di động q á c h cuồng hoàn toàn ngăn cản bà ed rủ hi un ánh mắt tò mò mà hắn này kỳ quái động tác cũng để cho bà ed rủ hi un có chút mê mội trước lưu tín ăn là tới nay sẽ không ở trước mặt nàng làm loại này phảng phất ở che giấu cái gì động tác mới đúng a i vậy một cái gờ rút khác nói sang chuyện khác nói ngươi cho ta đội mũ cao sự tình đây mặc dù ngoài miệng vừa nói không để cho bà ed rủ hi un nói sang chuyện khác nhưng chân chính nói sang chuyện khác người kiệt nhưng thật ra là hắn bà ed rủ hi un thật cũng không suy nghĩ nhiều nàng là tới nay không cân nhắc qua lưu tín ăn lừa dối nàng giấu dếm nàng loại chuyện này cho nên hắn lần nữa lộ ra đẹp đẽ nụ cười đưa tay hướng nam nhân đòi lấy ôm thân mật t h ầ n gian ôm kết thúc hai người cười cười nói nói cùng đi vào phòng tắm tiếp lấy tay chân không an phận lưu tín a n bị bà ẹ rủ hi un dùng sức từ phòng tắm đẩy ra ngoài nàng còn nhức đầu lắm tên khốn này kết quả đang suy nghĩ gì mà bị đẩy ra lưu tín a n cũng không ý hắn bung tay ngược lại đưa điện thoại di động cầm lên đơn giản lật xem một lượt trước phòng trò chuyện phòng trong s á t mặt ngày mai sẽ là bà ẹ rủ hi un các nàng đi quay chụp cùng tiết mục tổ tiếp xúc đoạn thứ nhất ngoài lề rồi cho nên lúc này phòng trò chuyện bên trong chính ở thảo luận ngày mai kết quả nên lấy một cái thế nào tiết tấu bắt đầu lý nghiên châu ngược lại là có hỏi hắn ý kiến lưu tín a n đ ẻ một cái điện thoại di động rất nhanh một chuỗi văn tự liền phát ra tờ giờ ngài quyết định liền có thể lưu tín a n là không tính tại cái gì cùng năng lực của hắn bên ngoài địa phương loạn trên miệng làm tiết mục nhất định là lý nghiên châu muốn chuyên nghiệp một ít hắn phải làm chỉ là đem một vài lý nghiên châu không chú ý tới chi tiết nội dung chỉ đ í c h danh đi hoa điều lời nói dĩ nhiên là một ít hoa điều phương diện chi tiết nội dung rồi phương diện này hắn mới là chuyên nghiệp ít nhất so sánh với, với lý nghiên châu hoặc là lần này phụ trách quay trục chế tác tổ hắn là chuyên nghiệp nhân sĩ đơn giản lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép chẳng biết lúc nào cửa phòng tắm mở ra dùng khăn lông đem tóc gói k ỹ lương bạ à rủ hy un t h ò đầu ra tín an giúp ta cầm quần áo lưu tín an cất điện thoại di động đứng dậy muốn kia cái tùy tiện giúp ta tìm một cái s ậ p k i t là được rồi m u ố người n ta hôm nay không tính ra ngoài thế nào thoải mái làm sao tới ở nhà thoải mái nhất trạng thái khẳng định chính là chỉ mặc lưu tín an rộng david đi rồi hắn s ậ p k i t hoàn toàn có thể để cho nàng phối hợp ra hạ y mất tích hình dáng làm nổi bật lên nàng chân dài đương nhiên nơi này hạ y mất tích hẳn là mặt chữ trên ý nghĩ a hạ y mất tích, dù sao cũng ở nhà. nàng thậm chí cũng không tính thật mặc nữa nhánh quần xà lọn được lưu tín an đáp một tiếng đón lấy ở bà ẹ d rủ hi un hưng phấn nhìn soi mói hắn trực tiếp đem trên người mình cái này sập k ị t h tới ra q u a n cường tráng trên người hướng bà ẹ d rủ hi un đi tới sẽ mặc ta đây cái đi hắn lại như vậy buổi sáng t ấ t đ ổ i không tồn tại cái gì tạng hoặc là kỳ quái mùi loại khả năng này bắt được quần áo bà ẹ d rủ hi un lộ xuất mang ý biểu tình nàng rất dễ thương hướng về phía lưu tín an làm một hôn gió tiếp lấy đó là lần nữa đem cửa phòng tắm đóng kỹ tiếp tục rửa mặt đến nữ nhân rửa mặt một loại cũng là muốn dùng thời gian rất lâu chớ nói chi là lúc này chiếm dùng đến phòng tắm hay lại là đại minh tinh bà ẹ n rủ hi un này một cái tắm giặt sạch gần một giờ bà ẹ n rủ hi un lúc này mới bộ món đó mới vừa rồi từ lưu tín a n nơi đó bắt được áo khoác ngoài xóa tóc dài từ phòng tắm đi ra mà nàng đi ra chuyện thứ nhất đó là hắc theo nàng một tiếng nhẹ a nàng linh xảo nhào vào lưu tín a n trên lưng chính chuẩn bị bữa ăn sáng lưu tín a n cũng là thuận thế nâng con cơi nữ nhân bóng loáng hai chân nha không lạnh sao không lạnh chương bốn trăm sáu mươi bảy dép vẹo vẹt cùng chế tác tổ gia phong cảm t ạ mọi người khen thưởng、18. bà hẹ rủ hi un lấy được khó nghỉ được thời gian lưu tín a n cũng liền thuận thế mà nhưng lựa chọn với mọi người xin nghỉ một ngày b ù câu một ngày lai、like、sợ trễ ảm mọi người ngược lại không về phần có ý kiến dù sau này hơn một tháng trong thời gian lưu tín a n gần như vẫn luôn là toàn c ầ n trong công việc làm việc như vậy cường độ xin phép nghỉ một ngày cũng là một kiện sự tình rất bình thường đương nhiên làm bà hẹ rủ hi un biết rõ lưu tín a n vì nàng xin nghỉ một ngày thời điểm hay lại là khó tránh khỏi lộ ra vui sướng nụ cười thật không liên quan không sao ngươi thật vất vả nghỉ ngơi một ngày ta cũng muốn nhiều đi cùng với ngươi đợi một hồi hơn nữa ngươi ngày mai không phải còn muốn đi thu âm một dạng tống n g o à i lệ chứ sao ừ p h o n g trường theo như ngươi nói đúng ta hỏi một chút tình huống cụ thể a rõ ràng mới nghỉ ngơi một ngày liền lại phải bắt đầu công tác chuẩn bị rồi thật là sẽ chèn ép người đâu công ty chúng ta cuối cùng bà ẹ n rủ hi un hay lại là khoác lên một cái quần xà lọn chủ yếu là lưu tín an bàn tay quả thực là không đại lao thật nàng không mặc quần xà lọn là vì mình thoải mái có thể không phải là vì để cho tên khốn này chiếm tiện nghi bất quá lưu tín an vận động quần xà lọn bộ ở trên người nàng hãy cùng một cái đến gối quần xà lọn như thế người này thật là tay g i i chân g i i c ũ、so、lưu tín an thuận miệng nổ nước bọn một câu tiếp lấy cánh tay hắn liền bị nữ nhân này cắn một cái lại dám ngay trước nàng mặt nhấc khác nữ nhân hơn nữa còn là nhạy cảm như vậy tuổi tác liên quan coi như là cái này nói tới đàn bà là nàng sùng ái mội mội cũng không được là thật ác độc đâu rồi bây à ẹ rủ Hi-un nữ Nữ sĩ. Nữ sĩ. b giờ, giờ rốt cục thì lần nữa cảm nhận được loại này để cho người ta an tâm cảm giác nàng rất là hưởng thụ lưỡng miếng đem đầu tựa vào lưu tín ăn đầu vai nhìn biết tv một cái thú vị đoạn phim để cho nàng lộ ra vui vẻ nụ cười nàng theo bản năng đưa tay vô đóng phim nghiêng đầu nhìn điện thoại di động lưu tín an tín an tín an người xem người xem lưu tín an đưa điện thoại di động tắt lộn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình mặc dù rõ ràng chỉ là ở lương đến bà hẹ rủ hi un cùng tiết mục tổ liên lạc nhưng này nhất kinh nhất xạ cảm giác đều khiến hắn cảm giác mình giống như là đang làm gì có lỗi với nàng sự t ì n h như vậy bất quá tựa hồ suy nghĩ kỹ một chút phối hợp tiết mục tổ tính toán bà hẹ rủ hi un đúng là một món rất có lỗi với bà hẹ rủ hi un sự t ì n h ngươi gần đây rất thích loại này yêu game s、so、h à. trong may truyền hình phát ra chính là gần đây rất lửa nóng yêu tống lưu tín an phải không biết vật này đem một đám tuấn nam mỹ nữ đặt chung một chỗ để cho bọn họ ở tiết mục bên trong ngươi nông ta nông mọi người tinh thần kết quả kiềm chế đến rồi trình độ gì lại thích xem loại này sát biên cầu tiết mục thích ngược lại không đến nổi ta chính là tốt nhất kỳ người khác yêu một loại đều là làm những gì cảm giác theo chúng ta rất không giống chứ lưu tín an rỗi tay ôm lấy trong ngực bạn gái vai nhẹ nhàng hô hấp bên người trên người nữ nhân tản mát r a tươi mát mùi thơm trên mặt lộ ra một cái khinh thường biểu tình bọn họ là giả chúng ta là thật cho nên ngươi mới cảm giác không giống nhau bọn họ có thể hay không ở tiết mục sau đó phát triển thành là thật ta cảm thấy được quá sức như vậy a bà ẹ d d hiun không hỏi nhiều nữa chỉ là b u ô n g lỏng đem chính mình lướng biếng tựa vào nam nhân trong lực nàng thậm chí ngay cả chống đỡ chính mình khí lực cũng không cần sử dụng triệt đầu triệt đôi b u ô n g lỏng liền có thể bởi vì nàng tin chắc lưu tín a n là tuyệt đối sẽ không để cho nàng ngã xuống cứ như vậy dựa chung một chỗ nhìn một hồi tiết mục l ư n g biếng bà ẹ d d hiun dễ thương ngáp một cái tiếp lấy đó là hai tay câu cổ lưu tín a n ánh mắt không ngừng hướng phòng ngủ phương hướng liếp bất quá rất nhanh nàng đó là phát giác ý nghị của mình tựa hồ bị lưu tín ăn cho hiểu lầm theo bay lên không cảm giác được hiện bà hẹ rủ hi un theo bản n à n g kêu lên một tiếng tiếp lấy nàng đó là thấy được một đôi mang có vài phần xâm lược tính con ngươi tựa hồ ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì bùi tiểu thư lộ ra một cái t r ộ t dạ biểu tình ta nói ta chính là muốn ngủ chưa ngươi tin à tin đương nhiên tin loại thời điểm này lưu tín ăn nhất định là nói cái gì đều tin bất quá cụ thể hắn có thể hay không phối hợp đó chính là không nhất định chuyện tối hôm qua giúp bà hẹ rủ hi un r ử a mặt thời điểm hắn cũng đã chịu đủ hành hạ một lần nhưng hắn rất rõ ràng đối say rượu nhân làm những gì không phải một món đối khỏe mạnh hữu í c h sự tình cho nên hắn vẫn luôn ở、nhẫn. bao gồm buổi sáng bà ẹ rủ hi un tội nghiệp nói đến đầu mình đau thời điểm bây giờ bà ẹ rủ hi un hẳn không có gì đáng ngại đi vậy hắn thế nào cũng phải đem chiếu cố bà ẹ rủ hi un cả đêm khen thưởng thu hồi lại mới được liên đối c ò n có này ước chừng một cái bán n g u y ộ t phần giống vậy đối một điểm này rất rõ ràng c ò n có s ắ p bị sói đói nuốt ăn hầu như không còn tiểu miên dương b ù i tiểu thư nàng rất rõ ràng lần này mình đối mặt là một con ước chừng đói lâu như vậy sói đói ta ngày mai còn có thu âm ngươi nhà tiểu biệt thắng tân hôn cách nói vào thời khắc này vô cùng thích hợp đã ước chừng hơn một tháng không có thân thiết lưu tín an cùng bà ẹ d rủ hi un hai người rõ ràng chỉ là muốn ngủ trưa làm loạn thời gian dài như vậy bên ngoài s á t trời đã dần dần m ở tối cả người b ù n r ù n tới ngón tay cũng không muốn động một cái bà ẹ d rủ hi un có giúp ở lưu tín an trong ngực có chút ngửa đầu làm lúng một loại hoảng hấn d ậ n mà ăn no lưu tín an chính là đưa tay đi ô m bà ẹ d rủ hi un nhưng bị bà ẹ d rủ hi un gắng gượng khí lực đề ra nóng đến chết rồi đừng đụng ta đi rửa mặt đi a ta không còn khí lực rồi không việc gì ta còn có đúc luyện có thể không phải bạch đúc luyện mồ hôi cùng bừa bãi bị ấm áp nước chảy rửa sạch đủ rất rộng rãi b ồ n tắm hoàn toàn có thể chứa chấp hai người đồng thời đều đã lui tới lâu như vậy cùng tắm loại sự tình này cũng đã sẽ không để cho bà ed rủ hi un mặt đỏ tới mang h a i khôi phục một ít thể lực bà ed rủ hi un dùng trắng đoán cước nha để ở lưu tín ăn ngực nhưng rất nhanh nàng tinh tế cổ chân đó là bị lưu tín ăn cầm hơi hiện đường hoàng bà ed rủ hi un vội vàng dùng rằng mà văng lên dọn nước chính là để cho nàng quá đáng trắng đòn thân thể như ẩn như hiện nha vung ta ra là ngươi trước không đứng đắn tây ta sai lầm rồi tín、An. mau thả mở ta muốn trợ thế rồi cho dù là bà hẹ rủ hi un lại không muốn thừa nhận nàng cũng không khỏi không căm tức với chân mình ngắn phàm là chân mình lâu một chút khẳng định liền không sẽ khó chịu như vậy ít nhất không cần dùng hai tay chống đến b ồ n tắm đáy sợ bị dìm nước không nàng cầu xin tha thứ để cho lưu tín an buông lòng tay ra lần này bà hẹ rủ hi un có thể lướng biếng dựa vào trong b ồ n tắm rồi ngươi là muốn giết ta sao làm sao có thể xinh đẹp như vậy bạn gái ta có thể không nỡ giết xuống tốt nhất là như vậy ngay bà hẹ rủ hi un nạo kiểu thanh âm lưu tín an hướng về phía bà hẹ rủ hi un đưa tay chờ đến bà hẹ rủ h Hi y un hiểu ý tiến tới bên cạnh mình sau đó hắn thật chặt ôm ở đây cái chân nhắn đến phảng phất tơ lụa một loại mê người tồn tại bóng loang trắng nón rửa lưng vào hắn bền chắc trên ngực gia thị tiếp nhận mang đến cảm giác hạnh phúc để cho hai người đều là ăn ý lộ ra nụ cười ngày mai mấy giờ lên đường đi công ty buổi trưa thời điểm đi tự lái xe đi qua không cần ngươi t i ế n ta rồi Ừm. lưu tín an dĩ nhiên không tính đưa bà hẹ rủ h y un bởi vì hắn cũng phải ở bà hẹ rủ h y un sau đó len lén đi é m an mặc nhân viên làm việc dáng vẻ lẫn vào quay chùm hiện trường đây là lý nghiên châu với hắn đề nghị hắn đầu tiên không tính đáp ứng chủ yếu là hắn với bà ed rủ hi un cũng hiểu rất rõ với nhau coi như là ăn mặc một chút bà ed rủ hi un đại khái xuất cũng có thể từ thân hình hắn đem hắn nhận ra bất quá hắn cuối cùng bị lý nghiên châu dùng đứng ở sau đèn thì tối lý luận thuyết phục hơn nữa hắn cũng không phải trực tiếp tham dự vào lý nghiên châu cùng bà ed rủ hi un các nàng quay trụ hiện trường mà là đi phụ trách đầm tần thu âm lao sư bên kia cũng sẽ không cùng bà ed rủ hi un các nàng trực tiếp tiếp xúc bại lộ có khả năng giảm mạnh đến khi hắn với tiết mục tổ trao đổi là thời điểm là đến lựa chọn dùng điện thoại trao đổi phương thức mang hai nghe liền có thể giải quyết. sau đó liền phải tiếp tục bận rộn game show quay trục sao sẽ không á vẫn là có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mấy ngày nay chuẩn bị sống tốt cùng ngươi bà hẹn rủ hi un giơ tay lên nhẹ nhàng nâng lưu tín ác cảm dù n g chính mình tay nhỏ cảm thụ nam nhân ưu việt cảm tuyến trên mặt lộ ra c ư ờ i đùa biểu tình vậy thì thật là quá tốt kỳ hỉ ba một ngày đầy đủ nghỉ ngơi để cho bà hẹ rủ hi un khôi phục được trạng thái tốt nhất hôm sau m ộ ư ơ i hai giờ chưa vừa qua khỏi mặt đẹp đẽ màu xanh nhạt dẹp lên áo lông một cái tu thân quần jean bà hẹ r hi un trải đẹp đẽ tóc dài xuất hiện ở sm công ty dưới lầu dưới sự đề cử mẹ toàn chủ áp đáp thật tốt dùng nơi này mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi không ít ở công ty phụ cận nằm vùng phan cũng là trước tiên phát hiện tới công ty bà hẹ、e、rủ hi un tất cả mọi người là dối rít hưng phấn sắc nhọn đều thành tiếng ấy lìn t ỷ t ỷ thật là đẹp và là ấy lìn a những người h ái mộ hưng phấn hô đầu hàng cũng để cho bà hẹ、e、rủ hi un lộ ra nụ cười nàng n â n g lên tay nhỏ nhẹ nhàng vùng coi như là với những người h ái mộ lên tiếng c h à o tiếp lấy nàng chỉ chỉ công ty lộ ra một cái hơi áy náy biểu tình sau đó chạy chậm hướng công ty chạy đi mà cũng trong lúc đó lưu tín ăn cũng là dừng xe ở s m nhà để xe dưới hầm vì không bị bà hẹ rủ hy u n các nàng phát hiện hắn thậm chí tìm một rất xó xỉnh địa phương dừng xe lại tiếp đó hắn trực tiếp đi thang máy đi tới quay t r ụ căn phòng cái k i a căn phòng cách vách đưa tay nhận lấy thai nghe đeo tốt sau đó lưu tín an theo bản năng liếc mắt một cái trước mặt mình m ã i theo dõi trong màn ảnh bất ngờ hiện ra đến căn phòng cách vách tình huống dĩ nhiên lúc này căn phòng cách vách hay lại là dấu t u y ế t bà hẹ rủ hy u n các nàng còn không có chính thức tới tham dự thu âm có thể nghe được sao lý nghiên châu thanh â m từ trong t a i nghe chuyển tới ừ có thể nghe được thu âm còn chưa bắt đầu h không sai hẳn muốn chờ một lát được、ba. tỉ tỉ người không lạnh sao bà ẹ rủ hi un hôm nay phối hợp đúng là tương đương đẹp đẽ nhưng đẹp đẽ là có giá bị c ă n g sệ ùn di hỏi bà ẹ rủ hi un lộ ra nghi ngờ biểu tình đều phải tháng sáu rồi bây giờ đã rất tấm áp nữa à. yêu còn sẽ khiến người ta cảm thấy không tới giá rét sao son sệ á ngoan đột nhiên trên miệng để cho mấy người đều là cười ra tiếng mà làm bị đánh thú chủ yếu đối tượng bà ẹ rủ hi un cũng là lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười lúc này một mực chờ đợi thành thái thiên đột nhiên mở miệng đều đến đông đủ chứ bên trong đi chuẩn bị thu âm đi rất nhanh ở thành thái thiên dưới sự hướng dẫn bà ẹ n rủ hi un mấy người đi tới lần này thu âm cùng chế tác tổ gặp mặt ngoài lề căn phòng chính thức thu âm là từ vào cửa bắt đầu một khắc kia cho nên thành thái thiên không có đ lệ cửa mà là đối bà ẹ n rủ hi un gật đầu một cái bà ẹ n rủ hi un quay đầu kiểm tra một chút các thành viên xuyên dựng cùng với trạng thái đ ó lấy nàng đơn giản lấy tay che kín mặt hoạt động một chút bộ mặt bắp thịt để cho mình lấy một cái bông lỏng nhất tư thái nên đón tiếp theo quay trụ cuối cùng nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đập vào mi mắt khuôn mặt quen thuộc để cho nàng lộ ra một cái tự đang nụ cười lần trước cùng lý nghiên châu gặp mặt quay chủ tiết mục. hay lại là hai năm trước sự t ì n h vừa chưa tốt vừa chưa được đã lâu không gặp đâu rồi rét vẹo vợ tê đại gia tờ giờ lại xinh đẹp đâu rồi gần đây có chuyện gì tốt à gần đây chuyện tốt lời nói đó là đương nhiên chính là lại có cơ hội cùng xinh đẹp như vậy mấy vị đồng thời quay t r ụ tiết mục trên đời này còn có so với loại chuyện này càng chuyện tốt hơn sao quá mức khoa trương sẽ để cho người xem cảm thấy giả tạo ha ha ha ha. bởi vì là rất gần gũi quan hệ trước mặt mấy lần một dạng tống tất cả đều là vị này cho cố lết tờ giờ phụ trách quay c h ụ cho nên mọi người với vị lão bằng hữu này làm việc với nhau đứng lên đều rất buông lỏng Bà ẹ r không i a theo c sai là hoa điều đây là chúng ta lần này sửa sang lại du lịch địa phương mà chuyến đi này kế hoạch là bảy ngày lục dạ ngại vì thời gian chúng ta chỉ có thể trong này lựa chọn hai cái địa điểm lựa chọn lữ hành làm chế tác tổ đem này sắp văn kiện đặt lên bàn thời điểm bà e rủ hi un đám người trong ánh mắt đều là thoáng qua thật sâu hoài nghi nay đã không phải các nàng lần đầu tiên với chế tác tổ hợp tác các nàng biết rõ cái tiết mục này tổ là tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng như vậy mà đơn giản lựa chọn chính mình muốn đi nhất lữ hành điệu cho nên gần đó là bị tiết mục tổ báo cho biết mấy người hay là không hẹn mà cùng nhìn về phía bà e rủ hi un muốn nhìn một chút tổ hợp bên trong đội trưởng kết quả phải làm sao bà e rủ hi un cũng là thập phần do dự nàng đầu tiên là đem tiết mục tổ chức đó điều tra nghiên cứu tốt những thứ này văn kiện cầm lên sau đó nàng tùy tiện lật một cái khép lại bắt đầu cùng tiết mục tổ giao thiệp thực ra chúng ta cũng chính mình trước thời hạn dự đoán rồi lần này địa điểm du lịch không thể để cho chúng ta trực tiếp tới nói sau đó gờ giờ lại đi với phòng trường giao thiệp bà không hổ là xuất đạo rồi nhiều năm thành thục nghệ sĩ bà ẹ dụ hi un một câu nói này thoáng cái sẽ để cho lý nghiên châu kẻ ngốc rồi nàng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình mà trong thai nghe chuyển ra tiếng cười cởi mở cũng là để cho trên mặt nàng bất đắc dĩ càng ngày càng sâu kia các thành viên muốn đi chỗ nào đây một người nói một cái đi hồng kông áp sù răng thứ nhất trả lời có rất nhiều nàng hoa điệu phan đều gọi đáng khen nàng là cảng phong mỹ nữ cho nên hắn sáng sớm liền đối hồng c ô n g hết sức cảm thấy hứng thú ta muốn đi thành đô muốn đi nhìn đại gấu mẹ ho a ta cũng muốn đi xem đại gấu mẹ ho càng xệ ủ n di cùng son xệ ạ ngoạn rất a n ý cùng nhấp tay ngoại trừ mỹ thực bên ngoài các nàng chọn đầu đương nhiên là bị toàn thế giới n h i ệ t bưng đại gấu mẹ ho đây chính là hoa điệu quốc bảo địa phương khác muốn gặp một mặt đều khó khăn hàm hàm gấu mẹo ta muốn đi bắc phương giờ gì cho ra một cái hoàn toàn bất đồng trả lời tiếp đó nàng đề nghị liền bị mấy cái tỷ tỷ hủy bỏ quá lạnh không đi bác bỏ liên tiếp bị tam cái t ỷ t ỷ phản bác giờ gì vô tội nhìn về phía bà ed rủ hi un nàng không cần thuyết phục người khác chỉ cần có thể thuyết phục bà ed rủ hi un là được tiếp đó nàng dê giả bộ tự nhiên cũng nàng nói đế đô với tân thành hẳn cũng coi như là bắc phương đi nếu có thể đi hai cái này thành phố thì tốt rồi đế đô tạm thời không đề cập tới nơi này các nàng đại khái s u ấ t là không có cách nào đi dù sao cũng là thủ đô tận lực vẫn có thể không đến liền không đi tốt nhưng tân thành nhưng là khác rồi bởi vì bà ed rủ hi un bạn trai lưu tín an vừa vặn chính là tân thành nhân một điểm này tất cả mọi người là lòng biết rõ nếu là có cơ hội đi lưu tín an quê hương thật tốt đi thăm một lần bà ẹ rủ hi un sẽ không đáp ứng không thể không nói giờ gì tính toán nhỏ nhặt đánh rất vang thậm chí lúc này ngồi ở căn phòng cách vách vẫn nhìn màn ảnh lưu tín an đều nghe rõ ràng nhưng bà ẹ rủ hi un há là dễ dàng như vậy có thể bị bội bội đắn đo tồn tại tân thành nàng muốn đi là có thể đi phải dùng tới lãng phí quý báu một dạng tống thời gian chứ sao húng chi coi như thật đi chẳng lẽ nói nàng còn có thể thu â m trong lúc đi viếng thăm các dùng sục các nàng không thực tế ta lời nói muốn đi hạ môn so với các thành viên đối hoa điều tra nghiên cứu nàng chính là thật gọi điện thoại hỏi thăm một chút lý trình lộ ý kiến cái loại này ở trên mạng t r a được làm sao có thể sẽ có nước nhà nhân để cử tới đáng tin đây hạ môn đây là một tất cả mọi người không quá hiểu thành phố làm kiểm tra vương tôn thắng hết lấy điện thoại di động ra rất nhanh đó là đến hạ môn có liên quan giới thiệu là ở một cái kêu phúc kiến địa phương a các ngươi nghe nói qua sao không có tại sao rủ hi un tỷ chọn nơi này a bà ẹ rủ hi un nữ một tiếng tiếp lấy cho ra bản thân đáp án hỏi một chút bằng hữu nàng nói cổ lãng tự là một cái đặc biệt vô cùng xinh đẹp địa phương nói nếu như chúng ta có cơ hội tốt nhất là qua bên kia nhìn một chút cổ lãng tự a thật thật là đẹp làm son sệ ả ngoạn ở hỏi t h ă m q u a bà ẹ d rủ hi un lại đem cổ lãng tự ghép vẩn c h u y ể n vào sau đó đủ loại kiểu dáng đẹp để hình ảnh đó là ứng tiếp không nổi đập vào mí mắt nàng kêu lên cũng để cho các thành viên cũng vây quanh tiếp lấy đó là liên tiếp ba thật là đẹp loại này khen ngợi ngồi ở trước mặt các nàng lý nghiên châu cũng là cùng theo một lúc kiểm tra một cái hạ xác nhận này đúng là cái tương đối khá du lịch địa phương sau đó nàng lộ ra một cái ngoài ý muốn biểu tình kia bỏ phiếu biểu quyết một chút đi đế đô hồng kông thành đô hạ môn bốn chọt hai sẽ không chúng ta chọn x o n g sau tiết mục tổ để cho chúng ta đi ngoài ra không c h ú n g tuyển hai cái địa phương chứ đột nhiên cơ t r í càng sệ ủ n di để cho lý nghiên châu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc không có thật là nghe các ngươi các ngươi chọn đi vừa nói ra lời này bà h ẹ rủ hi ùn đám người liếc mắt nhìn nhau tiếp lấy do rét vẹo vẹt quan phương phát ngôn viên son sệ a ngoạn mở miệng nói chúng ta muốn trước thương lượng một chút mới được có thể các ngươi thương lượng a nhưng nếu như các ngươi chọn chúng ta trước chuyện không có chuẩn bị du lịch địa phương như vậy tương ứng hướng dẫn du lịch cùng với phiên dịch khả năng cần muốn tự các ngươi liên lạc không liên quan sao không sao bà hẹn rủ hi un đám người c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng ăn ý trả lời đùa chút chuyện nhỏ này cũng có thể đoán sự tình nếu như thật có thể tự chọn du lịch địa phương chính là các nàng chính mình bỏ tiền tìm hướng dẫn du lịch đều được hơn nữa dù hi un tỉ phiên dịch lời nói nói đến phiên dịch các thành viên đều là không khỏi nghĩ tới một người bà hẹn rủ hi un lộ ra nụ cười hưng phấn a ta biết rõ giao cho ta thì tốt rồi còn có so với lý trình lộ thích hợp hơn này người thông dịch công việc nhân tuyển ạ chương bốn trăm sáu mươi tám phá vỡ bà hẹ r hi un xem ra mọi người có thích hợp nhân tuyển đâu rồi bất quá phương diện giá tiền xin ước lượng đến đến lần này công ty nhóm cho chúng ta kinh phí cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy đầy đủ lý nghiên châu dĩ nhiên là không biết rõ cái gì lý trình lộ tồn tại cho nên hắn kết kết thật thật bị bà hẹ rủ hy u n nụ cười tự tin dọa run run một cái yên tâm đi sẽ ở một hợp lý khu gian phạm vi không quá nhân ra có rảnh rỗi hay không ta còn không rõ ràng đây n g h e bà hẹ rủ hy u n g thuyết pháp này lý nghiên châu hơi có chút do dự nàng mí môi một cái sau khi suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi chẳng lẽ là lưu tín an tiên sinh nàng sẽ liên tưởng đến lưu tín a n cũng là tự nhiên m ư ờ i phần có thể lấy một cái tiện nghi giá cả tiếp nhận phiên dịch loại công việc này ngoại trừ người nhà lưu tín a n bên ngoài còn có thể là ai không phải rồi là người khác yên tâm đi có thể xuất hiện dưới ống kính nghiệp dư hơn nữa siêu cấp đẹp đẽ đúng chính là một từ quá cao làm cho người ta cảm giác bị áp bách rất mạnh son x ệ á n g o à n đoán n i ệ m g tràn đầy mở miệng nói nàng với lý trình lộ đoán âm thầm nói chuyện phiếm tương đối nhiều chủ yếu là giống vậy làm nhiều nước ngữ ngôn người có nàng với vốn là cùng truyền lý trình lộ trò chuyện rất thoải mái xem ra là tất cả mọi người rất quen thuộc bằng hưu lâu rồi nếu như có thể mời tới tự nhiên tốt hơn a chúng ta không sai biệt lắm nghĩ xong đi đâu bà ẹ n rủ hi u n nghiêm t h a i lắng nghe một cái hạ các thành viên thảo luận sau đó giơ tay lên hướng tiết mục tổ tỏ ý đến Kêu viên, Hi-un quay đầu cầu yếu gấu muốn hai nhìn phía thành chưng thời Hai. Thành Hạ Thành chủ hò, Hạ chút. cho Ba. ra cái. mọi người nói. đi đại lời nói muốn đi bờ biển trời các cùng Bà bờ là à ẹ rủ đồng đồng Môn. Môn Son ngoản đô đô về Một. một Ừm. xem mẹ ý, sệ chủ yếu là bị son sệ ạ ngoạn kiểm tạo ra những thứ kia hình ảnh hấp dẫn loại này đẹp đẽ cái đảo ai đều thích a bất quá duy nhất một có chút tuổi thân chính là phát sủ giang rồi nàng làm đảo chỉ dù nhân vốn chính là trên hải đảo ra đời đi hạ môn cổ lãng tự khởi không phải từ nhà mình cái đảo kia chạy đến khác quốc gia một cái khác đảo hạ n à y khác nhau ở chỗ nào bất quá rất đáng tiếc nàng một người thanh â m quá nhỏ thống chi hạ môn cũng không phải chỉ có cổ lãng tự nàng bị thuyết phục rồi a xác định chưa bên trong lý nghiên châu gật đầu một cái làm bộ như hơi suy nghĩ dáng vẻ trên thực tế là nghe trong thai nghe lưu tín an thanh âm thanh đô vẫn luôn ở tiết mục tổ trong kế hoạch dù sao không có ai sẽ kháng cự gấu mèo mị lực không có ai tác giả tư tâm nhưng cái này hạ môn đi không điều điều tra không quyền lên tiếng cho nên hắn cảm thấy phải nghe lưu tín a n ý kiến mới được bởi vì lúc trước cũng đã với lưu tín a n nghị quá ám hiệu chỉ cần nàng làm ra t r e o tóc động tác liền là hy vọng lấy được lưu tín a n đề nghị cho nên ở nàng t r e o tóc thời điểm lưu tín a n cũng đã cho ra chính mình trả lời có thể hạ môn rất tốt trong hai nghe thanh âm chuyển tới lý nghiên châu không do dự nữa nàng gật đầu một cái vừa mới chuẩn bị mở miệm một bên một mực quan sát nàng son sẻ ả ngoạn đột nhiên mở miệng nói tờ giờ thật kỳ quay a giống như là đang đợi cái gì như thế ô hát vừa nói như vậy thật giống như đúng là có điểm giống còn mang thai ngay đây lý nghiên châu tâm lý dung một cái cách vách lưu tín ăn cũng là ngừng thở đ ó lấy hắn phản ứng nhanh chóng trực tiếp đem điện thoại đ ổ i thành tinh âm mà ở đội trước hắn đặc biệt nói với lý nghiên châu một cái âm thanh mà nghe được lưu tín ăn thanh âm lý nghiên châu cũng là hiểu ý đem thai nghe h ạ xuống cái gì đều không nghe ta chỉ là đang suy tư hạ môn cái này tuyển hạng kết quả có thể hay không vậy bây giờ tờ giờ lấy được đáp án rồi không trước hết tạm định hạ môn với thành đô rồi được rồi lý nghiên châu lần nữa đem thai nghe đeo được đ ó lấy lưu tín an thở phào nhẹ nhõm thanh âm ở nàng bên thai vang lên thắng hết sức quan sát mạnh như vậy sao lý nghiên châu không lên tiếng chỉ tiếp tục với bà ẹ rủ hi ôn đám người trao đổi mấy vị kia lần này hy vọng chúng ta lần này một dạng tống toàn thể lấy một cái dạng gì phong cách tiến hành đây nghỉ ngơi lữ hành thế nào thoải mái làm sao tới không làm nhiệm vụ bất kỳ chỉ lữ hành mọi người nhanh chóng trả lời để cho lý nghiên châu rất là bất đắc dĩ điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng coi như là vì tiết mục thú vị tính các nàng liền nhất định phải cho bà hẹ rủ h y ôn các nàng xử điểm chứng n g ạ i này không thực tế vậy cũng lấy lời nói chúng ta muốn khoảng cách gần với gấu m è o tiếp xúc đại khái là đồng loại tương cận một mực bị những người h ái mộ gọi đùa là hàm hàm gấu sẽ ủ n chỉ can sẽ ủ n di đối gấu m è o hiếu kỳ trình độ là trong năm người thích nhất có thể lời nói chỉ cần lần này hoa điều chuyến đi nàng có thể khoảng cách gần sở không có thể khoảng cách gần liếc mắt nhìn nàng đều thỏa mãn cái này a muốn trước thời hạn với khuôn viên thương lượng mới được chúng ta có làm qua điều tra nghiên cứu tưởng tượng chăn nuôi viên như thế chạm được gấu mẹo là yêu cầu rất nhiều chuyện chuẩn bị trước Mời、mọi người không nên ôm có quá lớn mong đợi không sao có thể đồng thời chụp cái chiếu ta cũng đã rất thỏa mãn rồi c a n g s e ùn di lộ ra mong đợi biểu tình ta đại khái minh bạch đại gia nhu cầu rồi chúng ta sẽ tận lực nghĩ ra một phần có thể để cho các thành viên hài lòng thiết kế cũng giống vậy hy vọng các thành viên có thể ở hoa điều lưu lại mỹ mãn nhớ lại sẽ không để cho chúng ta làm gì uy cá xấu với sư t ử chụp hình loại chuyện này chứ a a đừng bảo là giờ gì phản xạ có điều kiện bổ nao cái hình ảnh kia sau đó cả người nổi ra gà lên nhanh đi đưa tay bưng bít canxe ùn di miệm hạ môn lời nói có cái gì muốn làm việc sao ở thành đô muốn làm nhất sự tình là nhìn đại gấu m ẹ hò kia ở hạ môn muốn làm việc lý nghiên châu cũng phải t r ư ớ c t r ư ớ c thời hạn hỏi rõ ràng mới được hạ môn lời nói là đang ở bờ biển đúng không bên trong vậy cũng lấy đến thời điểm ở bờ biển cho những người hái mộ ca hát thế nào chúng ta còn không có ở hoa điều lái qua phan lễ ra mắt cũng không có cái gì cơ hội có thể ở hoa điều những người hái mộ trước mặt diễn xuất thừa cơ hội này ở hoa điều mở phan lễ ra mắt đi Ô hát cái này tốt bà hẹ dù hi un rất sớm đã đưa cái này muốn làm việc ký tại chính mình bản ghi nhớ lên không khoa c h ư n nói nàng lần này đi hoa điều thu ở một dạng tống chủ yếu nhất mục đích chính là mượn cơ hội này với tại phía xa hoa điệu nhưng vẫn ủng hộ các nàng f a n thật tốt gặp mặt một lần lúc trước ngại vì quốc độ khác biệt các nàng không có cách nào đi tới nơi này bên giúp đỡ chính mình nhưng lần này những người h ã i mộ không cần đến các nàng đi qua là được đề nghị này cũng để cho lý nghiên châu đôi mắt sáng lên đúng là cái tương đương đáng tin đề nghị cho nên hắn không có mảy may do dự thậm chí nàng đều chưa cho điện thoại bên kia lưu tín an mở miệng nói cơ hội mở miệng không thành vấn đề chắc hẳn đến thời điểm p a n nhất định sẽ rất hưng phấn a bắt đầu mong đợi chúng ta lúc nào lên đường dợ gì không khống chế được hưng phấn tâm tình nàng hít một hơi trong tay cà phê gấp bận rộn hỏi lý niên g h châu c ú i đầu nhìn một cái thời gian sau khi suy nghĩ một chút trả lời còn phải chờ một đoạn thời gian cụ thể còn rất nhiều giấy chứng nhận yêu cầu xin cùng phê chuẩn nhanh nhất khả năng cũng phải chờ tới tháng sáu rồi a còn có thật lâu được rồi hôm nay trước đó chuẩn bị không sai biệt lắm mọi người có thể rời đi a ấy linh ngươi muốn lưu xuống một dạng tống sự tình nói xong tiếp theo còn có một tống sẽ yêu cầu mở năm nay bà hẹ rủ hy u n nhưng là b ể bộn nhiều việc mà lần này bà hẹ rủ hy un cá nhân game show cũng là lý niên châu phụ trách quay chụp ta đúng còn ngươi nữa cái tống sự tình yêu cầu bàn bà ẹ rủ hi ùn bung tay lần nữa ngồi xuống sau đó cười híp mắt hướng về phía các thành viên vẫy tay chờ đến các thành viên tất cả đều sau khi rời khỏi nàng xem hướng lý n g h i ê n châu lên tiếng hỏi bây giờ đã trung tuần tháng năm rồi tháng sáu thì xuất phát đi hoa điều lời nói t á c cái tống muốn ở mấy ngày nay hoàn thành sao nàng ngược lại không để ý bận rộn công việc một ít khổ cực một ít nhưng vấn đề ở chỗ lần này nàng cái tống thiết kế là chế tác mỹ thực chiêu đ á i các bằng hưu kế hoạch làm u ố n chụp ước chừng tám kỳ tiết mục nhưng tám kỳ tiết mục tám đạo thức ăn ngắn ngủi như vậy mười ngày nàng không cho là mình có thể hoàn mỹ nắm giữ a không phải cách ra thu âm trước khi lên đường thu âm hai lần sau khi trở lại lại thu âm hai lần ngược lại chuyển phát cũng phải đợi tháng bảy không phải rất gốc hai lần cái này số lần để cho bà ẹ n rủ hi un hơi có chút nghi ngờ này lên đường hai lần trước sau khi trở lại hai lần tính toán đâu ra đấy cũng mười bốn lần à, có thể tiết mục muốn phát ra tám kỳ đây mặc dù nói như vậy thật xin lỗi nhưng thỉnh cho phép ta hỏi thăm ấy lìn có thể tìm được tám cái tới thưởng thức mỹ thực bằng hưu à nghe lý nghiên châu cố nén cười trả lời bà ẹ rủ hi un trực tiếp pha phòng nàng tức trận to một đôi mắt hạnh trên mặt cũng là mang theo không nói gì nụ cười、Nha. nói đây là lời gì ta rất nhiều bằng hữu bà ẹ n rủ hi u n dĩ nhiên cũng không tức giận ngược lại đoạn này đến thời điểm là sẽ phát hình hơn nữa những người hái mộ cũng cũng biết rõ nàng cũng không có gì đặc biệt nhiều bằng hữu chỉ có những bằng hữu kia p h ỏ n g chứng lúc này mỗi một người đều bận rộn bay lên trung bình mỗi kỳ tiết mục ở ba mươi phút trên dưới nếu như tám kỳ tiết mục tìm khắp một vị bằng hữu tới lời nói phân lượng sẽ rất khẩn trương cho nên phân chia hai kỳ một người bạn nguyên nhân thực sự trước cái kia càng nhiều hay lại là trêu chọc â dĩ nhiên bà hẹ rủ hi u n đúng là không nhiều như vậy bằng hữu là được như vậy a nhưng ta thật có rất nhiều bằng hữu bên trong chúng ta tin tưởng cho nên ấy liền nghĩ xong lần này cần chiêu đ á i kêu mấy vị bằng hữu sao bà ẹ n dù hi un suy nghĩ một chút cuối cùng lộ ra một cái thần bí nụ cười đến thời điểm ta sẽ đích thân mời tiết mục tổ chức thời hạn đem thu âm thời gian phát cho ta liền có thể tốt nhất trước thời hạn một tuần À, cuối tuần lúc này chính là đệ nhất kỳ t h t chế bây giờ ngươi liền có thể bắt tay chuẩn bị mời lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp mẹ tuần chủ áp ha thật là ta đây nên làm cái gì mỹ thực, đây? Phải mỹ thực sẽ ở quay chụp ngày đó ngẫu nhiên rút ra lý nghiên châu trả lời để cho bà hẹn rủ hi un ngơ ngẩn đón lấy nàng lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình chớ thu âm ngày đó sẽ nói cho ngươi biết mộ gia cổ ý là ta chỉ có ngày đó hiện học cả điều này cùng ta đưa ra thiết kế không giống nhau a ta kháng nghị bà hẹn rủ hi un tại chính mình thiết kế án trên viết rất rõ ràng lần này cái tống là nàng cho thấy chính mình nữ tử lực một mặt làm ăn ngon mỹ thực chiêu đ á i các bằng hữu mà không phải tạm thời học sau đó chế tác độc dược tới mưu hại các bằng hữu mình nàng cũng không đói hoài tới mặt mũi không mặt mũi vội vang nổ nước b ằ n nói các người đều nói ta không bằng hữu gì rồi làm như vậy lời nói ta nơi nào còn dám đều bằng hữu tới thưởng thức mỹ t h ứ c c cái này là trải qua chúng ta người sở hữu nhất trí thảo luận quyết định sửa đổi nội dung game show vẫn còn cần một chút thú vị tính ngài nói đúng chứ các người cái gọi là thú vị tính chính là xem ta với bằng hữu của ta môn chịu khổ ả bên trong này vô cùng thành thực trả lời để cho bà ẹ d rủ hi un vô lực lần nữa ngồi xuống nàng lộ r a sinh không thể yêu biểu tình khoát tay một cái dựa theo tiết mục tổ thiết lập đến đây đi thật là thật xấu hoa bà ed rủ hi un tủi thân thanh â m cũng khiến cho bên trong căn phòng mọi người hống cười lên đừng xem người này năm nay đã ba mươi hai tuổi nhưng một số thời khắc thật đáng yêu đến để cho người ta khó mà chống đỡ cái này cũng may mà một mực vì các nàng bay trụp tiết mục là một vị nữ tính ở giờ đổi thành một người nam nhân lời nói nói không chừng thật đúng là sẽ bị mấy người các nàng đủ loại làm nũng trở nên đủ loại t h u ậ n theo t i ê cuối tuần chúng ta gặp lại đi đến thời điểm hy vọng ngài trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng à, xác định được mời đối tượng sau đó mời trước trước thời hạn cho chúng ta biết một tiếng không thông s u ố t biết sẽ mời một ít cho các ngươi cảm giác vô cùng đường hoảng lợi hại bằng hữu tới Bà ẹ rủ bên à ẹ trong theo nàng đ một tiếng ôn lu trả lời bà hẹn rủ hi un chính thức từ quay chụp căn phòng rời đi lý nghiên châu thở một hơi dài nhẹ nhõm theo thói quen quay đầu nhìn về phía quay phim đạo diễn không xảy ra vấn đề chứ hết thệ thuận lợi tiếp đó nàng cùng trong thai nghe lưu tín an mở miệng nói được cảm ơn ngài phối hợp lưu tín an tiên sinh、ừ. a còn có nếu như ấy liền mời ngài làm thử thức ăn bằng hưu xin ngài nhất định phải cự tuyệt dù sao bạn trai cũng là bằng hưu những người h ã i mộ khẳng định còn thì không muốn thấy ngài ở nàng cá nhân game show bên trong xuất hiện quá nhiều ta có chừng mực ngài yên tâm liền có thể vậy thì tốt ba làm bà ẹ rủ hi un lần nữa đi trở về các nàng luyện tập thất thời điểm một mực chờ đợi đợi các thành viên đều là vây lại như thế nào đây với rủ hi un tỷ ngươi theo dự đoán có hay không sai lệnh bà ẹ rủ hi un không có trước tiên trả lời mà là đi trước đến một bên thuận tay đem trong tay cà phê bông xuống đ ó lấy nàng thở dài một hơi sai lệch siêu cấp đại tiết mục tổ lại quyết định ở thu âm làm thiên tài đem cần muốn chế tác mỹ thực nói cho ta biết một buổi sáng thời gian đem ra chế tác sau đó buổi chiều thời điểm liền muốn chiêu đãi điều này sao có thể sao nàng không nói gì cũng để cho các thành viên cùng theo một lúc lộ ra vẻ mặt phức tạp thật nói như vậy sao ừ ai nhức đầu kia vị thứ n h ấ t ngươi nghĩ chiêu đãi bằng hữu chọn ai đó bà ẹ n rủ hi un trầm mặc mấy giây sau đó một đôi đôi mi thanh tú nhữ lên thập phần quất quýt trở về lại từ từ suy nghĩ đi ta cũng không biết rõ nên gọi ai tốt tám vị bằng hữu lâu rồi trước thời hạn nói tốt đừng gọi ta thời điểm ta đến sẽ rất bận rộn son sề ả ngoàn tương đương cơ t r í giơ tay lên nhưng bà h ẹ rủ hi un tức giận trận mắt nhìn nàng liếc mắt cự tuyệt có thể nhưng ít nhất trước xác định được quay chụp thời gian rồi hay nói nàng chính là muốn mời son sề ả ngoàn cũng phải trước nói với son sề ả ngoàn hết thời gian mới được người này sẽ không gọi ngươi ngươi không phải bằng hưu ta bây giờ bắt đầu tỉ tỉ son sề ả ngoàn nóng n ả y đùa thuộc về đùa nhưng bà hẹ、e、rủ hi un chính là rất dễ dàng bị một ít đùa d ỡ phát táo nàng cũng không muốn cùng bà h、e、rủ hi un cãi nhau nhất lại là ở một dạng thống thu âm lân cận khoảng thời gian này đương nhiên rồi bà ẹ d r hi un khẳng định không đến nổi bởi vì này điểm đùa dơn đã nổi giận nàng đưa tay phối hợp son sê à n g o a n làm lũng lương biếng đem đầu tựa vào son sê à n g o a n trên bà vai mời bằng hưu từ tám cái đ ổ i thành bốn cái nói là tám người lời nói phân lượng không đủ hô quá tốt lần này chúng ta hẳn cũng không cần bị nắm tới đủ số rồi giờ gì lời nói lấy được các thành viên nhất trí đồng ý chỉ có bà ẹ d r hi un không biết nói gì bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút chính nàng cũng là không nhịn được nợ đủ cười dù sao các thành viên nổ nước bọt rất đúng chỗ nàng đúng là không có bằng hưu đúng rồi dù hi un tỉ thì... đi hoa điều lúc yêu cầu phiên dịch thật có thể kêu trình lộ ạ mặc dù nói tất cả mọi người không cho là lý trình lộ sẽ cự tuyệt các nàng tìm cầu nhưng vấn đề ở chỗ là một danh rất lợi hại cùng truyền đại lão lại không nói trước lý trình lộ mượn giá nàng có thời gian hay không đều là ẩn số loại tình huống này muốn tìm lý trình lộ hỗ trợ quả thực là có chút khó khăn trình lộ hẳn rất mau lên hơn nữa cho chúng ta làm phiên dịch có phải hay không là hơi quá với đại tài tiểu dụng dù khi un g tỷ bây giờ n g ư ờ i tiếng trung thực lực cũng có thể với người hoa trao đổi đi hơn nữa lần này lưu tín an chắc cũng sẽ theo chúng ta cùng đi tín an ca không có cách nào xuất hiện dưới ống kính a a điều này cũng đúng bà ẹ rủ hi un đứng d ậ y đem chuyện này định xuống dưới bất kể như thế nào trước tiên ta hỏi hỏi trình l ộ nàng chính miệng đã nói với ta nói chúng ta ở xác định được đi hoa điều trước nhất định phải trước thời hạn thông báo nàng nàng khả năng muốn toàn bộ hành trình theo chúng ta đồng thời đi bọn nội mội không biết thì coi như xong đi đại khái suất tương lai sẽ trở thành lý trình lộ đệ mội bà ẹ rủ hi un nhưng là đối lý trình lộ công việc rất rõ ràng nàng làm vì các nàng phòng làm việc vương b à i chỉ có một chút chân chính đặc biệt nghiêm túc trường hợp hoặc là cần muốn năng lực cường phiên dịch lúc mới có thể để cho nàng công việc bình thường lời nói Trừ phi b â n giờ t h bà hẹn n rủ hi un lấy điện thoại di động ra nhưng ở phía trên không nhìn thấy bất kỳ một cái đến từ lưu tín an tin tức sau đó hơi sừng sờ nói như vậy lưu tín an nếu như buổi triệu mở màn chiếu lời nói nhất định sẽ trước thời hạn nói với tự mình một tiếng thế nào này nửa ngày người này vẫn luôn không có liên lạc nàng không nghĩ ra bà hẹ rủ h y u n tiện tay mở ra lưu tín a n lai、like、sở trệ ảm giàn nhưng hắc bình lai、like、sở trệ ảm giàn để cho nội tâm của nàng nghi ngờ càng tăng lên ngay tại nàng do dự kết quả có muốn hay không cho lưu tín a n gọi điện thoại đi qua thời điểm càng sẽ ủng di nghi ngờ đuổi theo hỏi một câu dù khi ư n tỉ thì... a chờ một chút ta trước cho lưu tín a n gọi điện thoại a tốt cái này cũng thập phần bình thường dù sao mới kết thúc công việc hơn nữa lần này công việc với lưu tín a n cùng một nhịp thở bà h rủ hi ung x c thực hẳn trước tiên nói với lưu tín ăn một chút quay c h ụ tình h u ố n mới được ta đi phòng thay quần áo các ngươi trước trò chuyện được rồi. Chương cơ thứ nhất.、Điện、thoại bị nhận rất nhanh, Người bạn Điện nàng 469. bị rất là ở một ớ tới i thời điểm, Lưu tín an bên kia cũng đã tiếp rồi điện thoại. Khi-un. Người không like sở Nghe điện thoại bên kia Khi-un hiếu hỏi. vừa An An thanh đánh đã Tín bên cũng không Nghe bên Tín chệ ảm âm, m Lưu Lưu bà sở ả. ẹ kỳ hồi lại chuẩn bị mở chuyên bá các ngươi hội nghị khai hoàn rồi hả bên trong chế tác tổ tốt quá tờ hnn các nàng lại còn nói ta không bằng hữu còn muốn cho ta ở mời bằng hữu ngày đó tạm thời học làm mỹ thực loại này để cho thế nào ta mời bằng hữu mà ăn đến không thư ăn ngon làm sao bây giờ nam nhân thanh em ôn nhu để cho bà hẹ rủ hi u n hủy khuất vô cùng nàng đáng thương làm lũng m u ố n từ lưu tín an bên kia nghe được can đủi lưu tín an cũng không có cô phụ nàng mong đợi chỉ nghe nam nhân cởi mở cười một tiếng trong giọng nói tất cả đều là ôn nhu ta là tin tưởng chúng ta rủ hi u n nhất định sẽ xuất ra siêu cấp ăn ngon mỹ thực t ớ i chiêu đãi các bằng hưu ngươi có nghĩ xong mời kêu mấy vị bằng hưu à. trước mắt còn chưa nghĩ ra trở về rồi hay nói đi a còn có một dạng tống sự tình mục đích nơi hẳn là quyết định không ra ngoài dự liệu lời thành đô cùng hạ môn ô h rất biết chọn a ai chọn hạ môn lưu tín an bắt đầu đoán biết giả hô đồ nhưng nay quá thú vị không phải à ta gạt à ta, hỏi một chút trình lộ nàng nói cổ lãng tự siêu cấp đẹp đẽ à ta một hồi còn phải cho trình lộ gọi điện thoại nhờ vào lần này là tự chúng ta quyết định du lịch địa phương cho nên tiết mục tổ ý là để cho tự chúng ta liên lạc phiên dịch cùng hướng đạo ta có thể tìm trình lộ à ừ ta không thể xác định nàng có thời gian không việc gì không việc gì ngươi đồng ý liền có thể bà hẹ rủ hi u n trả lời để cho lưu tín a n d ở khóc dở cười lý trình lộ có đáp ứng hay không với hắn có quan hệ gì n h a tại sao phải trưng cầu ta đồng ý ta là cái gì rất quá đáng rất bá đạo nhân à thì vì vậy ngươi một hồi nhanh lên một chút công việc đi ta một hồi đi trở về ừ ngươi hỏi một chút trình lộ đi bên trong ngắn gọn nói chuyện điện thoại rất nhanh đó là kết thúc lưu tín a n cất điện thoại di động thở một hơi dài nhảy n h m mà ngồi ở trước mặt hắn lý nghiên châu chính là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói thật ta theo ấy lìn nhận biết lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy ấy lìn đáng yêu như thế một mặt tuy nói không có nghe được điện thoại nói chuyện phiếm nội dung cụ thể nhưng lưu tín an ôn nhu t r e o g ẹ o âm thanh cũng đã có thể để cho nàng nhớ lại bên đầu điện thoại kia bà ed rủ hi un trạng thái đây là nàng nhận biết cái kia một số thời khắc hàm hàm đến thập phần dễ thương ấy lìn à lưu tín an không nói thêm cái gì hắn miết miệng mình cười đứng d ậ y không việc gì lời nói ta đi về trước được quay đầu điện thoại liên lạc đi hôm nay khổ cực ngài không sao ở cúc cùng lưu tín an nói chuyện điện thoại sau đó bà ed r hi un vội vàng gọi đến lý trình lộ điện thoại ngày hôm qua nàng vẫn còn ở trong vi tín với lý trình lộ nói chuyện phiếm đâu rồi cho nên lý trình lộ cũng biết rõ hôm nay nàng tới công ty mở game số sẽ một mực chờ đợi điện thoại lý trình lộ nghe điện thoại tốc độ không thể so với l ư u tín ăn chậm dù khi hữu tỷ trình lộ a bây giờ ngươi thuận lợi hả nàng hỏi để cho điện thoại bên kia lý trình lộ s ư n g sở dĩ nhiên nàng rất nhanh cũng phản ứng lại dĩ nhiên thuận lợi là có chuyện gì không là như vậy chuyến đi này địa đổi thành ngươi cho ta để cử hạ môn nhưng bởi vì tạm thời sửa lại lữ hành điệu tiết mục tổ ý là để cho tự chúng ta liên lạc hướng đạo cùng thiên dịch cho nên rủ hi un tỷ là muốn cho để ta làm phiên gì c ả lý trình lộ thanh â m hưng phấn để cho bà ẹ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm lý trình lộ là một cái đem bất kỳ tâm tình gì cũng viết ở mặt thượng nhân lúc này nàng biểu lộ ra hưng phấn biểu tình cũng liền đại biểu chuyện này đại khái s u ấ t là thành một nửa đúng n g ư ơ i có thời gian ạ hoặc có lẽ là ngươi có thể tham gia ạ dĩ nhiên ta gần đây không có quá nhiều sự t ì n h ngươi đem thời gian cụ thể cho ta ta đi xếp hàng một chút ta thời khóa biểu trong này có thể khoảng cách gần tham dự vào thích thần tượng đoàn thể đem xô bên trong đây tuyệt đối là một món để cho nàng cái này p a n vô cùng chờ mong sự tình nàng có thể với danh bất chính n ô n bất thuận lưu tín a n không giống nhau tên tiệc cũng không có gì cơ hội như vậy hàng thật giá thật tham dự vào quay chủ chúng nàng có thể có h ô người đáp ứng liền có thể mục đích của ta trước cũng không thể chắc chắn thời gian cụ thể đợi đến thời điểm xác định được ta sẽ nói cho người biết được hoa thời điểm ta đến cũng sẽ xuất hiện dưới ống kính sao đúng không liên quan à không sao không liên quan ta lại không phải là cái gì người không nhận ra nhân yên tâm đi t i ê nói n xong rồi có lý trình lộ khẳng định bà hẹ rủ h i u núi lỏng một hớp lơ tức nếu như có thể mà nói đi du lịch nhất định là với chính mình người quen biết chơi với nhau tốt hơn các nàng năm cái cũng coi như là tương đối sợ người lạ nhân bây giờ có thể đem lý trình lộ ê ơ cái này làm cho bà ẹ rủ hi un cảm giác vô cùng vui mừng cúc điện thoại bà ẹ rủ hi un vội vàng ra ngoài đem cái tin tức tốt này với các thành viên chia sẻ đón lấy luyện tập thất bên trong đó là vang lên các thành viên hưng phấn tiếng hoan hô bất quá hưng ơ phấn thuộc về hưng ơ phấn giờ gì đột nhiên một câu nói để cho các thành viên lại vừa là yên tĩnh lại lý trình lộ tốt thì tốt có thể vấn đề ở chỗ lý trình lộ tướng mạo cùng vóc người t r ì n h lộ thời điểm tỷ đến theo chúng ta cùng đi bờ biển lời nói nàng hẳn sẽ siêu cấp nổi bật chứ nàng nghĩ linh tinh để cho tất cả thành viên môn đều yên tĩnh lại chỉ có áp sủ răng lộ ra cần ăn đòn nụ cười không việc gì ta không có chút nào để ý nàng vóc người không thể so với lý trình lộ kém quá nhiều chân chính yêu cầu lo lắng làm ấy cái này tiểu hại từ các tỷ tỷ Nhà Tây. Sẽ đã khai hoàn rồi, thời gian nghỉ ngơi các nàng cũng không muốn tiếp tục ngây ngô ở công ty. Dù sao lần này là thời gian qua đi rồi hơn một tháng nghỉ ngơi, cho nên cũng khai thời thời cho h là Tây, tiếp tục ty. một sẽ sao đã đi qua rồi, rồi giờ gì các ở Dù trong lúc nàng đẩy ra trong nhà môn thời điểm liếc mắt đó là thấy được ngồi ở trên ghế xa lon cái miệng nhỏ uống nước lưu tín an ta đã trở về ừ cực khổ như thế nào đây hết thể thuận lợi bà hẹn rủ hy un nướng biếng đem giày để tốt tiếp lấy đi lên dép lê sắp đến đi tới lưu tín an bên người ngồi xuống tiếp đó nàng trực tiếp đem chính mình hai chân để ngang trên người lưu tín an trên mặt tràn đầy tồi tệ nụ cười động tác này có thể không tính là quá đáng thậm chí nói là khen thưởng cũng không quá đáng nhưng hắn nhìn một cái bà hẹ rủ hi un trắng non tức n h a lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình tiếp đó ở bà hẹ rủ hi un phẫn nộ i nhìn soi mói hắn nắm được lô mũi mình nha đều tại ngươi lần trước ở nhận đại ca bên trong nói bậy bạn bây giờ có thật nhiều f a n cũng hiểu lầm ta không rửa chân nay đồ khốn kiếp lại còn dám cầm loại vật này vừa tức giận tiệu đùi vội vàng nhắc chân hướng lưu tín an trên mặt tiếp cận dùng hành động thực tế chứng minh chính mình cũng không tối h lưu tín an vội vàng một cái năm cái này tinh xảo xinh xắn cướp n h a tiếp lấy đó là lộ ra một cái lấy lòng nụ cười đùa một chút cũng không buồn cười rất tức giận bà hẹn rủ hi un đạp hắn một c ư ớ c tiếp lấy đó là đứng dậy hướng phòng ngủ đi tới bây giờ đúng lúc là buổi chiều cũng chính là ngủ chưa thời điểm tốt nhất khó n g h ỉ được nhật nàng muốn trước tiên ngủ đủ lại nói ngươi muốn đi ngủ hả ừ ngươi bận rộn ngươi đi ta muốn ngủ chưa bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái sau khi đi tới cửa dừng lại quay đầu chỉ, chỉ là sở trệ h m căn phòng tỏ ý lưu tín an không cần phải để ý đến nàng bận rộn chính hắn là được không cần ta cùng ngươi đồng thời không cần ngươi bận rộn ngươi á không cần phải để ý đến ta được rồi lưu tín a n cũng không cự tuyệt hắn đúng là nên đi lai、like、sở trệ ầm rồi nếu không tối hôm nay liền lại phải chịu đựng đến đêm khuya bà hẹ rủ hi un có thể sẽ không đáp ứng hắn đứng lên lưu đặt đến đến đi tới bà hẹ rủ hi un bên người nhẹ nhàng đem nữ nhân ô m lấy ở trên c h á n hạ xuống vừa hôn sau đó đó là cương chịu cười có chuyện gì tùy thời liên l à ta được n g a y nghỉ vị trí bị kêu là ngày nghỉ dĩ nhiên là muốn ở nơi này thiên tiến hành đầy đủ nghỉ ngơi mới được làm trạch nữ bà hẹ r hi un t ậ p phần thống khoái ở nhà trạch rồi mấy ngày đó lấy thời gian từng điểm từng điểm đến gần lần này nàng thu âm cá nhân game show thời gian bất quá ở thu âm trước còn có một cái rất vấn đề trọng yếu không có giải quyết đó chính là lần này nàng mời vị thứ nhất tới thưởng thức mỹ thực bằng hữu đến tột cùng là ai lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp đ ổ i nguyên áp hoan m h ê nạp không quyết định chắc chắn được bà ẹ rủ hi un quyết định hỏi một chút nhà mình bạn trai nhưng bị hỏi cái vấn đề này lưu tín a n đầu vóc mơ hồ ta lại không nhận biết n g ư ờ i mấy người bằng hữu kia kêu xe ùn chi các nàng không được sao không được kia khởi không phải lại thành một dạ tống nhất định phải kêu khác bằng hữu mới được nay ổng n h i u hiền ngươi cùng với nàng hai không phải rất quen nói đến ngoại trừ rét vẹo vẹt bên ngoài bằng hữu lời nói lưu tín an phản ứng đầu tiên đó là kim ra hi un cùng im này h、e、ô n g này hai nhưng là hàng thật giá thật bạ hẹ rủ hi un bằng hữu hơn nữa nhân khí còn không thấp nếu như thật có thể mời qua tới khẳng định rất thú vị c h ỉ bất quá các nàng gần đây bề bộn nhiều việc hơn nữa thật giống như không ở quốc nội bà hẹ rủ hi un hồi nào chưa từng nghĩ hai người này chỉ là t u i n thật là quá bận rộn khắp thế giới bay các nàng nào có ở không tới tham gia chính mình tiết mục c kia vũ kỳ ngươi gần đây không phải với vũ kỳ quan hệ rất to ta đây là một vượt qua bạ ẹ n rủ hi u ngoài dự liệu nhân tuyển đ ó lấy nàng đôi mắt dần dần sáng lên với tống vũ kỳ tiếp xúc qua không ít lần nàng rất rõ ràng tống vũ kỳ là một cái biết bao thú vị m u ộ i muội nếu có thể đem người này kéo qua đến tựa hồ cũng là một không tệ quyết định hơn nữa bây giờ dê ít lệ hỏa l ạ thường cọ phần này nhiệt độ cũng là cự tốt chính là nàng không biết do tống vũ kỳ có rảnh rỗi hay không ta đây hỏi một hạ vũ kỳ có thể a gọi điện thoại h ỏ i chứ bất quá nàng gần đây tựa như cũng bề b ộ nhiều việc Lưu t í người An c hà tĩnh r ta gọi điện thoại hỏi một chút bà ẹ rủ hi un trả lời một tiếng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tống vũ kỳ dây số dây số nàng khẳng định vẫn là có dù nói thế nào đây cũng là chính mình bạn trai rất tốt một người bạn hơn nữa cũng là để cho nàng rất thích muộn muội rất nhanh tìm tới điện thoại bà ẹ rủ hi un tỏ ý lưu tín an an tĩnh tiếp lấy nàng đẻ xuống nước gọi đại khái chung reo vang lên một hồi tống vũ kỳ kê mang theo nụ cười thanh âm lúc này mới trong điện thoại vang lên cây trúc tỉ làm sao rồi tống vũ kỳ âm thầm vẫn luôn là quản bà hẹ r ù hi un kêu cây trúc tỉ dù sao nàng coi như là l ư u tín an lai sợ trệ ảm thời gian lão người xem đối với bà ẹ r ù hi un h i ể u nhất định là đầu tiên là cây trúc tỉ lại là ầy l i n h tỉ n à y âm thanh cây trúc tỉ cũng để cho bà ẹ r ù hi un lộ ra vui sướng nụ cười nàng rất thích loại này thân mật cách gọi vũ kỳ a ngươi đang ở đây cao ly ạ ta ta ở a qua mấy ngày ta có cái tiết mục một chụp Đến t、oh, hơn ờ i điểm m u nữa g h ở trong vòng cùng tiền bối môn giữ gìn mối quan hệ là chưa u tốt thống chi bây giờ rét vẹo vẹn muốn làm vì hai quốc lực bưng nữ đoàn chuyện này tất cả mọi người biết rõ ai có thể cài đặt quan hệ người đó liền có thể đạt được lợi ích đúng ngươi biết không dĩ nhiên biết rõ chúng ta cũng rất chờ mong cây trúc tỷ này lần đầu tiên cá nhân game show đâu rồi chắc hẳn nhất định sẽ là một cái siêu cấp đẹp mắt tiết mục đi cái chém gió này chụp bà ẹ r ù hi un rất thoải mái bất quá chính sự nàng cũng không thể quên cho nên vũ kỳ ngươi có danh không có thể cho ta một cái thời gian cụ thể ạ đại khái tứ thiên hậu chỉ cần buổi chiều mấy giờ liền có thể bà ẹ r ù hi un nóng này tâm lơ lững nàng không khỏi nhìn về phía lưu thị an d ố i tay nắm chặt rồi nam nhân bàn tay định dùng loại phương thức này tới lấy được một chút cảm giác an toàn dù sao cũng là cầu người hỗ trợ mà lưu tín a n cũng hiểu được ta chắc có không cây trúc thời điểm tỷ đến trực tiếp đem thu â m địa điểm phát cho ta thì tốt rồi cần ta làm những gì chuẩn bị ạ à? à, thật sao vậy thì tốt quá chuẩn bị lời nói ngược lại không cần phải chuẩn bị cái gì một bên một mực ở nghe lén lưu tín a n rất miệng thiếu bồi thêm một câu nhớ mang thuốc giả dày miệng thiếu một loại đều là phải trả giá thật lớn bây giờ lưu tín a n chính là bỏ ra giá rất lớn chỉ thấy bên cạnh hắn b à hẹ rủ hi unhét lớn một tiếng tay nhỏ thoáng cái liền vỗ vào lưu tín ăn trên ngực ba một tiếng vậy kêu là một cái vang dội thanh â m này ngay cả bên đầu điện thoại kia tống vũ kỳ đều là run run xuống sai lầm rồi sai lầm rồi đùa an tử ca hay lại là trước sau như một sẽ tìm đường chết ta đi kia thời điểm ta đến chuẩn bị một chút thuốc dạ dày đi vũ kỳ bà ẹ n rủ hy un căm tức kêu bên đầu điện thoại kia tống vũ kỳ tên tống vũ kỳ cũng là phát ra tiếng cười cởi mở xe đi yên tâm đi hô vậy thì thật là quá tốt ta đều muốn quấn quýt chết không biết rõ kết quả nên mời ai tới mới phải a các thành viên đây các thành viên không được muốn mời thành viên bên ngoài bằng hữu mới có thể như vậy a vậy lần này mời ta cây trúc tỷ ngươi lần sau định tìm ai đó tống vũ kỳ vấn đề để, để cho bà ẹ rủ hi un lâm vào thời gian dài y l i n g không bằng hữu là một kiện rất đáng chết sự tình sao mà liền nhìn trước mắt đến tựa hồ là ta đi đợi lần sau sẽ bàn đi trước tiên đem lần này hồ chuẩn bị đi qua lại nói ha ha ha ha. với tống vũ kỳ nói chuyện điện thoại rất nhanh đó là kết thúc bà ẹ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm để điện thoại di động xuống sau đó ánh mắt lạc mới vừa rồi bị nàng vỗ một cái l i u tín ăn ngực sau đó nàng tự nhiên mười phần đưa tay đi giúp l i u tín ăn xoa xoa kỳ thực sức khỏe không lớn người này chắc không đau nhưng không an ủi lưu tín an nàng một chút luôn cảm giác mình tốt quá tờ hờn ờ. được rồi vấn đề giải quyết lần sau thu âm lúc lúc nào cuối tuần a tín an ngươi nói ta không bằng hưu thật là đặc biệt gì đáng chết sự tình sao khác như vậy canh cánh trong lòng rồi không phải đã mời được người sao bà ẹ rủ hi un đều miệng lưỡng biếng n một tiếng ba như là đã mời tới nhân bà ẹ rủ hi un cũng là vội vàng cũng là cho lý nghiên châu gọi điện thoại d ý lệ tống vũ k ỳ tên để cho lý nghiên châu xưng sờ bất quá rất nhanh nàng cũng liền đón nhận sự thật này d ý lệ khắc phục khó khăn nhưng là toàn bộ người cao ly cũng rõ ràng lần này tỏm b ò i vén lên n h i ệ t c h i ề u đến bây giờ vẫn còn ở kéo dài mấy ngày trước càng là đang không có đánh bài hát không có có mặt dưới tình huống lại lấy được rồi một lần một vị đủ để thấy lần này các nàng rốt cuộc có bao nhiêu hỏa bất quá bà ẹ n rủ hi un các nàng cũng làm đã đến loại sự tình này đó chính là ở xịt tổ thời điểm được ta đem cụ thể nàng nên khi đi tới gian phát cho ngươi ngươi cũng chuyển c á o tống vũ kỳ một tiếng đi bên trong bà ẹ n rủ hi un đáp một tiếng thông qua nữa h ẹ c h ặ t đem từ lý nghiên châu bên này nhận được thời gian cụ thể phát cho tống vũ kỳ h ẹ chặn nàng dĩ nhiên cũng có đây chính là người hoa đều tại dùng phần mềm nàng này hoa điều nàng dâu không cần khởi không phải là không hợp quy củ không bao lâu tống vũ kỳ cũng trở về nàng một cái ok thủ thế thấy một màn như vậy nàng từ đầu đến cuối lơ lương tâm rốt cục thì hoàn toàn để xuống thu âm thời gian ở vài ngày sau bởi vì tiết mục tổ căn bản sẽ không đem yêu cầu làm mỹ thực t r ư ớ c thời hạn nói cho nàng biết cho nên bà ẹ n rủ hi un cũng chỉ có thể đi theo học tập một ít tối cơ bản làm đồ ăn kỹ xảo nàng có lòng c ầ u tiến là chuyện tốt nhưng chuyện này coi như khổ lưu tín ăn rồi bà ẹ rủ hi un học làm đồ ăn dù sao cũng phải tìm một kẻ xui xẻo thử thức ăn chứ Thì、ở t r o người nhà không quá yêu cầu như vậy luyện tập những người hãy mộ liền muốn nhìn ngươi trong vội vàng bị lôi cùng thời điểm muốn nhìn tống vũ kỳ đáng thương dáng vẻ ngươi làm cho quá tốt lời nói không có tiết mục hiệu quả a dù nói thế nào cũng là tham dự vào bà hẹ rủ hi un các nàng một dạng tống quay t r ụ p c u n g nhân viên làm việc gần đây lưu tín an đối game sô hiệu đội bay máy bảo ai muốn nhìn bà hẹ rủ hi un đại triển thần uy làm ra siêu cấp ăn ngon mỹ thực tới à, đoàn người cũng muốn nhìn bà hẹ rủ hi un lật xe sau đó đem bà hẹ rủ hi un đường h o à n g dáng vẽ tật đồ chế tắc thành m ờ m è bất quá bà hẹ rủ hi un đối thuyết pháp này cực kỳ không cho là nha nói cái gì vậy những người h ái mộ nhất định là muốn thấy được ta làm ra ăn ngon mỹ thực mới đúng ngươi cái này không phải là chuyên nghiệp có thể hay không không muốn ngủ chỉ huy ử n ăn mau lưu tín ăn lộ ra không nói gì biểu tình hay lại là chạy không khỏi chứ chương bốn trăm bảy mươi thuận lợi ngày đầu quay t r ụ cảm tạ mọi người khen thưởng hai tám thời gian thoáng một cái đó là đi tới quay t r ụ tiết mục ngày đó cái tống lời nói lưu tín a n là không nhất định muốn đi chung hơn nữa hắn quá trừ sẽ bại lộ chính mình với lý nghiên châu nhận biết bên ngoài không có bất kỳ c h ỗ t ố t cho nên ở một phen c u ố n quýt sau đó lưu tín a n tạm thời bông tha đi xem bà hẹ rủ hy un cái tống kế hoạch quay phim mà là tiếp tục đều ở nhà lai sở trệ ảm dù sao một dạng tống thời điểm hắn cũng muốn đi chung đến thời điểm nhất định là muốn liên tiếp nghỉ ngơi sáu bảy ngày mặc dù có thể mang theo lạp tọn nhưng lưu tín a n khẳng định vẫn là càng thích đã biết một bộ đầy đủ đầy đủ hết lai、like、sở trẻ ả m dụng cụ như thế nào đây mặc màu xanh ra trời áo sơ mi hạ thân một cái quần jean đẹp đẽ hát phát dựng thẳng thành đôi ngựa lại thêm một bộ viên vọng kính đây chính là hôm nay bà hẹ rủ hi un xuất hiện dưới ống kính xuyên dự liên nhan giá trị cùng giá ngoài phương diện này không có người nào có thể lựa ra bà hẹ rủ hi un s a i đến cho nên nơi này lưu tín ăn cũng là cảm khái tản â dương thật là có đẹp ta cũng không muốn cho ngươi đi ra ngoài bị người khác si mê làm sao bây giờ tình lời mặc dù thổ nhưng tác dụng là được ít nhất đối với bà ed rủ hi un mà nói nàng thập phần hưởng thụ loại này khoa trương lời tỏ tình kỳ hì ta đây lên đường ngươi làm việc cho giỏi đi bên trong trên đường cẩn thận một chút lưu tín an đem bà ed rủ hi un đưa đến cửa thang máy ở chờ thang máy kẽ hở nhẹ nhàng đem bà ed rủ hi un đẩy ngã ở bên tường một đôi môi đó là út xuống trước khi lên đường hôn là rất trọng yếu nụ hôn này sẽ để cho nàng với lưu tín an đều tin tâm tràn đầy đang cửa thang máy mở ra bà ed r hi un vội vàng đẩy ra lưu tín an sau đó phong tình vạn trùng trắng nam nhân lướt mắt nha ta lại phải lần nữa bổ môi t r ă n g rồi lưu tín ăn chính là vẻ mặt kinh hoàng ta ăn môi son sẽ không chết chứ đi đi đi ta đi túi chào thu â m địa điểm là chế tác tổ cho mướn một cái phòng chụp ảnh toàn thân là một cái bắc â u phong cách khai phong tính p h ò n g b ế p sắc màu ấm trang hoàng khiến người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp mọi người khỏe hôm nay khổ cực mọi người giờ đi các thành viên chính mình quay trụ đây đối với bà hẹ rủ hi un mà nói là cực ít trải qua cho nên ngay từ đầu nàng không thể tránh khỏi trở nên có chút h o ả n g hôm nay nhìn rất đường hoàng đâu rồi là bởi vì đối tài nấu ăn của tự mình không tin rằng ạ làm cơ giờ nàng tự nhiên là không thể nhìn nghệ sĩ thật lâu không thể vào đến trạng thái nàng dùng t r e o g ẹ o giọng hỏi thăm bà ẹ d rủ hi un định dùng loại phương thức này tới để cho bà ẹ d rủ hi un thanh tính lại đùa hay lại là tác dụng bà ẹ d rủ hi un ngồi ở tiết mục tổ cho nàng thiết trí thụ sau đài mạnh lắc đầu làm sao có thể chỉ là trong lúc bất chợt chính mình bay t r ụ cảm giác có chút kỳ quái đúng nga chính mình đơn độc bay t r ụ cảm giác thế nào có chút kỳ quái nhưng tự i hồ thích thứ một ít nghe được bà ed r hi un lời này lý nghiên châu cũng là thợ pháo nhẹ nhõm tiếp lấy nàng nhìn mình bên người một đám nhân viên làm việc xác định cũng chuẩn bị không sai biệt lắm sau đó lần nữa nhìn về phía bà hẹ rủ hi un kia bắt đầu ừ bắt đầu đi bà hẹ rủ hi un đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình đừng tại cổ áo mỹ đ ổ phồn dùng sức gật đầu một cái ba bắt đầu các vị vội sáng được ta là rét vẹo vẹt ẩy lỉn hoan n ê n đi tới ẩy lỉn mỹ thực thời gian n à y chương trình tiết mục mục đích chủ yếu là ta căn cứ tiết mục tổ cho r a menu chế ra ăn ngon mỹ thực dùng để chiêu đãi các bằng hưu bất quá hết hạn đến trước mắt ta còn không biết rõ hôm nay ta kết quả muốn chế tạo gì mỹ thực không để cập tới điều này thiết lập cũng còn khá này nhắc tới bạn rủ hi un liền cảm giác mình có một loại hoan đại đầu cảm giác bây giờ hẳn phải nói cho ta biết đi hôm nay kết quả tan ê n chế tác cái gì đó hẳn không phải công nghệ đặc biệt phức tạp mỹ thực chứ bên trong không phải là đặc biệt phức tạp mỹ thực người xem đến trước mặt ngài cái dương sao bạn rủ hi un không khỏi nhìn về phía thả ở trước mặt mình cái kia hộp giấy trên xuống có một cái lỗ thủng đại khái s u ấ t nàng chính là muốn từ nơi này tới rút ra chính mình hôm nay muốn chế tác thức ăn ngon muốn ở bên trong rút ra ạ không sai ra đây tới rút ra xuống bà ẹ d rủ hi un đem bàn tay vào trong giương trên mặt lộ ra khẩn trương biểu tình nàng mò tới rất nhiều giấy nhỏ mảnh ta có thể hỏi một chút hôm nay cụ thể là loại nào mỹ thực cả hàng bữa ăn hay lại là bữa ăn tây hàng bữa ăn lời nói bà ẹ d rủ hi un cảm giác mình còn có chút lòng tin nhưng nếu để cho nàng làm bữa ăn tây nàng có thể gọi điện thoại tìm lưu tín ăn đến cho nàng hỗ trợ mà tên t i ệ t nhưng là rất biết làm bữa ăn tây bất quá tiếp theo lý nghiên châu lời nói để cho nàng sức sốt hôm nay loại lớn là thức ăn chung chờ bà ed r hi un có trong nháy mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh chính nàng cũng là phản ứng lại xác thực hôm nay muốn chiêu đãi người là tống vũ kỳ là một gã người hoa nếu như có thể mà nói đương nhiên là lựa chọn đầu kỳ sở hảo mới đúng nhưng rất nhanh bùi tiểu thư liền lâm vào tăm vỡ bởi vì nàng nhìn thấy án trên nền kia tương đương khoa trường tiểu trung hoa giao bầu vật này nàng ở lưu tín an trong nhà liền gặp được quá nhưng cụ thể muốn sử dụng như thế nào vật này nàng làm một chữ cũng không biết khổng lồ tiểu trung hoa giao bầu nhỏ hơn nàng tay còn lớn hơn nàng tạm thời bông tha rút ra ý tưởng của menu mà là đưa tay đem điều này đại g a o bầu lấy ra ai một cổ muốn cho ta dùng vật này đang chuẩn bị bữa ăn ạ đúng nàng lộ ra không nói gì đến mức tận cùng biểu tình có phải hay không là thật là quá đáng một chút cái này ta nơi nào sẽ dùng à? à nếu như ngươi nguyện ý cung cấp năm cái chụp lập được hình lời nói là có thể có đổi lấy công cụ cơ hội lần này cái tống ngoại trừ có đền bù bà hẹ rủ hi un ý tứ bên ngoài càng nhiều vẫn là phải đem bà hẹ rủ hi un giá trị b u ồ n bán phát huy đến lớn nhất đây chính là thần nhan tiểu thư chỉ cần tham dự trở về liền nhất định sẽ bởi vì sân khấu đờ ập tờ thẳng leo lên hot s ẽ ập đại nhật tồn tại lúc này đem nàng ưu thế phát huy toàn bộ đương nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất ô tia còn tạo được bà hẹ rủ hi un lần này yên tâm thức ăn chung đao tuyệt đối đ ạ t đến bé bé nàng không biết dùng thì coi như x o n g đi nàng đều sợ bị thương vậy mời tiếp tục rút ra lần này món ăn đi bên trong bà hẹ rủ hi un không do dự nữa nàng đem bàn tay vào trong hộp đơn giản lục soát một lúc sau lấy ra một tờ giấy tiếp đó nàng do do dự dự đem trên tờ giấy nội dung đọc lên trong giọng nói mê mội mắt trần có thể thấy giấm đường bên trong bảo ô hát g ú t được rất khó món ăn đây lý nghiên châu cởi trên nỗi đau của người khác nụ cười để cho bà hẹ rủ hi un trên mặt lộ da cứng ngắc biểu tình chủ yếu là c h í nàng h n ăn rồi cái này kêu giấm đường bên trong màu thức ăn trước với lưu tín ăn đi hoa đ i ề u thời điểm nàng rất thích cái này h ế ẩm điểm điểm heo bên trong màu thịt có thể vấn đề ở chỗ ăn ngon là xây dựng ở nàng là thực khách trên căn bản mà bây giờ để cho nàng chuyển chức vì đâu biết nàng trong nháy mắt liền cảm giác mình đối giấm đường bên trong màu món ăn này hào cảm k h rồi đáy cốc không thể nên đổi một cái sao dĩ nhiên không được thực ra chưa tính là đặc biệt khó khăn với giấm đường thịt cách làm rất giống bà hẹ rủ hi ư n lộ ra ủ dù biểu tình nói đúng là có hay không một loại khả năng nàng cũng sẽ không làm giấm đường thịt đây yên tâm đi chúng ta có chuẩn bị trước món ăn này cách làm cụ thể ở trước mặt ngài áp bắt bên trong thì có ngài có thể trực tiếp nhìn một chút bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái thuận tay đem áp bắt nhặt lên đến mở ra vậy thì chuẩn bị xong video rất nhanh liên tiếp tiếng trung ảnh trong d ạ p vang lên dĩ nhiên tiết mục tổ thân thiết giúp bà hẹ rủ hi un chuẩn bị hàn văn phụ đề lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp đội nguyên áp hoan mỹ ê nạ nếu phải làm thức ăn chung vậy khẳng định là muốn tham khảo hàng thật giá thật người hoa giáo trình mới được đây mới gọi là chính tôn mạ mỹ thực tác gia vương cương trong hình cái kia giữ lại tóc hối cua mặc đ ầ u bếp phục nam nhân tự giới thiệu mình đến t r ư n g hợp mấy chữ này bà ẹ rủ hi un có thể nhận ra cho nên hắn từng chữ từng chữ đi theo nói ra tiếp lấy nàng hiếu kỳ nhìn về phía tiết mục tổ đây là lão sư tên ạ bên trong là đang ở hoa điều rất r a danh đồ bếp ô、oh, hát ta xem trước một lần thực ra tổng thể mà nói giấm đường bên trong mảo cách làm cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy tổng thể quá trình chế tạo chia làm hai bộ phận lớn một là yêu cầu đem bên trong mảo nổ gậy sinh còn nữa chính là m u ố n chế tác giấm đường dịch nổ bên trong m ả cũng không khó sao g ấ m đường dịch cảm giác cũng không khó khăn bùi tiểu thư đang nhìn hết video sau đó l à như vậy cảm giác nàng lần nữa đem đường tiến độ kéo đến mới bắt đầu bộ phận tiếp lấy đó làm ấy g i â y một cái tạng ngừng đem lúc luyện chế cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn cùng với đồ gia vị từng điểm từng điểm chuẩn bị đi ra a tinh bột bên trong m à c thịt còn có dầu đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn tất cả đều chuẩn bị sau khi đi ra bà hẹ rủ hi un hít sâu một hơi nghiêm túc vùi đầu vào mỹ thực chế tắc bên trong mà cùng lúc đó ngày tốt ngày tốt làm hôm nay được chiêu đãi k h á c nhân tống vũ kỷ từ ngoài cửa đi vào nàng liếc mắt đó là thấy được đưa lưng về mình c o n người vô cùng nghiêm túc bà ed rủ hi un chuyên chú ở chế tác mỹ thực chung bà ed rủ hi un hiển nhiên là không chú ý tới nàng đã qua tới tống vũ kỳ nổi lên chơi b ù a tâm nàng tồi tệ hướng về phía tiết mục tổ mọi người giơ lên một ngón tay tỏ ý mọi người im lặng tiếp lấy đó là cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt bà ed rủ hi un chờ đến bà ed rủ hi un ý thức được trước mặt mình quang ám đi xuống sau đó nàng lúc này mới phát hiện hôm nay chính mình chiêu đãi khách nhân đã tới chuyện này nàng lúc này mới phát hiện hôm nay chính mình chiêu đãi khách nhân đã tới chuyện này nàng lúc n tiếp lấy nàng đưa tay đó là làm bộ m u ố n ô m tống vũ kỳ này cũng làm tống vũ kỳ giật mình chúc ấy lìn t ỷ khác trên tay ngươi tất cả đều là tình b ộ t ư ơ n g nàng vội vàng lui về phía sau nàng đây chính là tân thay quần áo đặc biệt vì bỏ ra kính cũng không muốn lúc này liền bị làm cho tràn đầy tương hồ ô hát tại sao tới sớm như vậy ta còn chưa chuẩn bị xong tương đối có rảnh rỗi cho nên liền trước thời hạt tới các vị vị này chính là ta hôm nay muốn chiêu đãi khắc nhân dê ý lệ tống vũ kỳ nữ sĩ a tống vũ kỳ phối hợp hoan hô một tiếng cho nên ấy lìn tỉ đây là đang làm thức ăn chung bên trong bởi vì mợi là ngươi mà cho nên nhất định phải chuẩn bị hợp ngươi khẩu vị món ăn như vậy a ta xem một chút vương cương lão sư ồ n g ư ơ i biết dĩ nhiên vị này ở chúng ta quốc gia rất nổi danh hạn chế tạo qua rất nhiều rất nhiều mỹ thực trường học video ấy linh tỷ là đang ở học cái gì giấm đường bên trong bảo ây mỗi ngày đều nguyên khí tràn đầy tống vũ k ỳ hiếm thấy trầm m ặ t lại chủ yếu là vật này đi nàng trong ấn tượng là rất khó khăn ấy linh tỷ biết làm à không bây giờ đang ở học tống vũ kỷ vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía máy quay phim bây giờ ta đi còn kỳ bà nha nói cái gì vậy biết làm rất ă ngon n bà hẹ rủ hi un bất mãn cực kỳ tống vũ kỳ lời nói này giống như là nàng yếu hại nàng như thế không phải là giấm đường bên trong mà mà có như vậy tỉ mỉ video trường học nàng còn có thể lật xe hay sao ngươi đi một bên ngồi một chút rất nhanh ta liền làm tốt bưng cho ngươi sắc hương vị đều đủ cái loại này thế nào không khỏi có một loại lên phải thuyền giặc cảm giác tống vũ kỳ tự mình lẩm bẩm tức bà hẹ r hi un cởi cầm lên một cái môi làm bộ đó là muốn ném qua đi sở hữu tài liệu cũng chuẩn bị xong bà hẹ r hi un dồn khí đan điện hít thở sâu chính thức bắt đầu chuẩn bị chế tác dầu nổ bên trong màu quá trình rất thuận lợi dù sao nàng chỉ cần đem đã hổ quá bên trong màu thả vào trong chảo dầu nổ một chút là được rồi còn chân chính khó khăn hay lại là chế tác g i ấ m đường dịch l à m q u a tương tự thức ăn c h u n g nhân cũng biết rõ sao nước màu là một cái rất khảo nghiệm căn cơ sống hơi chút qua đốt lửa như vậy vốn phải là g i ấ m đường mùi vị nước canh trong nháy mắt liền sẽ biến thành vị đắng bà hẹ dù hi u n thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm trong n ồ i g i ấ m đường dịch biến hóa chờ đến g i ố n đường dịch trở nên với trong video như thế nổi b ọ sau đó nàng vội vàng đem thủy tinh bột bỏ vào đem g i ố n đường dịch thu nồng bước này sau đó, khó khăn nhất bộ phận cũng coi là hoàn thành sau đó chỉ cần đem mới vừa rồi nổ tốt bên trong màu thịt bỏ vào cùng d ấ m đường dịch x à o một chút liền có thể nàng ít nhiều gì vẫn có một chút thức ăn chung căn cơ trước nàng có thể là vì lưu tín ăn đặc biệt tìm cách dung sục học làm thức ăn chung nhắc tới nếu có thể rút được kia hai ngày nàng học qua thức ăn chung tốt biết bao nhiêu bà hẹ dù hi u dùng s ẻ n nhỏ lay đến trong n ồ i bên trong màu thịt cùng d ấ m đường dịch xác nhận đều đều đều lên sắc chi sau nàng rất hưng phấn cũng muốn học trong video lao sư g á n g vẽ tới một đỉnh núi m u ố n bất quá ở thử tính đem nổi dơ sau khi thức dậy nàng tốc độ ánh sáng lựa chọn c u hừ hừ như g lại vải lên một ờ n thế nào g bữa ăn y d nàng đây bà hẹn toàn rủ hi y un dùng khăn lông xoa xoa tay tiếp lấy lại xoa xoa trên trán mồ hôi dị vẻ mặt kiêu ngạo theo ta ở quốc nội ăn đến giống nhau như lúc đ ầ u rồi và、wow, ấy l ỉ n h tỷ thật là lần đầu tiên làm bà hẹ rủ hi u n vừa gật đầu một vừa đưa tay cầm đôi nhanh tử đưa cho tống vũ kỳ chính mình sau đó cũng là cầm một đôi bất quá ăn cũng không nội mở ra ăn trước khi ăn còn có càng chuyện trọng yếu trước phải với tiết mục tổ nói rõ ràng mới được nếu như vũ kỳ cảm thấy ăn ngon lời nói liền coi như ta thăng chứ không sai lần này quay chụp thiết kế nhưng là bà hẹ rủ hi u n tự viết nàng làm sao có thể sẽ quên chính mình thiết kế còn có một nhánh như vậy một điều quy tắc đây chỉ cần mời tới khách nhân cảm thấy ăn ngon nàng kia sẽ được liền khen thưởng nhưng nếu như chế tác mỹ thực không hợp khách nhân khẩu vị nàng kia sẽ được trừng phạt nhìn trước mắt nàng nên tính làm ở đầu xong ta đây khen thưởng là cái gì lý nghiên châu trở nên có chút c h ầ n c h ở chủ yếu là nàng căn bản chưa từng nghĩ bà hẹn rủ hi un có thể một lần thì thành công nghiêm túc suy tư một lúc sau lý nghiên châu lộ ra bất đắc dĩ nụ cười nếu như vũ kỳ cảm thấy mùi vị có thể lời nói vậy lần này coi như là chúng ta thua sẽ ở lần sau thu âm thời điểm cho ngươi chuẩn bị một ít đặc biệt lễ vật bà hẹ r hi un lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn bất quá rất nhanh nàng nụ cười có chút không kèm được bởi vì tống vũ kỳ đột nhiên cũng là mở miệng hỏi một cái âm thanh tiết mục tổ vậy nếu như ta nói không ăn ngon ấy liền t ỷ là sẽ phải chịu trừng phạt đúng không nha vũ kỳ tại sao ngươi nếu hỏi điều này bà ẹ d r ù hi un n ó n g này tống vũ kỳ có thể không thể làm ra loại này mê mội lương tâm sự tình a hiếu kỳ chỉ là tò mò ta cũng sẽ không làm mê mội lương tâm sự tình tống vũ kỳ đem mình ngực chụp vang ầm ầm đương nhiên nàng câu nói mới vừa rồi kia còn có nửa câu sau không nói đó chính là nàng ép căn bản không hề lương tâm bà e d ù hi un cũng không biết rõ những thứ này có tống vũ kỳ hứa hẹn bà hẹn rủ hi un trở nên an tâm không ít đương nhiên nàng cũng không quên một mực nắm tống vũ kỳ cánh tay kiểu như có loại tống vũ kỳ dám nói bậy bạn nàng liền trực tiếp đem tống vũ kỳ ném ra ngoài tư thế ra đây chạy rồi lần này bà hẹn rủ hi un không can thiệp nữa tống vũ kỳ thưởng thức mỹ thực nàng xốc lên một khối bên trong màu thịt nhẹ nhàng thổi rồi thổi phía trên hơi nóng sau đó đó là cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong miệng rồi sau đó nàng một đôi mắt đẹp trừng trọc t r i ệ không ngừng hướng về phía bà hẹ r hi un giơ ngón tay cái lên hoa ấy linh t thật biết rồi theo ta ở quốc nội ăn đến giống nh vì có thể để cho bà ẹ rủ hi un tốt hơn trả lại như cũ ra thức ăn t r u n g k h ẩ u vị tiết mục tổ hôm nay chuẩn bị đồ gia vị đều là hàng thật giá thật hoa điều đồ gia vị cho nên ở mùi vị phương diện này nàng trả lại như cũ chính là tống vũ kỳ ở hoa đều i ăn đến mùi vị tống vũ kỳ xuất phát từ nội tâm khen cũng để cho bà ẹ rủ hi un hoàn toàn an tâm lại nàng lộ ra mong đợi biểu tình mình cũng là xốc lên một khối đ ặ t ở trong miệng tiếp đó chính nàng cũng là lộ ra ngạc nhiên biểu tình đại khái cũng là kinh ngạc với chính mình sẽ làm ra như vậy ăn ngon mỹ thực tế ấy tầm điểm mùi vị thập phần khai vị đây thật là ta làm sao hai người khen không dứt miệng dáng vẻ cũng để cho lý nghiên châu hầu nghi không dứt hai vị không phải thông đồng được rồi và tờ giờ ngươi đến chính mình nếm thử một chút lý nghiên châu còn thật không tin chủ yếu là nàng rất biết bà hẹn rủ hi un hơn nữa thức ăn chung từ trước đến giờ lấy khó khăn nổi danh nào có nhân lần đầu tiên chế tác liền đem thức ăn chung làm tốt như vậy cho nên hắn vội vàng đứng dậy đi tới trước người bà hẹn rủ hi un cũng là dùng nhanh t ử gắp lên một khối bên trong màu thịt thả vào trong miệng cẩn thận thưởng thức sau đó nàng bất đắc di thở dài chứng nhận ư bà hẹ r hi un hưng phấn dơ cao quả đ ó n nhỏ một bên tống vũ kỳ khi nhìn đến lý nghiên châu bất đắc dĩ biểu tình sau đó trên mặt ngược lại là tràn đầy t r e o ghẹo đ ụ cười thành thật mà nói ta cảm giác ấy l ỉ n tỉ hẳn là có âm thầm làm qua thức ăn chung chứ cho nên mới đôi thức ăn chung quen thuộc như vậy xét đến cùng d i ấ m đường bên trong màu cũng là thức ăn chung phạm vi một loại chỉ cần có thức ăn chung căn cơ nhân nhất định là nếu so với đôi thức ăn chung một chút nhận biết cũng không có người nào cường rất nhiều về phần n à g vì sao lại nói bà ẹ rủ hi un có âm thầm làm qua thức ăn chung ai còn không biết rõ bà ẹ rủ hi un bạn trai là một cái người hoa đây tiết mục tổ mọi người tất cả đều là lộ ra có lòng tốt tiếng cười chỉ có lý nghiên châu v ẻ mặt bất đắc dĩ bị l ừ a xem ra lần sau phải chuẩn bị ngoại trừ thức ăn chung bên ngoài tự điển món ăn rồi chương bốn trăm bảy mươi mốt ai nói cứu cứu không coi là bằng hữu cảm tạ mọi người k h á n thưởng ba tám đệ nhất kỳ tiết chế đến điều này nên đón hồi cuối kết thúc thu âm sau đó bà ẹ rủ hi un làm chuyện thứ nhất đó là tìm nhân viên làm việc muốn đi một tí hôm nay dùng đến gia vị sau đó bà ẹ rủ hi un cùng tống vũ kỳ hướng nhân viên làm việc nói đến khổ cực tiếp lấy hai người đó là bắt đầu nhàn trò chuyện muốn đổ gia vị là dự định sau khi trở về cho an tử ca cũng làm giấm đường bên trong màu thử một chút sao ừ cảm giác hắn chắc cũng sẽ rất thích dáng vẻ tống vũ kỳ phát ra tiếng than t h ở âm sau đó nàng chuyển đề tài thật có thể đi chúng ta quốc gia quay trụ một dạng tống sao đi hoa điều quay trụ một dạng tống sự tình ngay cả tống vũ kỳ đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc dù sao nàng cũng là rất muốn đi chính mình quốc gia quay t r ụ cái nào hàng năm ở bên ngoài công việc hải tử không nhớ nhà đây nhưng ở bây giờ thời kỳ này thật có thể làm được đi hoa điều quay t r ụ quả thực là để cho tống vũ kỳ cảm thấy ngạc nhiên ừ không ra ngoài dự liệu liền muốn đi thành đô với hạ môn ngươi biết rõ hai cái này thành phố ạ a biết rõ thành đô lời nói là nghĩ đi xem gấu mèo kia hạ môn lời nói bờ biển cổ lãng tự ô hát xem ra hai địa phương này đúng là rất nổi danh đâu rồi ngươi lại biết rõ như vậy rõ ràng tống vũ kỷ cười khoắt tay nàng nhưng là người hoa sao khả năng không biết rõ hai cái này nổi danh địa phương a thật tốt à chúng ta sau này nếu như cũng có cơ hội trở về nước quay t r ụ p thì tốt rồi bà ẹ dù hy u n lộ ra đẹp đẽ nụ cười rất hiển nhiên đi hoa điều quay t r ụ p một dạng tống có thể không phải một chuyện dễ dàng chuyện gần đó là trong đội có người hoa tống vũ kỳ cũng rất khó dẫn đoàn đội đi hoa điều quay t r ụ cũng đủ để thấy cho các nàng cơ hội lần này rốt cuộc có bao nhiêu đến từ không dễ vũ kỳ là người đế đô đúng không bên trong người đế đô ninh nỉnh hình như là càng b ắ c phương một vài người a n g ư ơ i biết rõ ninh nỉnh chứ công ty chúng ta hạ hệ h ọ ạ ninh ninh ninh ninh dĩ nhiên biết rõ ninh ninh là băng thành nhân nếu so với ta theo an tử ca châu đế đô tân thành còn phải càng b ắ c một ít cũng càng lạnh một ít lại nói tại sao không đi tân thành a kia không phải an tử ca quê lương h thì an nói tân thành không đáng giá gì du ngoạn địa phương tống vũ kỳ hám i ệ m suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới một cái phản bác địa phương cũng không thể dẫn bà hẹ rủ hy un các nàng đi tân thành nghe tấu h à i đi đi cửa này nghệ thuật đối phiên dịch có thể không hề hữu hảo thế nào an tử ca nói đúng ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới tân thành có đáng giá gì du lãm địa phương vừa tán gẫu đến tiết mục tổ bên kia cũng sắp hôm nay quay chụp ống kính sơ lược kiểm tra một lần xác nhận không đặc biệt gì yêu cầu bộ trụp địa phương sau đó bà hẹ rủ hy un lại kéo tống vũ kỳ quay chụp một ít chụp chung sau đó hôm nay cái này ngắn ngủi cái tống quay chụp cũng là chính thức hạ màn bất quá không đợi bà h rủ hy un thở phào Lý bà hẹn Châu kỳ kỳ nói t rủ hi n nàng cho un khắp nơi quan sát một chút xác nhận bên người không có ai chú ý tới các nàng sau đó lúc này mới tiến tới tống vũ kỳ bên hai nhỏ giọng nói bên trong đua nàng làm sao có thể thừa nhận mình không bằng hữu gì đây về phần nàng tại sao phải đối câu trả lời này cẩn thận như vậy cẩn thận chủ yếu vẫn là trộn dạng nói dối nhân đều là hiểu ý hư tự giống với nàng bà h ẹ rủ hi un trở lại tốc độ nếu so với lưu tín an theo dự đoán còn nhanh hơn không ít lưu tín an bên này còn đang cố gắng lai、like、sở t r ệ ảm đến hắn lai、like、sở t r ệ ảm cửa phòng đột nhiên liền bị lời ra bà h ẹ rủ hi un cứ như vậy trôi trôi lượng lượng xuất hiện ở toàn bộ lai、like、sở chệ ảm gian trước mặt mọi người nay cũng làm lưu tín an dọa sợ không nhẹ bất quá hắn lần này không có làm ra đóng lại máy thu hình với m i c r o n sau đó sẽ đem bà e rủ hi un đuổi ra ngoài sự tình bây giờ bà e rủ hi un đã kết thúc đánh bài hát kỳ hoặc có lẽ là hiện nay đã là bà e rủ hi un lúc nghỉ dưỡng rồi lúc này những người hái mộ cũng đã không thế nào đối với hắn cùng với nàng cùng đi ra kính cảm giác đụng vào nhân ra ngày nghỉ với một nửa kia chung một chỗ bông l ò n g một hồi có vấn đề gì húng chi đây chính là ở b ù i tỷ quét thẻ đi làm bên ngoài thời gian ngừng thấy sống sờ sờ b ù i tỷ hiếm hoi đến không thể lại hiếm hoi sinh hoạt bản bà e rủ hi un đương nhiên gặp mặt là có thể gặp mặt nhưng cái tống sự tình bây giờ khẳng định không thể nói ít nhất coi như hắn muốn giúp đến tuyên truyền cũng phải đợi s m bên hắn kia cho ra liên quan tuyên truyền tiểu hắn mới phải phối hợp tuyên truyền mới được bây giờ có không ít z é t vẹo vẹt f a n đều nhanh đem hắn l i k e sở trệ ảm gian trở thành z é t vẹo vẹt quan phương kịch xuyên thấu qua l i k e sở trệ ảm gian rồi từ lúc hắn với bà hẹ rủ h y un công khai sau đó dùng ép cờ danh nghĩa tới tìm hắn tiết lộ z é t vẹo vẹt đến tiếp sau này công việc p a n nhưng là không có chút nào thiếu bên trong tối hôm nay để ta làm c ô n đi bà h、e、rủ hi un dĩ nhiên cũng biết、rõ. không mặc dù quá không thể trắng trận tiết lộ cái tống công việc nhưng nàng hôm nay nhưng là thật học một đạo dấm đường bên trong đạo nếu tống vũ kỳ ăn cũng giơ ngón tay cái như vậy giống vậy làm người hoa lưu tín an khẳng định cũng sẽ không cho ra không tiện đánh giá chứ đáng ghét có hay không treo đại tới phiên dịch một chút có thể hay không khác chuyện gì cũng phiền phức chúng ta đám này treo đại các ngươi treo tiểu không sẽ tự mình cha à hôm nay lại vượt là ta chỉ mong biến thành an tử ca một ngày đây cái gì gọi là treo đại ở lưu tín an kinh hoàng nhìn soi mói bà hẹ rủ hi un dùng n g c manh rộng Nhìn không ngừng sẹt muốn a đ Mạc, đi t n h n miệng hỏi theo câu n ư vậy. t i đạn mạc luật đọc bọn họ lên tiếng không được đều là không tốt từ lưu tín an rất tự nhiên đem nổi tất cả đều vứt cho rồi đạn mạc bất quá cũng không đoán v ớ y nổi dù sao l ờ i này đúng là đạn m ạ c phát bà hẹ rủ hi un chỉ đang dùng công học tiếng trung m à thôi thô tục cả ừ người có thể hiểu như vậy nhưng trên thực tế là so với thô tục khó nghe hơn lời nói ô chớ ta đây có muốn hay không nói xin lỗi bà hẹ rủ hi un vẻ mặt kinh hoàng nàng chẳng lẽ nói rồi đặc biệt quá đáng lời nói nàng kia hẳn phải nói xin lỗi mới đúng chứ liệu tín a n manh q u á t tay nói xin lỗi cái gì nhất định là không cần chỉ cần không hề đi n h ấ t là được rồi làm không xảy ra chuyện là được rồi ngươi nếu không đi ra ngoài trước không muốn ta muốn cùng chơi đùa với người trò chơi người nghĩ theo ta chơi trò chơi với nhau liệu tín an vui vẻ thực ra bà ẹ rủ hi un không phải một cái đối trò chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú nhân mới bắt đầu mới vừa chung một chỗ trợ kia bà ẹ rủ hi un còn biết rõ làm bộ làm tịch phụng bồi hắn chơi với nhau chơi đ ù a nên hợp hắn sở thích lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp đ ổ i nguyên áp hoan nghị ê nạ bây giờ này cũng chung một chỗ một năm d ư ớ i rồi bà ẹ rủ hi un đã sớm giả bộ cũng không giả bộ hôm nay lại đột nhiên nghĩ cùng hắn đồng thời chơi game đúng không thể được sao có thể có thể ta đây hỏi một chút đoàn người muốn nhìn cái gì đi dùng tiếng trung không liên quan không sao vừa v ẫ n còn có thể mượn cơ hội này học tập một chút tiếng trung chúng ta liền trực tiếp dùng tiếng trung câu thông đi lập tức phải đi hoa điều quay chụp đem sốt rồi nàng nhất định là muốn thửa cơ hội này thật tốt chuỗi luyện mình một chút khẩu ngữ mới được nhà mình bạn trai tốt như vậy tài nguyên không cần nàng kia không được kẻ ngu tiểu đùi nguyên tức tràn đầy lòng tin mười phần nói được lưu tín an đáp một tiếng đứng lên bạn gái tới phụng ngồi chơi với nhau hắn nhất định phải đem ngồi thoải mái nhất cái ghế nhường cho bà ẹ d rủ hi un lại nói cái ghế này hay lại là đoạn thời gian trước bà ed rủ hi un đưa cho hắn cân nhắc đến công việc của hắn yêu cầu thời gian dài ngồi ở trên gh bà ẻ rủ hy u n g đặc biệt tìm người làm một cái đặc biệt đắt cái ghế hình như là tên gì hách mặn l ờ lưu tín an không hiểu lắm phương diện này nhưng có sao nói vậy này tốn số tiền lớn cái ghế thật là làm cho lưu tín an tâm hoa nộp h ó n g thật sự tiền nào đồ l ấ y về phần có thể hay không quá quá giá ít nhất đối với lưu tín an mà nói cái ghế này mang đến cho hắn thể nghiệm là hoàn toàn phù hợp cái giá tiền này ngươi ngồi này ta ngồi bên này lần này nam người xem thật biết chuyện chủ động cho nữ mc để cho vị trí tình h u g ì bùi tỷ muốn lai、like、sợ chệ ạp hai người thành hàng rồi thuộc về là ta còn nhớ trước đ u ổ i t ỷ không ló mặt thời điểm với an tử ca chơi đùa hai người thành hàng thời điểm cách màn ảnh ta cảm giác đ u ổ i t ỷ đều phải đem an tử ca đập chết rồi ở lưu tín an lục soát chính mình s ở tìm trò chơi k h ố thời điểm bà ẹ d rủ hi un cũng là không chấp mắt nhìn đạn mặc ơ hiện nay nàng tiếng trung trình độ đã rất cao chỉ muốn không phải đặc biệt khó khăn lại chữ lạ nàng phần lớn đều có thể nhìn biết nhìn một hồi sau đó nàng nhìn máy thu hình cấp cho đến sở hữu xem like sở trệ à mọi người chính mình、Mỹ、nhan bạo kích các ngươi kể một ít chứng trên lời nói ta rộng rãi lấy xem hiểu lao bà hôn nhẹ lao bà hôn nhẹ cũng không biết là cái nào vô lương người xem ngẩng đầu lên đạn m ạ c bắt đầu đồng loạt biến thành lao bà hôn nhẹ mấy chữ này bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên là có thể xem hiểu nàng trên mặt nổi lên nụ cười đưa tay che miệng sợ mình cười ra tiếng mà một mực ở tìm trò chơi lưu tín an liếc về nhà mình bạn gái này kỳ quái biểu tình khi hắn lại nhìn thấy trong màn đạn này thành phiến thành phiến lao bà hôn nhẹ sau đó mặt trong nháy mắt liền tục xuống lại đua kiểu này ta trực tiếp hạ truyền bá rồi quỳ hẹp hòi lao công hôn nhẹ thì ra an tử ca là an bùi tỉ g i m rồi hả ta đây cũng tới lao công hôn nhẹ lao công hôn nhẹ. trong nháy mắt biến chuyển đạn mạc hướng gió thiếu chút nữa không để cho lưu tín an bị chính mình nước miếng sắp chết mà nhìn thấy một màn này bà ẹ rủ hi un coi như là hoàn toàn không khống chế được chính mình nụ cười nàng vui vẻ cười nghiêng dựa vào bên người trên người lưu tín an t r ắ n g đoán tay nhỏ vô nhẹ nhẹ đến lưu tín an đây coi như là nàng thói quen một đại cười liền thích trụ c nhân không lộn xộn hôm nay liền chơi đùa cái này đi lưu tín an chỉ trên màn ảnh cái k i a tên là chỉ chỉ đại mạo hiểm trò chơi ô hát nhìn thật là đáng yêu sẽ rất khó khăn à không biết ngươi muốn lấy tay cầm hay lại là bàn p m bà ẹ rủ hi un suy ngh đưa tay cầm lên lưu tín an đặt ở trong tay tay cầm ta muốn dùng cái này được kia bắt đầu rồi lần này dùng tiếng trung vừa vặn nàng cũng muốn ôn tập một chút đối trung văn học tập nếu như mọi người có lời gì muốn nói cũng có thể dùng tiếng trung đánh vào đạn mạc bên trên đừng quá phức tạp là được à còn có những thứ kia kỳ quái lời nói cũng không đánh lung tung hài âm cũng không được tặng quà cũng không được có liền vĩnh phong nói với mọi người xong lưu tín an lại theo bà hẹ rủ hy un dặn dò một tiếng lần này bà hẹ rủ hy un liền vội vàng gật đầu loại này sai lầm nàng tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai nghệ sĩ nói lung tung nhưng là đại kỵ mới vừa rồi n à n g cũng là vô cùng đắc y vong hình một ít mới theo đạn mạc đem kia kỳ kỳ quái quái từ ngữ nói ra khỏi miệng ba trò chơi này là không có cũng có chức bà ẹ dù hy un với lưu tín a n chơi với nhau cái kia tên là hai người thành hàng trò chơi thú vị nhưng ở trò chơi thể nghiệm bên trên trò chơi này có thể nếu so với trước kia số tiền kiêng n ị c h ngợm phòng bếp thật tốt hơn nhiều mặc dù trò chơi này cũng tồn tại một ít lẫn nhau h ã m hại nội dung nhưng so với l ị c h ngợm phòng bếp cái loại này hay lại là để cho nhân tiếp nhận hơn nhiều hai người trò chơi cũng không có kéo dài quá lâu không sai biệt lắm chơi đùa rồi hơn một tiếng sau đó bà hẹ rủ hi un mới bị lưu tín a n đổi u đi dù nói thế nào bà hẹ rủ hi un cũng là một nghệ sĩ là muốn trình độ nhất định sở hữu có một ít cảm giác thần bí mới được húng chi bà hẹ rủ hi un mình cũng ưng thuận rồi hào nôn trang trí nói sắp tối bên trên cho lưu tín a n nấu cơm mặc dù lưu tín a n không biết rõ người này kết quả nơi nào đến lớn như vậy lòng tin nhưng hắn đoán p h ỏ n g chừng với hôm nay game show quay chụp không thể tách rời quan hệ đã có nhân nuôi cơm k i a lưu tín a n cũng là vui vẻ thanh nhàn bảy giờ đồng hồ cũng là liền quốc nội thời gian sáu giờ lưu tín ăn kéo dài gần bảy giờ lai sở trệ ảo nên đón hồi cuối kết thúc lai、like, sở chạy h m lưu tín an đầu tiên là liếc mắt một cái chính mình hôm nay chảy nước sau đó lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình quả nhiên bà ẹ rủ hi un là hắn lai、like, sở chạy h m gian tài sản mật mắt mà chỉ cần là bà ẹ rủ hi un cùng xuất hiện dưới ống kính lai、like, sở chạy h m gian chạy nước cựu lấy một cái cực kỳ khủng bố tư thế tăng trưởng nhờ có hắn bối cảnh thâm hậu nếu không những thứ này chảy nước s m nhìn khả năng đều phải động tâm không dứt không thể không nói ở chịu xài tiền phương diện này tiểu thư truy tinh tỉ nhưng là phải so với nhìn trò chơi các huynh đệ bỏ quá nhiều rồi có một cái trước mắt như vậy gian lưu tín an đột nhiên biết tại sao mấy năm này tướng mạo đẹp trai nam út cũng hướng khu sinh hoạt ló mặt khu út phát triển nguyên nhân này chảy nước ai nhìn cũng phải ngập hồ thân ái thân ái một đi ra khỏi phòng lưu tín an liền không ngừng kêu bà hẹn rủ hi un rất nhanh buộc đẹp đẽ tóc thắt bím đuôi ngựa bà hẹn rủ hi un từ phòng bếp thò đầu lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu tình người hôm nay thu âm như thế nào đây đây là bà hẹ rủ hi un trở lại một cái lưu tín an liền muốn hỏi sự tình chỉ bất quá khi lai、like、sở chệ ảm gian nhiều người như vậy mặt hắn rất khó mở miệ hỏi bà hẹ r hi un cũng không có trực tiếp trả、lời. mà là cho hắn một cái đáng yêu đủ cười liên đối còn nhẹ nhẹ trước mắt và ỵ rồi xuống một hồi lại nói ta chuẩn bị bữa ăn tối đây nói xong chuyên biệt với giấm đường bên trong mảo chua ngọt mùi vị cũng đã bị lưu tín ăn ngửi thấy hắn hiếu kỳ hướng phòng bếp đi tới lần này khi nhìn đến trong nồi hiện lên màu nâu đỏ bên trong mảo cục thịt sau đó hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc giấm đường bên trong mảo không sai như thế nào đây vẻ ngoài có thể chứ tương đương có thể ngươi nói là ở bên ngoài mua về ta đều tin thật là theo ta ở quốc nội ăn giống nhau như lúc mới không phải mua được là chính ta làm ta biết rõ khen ngươi đây nếu lưu tín an cũng tin b ả o bà hẹ rủ hi un cũng không có tiếp tục giấu giếm ý nghĩ nàng đơn giản đem hôm nay quay chụp tình huống nói rõ với lưu tín an một cái hạn được biết hôm nay quay chụp hết thệ thuận lợi lưu tín an cũng là thở phào nhẹ nhõm vậy lần sau quay chụp là lúc nào đây lưu tín an thuận miệng hỏi một chút mà dùng sẻn nhỏ lay đến trong chén bên trong mà bà hẹ rủ hi un động tác cứng đ ở đó lấy nàng lật lên xem thường tới không muốn ở thời điểm này nói tới một ít để cho người ta cảm thấy rất phiền não sự t ì n h biết không bị bà hẹ r hi un buồn dầu giọng chọc cười lưu tín an đi tới bà hẹ r hi un phía sau đưa tay từ phía sau l đồng thời còn đem đầu thân mật đến ở nữ nhân đ ỉ n h đầu được còn bao lâu có thể ăn đến bữa tối đây nhanh ngươi trước đi giặt rửa một chút đi một hồi sẽ khỏe được s ắ c hương vị đều đủ giấm đường bên trong màu để cho lưu tín ăn khen không giấc miệng mà thấy lưu tín ăn ăn như thế vui vẻ bà ẹ rủ hi un cũng là từ đầu đến cuối treo vui vẻ nụ cười không có gì là so với chính mình chuẩn bị mỹ thực để cho một nửa kiếp như vậy thích càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ sự tình muốn biết rõ nàng có thể là vì có thể trở về cũng làm món ăn này trực tiếp từ quay chụp sợ tiệu đi âu thuẫn rất nhiều rồi đổ ra vị trở lại ăn cơm sau đó như cũ thời gian đã tới bà ẹ d rủ hi un cùng lưu tín a n điện ảnh thời gian từ lui tới đến bây giờ hai nàng gần như đã đem tương đối nổi danh điện ảnh lật toàn bộ mà gần đây nhìn càng nhiều hay lại là tiếng t r u n g điện ảnh hơn nữa còn là cái loại này không có hàn văn phụ để tiếng t r u n g điện ảnh nhìn rất cố hết sức nhưng mỗi một bộ bà ẹ d rủ hi un đều là cứng rắn gặm số dưới ở nơi này loại khắc khổ quan điểm chính hạn g bà ẹ d rủ hi un tiếng t r u n g trình độ đi từ từ tiến bộ ta cảm giác cứ theo đà này một dạng tống thời điểm cũng không cần phải tìm lý trình độ đi nhưng tiếng chung thật tốt khó khăn ta đều học rồi lâu như vậy rồi lại còn có nhiều như vậy tự không nhận biết kia không phải rất bình thường đừng nói ngươi có chút chữ lạ ta đều không quyết định chắc chắn được lưu tín an tự dễ đổi lấy bà ẹ dù hi un một cái hầu nghi biểu tình cái này cao tài sinh lại còn nói lời như vậy nàng dù sao cũng không tin cho nên lần này quay chụp sau khi kết thúc tiết mục tổ hẳn muốn trả cho ngươi khen thưởng đi là cái gì hả? nói là lần sau quay chụp thời điểm lại nói cho ta lần sau quay chụp cuối tuần ừ m lưu tín an tính toán thời gian một chút rồi sau đó hắn đem bà ẹ rủ hi un tay nhỏ cầm ở lòng bàn tay hiếu kỳ hỏi đối với kỳ sau tiết mục m ờ i nhân vẫn là không có đầu mỗi ạ nói đến đây bà ẹ rủ h y un không ngừng được than thở đến nếu như nàng có đầu mối thì tốt rồi nàng nhận biết mấy cái như vậy có danh tiếng bằng hưu tuy nói nghệ sĩ trung có không ít người làm mình f a n nhưng nàng nơi nào nhận biết những thứ kia f a n à. nhiều lắm là chính là gặp mặt chào hỏi giao t ì n h liền phương thức liên lạc cũng không có bà ẹ rủ h y un lấy điện thoại di động ra ngay trước lưu tín an mặt mở ra chính mình danh bạn đưa cho lưu tín an chính ngươi nhìn mà trừ rồi công ty chúng ta bên ngoài ta đều không mấy cái có thể người liên lạc rồi lưu tín an thuận tay nhận lấy tiện tay tìm kiếm sau đó ánh mắt lạc ở một cái người quen biết danh bên trên tiếp đó hắn lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười ta tựa hồ tìm được một cái ai bà ẹ n rủ h i u này hạ tinh thần tỉnh táo chẳng qua là khi nàng xem hướng lưu tín an chỉ người kia danh sau đó con mắt trong nháy mắt trở t o ta đi người đ i ê n rồi sao bởi vì lưu tín an chỉ là hắn cậu ruột cũng chính là di y vợ lão tổng abdin rằng